t r ư ơ n g năm mươi chín còn chưa đủ t r ư ơ n g năm mươi chín còn chưa đủ thành công giá bị đại cùng kêu lớn trên mặt biểu lộ vô cùng hưng phấn rốt cục rốt cục để hắn cho chơi đ ù a ra hơn một tháng a hao tốn dòng giã hơn một tháng thời gian ngoa tạo thật giỏi a ngươi giá bị đại cùng tiếng hoan hô cùng quỷ khóc s ó i gạo đưa tới đoàn người chú ý thiên c ầ u không phải cho trước tiên chạy tới ăn dưa chủ yếu là giá bị đại cùng mấy cái này lò liền khoác lên mấy người bọn hắn cửa nhà thiên c ầ u không phải cho một mực tại khu dân cư lập nhà rất thuận tiện đi hai bước liền có thể tới ăn dưa giá bị đại cùng mấy cái này bù lò cho than ớ i、si、g ư xi măng phương pháp sản xuất thô sơ cho than xi、si、măng kinh điện nhất thao tác đồ vật không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng kỳ thật cũng không phải quá giám chắc nhưng là khẳng định so gỗ mạnh cũng so gỗ dễ dàng hơn mấu chốt nhất là cho than xi、si、măng là trước đưa khoa học kỹ thuật chỉ có giải tỏa cái này một hạng mới có thể tiếp tục hướng xuống giải tỏa tỷ như nói dùng cho than xi、si、măng lại tiếp tục dựng lò so bùn cắt lò tiếp nhận nhiệt độ cao hơn có thể nung đồ vật cũng nhiều hơn ta nhớ được trong lò rèn không phải có lò tới hắn cái kia là thế nào chế tác giống như nhiệt độ liền có thể làm rất cao thiên cậu không phải cho hỏi trong lò rèn hỏa l ò vẫn là rất dễ thấy muốn nung đồ vật trực tiếp đi tìm người lùn thợ rèn hỗ trợ không được sao vật kia là có sẵn giống như cũng không cần mình lao lực như vậy chơi đùa、à. người biết cái gì ta đến hỏi qua cái k i a đồ chơi cao cấp đây mà lại trong danh o địa cũng chế chúng ta căn bản là cả không rõ có thể đem những này thứ đơn giản cả minh bạch cũng không tệ rồi đi còn không có học được đâu ngươi liền nghĩ chạy giá bị đại cùng mở miệng nhà dãnh đạo không có điều tra thì không có quyền lên tiếng tại làm sự tỉnh trước đó hắn đương nhiên đã đến hỏi qua vạn nhất trong danh o địa bản thân liền có thể mình chế tạo sản xuất thành thuộc xi măng vậy hắn chơi đùa những vật này không phải vô dụng công sao mới đầu hắn cũng coi là tiệm thợ rèn cái k i a lò chính là xi măng lưới lên kết quả cũng không phải là tia là từ một loại vật liệu đã chế thành về phần cụ thể là thứ đồ、gì. hắn căn bản là không có nghe rõ dù sao cùng hắn đi không phải một cái con đường cái này để giã bị đại cùng yên tâm có lẽ thế giới này tồn tại có cùng loại hiệu quả đồ vật nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục chơi l ù a đầu tiên vọng ba cảng cũng không có sản xuất loại kia tài liệu điều kiện tiếp theo hắn sản xuất chi phí khẳng định so vật kia thấp hơn dù sao loại kia vật liệu nhìn nghe đều không cấp thấp người cái này chi phí cũng thực là rất thấp thiên cầu không phải cho tán đồng đạo dù sao cho tham nhà nguyên liệu chính là vỏ cây cái này tại vọng ba cảng quả thực là nhiều nhất đồ vật nói là không vốn đều không đủ vật liệu gỗ xử lý nhà máy bên kia còn nhiều căn bản không ai m u ố n đều để hùng đại cho nhặt đến đây hừ hừ nhìn xem đi lão tử sẽ trở thành vọng ba cảng vật liệu xây dựng đại lão đây chính là ta phát tài lộ tiêu u cực i ã bị đại cùng hai tay chống n ạ n h cười cắn rỡ đầu bếp chỉ là yêu thích hắn cũng không dự định ở trong game còn dựa vào chủ nghệ kiếm tiền đến rồi đến rồi ta đem người gọi tới vọng xuyên thu khóc chạy tới sau lưng còn đi theo hai người c ả lần cùng l ì tải vọng ba cảng hai vị người chơi triệu hoàng sư nước này bùn sàng nghiệp vọng xuyên thu khóc cũng có phần bản thân liền là hắn nói ra trước sau đó cùng dã bị đại cùng ăn nhịp với nhau Kỹ thuật thổ nhập sau gia m cái song bao linh căn cũng này nhiêu công sức, thậm chí là cuối cùng có thể thành công vọng xuyên thu khốc cùng cuối giã thậm chí thể chốt. thu khóc sức, có Trước cùng vì là yếu bỏ bị hai mấu tố đó, đại này g o i chơi minh bạch, dù sao có nhiều phải nghề không không mạch, thứ, thật một mực t có có dù ù sao tiện xem chút tư xem lại i chơi liền Cái ệ u vào này tay thể đùa có phục khắc. l không phải loại kia có thể một khóa hợp thành trò chơi tại trò chơi này bên trong tất cả mọi thứ đều phải mình thao tác tất cả chi tiết đều phải mình nắm giữ cái này không chỉ có là cần kỹ thuật còn cần kiên nhẫn là thật không phải người bình thường có thể chơi bừa vẫn là đến làm thổ mộc hỗ trợ tiên thiên thổ mộc thánh thể vừa ra tay kia thật là lập tức liền biết có hay không thành công tới là đột nhiên như thế c ả lần đại nhân ly tài đại nhân đây chính là chúng ta thành quả vọng xuyên thu k h ó c vì hai người giới thiệu nói c ả lần cùng ly tài hai mặt nhìn nhau bọn hắn tự nhiên biết trước mắt là cái gì chỉ là có chút không nghĩ tới vậy mà thật khiến cái này ra hỏa chơi đùa ra quả nhiên có thể ngay cả lưới chính là tốt kỹ càng giảng một chút ly tài đứng ra tiếp lời nói một bộ vẻ hiếu kỳ vọng xuyên thu k h ó c nhìn thoáng qua giã bị đại cùng b á n thân nhân việc nhân đức không nhường ai đứng dậy nhận lấy giảng giải sống phương pháp nghe rất đơn giản dùng than t ủ y đem vỏ cây đốt thành cho than cho than thêm nước q y liền có thể đạt được giáp a tẩy rửa nước ca, ô hát hai cùng ca có ba cái trước có thể làm thuộc gia chế thuộc g i a thuộc gia dịch sử dụng sau hai loại thì là chế tạo xi、si、măng vật liệu nung khô sau khi gia nhập đất các quái liền có thể đạt được đơn giản nhất cho than xi、si、măng giã bị đại cùng d ạ n g giải rất đơn giản nhưng là chân chính thao tác thời điểm kỳ thật vẫn là gặp không ít phiền phức bất quá kia đều không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn cuối cùng được đến thành quả ừng làm không tệ cái này thuộc gia dịch tác dụng rất lớn chuẩn bị thêm một điểm ly tay mở miệng nói ra thuộc ra bản thân liền là vọng ba càng hiện tại chủ yếu sản phẩm một trong Mà hiện tại h u ộ c da, vọng ba cảng sử dụng thuộc d a chế phương pháp vẫn là thực thuộc gia pháp cùng dầu thuộc gia pháp nào thuộc gia pháp hai người sau sử dụng không phải rất nhiều thực thuộc gia pháp chính là lợi dụng thực vật lá vỏ cây trái cây cùng dễ chất lỏng đến thuộc gia chế thuộc d a thực thuộc d a pháp có thể lựa chọn nguyên liệu có rất nhiều bởi vậy cũng là bị sử dụng nhiều nhất phương pháp nào thuộc gia pháp cùng dầu thuộc gia pháp không sai b i ệ t lắm dùng động vật thuộc gia dịch dầu thuộc gia pháp sử dụng chính là động vật di bẩn dầu chân hay là cá dầu lòng đỏ chứng chờ kết tủ mỡ nào thuộc gia pháp sử dụng thì là động vật b ó c chờ một chút cái kia là phó sản phẩm chân chính trọng yếu là cái này à? ly tài trả lời để hùng đại cùng thu khóc hai người đều có chút không nghĩ tới không phải ca môn n g ư ờ i đây có phải hay không là lầm trọng điểm à? cái này còn chưa đủ tiếp tục cố gắng để nó trở nên càng dám chắc càng dùng bề c á lần m ầ miệng cơ hồ là chỉ rõ tiếp tục tra tư liệu đi thôi tranh thủ chế tạo ra so cho than xi măng tốt hơn xi măng chương sáu mươi sân lâm thám hiểm chương sáu mươi sân lâm thám hiểm mặc dù cả lần nói như vậy nhưng cái này không có nghĩa là cho than xi măng thật không thể dùng chí ít cùng phổ thông vật liệu gỗ s o ra cho than xi măng vẫn là có nhất định ưu việt tính nhưng là chỉ dựa vào cái này vài tòa lò gạch nghĩ đại lượng sản xuất xi măng quả thực là người xi nói n g ộ n g cái này nhiều lắm là chính là tạo một chút hàng mẫu ra vâng c ả lần đại nhân chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng chúng ta có thể thỉnh cầu người lùn thợ rèn ủng hộ một chút sát phấn sao tại xi măng bên trong thêm điểm sát phấn có thể để cao xi măng cường độ dùng b i n tính đối với cả lần phụ định giá bị đại cùng không có bất kỳ cái gì n h ụ c t r í mà là đưa ra xin sắt tại v ọ n g ba cảng là bị quản chế không có q u a n s á t trong danh o địa sắt dùng một điểm ít một chút nặng cày bên kia là đầu to vẫn luôn đang tiêu hao ngay cả vũ khí áo giáp cái gì đều không có tạo rõ ràng mời tới gờ r ă n g n ì hoặc dạng này đại sư nhưng lại làm là thợ rèn đ ạ t cũng miễn cưỡng tài giỏi công việc không có cách tài nguyên không đủ là như vậy gờ r ă n g n ì đã bắt đầu xâm nhập rừng cây bốn phía thăm dò nhìn xem có hay không q u mỏ người lùn thăm dò khai thác mỏ vốn chính là một tay hào thủ liền xem như vụn sắt loại hình cũng không quan trọng giá bị đại cung nói bổ sung hắn cũng biết vọng ba càng hiện tại sắt tài nguyên k h a n hiếm đáng tiếc bọn hắn đối với cái này cũng không có gì biện pháp đi tìm g ợ rằng đi đi hắn sẽ cho các ngươi c ả lần nghĩ nghĩ quyết định vẫn là tiếp tục giúp đỡ các người chơi hành động quá tốt rồi giá bị đại cung thật cao hứng cho than xi、si、măng tăng thêm sắt phấn cái gì khẳng định có thể chế tạo xi、si、măng hầm lò xi、si、măng hầm càng dùng bền nhịn nhiệt độ cao sản lượng cũng lớn hơn không phải nhỏ thổ hầm có thể so sánh muốn sản xuất hàng loạt liền cần tốt hơn sản xuất công trình đây cũng là một vòng trừ điểm một vòng sản xuất công trình k i ế n thiết hoàn thiện là sản xuất lực tăng lên mấu chốt mà lại có tốt sản xuất công trình bọn hắn mới có thể tiếp tục hướng xuống giải tỏa thân k hoa kỹ tựa như cả lần nói tới cho than xi、si、măng xác thực còn chưa đủ dù là hắn không muốn thừa nhận nhưng đơn thuần công năng tính cùng tính bền tới nói cho than xi、si、măng thậm chí khả năng thật so ra kém ủ ô họ gỗ thô chỉ là chiếm một cái sản xuất chi phí ưu thế mà thôi nhưng có mới xi、si、măng hầm bọn hắn liền có thể đi nếm thử chế tạo khác p h ố i phương xi、si、măng bước chân muốn từng bước từng bước đi cùng các người chơi sau khi t á c ra cả lần đi tìm gờ rằng ni hoạt người lùn t ợ rèn mang theo mấy tên binh sĩ tiến vào núi rừng bên trong tìm kiếm khắp nơi khoáng mạch c ả lần tại một chỗ sơn lâm dưới chân tìm được hắn tìm săn tiêu ký lấp lóe bất luận gờ rằng n g chạy bao xa c ả lần đều có thể tìm tới hắn không được không được nơi này không có gờ rằng n g h o ặ c n ệ n bước nhỏ chân ngắn trên thân con cái sẻng bản thảo chờ công cụ làm quần sơn vương quốc con dân các người lùn có mình đặc biệt tìm kiếm khoáng mạch phương pháp gờ rằng n g cầm cái sẻng bản thảo trái sẻng sẻng phải gõ gõ trong miệm niệm lại、nhải. hoàn toàn nhìn không ra hắn là thế nào phán đoán một chỗ có hay không khóa mạch đi theo gợ rằng n ỉ tới bốn tên binh sĩ nhao nhao biểu thị xem không h i ể u nhưng lớn thụ rung động gợ rằng n nhì, ỉ ngươi nhìn ngọn núi này thế nào có thích hợp hay không xây một tòa thành bảo c ả lần đứng tại trên n h a n h cây mở miệng nói ra cái này đột nhiên thanh â m dọa bốn tên binh sĩ nhảy một cái bọn hắn trực tiếp rút vũ khí ra mà khi nhìn đến người đến là cả lần sau khi bọn hắn buông l ò n g xuống nhao nhao hướng cả lần hành lệ vật an xây thành tri bảo núi này độ cao không quá đi nhưng là vật liệu đá nơi sản sinh gợ rằng n g hoặc hồi đáp núi này chỉ là một tòa núi nhỏ hắn thấy tại trên ngọn núi này xây tòa thành không xứng với cả lần địa vị tiên huyết c h i vương tòa thành nên giống c h í cao vương đồng dạng trên đỉnh núi có thể quan sát dây núi cũng là không cần cả lần cười bọn hắn huyết tộc thật không có loại này tập tục tòa thành kiến tạo tại núi rừng bên trong chủ yếu là bình nguyên bên trên bình thường đều muốn trồng địa không tiện xây thành c h i bảo mà lại không tiện phong thích huyết bảo ăn mòn đem tòa thành xây ở trong núi rừng bất luận là tại đỉnh núi vẫn là bụi lâm thăm chỗ mở ra huyết bảo ăn mòn cũng không quá sẽ ảnh hưởng đến người khác đương nhiên lục tinh linh cùng g i ít đối với cái này biểu thị khiến trách không có loại yêu cầu này sao gợ r ă n g nghi hoặc nhẹ gật đầu t i ê u tuyên chỉ ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều ngươi cảm thấy kể bên này sẽ có khoáng mạch sao c ả lần từ trên nhánh cây n h y xuống đi vào người lùn bên cạnh mở miệng hỏi khó nói mấy ngày nay dù sao là không có gì phát hiện vẫn là đến lại tiếp tục xâm nhập mới được bên ngoài chỉ sợ là rất khó có gợ r ă n g n g i lắc đầu hắn mấy ngày nay một mực tại rừng cây bên ngoài giò xét núi nhỏ đồng dạng vật liệu đá nơi sản sinh ngược lại là phát hiện mấy cái nhưng là cái khác khoáng mạch cũng không có tốt như vậy tìm xâm nhập sơn lâm sao c á lần nghĩ, nghĩ khoáng sản tài nguyên phi thường khan hiếm nếu như có thể tìm tới một chỗ khóa mạch k i a đối toàn bộ vọng ba c à n g tới nói đều ý nghĩa phi phạm đi vậy chúng ta tiếp tục đi đến đến đều tới các lần mở miệng nói ra có hắn tự mình mang theo cho dù có nguy hiểm cũng có thể bảo chủ gờ rằng n g h o ặ c bệnh Tốt. xuất phát gờ rằng nghỉ vừa kéo râu rĩa cầm lấy công cụ liền muốn tiến lên không có cả lần ở chỗ này gờ rằng nghỉ là không dám mang theo cái này bốn tên lính xâm nhập sơ lầm hắn cũng không phải chưa thấy qua những cái kia g i ả thu nhân núi này trong rừng không yên ổn có các loại quái vợt nhưng có cả lần ở chỗ này hắn liền mười phần an tâm đã từng tiên huyết tri vương tự mình hộ vệ núi này trong rừng ai có thể tổn thương hắn các người đi về trước đi các lần nối bốn tên binh sĩ nói cái này bốn tên binh sĩ đối phó đối phó phổ thông giá thú vẫn được cùng giá thú nhân so sánh còn kém xa mang theo cũng là vương hữu không nếu như để cho bọn hắn trước trả lời doanh đ g h i ệ p vâng cả lần đại nhân bốn tên binh sĩ cầu còn không được bọn hắn cũng không muốn lại hướng trong rừng xâm nhập vừa rồi bọn hắn vẫn tại khuyên người lồn thợ rèn đi trở về bốn tên binh sĩ b u a y đầu trở về c á lần cùng vợ g i n g ni tiếp tục thâm nhập sâu sơ lâm các lần chủ yếu chính là làm cái hộ vệ g ờ r ằ i ả n g nhỉ thì phụ trách bốn phía thăm dò khó o á mạch đương nhiên các lần cũng không có nhàn rỗi hắn cũng đang tuyên chỉ. nhìn xem có chỗ nào thích hợp kiến tạo toàn thành núi này lâm thâm chỗ các lần kỳ thật cũng không có tới qua hắn gái này hơn một tháng căn bản là tại đông chạy tây chạy vì lớn mạnh vọng ba cảng mà cố gắng trong đó đi một chuyến thạch l â m cảng liền x à i hơn nửa tháng sau đó còn quét sạch hai cái cái khác điểm định cư vọng ba cảng cùng khu rừng núi nguyên thủy này hỗ động chính là không ngừng chặt cây biên giới cây cối từng chút từng chút hướng trong núi rừng thúc đẩy cùng đám thợ săn tại sơn lâm khu vực biên giới đi săn. vọng ba cảng cũng không có tổ chức cái gì xâm nhập trong rừng thám hiểm đội ngũ chủ yếu là vọng ba cảng bách phế đại hưng tất cả mọi người có rất nhiều chuyện làm đ à n g không ra nhiều như vậy hảo thủ tổ chức một c h i đội thám hiểm các l ầ n cùng gờ giang n h i một cái ban tinh linh hấp huyết quỷ, một cái người lùn chi này hai người đội thám hiểm là vọng ba cảng cái thứ nhất như thế xâm nhập sơn lâm đương nhiên muốn xếp hạng d i ệ t trừ chết thảm y sư sư đồ nhất định phải nói bởi vì xâm nhập sơn lâm hái thuốc mà chết thảm y sư sư đồ mới là vọng ba cảng chi thứ nhất xâm nhập sơn lâm đội thám hiểm Chương núi rừng bên trong đại thụ tre khuất bầu trời cho dù là ban ngày cũng không thấy có cái gì hào quang huyết tộc thích tại trong núi rừng kiến tạo tòa thành cũng có phương diện này nguyên nhân d â m rạp trong rừng luôn luôn ẩn giấu đi đủ loại ghét ánh sáng sinh vật mà ngoại trừ huyết tộc bên ngoài cũng có thể là tử linh pháp sư vui yêu tóm lại đều là nhân loại quan niệm bên trong sinh vật tà ác gặp rừng thì đừng vào tại kỳ huyện thế giới cũng là lời lẽ t r í lý bởi vì tiến vào một mảnh xa lạ rừng cây tựa như là tại mở mù hộp người vĩnh viễn không biết ở bên trong chờ đợi ngươi sẽ là cái gì coi như không phải sinh vật tà ác cũng có thể là bài ngoại lục tinh linh bộ tộc. hoặc là ẩn cư sơn lâm tự nhiên phái giờ ít đối diện với mấy cái này tồn tại một cái xử lý không tốt nên đón ngươi đồng dạng có thể sẽ là lục tinh linh mũi tên cùng giờ ý lợi trào đương nhiên tại hoang dã trong núi rừng giá thú nhân là không thể không nhấm nháp đặc sắc giống loài một trong loại này dường như linh trí chưa mở cùng giá sinh vật không ngại hưởng dụng một trận ngon thức ăn ngoài giống tiếng gào thét liên tiếp theo càng phát xâm nhập sơn lâm c ả lần cùng gỡ g i n g đ ì gặp hung ác giá thú cũng biến thành càng ngày càng nhiều bất quá trên người cạ lần tản ra uy áp mạnh mẽ ảnh hưởng phía dưới ngược lại là cũng không có g i thu dám đến tập kích bọn họ ngay cả rắm giết đ ề các lần đại nhân ngươi chiêu này thật tốt làm a gợ rằng nỉ hoặc có chút hâm mộ vậy đại khái chính là cường già đặc quyền đi ngay cả những này không có khai trí động vật đều biết muốn đi trốn nhưng nối một chút có linh trí ngược lại không nhất định dễ dùng ngươi mạnh hơn huy áp đồng dạng có người bởi vì các loại nguyên nhân dám khiêu chế ngươi đồng dạng có người có thể dựa vào ý chí vượt qua áp chế các lần vừa cười vừa nói những động vật dựa vào bản năng làm việc minh bạch như thế nào e ngại cảm nhận được uy hiếp tính mạng tự nhiên sẽ chạy trốn mà có linh trí liền sẽ bị đủ loại nhân tố ảnh hưởng cuối cùng khả năng làm ra trái với sinh vật bản năng sự tình Tỷ một trong trạ huyết tộc Giết thành thị, có thể giết bất tận, thậm chí công kích huyết như phương Vương rồng vương bọn hắn luôn nhập nội quan viên, nói người phóng công phá hư. phá hư hỏa chí kích Bắc bộ buộc quốc quốc, các quốc có việc các xâm làm lại kỵ sĩ, sẽ là là đế tự cho i nên k nói làm tô dép trên thế giới số lượng nhiều nhất đồng thời cũng là phân bố phổ biến nhất chiếm diện tích nhiều nhất chủng tộc nhân loại tại chủng tộc khác trong mắt phần lớn là tràn ngập gia tâm tham lam cứng nhắc ấn tượng cũng không phải là không có nguyên nhân mặc dù số ít hàng mẫu không thể đại biểu q u ầ n thể đặc thù đạo lý tất cả mọi người hiểu nhưng đối với rời xa xã hội loài người chủng tộc khác tới nói những cái kia số ít hàng mẫu chính là bọn hắn tiếp xúc đến toàn bộ nhân loại bởi vậy hình thành cứng nhắc ấn tượng hoàn toàn là hiện tượng bình thường chủng tộc khác đối với nhân loại như thế nhân loại đối chủng tộc khác cũng là như thế người luôn nhất định là rượu ngon hào sảng thâu t ụ c tinh linh nhất định là tuấn mỹ cao ngạo tự đại thú nhân nhất định là xấu xí hung á c giá man tất cả đều là cứng nhắc ấn tượng nhưng cả lần tỉ mỉ nghĩ lại hắn giống như một mực cũng cho là như vậy người ngửi c á lần giật giật c á n mũi một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối từ đằng xa truyền đến mùi vị này rất quen thuộc cùng trước đó người thẳng lặn hương vị giống nhau thanh hôi lại mang theo một chút nhàn nhạt, nhạt tan m ọ n hướng bên này đi thôi c ả lần n ố i vùi đầu gian khổ làm ra gỡ rằng nhì nói chỉ hướng mùi truyền đến phương hướng đến đều tới đương nhiên muốn đi nhìn một chút được gỡ rằng nhì không có ý kiến bởi vì hắn còn không có nghe được cũng không cảm thấy bên kia có cái gì chỉ là coi là cả lần tùy tiện một chỉ ngửi ngửi không đúng đây là mùi vị gì đợi đến gỡ rằng n h hoặc rốt cục cũng ngửi thấy kia cỗ thanhôi sau khi bọn hắn vị trí đã cách mục tiêu không xa xem ra k ề bên này có một cái người thằn l à n doanh địa tồn tại các lần mở miệng nói ra mắt ưng vừa mở tầm mắt của hắn đột nhiên di chuyển về phía trước như là tính viết vọng xuyên qua tầng tầng cây rừng đã thấy rõ ràng một chút tại hoạt động g i ã thú nhân người xem sớm đến rồi cũng đúng g ờ rằng ni đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó phản ứng lại dù sao cũng là tiên huyết c h i vương khẳng định không phải hắn có thể so sánh quá nguy hiểm g ờ rằng ni nhỏ giọng lại ngại một câu người tiên huyết tri vương ngưỡ bức nhưng hắn gợ rằng ni hoặc chỉ là một cái bình thường người lùn a cái này nếu như bị dã thú nhân bắt được bỏ vào trong nổi đấu hắn có thể làm nhiều lắm là cũng chính là so với nhân loại nhiều kiên trì một hồi quen đi nữa t i ê n tâm bọn hắn không phát hiện được chúng ta mà lại coi như phát hiện cũng đánh không lại ta sẽ không đem ngươi bắt đi ăn các lần mở miệng nói ra t r ấ n a n một chút hơi khẩn trương người lùn bọn hắn hiện tại đã cách vọng ba c ả n g rất xa đi đến trời đang chuẩn bị âm u vọng ba cả người n g chỉ sợ chưa từng có người nào đi vào qua sâu như vậy chỗ bởi vì hiện tại lại hướng chạy trở về liền phải sờ soạn trở về đổi thành người bình thường kia trên cơ bản cũng không cần muốn trở về chuyện ngẫm lại cho h n ai đi lúc ban đêm núi rừng bên trong sẽ chỉ so ban ngày càng náo nhiệt c ả lần đại nhân ngươi sẽ không cần đối bọn chúng động thủ đi gờ r ă n g n ỉ nhỏ giọng hỏi mặc dù hắn còn không có nhìn thấy nơi nào có giá thú nhân nhưng phản xạ có điều kiện liền thất vọng không nóng này trước xem tình huống một chút lại nói c ả lần hồi đáp tính trước làm sau xem trước một chút cái này doanh địa hư thực ta đi qua nhìn một chút ngươi lợi ở chỗ này không muốn đi động c ả lần nhìn về phía gờ r ă n g n ỉ phân phó nói cái này khiến người lùn một mặt không tình nguyện gờ r ă n g n ỉ cảm giác mình bây giờ căn bản không thể rời đi cả lần một là con môi quả phiền hai là chung quanh khả năng có g i thú nhân đột nhiên đánh tới bất quá cả lần cũng không hề để ý gợ rằng nhì t i ể u tâm tư hắn trực tiếp hóa thành một con huyết bước bay ra ngoài bay về phía người thằn l à n danh o địa nói là danh o địa kỳ thật vô cùng nguyên thủy không có cái gì rào chắn loại hình chính là một khối thanh lý ra đất bằng còn có không ít dễ thấy gốc cây tử nhìn xem giống như là vừa chặt không bao lâu người thằn lằn nhóm có ngồi ở trên cỏ gỗ có ngồi trên mặt đất vây quanh một cái lớn đống lửa đống lửa bên cạnh tán lạc các loại đ ộ vật xương cốt một cái khổ người nho nhỏ người thằn lằn đứng tại đống lửa bên cạnh cái đầu cũng liền đến người nơi ngực trên đầu cắm màu vũ trong tay cầm một cầm một cây cố á khác khác cái i người đại gia biệt, hai phải Ti. Ti. Người Ti. này thằn lằn cùng ràng không hình căn bản cũng không phải là một cái khoa. Chương 62, Lục tích thế Chương thằn lằn. lần sửng là là rất thể, một tích Thế tích Thế Thế họa chỉ khoa. Lục Lục có cả Cả rõ s t một cá h những này giã thú nhân thờ phụ chính ú t này giã là c i minh. nào thần、mình. Cố cả lần biết g i ã thú nhân là cũng không có mình t r ù n g tộc thần minh cũng không có cái gọi là g i ã thú nhân tri thần tồn tại bởi vì những này g i ã m a n sinh vật cũng không có cung cấp tín ngưỡng năng lực liền cùng những cái kia chưa khai trí động vật thực vật một cái dạng tt tia dáng người thấp bé gầy yếu người thằn lằn tế ti thân thể vũ động không ngừng p h ư n c lưới phát ra tt ê ê tiếng tê u c ả lần nhìn không ra đây là cung phụ vị kia thần minh chẳng lẽ là cái gì tân sinh thần minh hoặc là cái gì hắn không biết nhỏ yếu thần minh nói thật thế giới này thần minh có chút nhiều lắm từng cái chủng tộc thần minh từng cái t h ầ n hệ thần minh thậm chí đủ loại sự vật đều có thể dọc theo tương ứng thần minh quyền hành đương nhiên trong đó có không ít thần minh đều là góp đủ số chỉ là cấp thấp nhất yếu ớt thần lực chỉ có hàng đơn vị cách trên thực tế năng lực chẳng ra sao cả không thể so với phạm thế c h u y n kỳ cường giả lợi hại bao nhiêu nhưng có thần cách, thần lực chính là một cái chất biến thật đánh nhau phàm thế truyền k ỳ cường giả vẫn là rất khó hoàn thành t h í thần tiến hành người thần lần có tế ti c h ỉ ít chứng minh những n à y dạ thu nhân so trước kia tiến hóa một điểm có cung cấp tín ngưỡng năng lực c ả lần lần nữa cảm khái thời gian trôi qua thương hại tăng điển cái này tỉnh lại sau giấc ngủ ngay cả dạ thu nhân cũng bắt đầu trở nên có văn minh hình thức ban đầu bất quá những n à y người thần l à n trí tuệ trình độ không cao cung cấp tín ngưỡng cũng sẽ không nhiều thế lực càng cường thịnh tập đàn số lượng càng nhiều trí tuệ trình độ càng cao cảm xúc càng tươi sáng chủng tộc cung cấp tín ngưỡng chi lực càng nhiều đây cũng là thần minh cường đại số lượng nhiều thần hệ hết thệ cứ như vậy mấy cái nguyên nhân cũng không biết là vẹn vẹn cái này bộ tộc có thần minh vẹn vẹn người t h ầ n lằn có thần minh vẫn là tất cả g i ã thú nhân đều có hoặc là đại lục mới g i ã thú nhân tương đối đặc thù các lần cũng không hiểu g i ã thú nhân ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào giao lưu chỉ có thể dựa vào đoán coi như trộm tới mấy cái cũng không có cách nào thẩm vấn sớm biết liền mua một bình động vật giao lưu d ự c thủy các lần nghĩ đến nhưng g i ã thú nhân coi như động vật sao nhìn hiện tại loại tình huống này chỉ sợ cũng rất khó tính dù sao cái này đều có tế ti nhìn xem kia người thằn lằn tế ti c á lần linh quang nói lên vật nhỏ này nhìn xem rất cơ linh dáng vẻ so cái khác người thàn lằn thông minh nhiều làm không tốt có thể bồi dưỡng thành một người thông dịch quan người thàn lằn ngôn ngữ nhìn xem hiển nhiên cũng không tốt học ngoại trừ t chính là t nhưng có thể để người thàn lằn đến học tập đế quốc tiếng thông dụng a cứ như vậy bắt người thàn lằn làm nô lệ sẽ còn tốt hơn quản lý loại này tê tin ế u như học xong đế quốc tiếng thông dụng đó chính là có sẵn người quản lý có thể trở thành cùng người thàn lằn cầu thông cầu đối bắt một con trở về thử một chút c ạ lần trong lòng lõe lên ý nghĩ này sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn lại quan sát một chút cái này doanh địa tình huống một cái lục tích tế ti hơn bốn mươi đầu t h ả n lằn người chiến sĩ còn có bốn cái khổ người càng lớn c h ỉ ít bốn mét c ự tích quái thú không khó đối phó c ả lần cho ra kết luận mặc dù số lượng này đã đủ để hủy diệt vọng ba cảng nhưng đó là tại không có hắn tình huống phía dưới đông nhiên bạo phát xuống c ả lần có thể trong thời gian cực ngắn đem những này người t h ả n lằn tàn sát hầu như không còn tựa như trước đó làm như thế bất quá lần này c ả lần không có ý định đại khai sát giới hắn chuẩn bị vụ n trộm đem kia lục tích tế ti mang đi nếu như có thể đem lục tích tế ti thuần hóa kia nói không chừng có thể trực tiếp chỉ huy những này người thằn lằn nghĩ tới đây Các lần đây chính là dã thù nhân a không lý trí chút nào có thể nói thứ đồ gì đều ăn nguyên vậy mà vọng tưởng khống chế bọn hắn làm nô lệ nhất lòng tham nhân loại chủ nô đều không có người ý nghĩ này tham lam gờ rằng nghỉ không chút khắc khí rất trực tiếp biểu đạt hắn không coi trọng là những này g i ã thú nhân từng cái đều thân thể cầm tráng không cần nghĩ tuyệt đối là thân thể l ự c sống một tay hào t h ủ nhưng bọn hắn còn không bằng thực nhân ma chí ít cùng thực nhân ma vẫn tồn tại thuê khả năng mà những này g i ã thú nhân sẽ chỉ muốn làm sao đem người n ệ n nát trước kia có người thử qua sao c ả lần sờ lên cái cảm mở miệng hỏi Ngậy, không có thử người hẳn là đều bị ăn đi gỡ rằng nghĩ hoặc bị làm khó giống như xác thực không có nghe nói có ai thử qua làm như thế nhưng khả năng này là bởi vì thử người đều bị ăn không ai làm như vậy còn có thể sống được phải biết, ngay cả nhất biết khoác lá người ngâm thơ rong n ó m cũng không dám nói mình cùng giả thu nhân chuyện cho vui vẻ bởi vì căn bản không ai tin c u n sơn vương quốc có một câu như vậy nạn g nữ ta tình nguyện tin tưởng ngươi là đoán tạo chi thần c h u y ể n thế lịch luyện cũng không tin ngươi có thể thuần phục giả thu nhân gỡ rằng nghi hoặc gật gù đắc ý nói một câu nghe g i ố n g chính hắn hiện biên nạn g nữ để cả lần trong nháy mắt im lặng các lần cũng không muốn từ bỏ những n à y giả thu nhân so với hắn trong ấn tượng giả thu nhân có thể tiến hóa không ít chưa hẳn là được không thông chờ một hồi đi ta thử một lần c á lần làm ra quyết định tự tuyệt gỡ rằng n h i hoặc gián ô n người so người lồn còn cố chấp nhưng không quan trọng thực lực n g u y ê mạnh làm cái gì đều là đúng dù sao những n à y người thằn lằn cũng ăn không được ngươi gờ rằng m ỉ giang tay ra từ bỏ tiếp tục k h u y ê n nhủ dù sao người thằn lằn thật khởi s ư ớ n g điên đến xui xẻo khẳng định cũng không phải là hắn hắn da dày thịt béo nào có da m i ệ n g thịt mềm nhân loại nhìn xem ngon miệng làm trải qua một lần người thằn lằn tập doanh người lùn đối điểm này hắn rất chắc chắn đem một cái người lùn cùng một nhân loại đặt ở người thằn lằn trước mặt người thằn lằn tuyệt đối sẽ lựa chọn nhân loại theo mặt trời xuống núi bóng đêm càng phát thâm trầm núi rừng bên trong trở nên đưa tay không thấy được năm ngón nhân loại tại lúc này căn bản là không có cách đi đường nhưng đôi này người lùn cũng có mắt nhìn được trong bóng tối dù sao bọn hắn bình thường thường xuyên tại sân động thành dưới đất hoạt động mắt nhìn được trong bóng tối cơ hồ là thiết yếu năng lực thừa dịp bóng đêm c ả lần lại mò tới người thằn l ằ n trong doanh đ ị a hắn há miệng phương u n ra huyết vụ tràn ngập bao phủ toàn bộ doanh đ ị a ngay tại nghỉ ngơi người thằn l ằ n nhóm tại trong huyết vụ lâm vào càng sâu ngủ say bọn hắn là ban ngày đi tính động vật ban ngày thích phơi nắng cho nên mới đem cây đều chặt kiến tạo doanh đ ị a ban đêm vốn chính là lúc ngủ ở giữa lần này ngủ càng thơm c á lần đi vào doanh đ i ệ đem lục tích tế ti tí nhấc lên tại trong doanh điệu qua một vòng không nhìn thấy vật gì có giá trị, liền Toàn b vô vô chương n h t sáu mươi ba ta dạy nó chương sáu mươi ba ta dạy nó không phải các linh đệ đó là cái thứ độ gì người thàn lặn ngày thứ hai các người chơi tụ tập tại một cái chiếc lồng bên cạnh chỉ trỏ trong lồng giam giữ một cái rất là tươi mới giống loài làn da màu xanh lục thật dài lưỡi trên đầu còn có cái màu đỏ đinh quang i ố n g đứng thẳng người lên thàn lặn lại giống là tắc kẻ hoa cái này người thằn lằn bị vây ở trong lồng tay chân đều bị trói buộc biểu lộ phẫn nộ không ngừng giấy r u ộ n trên người nó cắm lông vũ bị rút ra thủ trưởng cũng bị nhét vào chiếc lồng một bên giống a rất giống a đây không phải hồng quan linh thằn lằn ngoa tạo các người nói người thằn lằn sẽ không phải là cái kia người thằn lằn a đi theo con c ó c lớn làm việc người thằn lằn vậy ta hiện tại đi quy hàng còn kịp sao các người chơi cười toét tuét, một trận lao nhau bọn hắn chỉ trỏ để lồng bên trong người thằn lằn trở nên càng thêm nổi nóng bất an không có cách cho dù ai tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến lồng bên trong còn bị một đám cái khác giống loại ở bên cạnh chỉ trọ khẳng định đều sẽ phát hỏa húng chi cái này người thằn làm bản thân còn có chút địa vị khẳng định không phải a những n à y người thằn làm chỉ là giã thu nhân một cái chi nhánh cùng các ngươi nói khẳng định không phải t h ằ n g tốt nửa quýt cầm cái tiểu b u ồ n b u ồ n ở bên cạnh đánh gây các người chơi tư duy phân tán lúc này nàng một mặt vẻ ưu s ầ u tự hỏi cái này nhiệm vụ mới có phải hay không phát sai để nàng dạy cái này người thằn làm đế quốc tiếng thông dụng đây không phải đang cố ý khó xử n à n sao nửa quýt lao sư ngươi biết thứ này lai lịch gì sao ta yêu lên mạng tiến đến nửa quýt bên cạnh tò mò hỏi hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nửa quýt khẳng định biết một chút cái gì yêu mạng ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này bắt quái chuyện của ngươi làm xong nửa quýt nhìn về phía ta yêu lên mạng biểu lộ có chút kinh ngạc vị này trong doanh địa, đại phát minh ra hiện tại không nên đang bận rộn u g mối sự t ì n h sao xem thường ai đây ta hạng mục sách cũng sớm đã thông qua được hiện tại đã bắt đầu bắt đầu tiến hành thí nghiệm liền đợi đến nhìn thí nghiệm rộn sản lượng đương nhiên không cần ta lại mỗi ngày đi theo chạy ta yêu lên mạng lẫn ngực một cái biểu lộ vô cùng tự hào hắn đương nhiên là có tư cách tự hào hắn họ phờ l i n h thế nhưng là chuyên môn chạy một chuyến duyên hải khu vực đi tìm chuyên môn làm cái này chừng cầu ý kiến hắn phần kế hoạch này sách không nói trăm phần trăm đi đến thông chí ít chín mươi phần trăm tuyệt đối có thể đem m ố i sản lượng kéo lên đi trải qua ngữ hoa nửa quýt giơ lên ngón tay cái vui lòng phục tùng không thể không nói người anh em này hành động lực thật mạnh c h ắ c không được có thể đến phiên hắn kiếm tiền đ ứ n g yêu nhanh nói một chút ta yêu lên mạng trên mặt rất được lợi nhưng y nguyên hiếu kỳ cái này người thàn lặn sự tình cơ hội buôn bán đều là từng chút từng chút bóc ra cái này à nó là người thàn lần tê Chí tuệ ẳ nửa là lao so to con cao, cho với cái kia chúng máu ta ta hút máu lao tổ t muốn h dạy dụng, này một chút nó đế quốc tiếng thông dụng. Cái này thật đi đến thông quốc cái nó đến đế đi s o Nửa quýt thở dài tổ âm thanh khổ thật sự là lãnh đạo một câu phía d ư ớ i chạy chân gãy trò chơi này bên trong lãnh đạo ý tưởng cũng không y ta người khác ta không biết nhưng nếu như là nửa quýt lão sư nhất định có thể đi ta yêu lên mạng làm cái nắm tay cố lên tư thế d ầ u bên trong khí n ư ớ nói để nửa quýt trực tiếp nổi ra gà rơi một chỗ đừng b u ồ n nấu ta nửa quýt nhà dành một câu sau đó nàng hướng phía trước một bước thử nghiệm cùng cái này người t h ẳ n làm t ế t h trao đổi một chút thử nhìn một chút、t. tay chân bị trói tại chiếc lồng bốn góc ngã chổng vó người thằn lằn tế ti kịch liệt d â y r u a đôi đến gần nửa quýt một trận nhe giang n h ế t miệng nô nửa quýt năm cái mũi cái này người thằn lằn là thật là vị à mà lại mùi vị kia đâm cái mũi ngứa một chút con mắt cũng cắt đau cắt đau cho hắn tẩy một chút một thanh â m chuyển đến ngay sau đó chung quanh liên tiếp cả lần đại nhân tiếng kêu văng lên nửa quýt quay đầu lại nhìn lại đẹp trai không tưởng nổi n ở tờ cờ hút máu lao tổ đang đứng ở ngơi chơi nhóm ở giữa đẹp trai thì thế nào vẫn là cái thích loạn hiến kế lòng dạ hiểm độc lãnh đạo nử cả lần đi vào chiếc lồng trước vừa mới còn tt không ngừng người thàn lần tế ti lập tức trung thực nó dùng sức muốn quận mình thân thể một bộ sợ hai bộ dáng cũng không dám nhìn cả lần một chút không phải cái này người thàn lần làm sao còn hai bộ gương mà ta ta yêu lên mạng ở bên cạnh nhà ránh vừa mới đám người bọn họ vây quanh cái này người thàn lần cũng không có bất kỳ cái gì co lại chứng y tứ tt tê, tê, tê, mặc dù nghe không hiểu nhưng đoán chừng mắng rất khó khăn nghe kết quả cả lần hướng cái này vừa đứng chỉ là nhìn nó một chút cái này người thàn lần lập tức liền sợ co đầu giật cổ một bộ khí quyển không dám thở bộ dáng vừa mới kiệt ngạo bất tuần thái độ đâu cũng là không đốc c ả lần mở miệng nói ra cái này lục tích tế ti so với cái tia thẳng làm người chiến sĩ thông minh là rõ ràng trong ánh mắt liền có cố cơ linh kỉnh cho hắn hừng được tắm tắm một cái trên thân yêu mạng mấy người các người làm l ớ c nước đến lấy thêm mấy cái bàn trải chen vào côn cho nó xoa nhất trả sát c ả lần chỉ chỉ lục tích tế ti sau đó đ ố i ta yêu lên mạng nói vâng c ả lần đại nhân ta yêu lên mạng không chút do dự đứng nghiêm t r à o bên cạnh hắn mấy cái người chơi học theo lập tức nghe theo ta yêu lên mạng phân phó diên phần mình đi lấy nên cầm đồ vật không lâu lắm chứa đầy nước thủng nước đâm côn bàn trải đều lấy ra còn có xà phòng đây chính là heo di tạo sớm đã bị chế tạo ra cũng coi là đoạn mất các người chơi một cái kinh điện phát tài đường đi trong doanh địa là có chăn heo heo dê châu đều có đều là từ cũ đại lục tới thời điểm mang tới cái này lục tích tế ti trên thân hương vị quả thật có chút sông mặc dù không bằng những cái kia thẳng là người chiến sĩ nhưng cũng có chút sạc người tay con mắt phấp một chậu nước r ộ i ở trên người lục tích tế ti một trận gọi bậy sau đó không đợi nó có phản ứng mấy cái dính lây xà phòng bàn trải liền thọc đi lên tại lục tích tế ti trên thân một trận loạn soát cái này lục tích tế t i làn da mặc dù không hề giống thẳng làn người các chiến sĩ đồng dạng có lân giáp vỏ cứng nhưng cũng không giống nhân loại đồng dạng da m i ệ n g thịt mềm da của nó vẫn còn có chút độ cứng chí ít các người chơi như thế một trận loạn soát cũng không có đưa nó soát khoan khoái ra c á lần đại nhân vì sao phải dạy nó đế quốc tiếng thông dụng nửa quýt đứng tại cả lần bên cạnh có chút hiếu kỳ mà hỏi cả lần bàn giao nàng nhiệm vụ thời điểm cũng không có đem những này nói rõ vì không chê ra thú nhân làm việc cả lần nói lời ít mà ý nhiều kỳ thật nếu như cả lần am hiểu ma pháp cũng không cần trình p i ề n thoái như vậy huyết tộc hệ ma pháp bên trong cũng có cùng thống ngự tương quan thoát thai từ t ử linh hệ ma pháp tựa như thống ngự khô lâu cương t h ì một chút giá thú q á i vật có thể bị thống ngự những n à y người t h ầ n lằn nói không chừng liền cũng có thể bị ma pháp thống ngự đâu hai đứa bé kia giờ giặt cùng ạ lì xạ đến nhanh đưa vào danh sách quan trọng hiện tại hệ lại nạ cũng có thể gánh vác lên chuyển hóa trách nhiệm trong đó một cái giao cho nàng đến chuyển hóa cũng không phải không được nghĩ đến ma pháp các lần liền nghĩ đến cái này chuyển hóa một cái mật tư thị tộc hết tộc có thể sớm một chút giải tỏa cái ma pháp thiên phú cũng được a chương sáu mươi b ố giờ giặt cùng ạ lì xạ chương sáu mươi b ố giờ giặt cùng ạ lì xạ cố lên nửa quýt ra trọng xem n đương nhiên không nhất định có người sẽ thu nhiều như vậy chính là dù sao phú ca nhóm hiện tại cũng đều du nhập bắt đầu bình thường thể nghiệm nội dung trò chơi còn nữa bởi b vì đã có người chuẩn bị cùng thuyền đi thạch lâm càng đi dạo một vòng tại vòng ba cảng trước mắt là có tiền xài không đi ra nhưng thạch lâm càng khẳng định không giống mang mấy cái ngân ngưng căn bản không đủ xài nửa quýt cũng sớm đã ngay móng thạch lâm c ả n g bán cái gì đều có bao quát các loại vũ khí áo giáp ma pháp dược tể một loại đồ vật mà những thứ này giá cả đều phi thường khoa trường đ ộ n g một tí mấy viên kim long thậm chí là hai chữ số ba chữ số kim long ba cái kim long cũng không thu hút mà đối với phú ca tới nói càng chỉ là chín châu mất sợi lông thu lại khẳng định là mắt cũng không mang n á y các lần đại nhân vì ngài phân yêu là vinh hạnh của ta nửa quýt xoay người đi cái thục nữ lễ đâu còn có vừa mới không vui bộ dáng Căn thực trong đại, nhiều hơn điểm tâm, thực sự sẽ không dạy lời nói, người hệ tâm, đại, điểm dạy lời sự sẽ yêu cầu của hắn chỉ có một cái nói trắng ra là chính là cùng những n à y người t h ẳ n lặn thành lập được câu thông cầu nối bất kể là ai học ai ngôn ngữ chỉ cần có thể câu thông đều có thể tính nửa quýt hoàn thành nhiệm vụ học người t h ẳ n lặn ngôn ngữ kia nhìn độ khó lớn hơn nửa quýt cười khổ một cái mặc dù đáp ứng thông khoái nhưng nàng hiện tại là một điểm đầu mối đều không có mà lại chờ một hồi cả lần vừa đi cái này người t h ẳ n lặn không chừng liền lại nóng n à y lên đến lúc đó đừng nói là dạy học ngay cả tới gần đều rất khó khăn c á lần ngược lại là rất thẳng thắn tại đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới sau khi hắn vủi mông một cái liền rời đi để chính nửa quýt đi phi não lẽ nạ hai đứa bé kia khảo sát như thế nào cùng nửa quýt tách ra các lần tiếp lấy tìm được ghế lẽ nạ quan tâm tới kia hai cái đang đứng ở khảo sát kỳ dự bị huế duệ đều thật không tệ hai đứa bé này tính cách phẩm chất cũng không tệ lẽ nạ khuôn mặt nhỏ chăm chú báo cáo trên cơ bản cùng ấn tượng đầu tiên không khác biệt giờ g i ặ t cùng ạ lì xạ đều là hảo hai tử vậy là tốt rồi lẽ nạ ngươi có ý nghĩ gì sao ngươi cũng thích chứng không sai biệt l ắ m a hẳn là có thể sơ ủng các lần vuốt ghế lẽ nạ tóc bạn mở miệng hỏi làm hắn tự mình chuyển hóa mà đến nhất đại huyết tộc hệ lãi nạ thiên phú chắc tuyệt rất nhanh liền hoàn thành bản nguyên vững chắc hiện tại cũng có thể chuyển hóa huyết tộc chỉ là ở giữa thời kỳ dưỡng bệnh hơi dài phụ thân giờ g i ặ t cùng ạ lụy xạ thiên phú cũng không tệ bọn hắn làm nhất đại huyết tộc tiềm lực sẽ lớn hơn một chút á. do dự một chút hệ lãi nạ vẫn làm ở miệng hỏi nàng luôn cảm thấy từ nàng đến chuyển hóa khả năng lãng phí hai đứa bé thiên phú trên l ệ thật cũng không lớn như vậy thiên phú đủ tốt liền xem như bảy tám đời huyết tộc mười mấy đời huyết tộc cũng ý nguyên có thể t r ư ở n thành c á lần lắc đầu trên l ệ đương nhiên là chỉ cần thiên phú đủ tốt đầy đủ cố gắng trưởng thành hạn mức cao nhất kỳ thật cũng sẽ không t r ê n h lệnh quá nhiều đương nhiên giống mười mấy đời cái chủng loại kia có thể muốn nỗ lực càng nhiều lần cố gắng nhưng trong đó thiên phú chắc tuyệt người huyết tộc cũng có thể tiến hành cách đời ban thường máu bị từ mười mấy đời cất nhắc lên cũng không phải không có dựa theo cả lần ý tứ chính là trước chuyển hóa mở rộng tộc đàn sau đó trong đó thiên phú tốt về sau có cơ hội lại ban thường máu thiên phú tốt dù là cất bước chậm trễ một chút cũng không có việc gì đối với huyết tộc tới nói chính là không bao giờ thiếu thời gian có đầy đủ thời gian để đền bù không cần vì đã từng phí thời gian mà áo não vậy ta đến chuyển hóa a l i s a đi lần này hễ lẹ nạ triệt để yên tâm nàng trước đó chỉ là sợ làm c h ễ mãi hai đứa bé huynh n ộ i hai cái làm c h ễ mãi ai cũng không tốt ừng liền buổi tối hôm nay đi các lần nhẹ gật đầu làm ra quyết định vừa vặn hắn cũng đã làm l ệ n h kết thúc chỉ cần có hạt giống tốt liền tận lực nhanh lên hoàn thành chuyển hóa đừng chậm trễ thời gian mau chóng mở rộng t ụ p đàn chuyện này với hắn tới nói cực kỳ trọng yếu vào lúc ban đêm dơ dắt cùng a luy x cùng một chỗ bị kêu tới c á lần đại nhân cảm ơn ngài chiều cố huynh ngội hai người một cái mười lăm tuổi một cái mười ba tuổi nhưng lại phá lệ hiểu được cảm ơn nhìn thấy cả lần trước tiên huynh ngội hai cái liền quỳ xuống đất lê bái không ngừng cảm tạ cả lần mấy ngày gần đây nhất bọn hắn một nhà nhận lấy không ít ưu đãi mỗi mỗi ạ lùi xạ tiến vào v ọ n g ba c à n g chính thức trường học học tập văn tự viết giờ giặt thì tại học tập văn tự đồng thời còn muốn tu tập võ nghệ đây là chính hắn mãnh liệt yêu cầu trước kia là không có cơ hội học hiện tại rốt cục có cơ hội hắn tất cả đều muốn học mà mẹ của bọn hắn cũng bị ưu tiên phân phối công việc trường học bao ăn bao ở những nô lệ kia hải tử cũng đều vào học không có hải tử muốn nuôi dưỡng n ẫ u thân không cần lại khổ cực như vậy chỉ cần cùng những nữ nhân khác đồng dạng lao động là được rồi tại đi vào vọng ba cảng sau khi nhân sinh của bọn hắn phát sinh nghiêng trời lệnh đất chuyển biến mà hết t h ể này đều là c ả lần mang cho bọn hắn có thể có được những ngày ưu đãi là bởi vì hai người các ngươi đều có không tệ thiên phú trở thành một ưu tú huyết tộc thiên phú mà bây giờ thì đến thực hiện thiên phú của các ngươi thời khác nhìn xem hai đứa bé này c ả lần mở miệng nói ra giơ rát c ù n g ả l ì i xa hai mặt nhìn nhau nhất thời có chút khó có thể lý giải được đại nhân ngài cần chúng ta làm cái gì g ơ rát thận trong hỏi hắn mơ hồ đoán được một chút cạ lần đại nhân dưới ánh mặt trời bộ dáng hiển nhiên không phải người bình thường nên có căn cứ trong doanh địa lưu nôn phỉ ngự a suy đoán c ả lần đại nhân rất có thể là hấp huyết quỷ huyết tộc chính là hấp huyết quỷ sao chính là như ngươi nghĩ c ả lần nhìn xem dở d ạ t g chậm rãi mở miệng hắn liếc mắt một cái thấy ngay dở d ạ t ý nghĩ đứa nhỏ này tâm tư đều viết trên mặt đại nhân ta nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì dở d ạ t quỷ trên mặt đất đem đầu trôn thấp không có chút do dự nào đối với chuyện này đến lúc trước hắn liền đã có chỗ đón trước ta cũng vậy a lì xạ cũng nằm dạp trên mặt đất mặc dù nàng còn không biết rõ nhưng đã ca ca nguyện ý nàng cũng không chút do dự đi theo chương sáu mươi lăm hai cái mới huyết duệ chương sáu mươi lăm hai cái mới huyết duệ trở thành huyết tộc có cái gì tốt chí ít tại v ọ n g ba cảng đây chính là thân phận địa vị biểu tượng là lực lượng nơi phát ra là có thể triệt để chuyển đổi giai cấp con đường Giờ ra xem không hiểu nhiều như vậy nhưng hắn hiểu rõ một chút các lần đại nhân là v ọ n g ba cảng tuyệt đối nói một không hai cái kia mà hệ lãi nạ đại nhân cũng có được cực kỳ địa vị đặc thù ý vị này một khi trở thành huyết tộc bọn hắn liền sẽ đi vào v ọ n g ba cảng thượng lưu xã hội thoát khỏi mặc người thịt cá thân phận cùng nay so sánh nỗ lực những cái kia đại giới căn bản cũng không tính là gì tại biết cả lần đại nhân có thể là huyết tộc sau khi g dơ dạt đối với một lần kia triệu kiến liền có nhất định suy đoán kết hợp lần kia nghe được đôi câu vài lời hắn đại khái cho ra kết luận hắn cùng mỗi mỗi hai người khả năng có nhất định thiên phú bây giờ cái suy đoán này xem như chân chính được chứng minh g dơ dạt minh bạch mình sẽ không có bất kỳ do dự đây là một cái tuyệt đối cơ hội cải biến nhân sinh cơ hội rất tốt ta thích thông minh hải tử Cả lần cười, giờ giặt có lần lẽ kiến giờ giặt th hiện tại ngươi nói với giờ giặt cái gì đế quốc pháp luật nói cái gì giáo hội truy sát hắn sẽ chỉ cảm thấy ngươi là đồ đẩn hắn muốn chỉ là có thể cải biến nhân sinh của mình vượt qua cuộc sống tốt hơn không biến thành huyết tộc hắn tại đế quốc chẳng lẽ liền có thể vượt qua cái gì tốt thời gian sao thôi đi hắn bây giờ trở về đế quốc chỉ là cái nô lệ cùng làm nô lệ còn không bằng là một m cái bị đổi u r ế t hấp huyết quỷ chí ít cũng so là một m cái nô lệ có giá trị có tồn tại cảm giác bảo trì c ố này bốc đồng c á lần đứng dậy đi vào giờ g t bên người khích lệ hắn một câu so sánh dưới các lần xác thực càng ưa thích đem thân phận thấp người chuyển hóa làm huyết duệ bởi vì loại người này tại chuyển hóa sau khi thường thường sẽ phi thường cố gắng tốc độ phát triển viễn siêu những cái kia sống an nhàn sung sướng gia cảnh hậu đãi một điểm không giống cái trường sinh loại phân biệt một cái huyết tộc xuất thân bình thường chỉ cần nhìn hắn sinh hoạt thái độ là được rồi quyển gây g ớ m cái chủng loại kia bình thường đều xuất thân rất kém cỏi mà không nhanh không chậm ung dung nhàn nhàn thì khẳng định gia cảnh hậu đãi đây cũng là cái tương đối t r a n lệch rõ ràng năm cái thị tộc lựa chọn bị đặt ở giờ giặt trước mặt mà tại hơi do dự một lúc sau giờ giặt lựa chọn thị nguyện thị tộc bởi vì h ắ n y nguyên nghĩ tất cả đều mớn võ kỹ ma pháp mặc dù cũng không tính là đặc biệt tam hiểu nhưng cũng không có rõ ràng được điểm đây chính là cân đối hầu nguyện nửa đêm hiển quý người phát ngôn đế quốc hành chính cơ quan lực lượng trung kiên các lần có chút hài lòng đây cũng là lại cho một cái mới thị tộc bắt đầu về phần a lì s a nàng liền không được chọn chỉ có thể đi theo hệ lại nạ trở thành một huyết thệ kỵ sĩ vừa v ậ n tổ một cái nữ kỵ sĩ đoàn a lì s a tuổi không lớn lắm tính dẻo rất mạnh lại thêm có thiên phú hướng phương hướng nào phát triển kỳ thật cũng không có vấn đề gì trở thành một huyết thệ kỵ sĩ đối với nàng mà nói cũng là lựa chọt tốt huyết dịch chuyển đổi rất nhanh liền hoàn thành giờ g i ặ t cùng a lisa bắt đầu chuyển hóa huynh ngụy hai người thân thể phiêu p h ù ở huyết khí bên trong trên mặt biểu lộ m ư ờ phần m ậ t mẹo tại nhận thụ lấy thân thể chuyển biến thống khổ không có sao chứ ễ lẽ nạ có chút bận tâm lần thứ nhất chuyển hóa huyết tộc nàng hiển nhiên không phải rất nhuẩn nhuyễn trong lòng rất sợ hai đem thiên phú không tồi hạt giống tốt hại chết huynh ngụy bọn họ thiên phú rất tốt lại là tầng dưới chốt người trong tính cách tự có một phần cứng cỏi gắn ngựa qua đến hẳn không phải là vấn đề c á lần ngược lại là rất có lòng tin đây là kinh nghiệm lời tuyên bố có thiên phú tầng dưới chốt người chuyển thành công sát xuất đều muốn so ra cảnh tốt cao quả nhiên huynh n ộ i hai cái rất nhanh liền chuyển đổi hoàn thành trước hết nhất tỉnh lại không phải dở dắt ngược lại là mội mội ạ lụy xạ hệ lẽ nạ rất có nghi thức cảm giác tại ạ lụy xạ tỉnh lại sau khi nàng lập tức nhảy dựng lên đi tới tiểu cô nương trước mặt t ừ hôm nay trở đi tên của ngươi gọi là ạ lụy xạ b ờ lủ thơ thờ hệ lẽ nạ trên mặt trang nghiêm túc mục ban cho ạ lụy xạ danh tự đây là nàng cái thứ nhất hệ duệ muốn e m cái này truyền thống tiếp tục giữ vững vâng hệ lẽ nạ đại nhân ạ l y xạ vừa mới thất mạch tác chế nàng trong đầu một mực nhớ kỹ cái tên này cùng chuyển hóa huyết duệ sau phải ban cho cho đối phương tên mới nói là tên mới kỳ thật bình thường cũng sẽ không đổi danh tự chỉ là ban cho dòng họ nhất là lớn tuổi huyết duệ người ta dùng hơn nửa đời người danh tự nhàn không có việc gì cho người ta sửa lại làm gì trừ phi đối phương chủ động yêu cầu cải danh tự tạ i á l ì i xạ thu hoạch được ban tên về sau giờ g i ặ t cũng vừa tỉnh lại đinh chuyển hóa cái thứ nhất thị nguyện thị tộc thu hoạch được thiên mệnh ban thưởng sói linh có thể triệu hoán sói linh hiệp trợ chiến đấu thiên mệnh ban thưởng tức thời nhảy ra cũng là rất kinh điển năng lực sói là thị nguyệt thị tộc thân mật đồng bạn bất luận là tại chiến đấu vẫn là trong sinh hoạt thị nguyệt thị tộc đều cùng sói vô cùng thân mật trong nhà nuôi sói làm sùng vật lúc chiến đấu sẽ có sói linh h i ệ p trợ xem hết thiên mệnh ban thưởng c ả lân lại nhìn về phía giờ g i dựa theo lệ cũ ban cho hắn giờ giặt mùn xệ vạn danh tự hai huynh mụn này cuối cùng là cũng hoàn thành chuyển hóa tính cả chính cả lần hiện tại vọng ba cảng cũng có c h ọ n vẹn năm tên huyết tộc mặc dù vẫn là ít đến thương cảm nhưng ít ra đã không còn cô đơn chết bóng nhân khẩu số lượng vốn là đều là từ từ tích lũy lên không có khả năng trong vòng một đêm tăng vọn mà so với chủng tộc khác huyết tộc muốn mở rộng nhân khẩu ngược lại là một kiện tương đối tương đối sự t ì n h đơn giản không cần mười tháng hoài thai cũng sẽ không khó mà thai nén thậm chí đều không cần hoài thai không cần có tính chỉ cần có mục tiêu là được rồi huyết tộc số lượng sở dĩ một mực thưa tớt h vốn là có bản thân k h ô n g chế nhân tố ở bên trong thân là bất tử trường sinh loại nếu như còn điên cuồng mở rộng nếu như so với nhân loại số lượng còn nhiều hơn vậy sẽ phải bộc phát lương thực nguy cơ thậm chí nội bộ chiến tranh rồi bởi vì máu không đủ hút đương nhiên hiện tại liền không có những này lo lắng làm như thế nào mở rộng làm sao mở rộng chờ đến số lượng nhất định sau khi suy nghĩ thêm hạn chế sự tình dơ dắt a l i s a sau này hai người các người đi theo hệ l ã nạ học tập nàng sẽ dạy các người đọc sách nhận thức chữ kiến thức y học mà võ kỵ huấn luyện ta sẽ đích thân đối với các người tiến hành chỉ đạo c ả lần nhìn về phía hai cái mới huyết duệ nói ra đối bọn hắn sau này an bài hiện tại loại tình huống này tự nhiên không thể lại để cho bọn hắn cùng những hải t ử khác đi học chung đến thiên vị hệ l ã nạ học thức tự nhiên là không cần hoài nghi làm ngân nguyện tu nữ nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là dơ dắt cùng a lụy x nguyên bản đời này khả năng đều tiếp xúc không đến vâng c ạ lần đại nhân giặt chương ù n n g ả lì xạ tự sáu mươi sáu siêu mô hình thiên mệnh ban thưởng chương sáu mươi sáu siêu mô hình thiên mệnh ban thưởng chuyển hóa hoàn thành hệ l ạ nạ mang theo dợ giặc cùng ả ạ l ì y xạ rời đi đi thích h ứ n g một chút thân phận mới trong phòng còn lại chính cả lần sói linh cả lần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một loại trước đó chưa từng nắm giữ ma pháp bị hắn phóng xuất ra huyết vụ dâng lên tại cả lần trước người biến thành một con có bộ lông màu bạc tự lang tự lang thân hình nhìn xem không giống sói lớn hơi cường đ i ệ quá một đôi tinh hồng con n g ư ơ i lấp l ó e con mang c á lần vươn tay sờ lên bộ lông màu bạc rất mềm mại cũng không phải là hư vô linh thể mà là phi thường chân thực xúc cảm sói linh tượng m è o con đồng dạng tới gần cả lần dùng đầu cọ sát cả l ậ n tay lộ ra rất có linh tính một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy tin cậy c á lần có thể cảm nhận được hắn cùng cái này sói linh ở giữa tồn tại kết nối so cùng huyết r u ệ ở giữa huyết mạch kết nối còn muốn chặt chẽ hơn nhiều cái này cự lang thân dài nhìn ra có hơn hai mét cái đôi vung g ầ y cái này cái đôi liền thiếu đi nói có dài một mét vừa dài lại thô tựa như là một cây lớn roi xác vung một chút liền có thể đánh chết người So、các、so、lần cẩn thận nhớ lại một chút giống như thị nguyện thị tộc thủy tổ sói linh cũng không bằng hắn cái này ví vũ cho nên cái này thiên mệnh ban thưởng cho năng lực đều là trực tiếp một bước đúng chỗ sao cồn hóa năng lực các lần còn không có thí nghiệm qua chủ yếu là năng lực này cũng rất khó so sánh hắn trước kia cũng sẽ không cồn hóa các lần thân hình dâng lên trực tiếp cơi tại sói linh trên lưng trong lòng của hắn lập tức dâng lên một loại người sói hợp nhất cảm giác chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thao túng sói linh tùy ý hành động đi một vòng thí nghiệm một chút cả lần từ sói linh trên lưng xuống tới sau đó lại tiếp lấy sử dụng một loại khác cách dùng sói linh p h ụ thể màu bạc cự lang hóa thành huyết vụ hướng về cả lần vào tới sau đó bám vào tại cả lần trên thân tạo thành một tầng màu bạc trắng người sói hư ảnh cả lần có thể cảm nhận được thân thể tố chất của hắn tăng lên không chỉ một bậc một c ố cường đại lực lượng dung nhập thể nội toàn thân đều trở nên càng thêm mạnh mẽ đánh thép toàn phương vị tăng lên sói linh cụ thể chính là thị nguyện thị tộc cận chiến vật lộn ị vào c ả lần có thể xác định cái này sói linh năng lực tuyệt đối là điểm đ ấ y nếu không không có khả năng mang đến cho hắn loại trình độ này tăng lên hắn cái này sói linh mộ c ả hầu nguyện phục sinh đều muốn bỏ mắt tốt tốt tốt c ả lần không khỏi đại hỉ cái này thiên mệnh ban thưởng có chút đồ vật à lên tay liền cho k é o căng thậm chí đã siêu v i ệ t cái khắc thủy tổ q u ồ n hóa nghĩ tới đây c ả lần dứt khoát cũng thí nghiệm một chút q u ồ n hóa làm huyết hủ thị tộc cơ sở nhất đồng thời cũng là giữ nhà bản lĩnh cồn hóa năng lực không có sói linh nhiều như vậy sức tưởng tượng chính là đơn giản trực tiếp dùng lý trí đổi lấy rết chóc lực lượng một cỗ huyết khí trong nháy mắt phun lên đại não cả lần trên thân huyết sắc b ộ t phía ngâm cồn g b ộ t phía cả người đều trở nên giữ tợn lên thân hình đều đang phát sinh biến hóa cơ bắp lớn hơn một vòng nguyên bản liền một m chín ra mặt cái đầu càng l à thẳng tới hai m năm trên thân b á m và o sói linh đều tùy theo mà nhiễm lên huyết sắc giống gào thét từ trong cổ họng phát ra c ả lần cảm nhận được một cỗ cực mạnh phá hư dục mặc dù trong đại não phá hư muốn rất mạnh thân thể biến hóa cũng vô cùng khoa trương thật giống như thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng nhưng là c á lần lý trí lại như c ũ rõ ràng ý vị này hắn ý nguyên có thể càng thêm điên cường có thể đổi thành ra càng nhiều lực lượng loại này đổi thành tỷ lệ so cả lần dự đoán muốn khoa trương nhiều cái này nếu là lâm vào triệt để điên cuồng mang tới tăng lên so sói linh cụ thể khoa trương nhiều c ả lần có chút cảm khái bất quá cái này cũng bình thường sói linh cụ thể lại không cần nỗ lực cái gì triệt để điên cuồng nỗ lực thế nhưng là toàn bộ lý trí mà lại muốn hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục huyết khí tán đi sói linh tiêu tán c ả lần hủy bỏ kỹ năng sử dụng nói tóm lại thu hoạch rất lớn tại cận chiến vật lộn phương diện này có to lớn tăng lên c á lần không khỏi đang nghĩ nếu như hắn đã sớm biết cái này hai chiêu sở cộ mạ đoán chừng cũng chờ không đến bình min chi chủ xuất thủ đánh lén bắt đầu mong đợi mật tư thị tộc cùng lấm dạ thị tộc lại sẽ cho ban t h ư ở n g gì cả lần trong lòng lửa nóng loại này không ngừng mạnh lên cảm giác là hắn thích nhất rèn luyện thân thể rèn luyện võ kỹ đem chiến đấu kỹ nghệ một mực khắc vào sâu trong linh hồn biến thành như là cơ bắp ký ức tồn tại đây chính là hắn vẫn đang làm sự tình bất luận kẻ nào đều có thể phản bội ngươi nhưng cường tráng thể phách kinh khủng sức chiến đấu chiến vô bất thắng lực lượng tuyển sẽ không phản bội ngươi một bên khác hệ l ạ nạ mang theo dở giặt cùng ạ l ũ xạ ra ngoài đem hai người tạm thời an bài tại c â vin lúc đầu trong phòng kỳ thật vẫn là tại trong viện này cùng cả lần chỗ g hệ l ã nạ cầm hai cái chén nhỏ từ bên hông cởi xuống ấm nước cho giờ giặt cùng ạ l ì y xả một người rót một chén nhỏ lộc cộc nhìn xem trong chén đỏ tươi huyết dịch một nam một nữ hai đứa bé đều là bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng kia hương khí bay vào xoang m ũ i của bọn họ mang đến để cho người ta khó mà kháng cự lực hấp dẫn không có chút gì do dự hai người đem trong chén huyết dịch uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong huynh hội hai người vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn bọn hắn nhìn về phía hệ l ã nạ khát vọng có thể có được càng nhiều không được a muốn khắc chế hệ l ã nạ khoác khoắt tay chỉ quả quyết c ự tuyệt nói đây chính là vì cái gì muốn để hai đứa bé ở chỗ này ở tạm nguyên nhân vừa mới hoàn thành chuyển hóa hai đứa bé không thích hợp lại tiếp tục cùng người bình thường xen lẫn trong cùng một chỗ dễ dàng khống chế không nổi khát máu người liền r ù a tại giám thị phía dưới bọn hắn còn có thể nhịn được nhưng nếu như cùng nhỏ yếu bọn nhỏ cùng một chỗ cùng nhân loại bình thường đơn độc cùng một chỗ bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể chống cự được khát máu người liền r ù a khống chế khát máu cảm giác đi lên là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói vạn nhất thật xảy ra chuyện không chỉ có ảnh hưởng không tốt còn xúc phạm pháp luật h u ế t ộ c đế quốc pháp luật mặc dù đế quốc đã không tại, nhưng cả lần y nguyên định dùng huyết tộc đế quốc pháp luật để ước thúc huyết tộc cả lần lười nhắc nghĩ nhiều như vậy huyết tộc đế quốc kiêm một bộ pháp luật có thể thống trị đế quốc mấy ngàn năm lâu khẳng định là có thể lấy chỗ chí ít cả lần vẫn luôn cảm thấy không có vấn đề gì lớn chí ít có thể làm được để huyết tộc cùng nhân loại ở giữa sống chung hòa bình tại huyết tộc nhân loại đế quốc trong mắt huyết tộc của bọn họ các lãnh chúa ngoại trừ cần ngẫu nhiên nộp lên một chút máu thuế bên ngoài khả năng thật muốn so một ít nhân loại quý tộc lao ra nhân cách hóa hơn nhiều lấy nhân loại huyết, dịch làm thức ăn huyết tộc nhất định phải đi có thể cầm t ụ phát triển lộ tuyến nhân loại càng nhiều bọn hắn thu hoạ nếu như tận thế t i h n đến k i ê u huyết tộc tại bảo vệ mình đồng thời khẳng định còn phải cố gắng bảo hộ nhân loại sống sót chương sáu mươi bảy chị phọ mang tới tin tức xấu chương sáu mươi bảy chị phọ mang tới tin tức xấu vọng ba cảng bên ngoài nhìn xem làm lớn ra một vòng doanh địa cùng rõ ràng càng nhiều nhân khẩu chị phọ có chút hoài nghi chính mình có phải hay không chạy sai địa phương đây là trước đó vừa mới tạo dựng lên doanh địa sao chị phọ trở về vẫn rất nhanh hiện tại đã là lịch đế quốc năm hai nghìn bảy trăm sáu mươi tháng đầu tiên ngày m ộ ư ơ i năm chị phọ chuyến này chạy không sai biệt lắm nửa tháng thời gian nhưng cái tốc độ này k ỹ thật đã coi như là tương đối nhanh đây chính là đến một lần một lần bọn hắn trước đó chỉ là tới liền sài gần một tháng thời gian tốc độ này tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm mặc dù khả năng có đường thủy chạy qua một lần nguyên nhân tại nhưng tốc độ này cũng không quá bình thường u ở có chút không hiểu trên đường tới đi theo một cái thương đội đằng sau đi người ta cũng không có sôi đổi liền gõ sát một chút người ta viễn hành giả chị phỏ c ư ờ i trả lời hiển nhiên cũng là cảm thấy chuyến này vận khí không tệ phân phối viễn hành giả thương đội đi thạch lâm cảng u ở hơi kinh ngạc phân phối viễn hành giả đây nhất định là cái đại thương đội viễn hành giả là viễn hành chi thần mục sư bọn hắn đều là chút đặc lập độc hành người thuê bọn hắn cũng không tiện nghi trên biển viễn dương cũng thuộc về viễn hành chi thần thần c h ứ c phạm vi bên trong mặc dù một mực tại cùng hải dương nữ thần hải chiến chi thần cạnh tranh nhưng viễn hành giả đám người y nguyên có ở trên biển gia tốc đi thuyền năng lực đúng vậy ta theo tới thạch lâm cảng phụ cận liền vượt qua tới chi phò hồi đáp cái này đã giúp bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian lúc nào bọn hắn cũng có thể thuê nổi viễn hành giả lên tốt thật tốt ta ư ở cảm khái một câu hắn nghĩ lại là lúc nào loại kia đại thương đội cũng có thể đến bọn hắn vọng ba doanh địa đây là tình huống như thế nào chị phò nhịn không được vẫn hỏi ra không có cách hắn rời đi lúc này mới bao lâu thời gian làm sao cảm giác doanh địa biến hóa như thế lớn nói rất dài dòng đều là c ả lần đại nhân công lao u ở cung kính nhắc lên c ả lần danh tự nhưng hắn không tiếp tục triển khai nói mà là hỏi tới chị phò chuyến này thu hoạch tình huống không phải quá lý tưởng các đại quý tộc hiện tại đối linh dân k h ô n g chế phi thường nghiêm ngặt kéo người trở nên khó khăn nói lên lần này thu hoạch chị phò sắc mặt trở nên khó coi thời điểm trước kia bọn hắn kéo người kỳ thật vẫn là thật buông lỏng bởi vì tại đế quốc hôn không lên cơm ăn dân tự do còn nhiều nếu như không muốn cuối cùng biến thành nô lệ đi đại lục mới mạo hiểm đọ sức cái tiền đồ cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt nhưng bây giờ theo thực dân đại lục mới thủy triều h ứ n g khởi các quý tộc đều động tâm tư những cái kia nguyên bản không bị coi trọng chết sống không ai để ý dân đen cũng đều được coi trọng các quý tộc nếu không phải là mình c h ủ bị lấy đi thành lập thuộc địa nếu không phải là buôn bán nhân khẩu cho cái khác muốn đi thành lập thuộc địa những cái kia dư thừa dân tự do các nô lệ lập tức có giá trị tự nhiên liền tiến vào các quý tộc tầm mắt mà giống chỉ p h ọ loại này, nhân khẩu tiểu t â u trong ự nhiên không n cách là có dự liệu ưu ớ nhẹ gật đầu ngược lại là cũng không có quá khuyết điểm nhìn giống bọn hắn loại này lục bình không dễ ở trong đế quốc k huyết thiếu căn cơ thế lực tất nhiên sẽ đứng trước loại quân cảnh này cái này vốn là nên quý tộc các phú thương trò chơi bọn hắn có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rủi đã coi như là bắt lấy cơ hội khó làm chị phò g ắ t một cái những quý tộc này tướng ăn là thật khó nhìn cưỡng chiếm gia sản b ứ c lương làm nô từng bộ từng bộ chơi quanh đây ta lần này liền mang về hơn ba trăm người không ít đều là mua nô lệ chống không địa phương đựng không ít tiếp tế tiền cơ bản tiêu hết về sau lại nghĩ cáo người chỉ sợ đều phải tốn không ít tiền chị phò có chút buồn b ự c n ó i cảm giác tiền đồ hoàn toàn đủ ám không có nhân khẩu liền không có cách nào mở rộng sản xuất không có cách nào mở rộng sản xuất liền không có cách nào dễ tiền nhiều hơn không có cách nào rẽ tiền nhiều hơn liền không có cách nào lại đi mua nhân khẩu trực tiếp chính là một cái tuần hoán ác tính khẳng định như vậy không cạnh tranh được những quý tộc kia chờ đợi bọn hắn kết cục tựa hồ liền chỉ còn lại bại vòng bị cái khắc quý tộc quân thực dân nhóm thối h ệ hết thảy đều cho người khác làm áo cưới không có việc gì có cả lần đại nhân tại chúng ta có khác biện pháp hiện tại doanh địa đổi tên vọng ba cảng nhân số so trước đó l ậ t ra dòng giã gấp ba nói đến đây u ở không khỏi lại nghĩ tới đ ị cơ làm công tức cứ điểm kia nếu như không có cả lần đại nhân ở đây bọn hắn hiện tại cũng không cần lại nghĩ những này có không có trực tiếp đi quy hàng là được nói không chừng có thể hôn cái tiểu quan đương đương a làm sao làm được chi phó người choáng hắn tôn sức lớp bút Mới kéo tới kéo h ơ ngay n ư người người như như lương ờ i tới nhiều giản các chỗ chút, nào đơn dàng hàng đồn đây đều vậy. là lắm là là, từ một t xóm Ú đồn thương, hàng xóm chính mạnh ta kho là xóm mẽ lúa, l bắt ấ tháng khổ cái, loại hình. Tổng kết lại chính là một khổ hình. chính chữ, đoạn, hỏng. đoạn, Không nên cải, loại lại là m u a những nô lệ kia, không bằng n h lệ kia, i ề u mua chút l ư ơ ngủ thực. Nghe xong ở chị phọ vô đùi dù sao những n à y nô lệ đều sẽ bị bán đến đại lục mới bọn hắn đến lúc đó đoạt liền xong việc không thể nói như thế đại lục mới như thế lớn ai biết những người này sẽ bị đưa đi chỗ nào chúng ta hiện tại cũng chỉ là đoạn phụ cận khu dân cư dựa theo cả lần đại nhân thuyết pháp đây đều là vọng ba cảng phạm vi thế lực tại cái này bên trong khu dân cư đều bị coi là vọng ba cảng một bộ phận kẻ không theo giết ưu ớ giải thích một chút c ả lần quyết định cái phạm vi này kỳ thật cũng không tính quá lớn cũng liền đi về phía nam hướng bắc các năm mươi cây số đường ven biển không sai biệt lắm bao gồm vọng ba cảng chỗ cái này tiểu hải vịnh c ả lần đem cái này vịnh b i ể n mệnh danh là lợi kiếm định trước tiên đem những người này đều an trí một cái đi cũng đại lục sự tỉnh sau này hay nói đại lục mới phiền phức mới là một cái tiếp theo một cái ở một bên chờ lì tại sen vào một câu đánh gậy ủ ở cùng chỉ phò đối thoại sau đó trực tiếp bắt đầu tiếp thu cái này một nhóm nô lệ tính cả cái này một nhóm người và ba cảng nhân khẩu không sai biệt lắm vừa đến một sáu trăm n g ư ờ i nhất định phải nhanh thực hiện tự cấp tự túc các lần nhìn một chút lì tài giao lên nhân khẩu bảng thống kê cùng dự tính mỗi ngày tiêu hao đồ ăn lượng cùng trước mắt nhà kho chứa đựng còn thừa đồ ăn lượng cảm nhận được một chút cấp bách cảm giác trường quản một mảnh thổ địa làm sao để cho người ta không đói chết là đầu tiên phải giải quyết vấn đề đồ ăn chủ tính chung thật sự là một môn đại học vấn các lần đại nhân trước mắt còn không có vấn đề gì Ly kiếp trước kiếp à mắt đến xem ly tại là cái phi thường lý tưởng châu ngựa thân thể tuổi trẻ trong lòng thành thục chuyên nghiệp tố dưỡng quá cứng quả thực là tiêu chuẩn hai mươi năm tuổi trở xuống một mươi năm trở lên kinh nghiệm làm việc gia hòa này xuyên qua trước hoặc là cái cao cấp châu ngựa hoặc là cái cơ sở cán bộ kinh nghiệm làm việc đoán chừng không chỉ một mươi năm ít như vậy chương sáu mươi tám m ố i chương sáu mươi tám m ố i thành công n g ô i s ổ n ở hồ chứa nước làm muối bên cạnh ta yêu lên mạng thần sắc phi thường phân chấn hận không thể ngửa mặt lên trời cùng tiếu một ao thí nghiệm muối bị phơi ra cũng là trời tốt mấy ngày nay đều là ngày nắng mặc dù bây giờ là nghĩa rộng bên trên mùa đông nhưng đại lục mười bốn mùa như mùa xuân nhiệt độ không cao không thấp độ ẩm thấp chiếu sáng phi thường sung túc có thể làm cho muối phơi khô hấp thu chiếu sáng đồng thời cũng tránh khỏi nhiệt độ cao ở mức vấn đề chính là thích hợp phơi muối thời điểm phơi muối thứ này bản thân liền là nhìn trời ăn cơm bao lâu có thể phơi ra muối thơi chất mối ra l ư ợ nói g tốt không tốt, nhận các loại nhân tố ảnh hưởng. Như khí hậu, hơi lượng, nồng cùng dạng tốt tốt, tố Tỷ thức mối khí kích nhận nhân ảnh như hậu, hơi hình nước biển các bước các loại loại, ao độ, đ là c á đ ơ như giản n n cũng rất chú trọng chi sống. Nói như g chú chi rất tiết vậy tại ánh nắng sung túc bốc hơi số lượng nhiều tình huống phía dưới chỉ cần hai đến ba ngày thời gian liền có thể ra một mối hồ một chút được trời y ê u hái địa khu một ngày ra muối cũng có thể ta yêu lên mạng cái này dùng bốn năm ngày đoán chừng vẫn là có chỗ nào không có ưu hóa tốt nhưng đây đã là phi thường thành công bước đầu tiên thật sự là không lỗ hắn còn đặc địa đi ruộng mới thực địa khảo sát thành công chính là đối cố gắng tốt nhất hồi báo lần này có thể giao nộp hưng ơ phấn ta yêu lên mạng gọi thủ hạ năm tên diêm ninh nắm chặt thu muối mà chính hắn thì là đi tìm lì tái rất nhanh ta yêu lên mạng ngay tại túp liều khu bên trong tìm được lì tái thân ảnh cái này túp liều khu ngay tại khu dân cư bên cạnh nơi này chủ yếu cư dân chính là những cái kia còn không có phân phối đến nhà mới di dân cũng không thể để bọn hắn thật lộ thiên đi ngủ cho nên liền xây dựng một cái d ạ n g dị túp liều khu từ thạch lâm cảng tới kia mấy trăm tên di dân là cái này túp liều khu nhóm đầu tiên hộ gia đình sau đó có người đi chuyển vào tân phòng bên trong có mới di dân đến lại và ở đến tuần hoàn qua lại vẫn luôn không có hủy đi về sau điều kiện tốt đại khái sẽ sửa thiện một chút hoàn cảnh nhưng bây giờ cũng chỉ có thể t r ư ớ c thấu hoạt một chút l ì tại ngay tại cho hôm qua vừa tới một nhóm mới di dân giảng giải vọng ba cảng quy củ cùng về sau đối bọn hắn đại khái an bài đương nhiên không thể thiếu lại mạnh hơn điều mấy lần không thể tùy chỗ đại tiểu tiện vấn đề vọng ba cảng vệ sinh cùng phân chuồng nhu cầu đều cần nghiêm khắc ước thúc các cư dân vệ sinh quen thuộc l ì tại đại nhân ta yêu lên mạng một đường điên chạy hắn là ạ di người thân hình cao lớn chân cũng dài không bao lâu liền chạy tới ly tại bên người thế nào có chuyện gì Ly ta có chút nghi ngờ nhìn về phía ta yêu lên mạng g i a hỏa này vô cùng lo lắng không biết còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì m ố i ta phơi ra ta yêu lên mạng lớn tiếng hô hẳn không thể tất cả mọi người biết hắn thành quả phú quý không hiện cầm y dạ hành a thành quả như thế nào mẫu sinh nhiều ít ly tay mở miệng hỏi nguyên lai là vì việc này k i a đến có thể lý giải mỗi thứ này hiện tại cũng là trong doanh địa gấp tiếu hiện tại còn không thể xác định nhưng nếu như toàn bộ sản nghiệp thành t h ủ mẫu sinh ngàn cân thậm chí hai ngàn cân đều là có khả năng ta yêu lên mạng một mặt phân chân báo cáo một chút mình thành quả mặc dù còn không có thống kê ra cụ thể s u ấ t hàng lượng nhưng hắn vừa mới mình mắt liếc một cái s u ấ t hàng lượng tuyệt đối không thấp đương nhiên mẫu sinh ngàn cân hai ngàn cân cái kia còn thuộc về là đối tương lai mỹ hảo xứng hưởng khẳng định không phải hắn bây giờ có thể làm được sinh không ra nhiều như vậy làm sao bây giờ lì tài nhìn ta yêu lên mạng một chút trực tiếp đâm xuyên hắn vé b á n h Ngậy, hhh ắ ta nhìn chúng ta nơi này khí hậu nước biển nồng độ cái gì đều rất không tệ từ từ sẽ đến về sau khẳng định được ta yêu lên mạng giới cười hai tiếng tiếp tục nói hắn là thật xem trọng cái này s à n nghiệp tuyệt đối vô cùng có tiền đồ nếu quả như thật có loại này sản lượng vậy ngươi công lao liền lớn mối giá cả cũng không tiện nghi nếu như ta nhớ không lầm hiện tại mối giá cả giống như muốn so lúa mì đắt hơn không ít không sai biệt lắm một cân muối liền có thể mua ba cân lúa mì nghĩ như vậy ly tài cũng có chút kinh ngạc cái này nếu có thể mẫu sinh ngàn cân muối chẳng khác nào là mẫu sinh ba ngàn cân lúa mì nếu có thể mẫu sinh hai ngàn cân muối chẳng khác nào là mẫu sinh sáu ngàn cân lúa mì ngươi nhớ lầm à cùng muối so sánh ba chính là lúa mì đen lúa mạch đi một so với năm chính là cây yến mạch phổ thông bình dân làm sao ăn đến lên lúa mì muối cùng lúa mì giá cả không kém quá nhiều một so với hai cũng chưa tới nửa quýt ở bên cạnh sen vào một câu nàng có chút im lặng lì tạc cuối cùng vẫn là quý tộc xuất thân mà lại loại này mua sắm sự tỉnh cũng không tới phiên h á n quản g đối với mấy cái này đồ vật không rõ ràng cũng tỉnh có thể h i ể u đế quốc bình dân thường là ăn không nổi lúa mì nhất thường ăn chính là cây yến mạch tốt một chút ăn lúa mì đen hoặc là lúa mạch lúa mì đen cùng lúa mạch giá cả bình thường tại lúa mì giá cả trường sáu thành cây yến mạch thì chỉ có lúa mì giá cả một phần ba không đến không sai cùng hiện đại t ư phản cây yến mạch giá cả chính là như thế rẻ tiền tại đế quốc các quý tộc trong mắt cây yến mạch thậm chí đều không phải là người ăn mà là rộng khắp làm đồ ăn sử dụng chủ yếu là ngựa đồ ăn dùng cho cho s ú c vật nhóm thêm phiêu cây yến mạch sinh trưởng chu kỳ ngắn thích ư ứng lượng mạnh có thể trồng trọt địa phương rất rộng khắp nhưng nó cực kỳ không dễ chóc ra không dễ chóc ra mọi người cũng chỉ có thể ngay tiếp theo châu cám cùng một chỗ ăn cho nên cây yến mạch bắt đầu ăn còn lâu mới có được lương thực tinh vừa miệng tự nhiên không bị quý tộc yêu thích cây yến mạch lưu hành chỉ có thể nói cùng hoàn cảnh biến hóa nhân khẩu tăng trưởng đều có quan hệ đương nhiên vốn liếng phía sau màn thôi động cũng rất trọng yếu à, lần y ta cùng ta quýt, một mặt cùng ngạc. lên mạng nhìn nửa kinh yêu đều l về trước thương đội trở về ta cố ý hỏi qua nửa quýt hơi ngựa đầu vô cùng kiêu ngạo nàng trước đó đi phỏng vấn những người di dân kia hỏi thăm thạch lâm c ả n g sự t ì n h biết rất nhiều sự t ì n h trên thực tế thạch lâm c ả n g rất phấn hoa có thể mua rất nhiều thứ tin tức chính là nàng trước đó ở ngươi chơi bên trong truyền bá ra ngoài khá lắm không hổ là muốn ra x é t người ta yêu lên mạng trực tiếp g ơ lên ngón tay cái bọn hắn đều đã biết nửa quýt muốn ra một bản vọng ba càng lịch sử phát triển xem người ta cái này thái độ đơn giản đã là vọng ba càng bách sự thông có vấn đề gì không hiểu liền đi hỏi nửa quýt phần lớn có thể có được đáp án liền xem như một so với hai không đến vậy cũng không rẻ tóm lại tiếp tục cố gắng ngươi đem cái này làm xong có rất nhiều thưởng ly tại vỗ vỗ ta yêu lên mạng bà vai vâng chờ coi đi ta yêu lên mạng phi thường tự tin hắn phảng phất đã thấy kim long ở trước mắt trồng chất thiếu cái gì liền nói nhân thủ công cụ t h ổ địa đều cho ngươi phê ta chỉ cần thành quả để nguyên lai、like、những cái kia nấu m u ố i đều đi theo ngươi làm ly ta tiếp tục nói bị ta yêu lên mạng làm thành như vậy hắn cảm thấy vọng ba càng có lẽ xác thực nên đối cái này rộn mối càng trọng thị một điểm tiếng h ứ này sửa l ạ nói không chừng có i k thể m được t i ề một số lớn. n p h ư ơ pháp giữ bí mật tốt, bọn hắn thậm chí có thể đem sinh mối xem như bán điểm. 69. Khách không mà đến. 69. Khách không bán giữ Trường ngời Trường ngời Tiếng mối điểm. bí bọn mật đem xem mà mà tốt, Cốc cốc cốc. đến. đến. có võ ngựa vang lên năm tên kỵ sĩ tới gần vọng ba cảng cầm đầu dơ một cây cờ xí màu đen đ ặ t cơ sở một đầu màu vàng con nai vọt lên là đĩ cờ làm công tức r a cờ xí cái này khu quần cư phát triển được cũng không tệ lắm nhìn một chút danh o điệu bên ngoài khai khẩn ra đồng ruộng cầm đầu kỵ sĩ trẻ tuổi mở miệng sự tình gia khác thường tất có nhân đằng sau đi theo một kỵ binh mở miệng tiếp hạ câu thần sắc cú ám bọn hắn đội tiền trạm thành lập danh o địa bị cấp cấp không còn cho một mùi lửa xung quanh còn có một cái khác danh o địa cũng là tình huống tương tự kết quả thật vừa đúng lúc cách đó không xa liền có một cái phát triển rất tốt danh o địa đây thật là muốn cho người không nghĩ ngợi thêm đều không được ha ha ha đi lại nói không chừng có thể tại cái này trong danh o địa nhìn thấy ngươi thúc thúc đâu làm không tốt chính hắn cũng thành nô lệ cầm cờ sĩ kỵ sĩ mở miệng cười mà hắn nói ra để tên kia gọi đi là kỵ binh sắc mặt trở nên càng thêm vũ ám đi lại thúc thúc đê giọng chính là đội tiền trạm người phụ trách này người phụ trách vị trí vẫn là đi lại giút thúc thúc tìm phương pháp đi cơ làm công tức muốn thành lập một cái thạch lâm cảng đồng dạng thành thị không ít người đều muốn chia một c h é n canh vì cái này có nhất định tính nguy hiểm đội tiền trạm vị trí đi lại đều tốn không ít đại giới kết quả chẳng ai ngờ rằng vậy mà ra hiện tại loại chuyện này đi đi hỏi một chút nhìn đi là sắc mặt khó coi cầm đầu kỵ sĩ không tiếp tục tiếp tục mở trò đùa mà là dơ cờ xí hướng về vọng ba cảng nhích tới gần vọng ba cảng cổng u ở cưới bạch mã mang theo trí p h ò dôn cùng mười tên kỵ binh nên đón tiếp lấy ngăn chặn mấy vị khách không mời mà đến các ngươi là vị nào đại nhân bộ hạ dẫn đầu kỵ sĩ giữ chặn ngựa nhìn một chút trước mắt ba người đều là đường đường chính chính kỵ sĩ vào chức nghiệp giả ngưỡng cửa không thể khinh thường chính giả v ì là cái hiệp nghĩa kỵ sĩ nhưng trước mắt ba vị này coi như không có s ư n g hảo nhưng thực lực cũng không nhất định lại so với hắn yếu tô z thế t giới chức nghiệp giả là một cái rất rộng rãi s ư n g hô từ người du đãng đến mục sư đều có thể gọi là chức nghiệp giả khác biệt chức nghiệp ở giữa cũng không có phân gia mạnh yếu ai cũng có sở trường riêng đồng loại hình chức nghiệp giả ở giữa cũng không có phân biệt rõ ràng xâm nghiêm đẳng cấp mạnh yếu hoàn toàn nhìn người am hiểu năng lực cùng chiến đấu biểu hiện đẳng cấp vinh dự địa vị cũng không nhất định hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu cao thấp giống mục sư loại này thần trước người đẳng cấp bình thường đều dựa theo trong giáo địa vị đến phân chia vừa vặn m ộ ư ơ i cấp nhưng cái khác chức nghiệp giả lại cũng không tận giống nhau tỉ như nói kỵ sĩ đi lên có hiệp nghĩa kỵ sĩ thám h i ể m kỵ sĩ vương quốc kỵ sĩ sư tâm kỵ sĩ quán quân kỵ sĩ chén thánh kỵ sĩ thần phù hộ kỵ sĩ tính cả phổ thông kỵ sĩ tổng cộng cấp tám cái này trên bản chất nhưng thật ra là đế quốc kỵ sĩ vinh dự tấn thăng đẳng cấp giống người du đãng thì áp dụng người du đãng ngành nghề công hội phân cấp chế độ dựa theo độ công hiến danh khí đến phân cấp nếu nơi g ư trộm hoàng đế vương miện g không có bị bắt nói không chừng một chút liền có thể tấn thăng đến chuyển hậu kỳ phía dưới cao cấp nhất không nhìn thực lực mà pháp sư thì tuân theo pháp sư chi thành tạ trạ nhưng pháp sư đẳng cấp đây là dựa theo học tập tiến độ mỗi một cấp đều có đem đối ứng ma pháp xem như từng cái chức nghiệp bên trong đẳng cấp xâm nghiêm nhất một cái dù sao học tập ma pháp cánh cửa tương đối cao nhưng nếu là có phương pháp cũng không phải không thể trực tiếp học căm chú chỉ cần có thể học được tóm lại mọi người đều có các cách gọi đều có các ngành nghề phân cấp đều có một bộ độc lập phán định phương pháp cũng không có cách nào thông qua thống nhất chức nghiệp đẳng cấp đến phân chia khác biệt nghề nghiệp mạnh yếu một cái nhập môn người du đãng xuất kỳ bất ý ở giữa nói không chừng liền có thể giết chết trên danh nghĩa cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp người thi pháp một cái sơ cấp mục sư đ ỗ n g nhiên được thần quyến nắm giữ một cái siêu cường thần thuật nói không chừng có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành thị mà cái này cũng không ảnh hưởng b ị mục sư này có thể sẽ bị một chiến sĩ đột đến trên mặt trực tiếp một đao chém đứt đầu lâu sau đó tên này chiến sĩ khả năng lại sẽ bị một vị du hiệp một tiễn nhẹ nhõm xuyên qua hiết hầu phân biệt rõ ràng đẳng cấp chỉ ở người bình thường trước nghiệp giả truyền kỳ ở giữa người bình thường một v một không có khả năng chiến thắng trước nghiệp giả trừ phi trước nghiệp giả bãi、não. mà c thần thần vậy đối mặt trước mắt ba vị này chức nghiệp giả cầm cờ xí giả vị cũng không dám quá mức làm càn ngự khí thả tôn trọng một chút phía sau hắn kỵ binh đều không phải là chức nghiệp giả tại ba đối một tình huống dưới dù là hắn một mực đối với mình thực lực rất tự tin cảm thấy mình so một chút thám hiểm kỵ sĩ mạnh hơn hắn cũng không thể nói mình liền thắng dễ dàng chúng ta không vì vị kia quý tộc phục vụ ưu âm ộ t n g ự a đi đầu nhìn thoáng qua kia màu l ó t đen con n a i v à n g cờ hắn cau mày mở miệng nói ra quả nhiên là tìm tới cửa bình dân nghe xong ù ở lời này dạ vị trong lòng thở dài một hơi lúc đầu nhìn có ba tên chức nghiệp giả hắn còn tưởng rằng phải là cái quý tộc thế lực kết quả lại là một đám bình dân đoán chừng là cái gì đã ném đi đất phong tức vị qua thời quý tộc gia đình nếu là bình dân nhìn thấy đi cờ làm đại công tức cờ xí vì sao không quỷ chẳng lẽ các ngươi nghĩ đối kháng đi cờ làm đại công tước tại xác định đối phương chỉ là bình dân sau khi dạ vị lại lên, lên sắc mặt q u ý tộc hắn không thể tùy tiện trêu chọc hắn chỉ là một hiệp nghĩa kỵ sĩ không thể đại biểu đi cờ làm đại công tước q u ý tộc hoàn toàn có thể mặc sắc hắn nhưng bình dân cũng chỉ xứng quỷ gối dưới chân của hắn ba cái chức nghiệp giả rất mạnh sao có lẽ đi nhưng này thì thế nào đâu g i a hốn muốn giảng bối cảnh không có bối cảnh ba mươi chức nghiệp giả cũng vô dụng nơi này là đại lục mới ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này đ u a n g ị c h vi phong u ở còn chưa mở lời chị phỏ đã âm trầm uy hiếp cái này hôn đảng k u khí thật sự là quá khiến người chán ghét loại này trước sau trở mặt càng làm cho người khinh thường chó cậy ở nhà gà cậy gần chuồng đồ vật rất tốt có c ố t khí nhưng ta cũng khuyên các ngươi một câu đã đều nghèo túng vậy liền tiếp nhận mình chỉ là cái dân tự do sự thật đem quý tộc bộ kia đều vứt bỏ đi nếu không sẽ chết rất thê thảm dạng này người ta đã thấy nhiều g i á p vi, cười nhạo một tiếng trực tiếp mở miệng châm t r ọ c loại này qua thời quý tộc không có thân phận quý tộc làm hộ thân phủ cái rắm cũng không phải đại ca r ô n đ ệ xuống trì phò nhìn về phía ưu ờ muốn hay không độc thủ kỳ thật liền rụ ở chuyện một câu nói nếu như muốn độc thủ mấy người này tuyệt đối chạy không thoát giết chết sau khi đem tin tức một phong hóa lại trong đêm tập kích đối phương doanh địa đem đ ỉ cơ làm công tức người tất cả đều giết sạch nô lệ đoạt tới kia đ ỉ cơ làm công tức nhất thời bán hội khẳng định cũng không làm rõ ràng được tình trạng bọn hắn còn có thể lại phát triển một đoạn thời gian tại những người này trước khi đến bọn hắn bí mật kỳ thật liền nghĩ qua chuyện này muốn hay không trực tiếp mời cả lần đại nhân đọc thủ lấy cả lần đại nhân thực lực c ư ờ n g đại giết sạch những người kia khẳng định không là vấn đề Trưng 70. xung đột Trưng 70. xung đột bây giờ thật cao hơn a ta yêu lên mạng hử phát khúc t h cửa chính đi ngang qua sau đó liền dừng bước chú ý tới cổng kiếm bạt nỗ trương không khí ngo tạo cái này tình huống như thế nào ta o yêu lên mạng vội vàng đưa tới phát hiện chung quanh đã vây quanh không ít người chơi hiển nhiên là đều bị cái này đột nhiên phát sinh kịch bản hấp dẫn đáng tiếc là mọi người đế quốc tiếng thông dụng đều không ra thế nào địa mấy người liều không ra một câu đầy đủ nửa quýt lao sư đâu vừa mới ai nói đi gọi làm sao còn không có gọi tới lại không tới này kịch bản đều nhanh đi đến có người nóng này hô một c ú họng ở thời điểm này nửa quýt tồn tại liền lộ ra phá lệ trọng yếu nếu như nửa quýt ở chỗ này có thể cho bọn hắn thời gian thực h i l n dịch đi ngang qua sân khấu ạn nỉm nội dung tránh khỏi bọn hắn ở chỗ này lo lăng xuông ta đến ta yêu lên mạng h é t lớn một tiếng tiến tới phía trước bởi vì tấp nập cùng nở đỡ cờ giao lưu đế quốc của hắn tiếng thông dụng tiến bộ thật mau ít nhất phải so đại bộ phận người chơi mạnh mà các người chơi nhìn thấy hắn cũng nao h nhao cho hắn nhường đường dù sao ta yêu lên mạng cũng là tương đối n ổ i danh người chơi giả dạng kinh nghiệm là đã từng cầm qua ba cái kim long phát minh thưởng người mọi người đối với hắn ngôn ngữ năng lực vẫn là tín nhiệm là đi c ờ làm công tức để ngươi tới sao đối mặt dạ vị khiêu khích ưu â ngược lại là rất bình tĩnh cũng không có bị đối phương cho kích thích đến hắn trả lời không nhanh không chậm các ngươi những người này còn chưa xứng gia vi lần nữa cười nạo một tiếng đi c ờ làm công tức nào có ở không quan tâm chút chuyện nhỏ này đã không phải đi c ờ làm công tức để ngươi tới nơi này ngươi lại dựa vào cái gì đại biểu đi c ờ làm công tức để cho ta hướng ngươi quỳ xuống đâu ta chỉ có thể nói ngươi dạng này cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ta cũng gặp nhiều ưu ở cười cười đem vừa mới vũ nhục lại còn nguyên trả lại gia vi bất nói nhảm tránh ra đường chúng ta muốn đi vào điều tra hiện tại ta phi thường hoài nghi công tức điều động đội tiền trạm chính là bị các ngươi tập kích g i vi chừng mắt ngược lại là không tiếp tục tiếp tục dây dưa mà là trực tiếp đổi đề tài đổi một cái mạch suy nghĩ tìm thiệt t h i bởi vì chính dạ vị cũng minh bạch hắn cầm cán cờ xí là dọa không được những người này mà hắn cũng xác thực không có tư cách đại biểu đi cờ làm công tước tiếp tục dây dương ngược lại dễ dàng đem mình cho vòng vào đi còn không bằng từ hướng khác một lần nữa chế tạo phiền phức điều tra đội tiền trạm sự t ì n h tại chức trách của hắn phạm vi bên trong nếu như những người này dám can đảm chống lại vậy hắn liền có lý do đầy đủ trực tiếp đem nổi khai trụ trở về gọi trợ rút nhanh lên tránh ra lần này trả lại cho các ngươi chút mặt mũi chờ sau đó một lần tới chúng ta coi như sẽ không như thế dê nói chuyện dạ vị sau l ư n g đi lại lợi kiếm ra khỏi vỏ chỉ và hù ở hô một tiếng U ở sắc coi, mặt khó b ọ người i a hỏa này là đ ế ta nếu đội c là n n thành tâm muốn tìm kiến thức có các loại lý do thực lực chính là quyền nói chuyện kẻ yếu không có bất kỳ cái gì cãi lại quyền lực đem bọn hắn cầm xuống Ú không h có c cốc cốc cốc. theo g u ở ra lệnh một tiếng mười tên kỵ binh lập tức bao vây đi lên chỉ phỏ cùng rôn hai người cũng là không chút do dự xông về nâng cờ giá vi hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng rõ ràng vừa mới còn cười hì hì kết quả một giây sau liền trực tiếp thay đổi mặt g i ú t d a o biến dạ vì mặt mặt thuận t n h h lợi đạo thừa r tay k dịp lưỡi dao bị ngăn cản trong nháy mắt trực tiếp lăn xuống lập tức bắt lại ngươi nhưng mà còn không đợi dạ vì đứng lên cùng chi phỏ cùng tiến lên tới giôn liền bóp lấy hắn sau cái cổ trực tiếp đem hắn lôi dậy sau đó r ô n một kiếm chọc vào dạ vi bên bụng bộ ụ n g b toàn tâm chỗ đau bay thẳng chán dạ v i đau gào thét một tiếng ngoa tào đánh nhau t r ậ t b i ế n cố không chỉ có dạ v i không có kịp phản ứng chung quanh các người chơi cũng là s ư ơ n g sở chờ bọn hắn kịp phản ứng vừa mới còn diêu võ dương ai dạ v i đã bị r ô n thọc một đao xách trên tay cái này đột nhiên chém tướng đoạt cờ để các người chơi một t r á n g t ố t lên bang bang cái khác mấy tên kỵ binh bị mười tên kỵ binh đoàn đoàn vây quanh thì thôi không được nỗ lực ngăn cản nhìn thấy đại kỵ bị chém đứt dạ vị trực tiếp bị bắt sống ý chí chiến đấu cũng là nhanh chóng tán loạn bỏ vũ khí xuống miễn t Uh, hô một t i ế ngay kêu bốn tên binh cũng không nhiều giấy rua, trực tiếp vũ khí xuống, xuống ngựa, lựa chọn bông bảo xuống, xuống hàng mệnh. n g vũ khí đầu a cả dạ vì cái này lĩnh đội đều bị bắt bọn hắn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì dù sao sau đó được cứu ra ngoài cũng có dạ v ì đỉnh lấy đây là muốn đánh trận sao cái kêu hoàng lộc ra người tìm đến chúng ta vọng bà cảng sự tình các người chơi mồm năm miệng mười thảo luận đây chính là lớn tin tức a chưa thấy qua cái này lá cờ phụ cận còn có khác doanh địa sao các người chơi đương nhiên không có khả năng gặp qua đ ị cờ làm công tức cờ xí trước đó nô lệ thương đội cũng không có đánh ra đ ị cờ làm công tức cờ hiệu dù sao đệ dòng trên bản chất chỉ là cái thương nhân mặc dù nhận thầu cái này đánh tiền tiêu công việc nhưng cũng không tính đ ị cờ làm công tức ra người không có tư cách đánh lấy người ta cờ hiệu làm mưa làm gió đem nhóm người này trụt xuống để trì phỏ cùng g ô n đem bọn hắn giam lại ú ờ không có để ý chung quanh nghị luận ầm ĩ các người chơi mà là trực tiếp quay đầu ngựa lại đi tìm cá lẫn tiếp xuống nên làm cái gì nhất định phải từ cả lần đại nhân tới bắt chủ ý mới được không đội trước t h ầ m nhất thầm đi hỏi một chút tình huống nhìn trước mắt hơi có vẻ nóng này ú ở cá lần tương đương bình tĩnh địch sáng ta tối bọn hắn còn có chuẩn bị đầy đủ thời gian b i đi đi chương tới t bảy mươi một người bối cảnh gì chương bảy mươi một người bối cảnh gì theo U ở cái kia dạ vị có một câu kỳ thật nói rất đúng giá hốn đúng là muốn giảng bối cảnh như vậy hiện tại ưu ở không khỏi liền muốn hỏi ngươi giả vị là bối cảnh gì đ ị cơ làm công tức thôi mà hắn đủ ở lại là cái gì bối cảnh c ả lần đại nhân tiên huyết tri vương mặc dù ưu ở cũng không rõ ràng cái này cụ thể là cái gì khái niệm nhưng từ người lùn thợ rèn gờ giảng n h ì hoặc một chút trong miêu tả hắn cũng có thể thăm dò đến một chút c ả lần đại nhân cường đại huyết tộc đế quốc tiên huyết tri vương từ nhân loại trong lịch sử bị xóa đi vài ngàn năm trước quần sơn vương quốc người lùn trí cao vương và cỏ trong truyền thuyết đồ long giả tự thân vì hắn chế tạo vũ khí cái này nói phiến ngữ ở giữa liên đã để u ở thấy được cả lần cường đại mà những n à y đại khái s u ấ t chỉ là một góc của tảng băng chìm u ở cũng không dám nghĩ cái kia giả vi làm sao dám cùng hắn so bối cảnh cái gì đi cỡ làm công tước tại cả lần đại nhân trước mặt đánh giá kế đô không x ứ n g đứng đấy cho dù là bây giờ đế quốc hoàng đế tại cả lần đại nhân trước mặt cũng căn bản không tính là nhân vật không đến nửa mẫu đất phơi ra gần bốn trăm cân gối ta yêu lên mạng gia hòa này có chút bản sự à là cái làm hiện thực người cả lần ngồi trên g h ế nhìn xem trên bàn báo cáo phát ra một tiếng cảm k á i hắn cũng không biết ủ ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì ngược lại là bị ta yêu lên mạng thành quả cho kinh ngạc đến càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này còn có rất lớn ưu hóa không gian xem một chút đi các lần đem báo cáo ném cho u ở để hắn cũng xem chút tin tức tốt trong lòng báo đáp ân tình tự kích động u ở tiếp nhận báo cáo có chút mờ mịt sau đó lập tức liền bị phía trên này thành quả cho kinh ngạc đến cái này nhưng so sánh nấu biển vì muối sản xuất cao nhiều lắm không chỉ có thể giải quyết vọng ba c ả n g dùng muối khẩn cấp thậm chí còn có thể tiêu thụ bên ngoài bất đi mua muối kết xù tiêu xài còn có thể bán muối đến lúc này một lần ở giữa sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích coi như quá lớn dựa theo ta yêu lên mạng thuyết pháp lợi kiếm định cái này phi khu chiếu sáng sung túc nhiệt độ thích hợp nước biển mới nồng độ cao địa hình cũng vững v ữ n có thể nói là hoàn bị phơi mới nơi sản sinh coi như người khác đem phương pháp học được bọn hắn cũng có thể bảo trì một chút hoàn cảnh địa lý ưu thế vật này là người khác học không đi c ả lần cũng không lòng tham mặc kệ kết quả thế nào cái này m ố i đều sẽ vì vọng ba c ả n g mang đến không tệ kinh tế í c lợi c ả lần đại nhân đại ca thẩm xong c ả lần cùng ủ ở ngay tại vì m ố i sự tình m à kinh ngạc thẩm xong dạ o vì mấy người g ô n cùng c h ỉ phỏ hai người liền vội vã chạy tới thế nào bên kia có bao nhiêu vị chức nghiệp giả ủ ở lực chú ý lập tức liền chuyển trở về hắn nóng nảy mở miệng hỏi đây là chuyện quan trọng nhất mặc dù hắn đối cả lần đại nhân rất có lòng tin nhưng đến cùng có được hay không vẫn là phải xem c ả lần đại nhân mình hắn những cái kia chỉ là phán đoán một cái bình minh quan g huy đại chủ giáo một cái sư tâm kỵ sĩ dẫn đầu một cái vương quốc kỵ sĩ phó quan năm cái thám hiểm kỵ sĩ tám cái hiệp nghĩa kỵ sĩ mười lăm cái phổ thông kỵ sĩ a đúng hiệp nghĩa kỵ sĩ bị chúng ta bắt một cái bây giờ còn có bảy cái r ố t mở miệng nói ra thần s ắ c nghiêm túc người chức nghiệp giả này số lượng thật là không ít các cấp kỵ sĩ liền đến ba mươi nếu như hắn nhơ không lầm binh sĩ hết thệ cũng liền mới hơn một trăm cái mà thôi xem ra đằng sau còn có thuyền không tới hay là thuyền của bọn hắn sẽ còn trở về tiếp người nhưng chức nghiệp giả hẳn là sẽ không đến càng nhiều a ưu ớ nghe xong cũng là kinh ngạc thẳng chặt lưỡi chỉ có thể nói không hổ là đ ị a c ờ làm công tước vừa ra tay chính là đại thủ của ta một cái thực dân điểm định cư mà thôi thậm chí ngay cả sư tâm kỵ sĩ đều phải tới đương nhiên bình minh quan g huy giáo hội đều đã phái tới một vị đại chủ giáo cho dù là để tỏ lòng tôn trọng đ ị a c ờ làm công tức cũng phải an bài một cái sư tâm kỵ sĩ tới đồng hành đây cũng là hiện ra một chút hắn muốn tại đại lục mới kiến tạo thành thị quyết tâm ta nhớ được lần trước đi thạch lập cảng giống như có tin tức nói bình minh quang huy giáo hội muốn hướng thạch lâm c ả n g điều động mục sư thành lập giáo đường tới c ả lần đột nhiên đưa ra một cái nghi vấn để ưu ở ba người sửng sốt một chút không sai là có tin tức này ưu ở nhẹ gật đầu đây là hắn nghe được cho nên đây là muốn xây hai cái giáo đường sao nhưng hiện giai đoạn đi cờ làm nơi này xa xa còn chưa tới muốn kiến giáo đường tình trạng a thạch lâm c ả n g t h ế nhưng là đã phát triển thời gian rất lâu chẳng lẽ muốn để một cái đại chủ giáo ở chỗ này làm chờ lâu như vậy c Cả á lần cảm thấy cái này rất kỳ quái cho nên có khả năng hay không người đại chủ này dạy kỳ thật cũng không phải là thường trú tại cái này mới thuộc địa chẳng lẽ là cọ thuyền chị phỏ sắc mặt hồ nghi cảm giác không quá đáng tin cậy bình minh quan g huy giáo hội cũng không trở thành ngay cả chiếc thuyền đều già không dạy n ổ i á giôn cũng là nhà ránh dù sao cũng là nội bộ đế quốc thế lực lớn nhất giáo hội không đến mức như thế hạ giá đại chủ giáo còn muốn cọ người k h á c thuyền không vậy cũng không nhất định đừng quên thạch lâm càng thế nhưng là có khác giáo hội giáo đường viễn hành c h i thần giáo đường đã sớm thành lập ấn lý thuyết kia là thuộc về viễn hành tri thần phạm vi thế lực còn có thương n i ệ p nữ thần bọn hắn cộng đồng thủ hộ lấy thạch lâm cảng u ở đối với cái này nắm giữ bất đồng ý kiến thạch lâm cảng cũng không phải bình minh quan huy giáo hội truyền thống giáo khu thậm chí ngay cả thạch lâm cảng nơi này bản thân cũng không thể xem như đế quốc truyền thống phạm vi thế lực viễn hành c h i thần cùng thương nghiệp nữ thần xem như truyền thống trên ý nghĩa minh hữu bởi vì thương nghiệp nữ thần các tín đồ phần lớn ở thế giới các nơi l ư u hành chạy khắp nơi lấy hành tường gặp được phiền phước ngẫu nhiên cũng sẽ hướng viễn hành c h i thần đạo lộ c h i thần khẩn cầu che chở nghĩ như vậy vị kia bình minh quan h u giáo hội đại chủ giáo vì để tránh cho phiền phước thật là có có thể là vụ t r ộ n tới hiện tại thạch lâm cảng là đế quốc lãnh địa dù là tự trị trên danh nghĩa cũng là đế quốc lãnh địa vị đại chủ này dạy chỉ cần đến thạch lâm cảng thành lập giáo đường sự t ì n h liền thuận lý thành trương khó khăn là muốn làm sao đến g i ó n g chống thua chiến tới trên biển lớn muốn cho một cái đại chủ giáo chết biện pháp có quá nhiều hơn nữa còn cũng có thể làm cho người tìm không ra s a i đến gió lớn sóng gấp hải thú hoành hành người ta đều có thể chết ngươi bình minh quan g huy giáo hội mục sư liền chết không được sóng gió nhận biết ngươi hải thú nhận biết ngươi đi cỡ làm công t ư c một mực có chuyển môn nói hắn kỷ thật thờ phụng hải dương nữ thần a Ú ờ nói tiếp, bởi chương bảy mươi hai tiên hạ thủ vi cường chương bảy mươi hai tiên hạ thủ vi cường con rơi cánh huy động trong bóng đêm cùng lúc đó biến mất còn có không ít binh sĩ bao gồm dẫn đầu kia hai cái têu cái gì sư tâm kỵ sĩ vương quốc kỵ sĩ toàn bộ trong doanh nghiệp hiện tại chỉ còn lại mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con những này lưu thủ đám binh sĩ trông giữ lấy bốn năm trăm linh tên nô lệ các nô lệ phụ trách đốn tây thu kiến phong úc nhưng tiến độ tương đương chậm không có cách nhóm đầu tiên nô lệ mới là được phái tới làm những n à y việc khổ cực cái này một nhóm thì các ngành các nghề đều có trong đó thậm chí còn có không ít gia phó chuyên môn cho các kỵ sĩ đi theo làm t ù y tùng hầu hạ sinh hoạt nuôi ngựa kết quả hiện tại tất cả đều không phát huy được tác dụng không có cách cái này trong doanh địa ngay cả cái đường đường chính chính có thể ở lại địa phương đều không có từng cái đều đ à n g hoàng đi trước khai hoang lợp nhà đi đám hôn đản này cả đám đều chạy hộ tống một cái đại chủ giáo cần nhiều người như vậy sao hiện tại cũng không phải ở trên biển một cái miệng bên trong hùng hùng hổ h ổ kỵ sĩ bị cạ lần để mắt tới trên người hắn mặc một bộ chế thức áo giáp cùng cái kia bị bắt lại dạ vì không sai biệt l ắ m kiểu dáng nhưng nhìn chất lượng phải kém một chút khả năng chỉ là cái phổ thông kỵ sĩ không có thu hoạch được tấn thăng trước nghiệp giả như thế xem xét đi c ờ làm công t ứ c s ắ c thực tài đại khí thô phổ thông kỵ sĩ đều có thể phân phối một bộ chế thức áo giáp mặc dù chất lượng nhưng ở v ọ n g ba cảng bên kia john c h ỉ phó đều vất không đến đường đường chính chính áo giáp mặc lập tức phân cao thấp trong nhà hơi có chút bối cảnh đều đi nói trắng ra là chính là không muốn ở chỗ này chịu khổ lưu lại chúng ta những n à y gia cảnh ph kỵ sĩ kiêm một đường hùng hùng h ổ h ổ nhìn hỏa khí phi thường lớn nghĩ đến phải chịu trách nhiệm hôm nay tuần tra ban đêm công việc hắn hỏa khí lớn hơn rõ ràng hắn cũng xin cùng theo đi kết quả lại trực tiếp bị bác bỏ ngay cả giải thích đều không có liền trực tiếp yêu cầu hắn lưu lại t r ồ n g coi doanh địa rõ ràng khi dễ hắn ra cảnh lưu lại những này cũng xác thực đều là trong nhà không có gì vốn liếng đã từng hắn ngây thơ coi là chỉ cần thành chức nghiệp giả liền có thể biển r ộ n g mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay nhưng khi thật thành chức nghiệp giả sau khi hắn mới phát hiện đây chỉ là mới bắt đầu chức nghiệp giả thế giới đừng dạ tồn tại các loại áp、ách. Có người x u ấ trên sinh sinh người tại chính ngựa, ngay có là la ngựa, có người xuất ô không không luôn luôn luôn m điểm muốn miệng mặc người cố gắng hơn nửa người, năng người nghi ngờ là phi thường để cho người ta khó kéo căng sự tình. Nhưng sinh trong vẫn phần nàn, nhưng tuần tra ban đời sờ tới phi tiếp tại cố cho tục, khả phát, thể khó hoạt ta ta tra đều đây để đ kết kéo kỵ xuất quả là là sự sĩ dù m c ô g cũng việc phải nên làm, cũng phải tiếp tục làm. Trên thực i ế p tục Trên t làm. tế hắn cuộc sống bây giờ đã so phần lớn người đều mạnh hơn trong danh o địa binh lính bình thường nhóm còn có những nô lệ kia mỗi ngày đều sẽ dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hắn nhìn về phía trên người hắn áo giáp đây là để cho người ta rất thoải mái hắn còn có thể tại những người này trước mặt diêu võ dương ai một chút như thế xem xét trước đó suy đoán trên cơ bản không có vấn đề cái kêu bình minh quan huy đại chủ giáo thật đúng là đi thạch lâm cảng c ả lần bay ở không trung trong lòng suy nghĩ ngược lại là đáng tiếc nếu không buổi tối hôm nay là có thể đem bọn hắn tất cả đều cho duy nhất một lần giải quyết hết đến đều tới khẳng định không thể cứ như vậy tay không trở về còn nữa nói kịu toán như là đã kết xuống vậy thì nhất định phải muốn trước ra tay vì mạnh c ả lần không để cho người khác nắm giữ chủ động quen thuộc đang suy nghĩ một lúc sau c á lần lại tại trong danh đ i ệ cẩn thận đi dạo một vòng xác định lưu thủ chức n h i p giả cùng số lượng binh lính một cái hiệp nghĩa kỵ sĩ năm cái phổ thông kỵ sĩ năm mươi tên binh lính bình thường đi cùng thạch lâm cảng người thật đúng là không ít tại xác nhận số liệu về sau các lần mới hiểu được người kỵ sĩ kia vì sao đoàn khí như thế lớn trước nghiệp giả trên cơ bản liền lưu lại một phần năm còn lại đều đi theo đi thạch lâm cảng ngay cả phổ thông kỵ sĩ đều đi hai phần ba người đi thạch lâm cảng trên đường có thể sẽ vất vả một điểm nhưng đến thạch lâm cảng liền dễ chịu có quán trọ ở tối thiểu so tại cái này, cái này doanh địa không ra vấn đề những kỵ sĩ kia nhóm hoàn toàn có thể đợi cho phòng oxy xong trở lại c á lần huy động cánh tiến vào một gian trong nhà gỗ nhỏ đây là cái kia hiệp nghĩa kỵ sĩ gian phòng làm lưu thủ doanh địa thẳng xui xẻo gia hỏa này tối thiểu có quyền lợi cho mình trước dựng một cái phòng ông huyết vũ khí tức tỏ khắp đang ngủ say hiệp nghĩa kỵ sĩ ngất đi con rơi thân hình bành trướng b i ế n lớn hai cái lợi chảo nắm lấy cái này hiệp nghĩa kỵ sĩ b ả vai trực tiếp mang người bay ra gian phòng mà hậu thân hình nhanh chóng đằng không mà lên rời đi doanh đ ị a c ả lần bay rất nhanh không bao lâu liền đi tới xa xa trong rừng thân hình biến hóa c á lần khôi phục chân thân một thất lông tóc thấm lấy huyết sắc con ngựa lại gần hắn là cưỡi ngựa tới cái này doanh địa tiến doanh địa trước đó đem con ngựa tạm thời lưu tại bên này đại nhân một bộ đồ đen đôi mắt tinh hồng người thiếu niên cưỡi ngựa tới gần là giờ rác c á lần mang theo hắn cùng đi trở về thông chi hộ ở để hắn dẫn người tới tiếp quản cái này doanh địa nhìn xem giờ rác c á lần đơn giản nói rõ giờ ra không chút do dự lập tức quay đầu ngựa lại bay đi hắn con ngựa này là dùng chính hắn máu cải tạo phi thường nghe lời rõ ràng là lần thứ hai cưỡi ngựa nhưng hắn lại có thể cùng con ngựa hợp hai là một đây chính là huyết mạch ở giữa liên hệ ba giờ ra sau khi đi các lần dứt khoát đem cái này hiệp nghĩa kỵ sĩ phía tỉnh hiệp nghĩa kỵ sĩ ung dung tỉnh lại tại mở mắt ra một m h y mắt ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt tựa hồ đang nghi ngờ tại sao mình lại xuất hiện ở đây cả người đều có chút tình tình bất quá các lần cũng sẽ không cho hắn lại tiếp tục choáng váng thời gian tại ken két một trận lớn ký ức khôi phục thuật sau khi các lần xác định trước đó cái kia gọi dạ vị gia hỏa cũng không hề nói dối trong danh o địa chức nghiệp giả chính là chỉ có những cái kia mà ra ngoài bốn phía dò xét tiểu đội cũng chỉ có dạ vị một cái kia tiểu đội các lần dứt k h á t mẹ gãy cái này hiệp nghĩa kỵ sĩ cổ kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Sau đó, các lần lại c u ố n trở về trong danh o địa còn lại kia năm tên phổ thông kỵ sĩ cũng đều không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn cho bẻ g ã y cổ trước đó còn tại phàn nàn cái kia tuần tra ban đêm kỵ sĩ rốt cuộc không cần vì xã hội bất công mà phiền não rồi c h ỉ ít tại tử vong trước mặt người người bình đẳng thượng cấp hiệp nghĩa kỵ sĩ cũng không thể so với hắn chết thể diện giải quyết hết trong danh o địa trước nghiệp giả các lần liền không có lại độc thủ mà là tại cái kia hiệp nghĩa kỵ sĩ trong phòng đợi một chút về phần còn lại những binh linh kia giữ lại cho ủ a bọn hắn giải quyết là được không trải qua chiến đấu người là sẽ không trưởng thành không qua bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng la giết. ờ mang chương ờ i tới dết đây, bảy mươi ba các người chơi sơ trận chương bảy mươi ba các người chơi sơ trận Dết t a vì vọng ba cảng đệ sĩ ạ mấy cái người chơi miệng bên trong la hét đi theo đội bộ binh xông về trước kỳ thật bọn hắn căn bản còn không có nhìn thấy địch nhân ở nơi nào chính là đơn thuần hưng phấn dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất trận、Ủa. k e vin mấy người thì đã cưỡi ngựa trước vọt vào trong doanh địa t r i ể n lộ chân thân k e vin không ai có thể ngăn cản đồng b ộ n lực lượng không ngừng tuân ra thủ vệ tại cửa ra vào binh sĩ bị hắn tùy tiện xé nát doanh địa cơ hồ là lập tức hỗn loạn lưu thủ đám binh sĩ hoảng sợ phát hiện trưởng quan của bọn hắn tất cả đều biến mất không thấy đã mất đi chỉ huy lưu thủ đám binh sĩ giống như là một đám con ruồi không đầu bị k e vin t h ủ ở mang theo đội kỵ binh, binh, binh đằng sau nhặt đầu người là được mất đi chiến ý dũng khí binh sĩ thậm chí ngay cả t â n binh đạn tử cũng công bằng thậm chí có người chơi thu hoạch mình thù sát、Thảo. cái này mẹ nó một đau số dưới thật sự sáng khoa á i t h ổ mô song linh căn gần rú hắn cũng không có cái gì tội giết người á c cảm không có cái gì b u ồ n nôn cảm giác chẳng qua là cảm thấy phi thường thôi ngoa tạo t h ổ mô lao ca đừng mấy cái hô m a u tới đây giúp đỡ chút t h ổ mô song linh căn đ a n g lo lắng m u ố n hay không cắt cái l ỗ hai cái gì tốt chứng minh mình q u ả thật chém giết một đ ị c h nhân một bên không một hạt bụi chi tâm đột nhiên hướng h ắ n hô lên t h ổ mô song linh căn quay đầu nhì n lại không một hạt bụi chi tâm cùng hai cái người chơi vây quanh một cái đích quân binh sĩ nhưng không hợp thoi thường chính là ba người này vậy mà đều chặt bất quá người ta một cái mà nó thật phế vật thủ mục song linh căn dẫn theo kiếm tiến lên trực tiếp chính là một cái chính diện p h á h trạm tia địch quân binh sĩ chỉ có thể nhấp kiếm tới chặn sau đó thủ mục song linh căn ngây n g ẩ n cả người bởi vì lúc này bên cạnh hắn ba cái đồng đội vậy mà tất cả đều bắt đầu biên giới ho a bờ b à ảnh trên bụng chịu một c ước thủ mục song linh căn bị đá lui về phía sau mấy bước nhưng hắn đã không để ý tới đau nhức mà là chửi ầm lên không phải ca môn ba người các ngươi là thẻ sao chém hắn a bốn đánh một kết quả ba người các ngươi ở bên cạnh nhìn xem đúng không thổ m ụ c song linh c ă n cảm giác mình đầu ông ông vừa rồi hắn cùng một cái nở tờ cờ đều phối hợp rất tốt hắn chém chết tên địch n h â n kia một nửa công lao đều muốn phân cho cái kia giúp hắn hấp dẫn hỏa lực nở tờ cờ kết quả những n à y người chơi ngược lại còn không bằng nở tờ cờ đâu đây thật là ngay cả người máy cũng không bằng a a a không một hạt bụi chi tâm sừng sốt một chút sau đó rốt cuộc phản ứng lại không có cách dù sao đều là lần thứ nhất trong đầu vào xem lấy hưng phấn hoàn toàn không có quay tới hắn còn tưởng rằng thổ m ụ c lão ca muốn đơn đâu đâu đi chết kia địch quân binh sĩ cũng không phải tân binh Hắn hung một mặt hung ác, trực tiếp huy ác, không i ế m ư ớ n chính xứng g về h sở k một hạt bụi chi tâm c dễ dễ không? Không một t kiếm t xuống, xuống dưới dễ đâm xuyên qua binh sĩ kia lồng ngực cả người hắn đâm vào b ì n h sĩ kia trên thân đem ép đến trên mặt đất mà vốn nên chặt ở trên người hắn kiếm nhưng không có rơi xuống ngõ hẹp gặp nhau dũng già thắng không một hạt bụi chi tâm rút kiếm mà ra đứng lên giống lớn một tiếng ai sợ ai liền phải chết vừa mới người lính kia liền sợ kết quả không chỉ có không có thể sống xuống tới ngay cả đ ổ i một cái đều không làm được hắn hiển nhiên không nghĩ tới mấy cái này xem xét chính là tân binh đạn tử gia hỏa vậy mà lại có loại d ũ khí này xem thường địch nhân là phải trả giá thật lớn chính là như vậy đây chính là trên chiến trường giết người liền xong việc còn quản cái gì mọi việc cái gì võ đức không võ đức thủ một song linh căn v ũ một cái không một hạt bụi chi tâm phía sau lưng rất là tán thưởng cái này dơ bẩn lão đệ xem xét chính là cái có thiên phú vừa mới dưới tình huống đó đổi hắn đều không nhất định có thể vững vàng toàn thân trở ra dù sao bọn hắn cũng không có huấn luyện mấy ngày này lại hoàn toàn là dựa vào một điểm thân thể thiên phú tại chiến đấu phúc thử thỏa lao tử cùng người phát nổ thủ một song linh căn cùng không một hạt b ụ i chi tâm bên này vừa mới kết thúc chiến đấu một bên khác lại chuyển tới quen thuộc ngôn ngữ mấy người quay đầu nhìn lại một cái người chơi bị thọc một kiếm đã là kéo lấy ruột nhưng hắn ôm thật chặt ở đ ị c h nhân sau đó ngạnh sinh xinh, xinh ghìm địch nhân cổ sắc mặt g i ữ tợn chuyển hai vòng bị trực tiếp g ì m chặt cổ binh sĩ hai mắt trừng trừng đã là không có tiềm khí mà cái k i a người chơi tự nhiên cũng không thể đủ sống sót vùng hắn bên trên máu tươi lẩm bẩm chảy ra ngoài nội tạng một chỗ nhưng hắn trên mặt lại là một bộ chết cũng đáng biểu lộ đó người anh em này ngoan nhân a gọi là cái gì nhỉ không một hạt bụi chi tâm không khỏi lưỡi i tốt một cái kéo ruột c h í ế n thần ta nhớ được gọi là ngoan nhân nhỏ để tới thủ m ộ t song linh căn suy nghĩ một chút bọn hắn cái này tiểu đội hết t h ể liền mười người mặc dù mới huấn luyện c h u n g không có hai ngày nhưng danh tự hắn tối thiểu n h ớ toàn đúng là kẻ hung hãn không một hạt bụi chi tâm đối ngoan nhân nhỏ để thi thể giơ lên ngón tay cái sau đó xoay người lại đem hắn giết người lính kia lỗ thai cắt xuống hiện tại địch nhân đều bị giết tàn xong khẳng định đã đối với bọn họ phần trước tiên đem chính mình cái này chiến công nhớ k ỹ lại nói đây chính là hắn ý nghĩa phi phạm thủ sát ra thổ m ộ t s o n g linh căn cũng đi đem mình giết cái kia cắt lỗ thai còn thuận tiện rút ngoan nhân nhỏ để cái kia cũng cắt xuống đổi thành người bình thường cái này lỗ thai đoán t r ừ n g liền vô tác dụng nhưng bọn hắn là người chơi có thể phục sinh mấy ngày sau lại là một đầu h à o hán cái này lỗ thai chiến công vẫn là có thể ghi lại chiến đấu kết thúc rất nhanh tại c â vin cùng ủ ở hai người dẫn dắt phía dưới cái này năm mươi tên vội vàng không kịp chuẩy quần áo không chỉnh tề. Nửa ngủ không theo ỉ n thủ vệ b hút m i n g canh nga ô một tiếng tiếng sói chu vang lên là cả lần sói linh nó vừa mới xé nát một cái mưu toan chạy trốn nô lệ các lần sớm đã đem nó triệu hắn đi ra tại doanh địa bên ngoài đi tuần tra phòng ngừa có người chạy trốn bọn kỵ binh cũng bắt đầu ở bên ngoài vòng quanh phòng ngừa có bất kỳ người chạy ra tòa này doanh địa chương á c nô l ấ bảy mươi tốt lều bốn thu hoạch lớn chương bảy n mươi bốn thu hoạch lớn lông tóc nân h mạch sói linh tại dưới bóng đêm đi tuần tra tìm kiếm lây sinh linh khí tức không ai có thể đào thoát nó săn đổi Mấy các i mưu toàn h ạ y trốn nô lần ệ mệnh binh băng tại dưới, tinh đôi tăng nó răng nhọn móng sắc phía dưới. Tinh hồng đôi mắt băng lánh vô tình. Nhanh nhanh nhanh. Khuôn、đổ. Trong doanh cuống họng hô to, vô cùng lo lắng. Không phía hô sĩ, sắc đã đồ. địa, mắt rắt to, vô vô lo phải gấp, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Cả gian trong ngắn bọn lần trở sẽ về. một mặt bất đắc dĩ bình thường ngủ ở đều rất bình tĩnh nhưng đối mặt đi c ờ làm công tức áp lực người trung niên này nam nhân cũng gấp nóng này lên một cái công tức mà thôi áp lực có như thế lớn sao c á lần đại nhân tha hương người có một người tử vong ta nên xử lý như thế nào nhìn thấy cả lần xuất hiện u ở lập tức tới xin chỉ thị tha hương người sự t ì n h vẫn luôn là cả lần cùng lì t i trực tiếp kết nối bây giờ tha hương người lần đầu ra trận trực tiếp liền tử trận một cái hơn nữa còn là lần chiến đấu này duy nhất như nhau bỏ mình nên xử lý như thế nào u ở tự nhiên muốn đến xin phép một chút cả lần không cần phải để ý đến khi hắn không chết là được có công bình thường ghi công qua mấy ngày liền sẽ về đơn vị bọn hắn đều là bất tử dị giới khách tới cả lần khoát tay háo ra hiệu u ở không cần để ý tha hương người chết thì chết chết lấy chết lấy bọn hắn liền trưởng thành đi lên minh mạch ủ ở đáp lại nói vẻ mặt mang theo chút đồng tình những n à y được triệu hoán mà đến tha hương người cảm giác tựa như là đem linh hồn bán cho ma quỷ người nhìn xem giống như thu được cường đại năng lực bị người giết cũng sẽ không chết nhưng nỗ lực kỳ thật càng nhiều những n à y tha hương người t ừ n g cái ngược lại là đều rất lạc quan mỗi ngày đều nhạc nhạc ca a một điểm không giống như là sinh tử đều bị người thao túng bộ dáng có thể là đã bị triệt để tẩy não đi đừng lề mề ở trong lòng cảm khái một phen uờ không nghĩ thêm lại chạy tới thúc giục các nô lệ để bọn hắn nhanh k h u â n đ ổ lên thuyền giết ba cái định binh phía bên mình chỉ chết một cái vẫn là lấy mạng đổi mạng các người chơi chiến tích còn có thể a các lần đối với người chơi này chiến đấu tiểu đội chiến tích vẫn là thật hài lòng đây chính là mới vừa v ậ n huấn luyện chưa được mấy ngày tân binh có thể có loại biểu hiện này đã có thể nói là rất tốt các người chơi trưởng thành tính quá cao không phải binh lính bình thường có thể so sánh nhất là trên thân kia cỗ chơi liều đối với địch nhân đến nói những n à y t r ợ t nhìn chỉ là một đám tân binh đạn tử tiểu thanh niên trên thân kia cỗ không sợ chết kình lại là ngay cả lịch chiến lão binh đều không nhất định có thể có lại nói ngoan nhân thi thể nếu như không xử lý sau khi sẽ như thế nào ngoan nhân có thể hay không có thể nhìn thấy thi thể của mình chúng ta trò chơi này đến cùng là thế nào phục sinh không một hạt bụi chi tâm m ở miệng hỏi nhìn về phía một bên thổ m ụ c lao ca bởi vì lúc trước cũng chưa từng xuất hiện người chơi tử vong tiền lệ ngoan nhân tiểu đế đây là vọng ba cảng cái thứ nhất người chơi tử vong á n lệ cho nên các người chơi đối với cái này vẫn là rất hiếu kỳ ta nào biết được đem hắn thi thể mang về chờ hắn phục sinh liền biết thổ m ụ c song linh c ă n liếc mắt hắn lại không chết qua cũng không gặp người khác chết qua vấn đề này hỏi hắn tinh khiết cuồng công kỳ thật đi hiện tại ta ngược lại thật ra tương đối quan tâm ngoan nhân giới đoạn phản ứng đến nghiêm trọng đến mức nào ta hiện tại dù sao là một ngày không chơi liền toàn thân khó chịu ngoan nhân nếu là không có soát cả lần đại nhân độ thiện cảm. nói không chừng đến bốn năm ngày mới có thể phục sinh vậy nhưng thật sự là thật có phúc ta cũng không biết mấy ngày nay muốn làm sao qua thủ mục song linh căn cười h ắ t h ắ t hai tiếng có chút cười trên nôi đau của người khác trên chiến trường là có phong hiểm đao kiếm không có mắt ngươi không giết người liền sẽ bị người khác giết mặc dù bọn hắn có thể phục sinh nhưng phục sinh thời gian rất dài tử vong cũng là muốn trả giá thật lớn sẽ không thủ mục lao ca ngươi không có chú ý à chúng ta tham quân những người này đều là thống nhất hai ngày phục sinh thời gian không một hạt đùi chi tâm cười cười khả năng này là tân binh nhập ngũ phúc lợi hờ thật đúng là thủ mục song linh căn sừng sốt một chút mới phát hiện mình phục sinh thời gian cũng là hai ngày cái này giống như chính là ngắn nhất phục sinh thời gian nhưng hai ngày thời gian cũng không ngắn ta hiện tại dù sao là căn bản giới không song trò chơi này mỗi lúc trời tối cơ bản đều một mực tại tuyến ban ngày hơi có chút nhàn rỗi liền phải thượng tuyến đến xem thử thủ mục song linh căn cảm khái một chút trò chơi này quá chân thực đơn giản tựa như là xuyên việt qua dị giới đệ nhị nhân sinh đồng dạng ai không phải đâu các người chơi nhao nhao phụ họa từ khi chơi trò chơi này ngay cả nguyên thần đều không chơi được rồi vẫn là đem ngoan nhân thi thể mang về cho hắn đi v ạ nhất còn muốn chạy về phục sinh cũng có thể giúp hắn tiết kiệm một chút thời gian nhìn các đồng bạn đã khí thế ngất trời thảo luận không một hạt bụi chi tâm gãi đầu một cái bắt đầu kéo lấy ngoan nhân tiểu đế thi thể đi ngoan nhân tiểu đế thân thể bằng l á n h máu đã thuận vết thương trên bụng lưu không sai bị lắm chỉ có ruột còn ngoằn cô không thay đổi vẫn ở trên người yếu ớt treo kéo trên mặt đất những binh lính khác thấy cảnh này nhiều ít cảm thấy có chút sâu quỷ người đ â y rốt cuộc xem như tôn trọng chiến hữu vẫn là không tôn trọng chiến hữu nói hắn không tôn trọng đi hắn vẫn rất không rời không bỏ người đều chết h ẳ n cũng muốn một mực kéo lấy đi đi đến cái nào đưa đến đâu nói hắn tô còn không bằng một m ù i lửa đốt đi để người ta hào hào nghỉ ngơi bất quá những ngày người xứ khác vốn là kỳ kỳ quay quái, quái vọng ba cảng đoàn người đều quen thuộc nhao nhao suy đoán khả năng này là một loại nào đó tập t ụ rất nhanh chiến trường liền bị đánh quét sạch sẽ lần này thật sự là thu hoạch trần đầy những cái kia binh lính đế quốc trên người vũ khí giáp ra loại hình còn có mấy vị kia đã chết mất hiệp nghĩa kỵ sĩ phổ thông kỵ sĩ trên người áo giáp khẳng định đều là không thể vớt xuống giáp ra v ọ ba cảng mặc dù không thiếu nhưng vũ khí vẫn là thiếu dù sao số lượng không nhiều sắt đều bị cầm đi chế tạo công cụ sản xuất lúc này thu hoạch lớn a không biết áo giáp có thể hay không phân cho chúng ta nhìn xem bị lột xuống kia sáu cỗ áo giáp t h ổ mục song linh căn trông mà thèm chảy nước miếng bất quá hắn cũng biết đây chỉ là ngẫm lại ngay cả trí phỏ john cay pin lì t ả i cũng không mặc bên trên áo giáp đâu lại thế nào cho dù tới l ư ợ t không đến bọn hắn những tân binh này khắc kim à lần sau đi theo thương đội đi thạch lâm c ả n g mua nửa quýt lao sư không phải nói thạch lâm c ả n g bán cái gì đều có sao không một hạt bụi chi tâm ra cái chủ ý mua không nổi q u muốn chết thủ mục song linh căn l i ế mắt hắn cũng không có nhiều tiền như vậy khắc kim mua trang bị ngược lại là còn bán ít tiền cải thiện sinh hoạt uy đừng tại đây mà người nhanh đi con đồ lười biếng không một hạt bụi chi tâm cùng thổ mộc song linh căn bị ưu ở t h ó n gọn g sau đó bị tiến đến làm lao động tay chân cũng không lâu lắm các nô lệ đều lên thuyền vật tư cũng phần lớn mang lên thuyền thiếu một hơn trăm hào binh sĩ sau khi trên thuyền đưa ra đến không ít địa phương đầy đủ đem vật tư đều cho cùng một chỗ trở đi nói chúng ta không ngồi thuyền a nhìn xem lái đi ba chiếc thuyền lớn thổ mộc song linh căn mấy người một trận mắt trở tròn không chỉ là bọn hắn bộ binh tất cả đều bị lưu lại từ c â vin d ẫ theo cùng một chỗ ngồi ngựa kéo xe ba gác đi thuận tiện còn có thể lại mang lên một chút vật tư thậm chí người còn muốn cho vật tư đẳng địa phương không có cách lần này dù sao cũng là đoạt nhà giàu thu hoạch lớn có thể trở về vận nhiều ít là nhiều ít chỉ có thể t r ư ớ a bị khuất một chút bọn hắn Trưng 75, tim đem ậ đập p nhanh. Trưng 75, đập nhanh. 75, tim đ nơi này đốt đi thi thể cũng đều đốt đi k â vin chỉ huy người chơi cùng binh sĩ thả một mồi lửa thiêu hủy doanh địa, hủy thi diện tích làm việc liền muốn làm t u y ệ t một điểm lần trước bọn hắn liền đốt không còn một mảnh đây đã làm ai nở hai độ khá lắm giết người phóng hỏa cái này một buổi tối là đều để chúng ta làm xong thủ một song linh căn một bên châm lửa một bên nhà ránh quả nhiên vẫn là đến t h ă m quân lần này toàn bộ trò chơi h ỏ a phong cũng thay đổi trước đó là tinh lộ chuyện xưa hiện tại là ký huyễn g ờ tờ a một mồi lửa thả xong k e v i n mang người rút đi lần này hành tung không tốt lắm che đậy nhìn xem xe ngựa lưu lại ơn ký k e v i n trong lòng có chút lo lắng có lẽ bọn hắn nên lưu lại chờ lấy thuyền lại đến một chuyến đem bọn hắn tiếp đi bất quá làm như vậy tựa hồ cũng có chút vẽ vời thêm chuyện ý tứ dù sao bọn hắn tới thời điểm cũng không muốn lấy lái thuyền tới muốn nói lưu lại dấu vết lời nói tới thời điểm liền đã lưu lại được rồi đừng suy nghĩ nhiều phụ thân đại nhân cùng cả lần đại nhân khẳng định đều đã cân nhắc qua. ta nghe lệnh làm việc là được k e v i n suy nghĩ một vòng cuối cùng lựa chọn trực tiếp từ bỏ suy nghĩ từ bỏ suy nghĩ quả nhiên liền có thể thu hoạch được khoái hoạn k e v i n cảm thấy lập tức liền không có phiền não trời sập xuống có thân cao đỉnh lấy hắn ở chỗ này nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng các lần đại nhân để hắn làm gì hắn liền làm cái đó một bên khác các lần kỳ thật cũng không hề rời đi hắn đang suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì là chờ lấy những kỵ sĩ kia tìm tới cửa vẫn là đuổi theo tại thạch lâm càng đem bọn hắn đều xử lý căn cứ vị kia hiệp nghĩa kỵ sĩ nói đại chủ giáo một đoàn người kỳ thật cũng là hôm nay vừa mới đi, muốn đuổi theo. Vấn đề không lớn. dù sao ban đêm là huyết tộc sân nhà ngay cả con ngựa đều có thể chạy càng nhanh coi như đám người kia đi cả ngày lẫn đêm đi đường các lần cũng có lòng tin có thể tại đến thạch lâm càng trước đó đem bọn hắn ngăn lại nhưng là tựa hồ cũng không có cản bọn họ lại tất yếu người đại chủ này dạy có lẽ bỏ vào thạch lâm càng bên trong quáy phân tốt hơn các lần nghĩ nghĩ truy khẳng định là muốn truy hắn thích đi chủ động giải quyết vấn đề mà không phải chờ lấy vấn đề tìm tới cửa tại bị động chờ cùng chủ động truy ở giữa hắn khẳng định sẽ chọn cái sau nhưng lựa chọn truy sau khi y nguyên có khác biệt lựa chọn những người này làm như thế nào rét ở nơi nào giết giết hết sau khi muốn tạo thành dạng gì hậu quả y nguyên có thể có khác biệt lựa chọn ký h hi hi hi hí, hí, hí, hí, hí. các lần kéo một phát dây cương con ngựa chạy trước đuổi theo lại nói nhóm lửa bên cạnh đống lửa mấy vị kỵ sĩ đang ngồi lấy nghỉ ngơi mấy vị kỵ sĩ trung tâm là một người mặc mục sư bảo trung niên nam nhân mặt trời mới mọc tiêu chí tại trước ngực của hắn rất là dễ thấy di ô chủ giáo nghỉ ngơi như thế nào một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ mặc áo giáp lộ ra hai cây bắp thịt quần quận cánh tay đại hắn tóc đ ỏ mở miệng hỏi n g a khí không tính là cung tính nhưng coi như duy ta không có vấn đề có thể tiếp tục đi tới tóc vàng mục sư gì ô mở miệng trả lời hắn ánh mắt nhìn về phía đại hán tóc đỏ tại cái này đại hán tóc đỏ cánh tay phải đầu vai hoa văn từ hai mảnh đụng nhau sóng biển tạo thành thánh huy kia là hải dương nữ thần thánh huy t ố t các kỵ sĩ thu dọn đồ đạc xuất phát k heo ly ổng vô bàn tay một cái hô một c u n g họng rõ giải rác ngồi tại các nơi các kỵ sĩ lập tức đứng dậy hô ứng bắt đầu thu dọn đồ đạc kỳ thật bọn hắn cũng không mang thứ gì đơn giản chính là lương khô ấm nước loại hình không bao lâu liền một lần nữa tập kết một vị đại chủ giáo một vị sư tâm kỵ sĩ, một vị vương quốc kỵ sĩ năm cái thám hiểm kỵ sĩ sáu cái hiệp nghĩa kỵ sĩ mười cái phổ thông kỵ sĩ sau đó còn có năm mươi tên kỵ binh đúng là xuất động không ít lực lượng không đến điểm trọng lượng cấp người rất khó tùy tiện cầm xuống dạng này một c h i đội ngũ toàn diện t c à g khó. càng á i n y h ơ n ư ờ i đội tạo thành khó ỵ b i n ngũ tiến lên, tiếng ngựa hoành minh, kinh hai chim thú tán, đi ngang qua những cái kia khu quần cư càng là kinh、hải. hiện tại những này giải rác khu quần cư, nhưng không giải thú tứ tại hai chim đi cái kia hãi, là võ qua khu khu cư rác cư, c cái nào t không, không, không, không biết cảng k i vì sao dĩ ố luôn cảm thấy nhịp tim một mực tại tăng tốc có một loại đột nhiên cảm giác tim đập nhanh cảm giác tiêu đầu nguồn như ẩn như hiện hắn muốn tóm lấy lại cái gì đều cảm giác không thấy hoàn toàn l ý không rõ đầu mối trên người trinh sát tà ác cũng không có gì động đương nhiên không có cái nào không có mắt dám truy tung chúng ta không muốn sống nữa sao k h e o lý ổng s ừ n g sốt một chút sau đó quả quyết hồi đáp hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác hoàn toàn không biết d ì ổ đang lo lắng cái gì sao lại thế dị ổ dám xác định hắn cảm giác tuyệt đối không có phạm sai lầm loại này cảm giác tim đập nhanh sẽ không vô duyên vô cơ sinh ra cái loại cảm giác này tựa như là bị cái gì mánh thú để mắt tới hay là nói hắn hiện tại tựa như là một con bị thợ săn để mắt tới con n g ồ i tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có một tiễn bắn ra muốn hắn m ệ n h yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi nhìn gì ông một mặt khẩn trương k h e o l h ông mở miệng an ủi bất quá trong lòng hắn lại tại chất vấn cái này bình minh chi chủ mục sư thật có thể được không cái này còn chưa tới chỗ mà đều nhanh muốn bị hủ tệ ra quần hắn thật có thể chơi qua viễn hành chi thần cùng thương nghiệp nữ thần mục sư được rồi cùng ta cũng không quan hệ an toàn đưa đến liền hoàn thành nhiệm vụ theo k h ông lời nhắc nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là một cái tay chân bình minh quang huy giáo hội cùng bị cỡ làm công tức nói cái gì hợp tác hắn mới lời nhắc quản p dĩ ô khó n c lòng à m c tức dãy bày chính hắn biết mình tình huống giờ này khắc này loại tia tim đập nhanh vẫn tại tiếp tục thậm chí nghiêm trọng hơn ý vị này cho dù là tiến vào thạch lâm cảng hắn cũng y nguyên không an toàn thậm chí sẽ càng thêm nguy hiểm Đi Đốc. trước Thạch Tổng Cảng gặp Lâm không é o lì giáo đi trước lữ đi điếm ta cần chuẩn bị một chút nhưng mà dị ổ chủ giáo cự tuyệt đề nghị này bởi vì hắn không nắm chắc được loại này cảm giác tim đập nhanh đến cùng là đến từ chỗ nào nếu như tại thạch lâm cảng cũng không an toàn phải chăng mang ý nghĩa thạch lâm cảng tổng đốc cũng không nhất định đáng tin cũng không phải là không có loại khả năng này hắn đánh ra để cờ làm công tức cờ hiệu thạch lâm cảng tổng đốc cũng nên cho bọn hắn a n bài trụ sở căn bản không cần ở lưu điếm nhưng bây giờ vẫn là đến thuận theo dị ổ chương bảy mươi sáu không thích hợp chương bảy mươi sáu không thích hợp không thích hợp rất không thích hợp thạch lâm cảng lưu điếm lầu ba một gian xa hoa trong phòng khách sư tâm kỵ sĩ heo l h i ổng sắc mặt rất là khó coi mở miệng nói ra ta liền nói có vấn đề đi tóc đỏ tráng hắn đối diện dị ổ chủ giáo thở dài một hơi quả nhiên vẫn là x ả ra chuyện hơn nữa còn vừa ra chính là đại sự vẫn là không đúng người cảm thấy có vấn đề đó là người vấn đề nhưng vì sao chết đều là ta người héo ly ổng một mặt không h i ể u cùng tức giận ta cũng không mang người một nhà a dị ổ n chủ giáo một mặt bình tĩnh hồi đáp hắn cảm thấy héo ly ổng câu nói này nói rất có vấn đề xảy ra chuyện không nên là người héo ly ổng người chẳng lẽ lại nên ta không được sao dị ổ n chủ giáo cái này cũng không tốt cười héo ly ổng t a o mày hắn hiện tại nhưng không có tâm tình nói đùa lúc này mới đến thạch lâm cảng bao lâu dưới tay hắn liền đã có mười người mất mạng đây vẫn chỉ là đã phát hiện thi thể trừ cái đó ra còn có bảy người chưa về tám thành cũng là đã gặp nạn dị ổ không còn gì để nói cái này thờ phụng hải dương nữ thần tên cơ bắp căn bản là không có ý thức được vừa mới trong lời nói đối với hắn mạo phạm thậm chí còn cho là hắn vừa mới cái kia trả lời là đang cố ý tiêu khiển có thể là bởi vì ta vẫn luôn không hề rời đi qua lữ điếm đi đối mặt trước mắt rõ ràng đã có chút bị chọc giận táo bạo lao ca dị ổ cũng không có gì biện pháp chỉ có thể trước tuần hắn hắn hiểu được đổi vị suy nghĩ nếu như là bộ hạ của hắn một chút tổn thất nhiều như vậy đoán chừng hắn cũng sẽ không đối với người khác có cái gì tốt s á mặt làm sao cái này lữ điếm chẳng lẽ còn có cái gì kết giới bảo hộ hay sao địch nhân vào không được khéo ly ông nữ g khi rõ ràng không tốt lắm tựa hồ vẫn rất để ý vừa mới khúc nhạc dạo ngắn trực tiếp về đối d ì ô một câu không chỉ là bởi vì những n à y người chết đều chết tại tương đối cô lập tình huống giới điều này nói rõ động thủ người cũng không muốn để cho người nhìn thấy hắn mà quán trọ này h i ệ n nhiên là cái ngư long hôn t ạ p địa phương cũng có rất nhiều người của chúng ta đối phương rất khó ở chỗ này động thủ di ô không có để ý khéo ly ông vừa mới khiêu khích mà là bắt đầu chăm chú phân tích đạt được cái kết luận này hiển nhiên không khó bởi vì những kị sĩ này thi thể đều là tại các loại xó xỉnh bên trong phát hiện đều là người đi thưa tớt không có người nào sẽ đi địa phương cũng có thể là là giết người xong cố ý vứt sát tại người ở thưa thất địa phương k h e o l h i ông rốt cuộc khôi phục bình thường hắn bình phục một chút cảm xúc áp chế phẫn nộ bắt đầu suy nghĩ lên càng nhiều khả năng chỉ có thể nói đây là một cái hoàn toàn mới triển khai tại sự t ì n h chân chính phát sinh trước đó bọn hắn không có bất kỳ người nào nghĩ đến sẽ là loại này tiến triển nhân vật mấu chốt gì ổ chủ giáo bình yên vô sự ngược lại là phụ trách hộ tống bọn hắn trên nguyên tắc đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn tại cái này thạch lâm càng bên trong tao nổ quỷ dị tập kích có khả năng tóm lại thạch lâm cảng ngư long h ữ n tạp liền xem như thạch lâm cảng tổng đốc người xuất thủ cũng không có cách nào che giấu bên đường giết người tin tức cho nên bọn hắn khẳng định không phải chết tại người trước d i ô nhẹ gật đầu hắn cho rằng những kỵ sĩ này khẳng định đều là chết tại không ai địa phương bằng không mà nói chỉ cần có người chứng kiến k i a đủ loại tin tức đã sớm nên chuyển bay đ ờ y trời mà không phải thẳng đến có người phát hiện thi thể tin tức mới cuối cùng truyền ra liền xem như thạch lâm cảng tổng đốc cũng làm không được tin tức quản chế mười bảy người trong đó thậm chí có hai cái hiệp nghĩa kỵ sĩ một cái thám hiểm kỵ sĩ còn lại mười bốn người đều là phổ thông kỵ binh muốn hoàn thành cái này tử vong danh sách người bình thường căn bản là làm không được mà khiến cái này kỵ sĩ giống bây giờ chết như vậy l ạ g yên không một tiếng động không nổi lên được bất luận cái gì x o n g rõ tự nhiên càng không dễ dàng cao cấp người du đãng k h é o l y ông mở to hai mắt nhìn làm ra suy đoán một cái cường đại người du đãng sử dụng vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén thêm đâm lưng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng đại đa số đối thủ những n à y người chết bên trong thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một thám hiểm kỵ sĩ thậm chí chỉ cần một cái bốn dao găm người du đãng là được truy thủ là người du đãng ngành nghề công hội đẳng cấp tiêu chuẩn độ cống hiến càng cao thanh danh càng lớn hoàn thành nhiệm vụ ủy thác càng nhiều lấy được truy thủ số thì càng nhiều bốn thanh truy thủ người du đãng đang lảng vãng người ngành nghề công hội cũng thuộc về là lực lượng trung kiên khó nói người chết vết thương đều là giống nhau tất cả đều là chính diện một kiếm đức cổ một cái người du đãng chính diện chiến đấu hẳn là rất khó làm được loại tình trạng này một kiếm t i ê u cơ hổ mỗi lần đều là hoàn mỹ phục khắc một lần phổ thông người du đãng thật có thể làm được loại trình độ này sao dị hổ cao mày hắn cảm thấy quá sức người du đãng bên trong đương nhiên cũng có am hiểu kiếm thuật nhưng có thể làm được loại tình trạng này ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt có thể nói là xuất thần nhập hóa khéo ly ô n g đại nhân viễn hành giả giáo hội đến người khéo ly ô n g cùng gì âu ngay tại thảo luận một cái trung niên kỵ sĩ đẩy cửa tiền đến biểu hiện trên mặt khó coi hắn chính là héo ly ô n g phó quan thực lực kia gần với héo ly ô n g vương quốc kỵ sĩ viễn hành giả giáo hội bọn hắn tới làm gì nghe được cái tên này khéo ly ô n g không khỏi những nhúm mày đây chính là bọn họ hộ tống gì ổ chủ giáo tới nguyên nhân một trong để bình minh c h i chủ cấp đ o ạ t viễn hành c h i thần tín đồ thông qua gián tiếp phương thức đả kích đối thủ cạnh tranh giáo hội thực lực nói là bởi vì án mạng sự tỉnh phó quan g h i ê m mặt trong mắt đã có chút nổi nóng hiển nhiên đối với cái này rất bất m khéo l ì ổng một bàn tay x u ố n g dưới đập nát trong phòng c á i b à n trong nháy mắt này trên mặt của hắn nộ khí dâng lên hết sức rõ ràng nói đơn giản hắn trực tiếp t í n vào đỏ mặt t r ạ n thái đám hôn đ à n này đến xem trò cười đúng không hả khéo l ì ổng trực tiếp đứng dậy trực tiếp đi xuống lầu phó q u a n nhìn thoáng qua dị ổ sau đó theo sát phía sau cái này đột phát tình trạng để dị ổ cảm thấy rất bất đắc dĩ lúc đầu đều đã tỉnh táo lại kết quả hiện tại lại phát nổ hắn hiện tại chỉ hy vọng hải dương nữ thần l ử a giận không biết nấu đến trên người mình dưới lầu hai cái mặc một thân một mạc trang phục trung niên nam nhân đứng tại cửa khi nhìn đến hẹo ly ổ hai người nợ đủ cười nghe nói bên này xảy ra sự tình chết không ít người rời nhà đi xa không khẩn cầu ta chủ che chở phát sinh loại sự tình này cũng khó tránh khỏi hai trung niên nam nhân kẻ ư ớ người n g họa còn giống như thật sự là đến xem náo nhiệt cần chúng ta t r ợ rút sao nhìn thấy héo ly ô n g xuống tới trong hai người một cái mở miệng hỏi Vậy a nhưng n h mà héo ly ô n g không có bất kỳ cái gì muốn đường quanh co ý tứ hắn dơ quả đâm lên không chút do dự hướng về đối phương cái mùi đánh tới ông héo ly ô n g một quyền đánh đi ra kia viễn hành giả căn bản là không kịp ngăn cản hắn chỉ có thể nhìn trước mắt nắm đấm một chút x í u b i ế n lớn hắn căn bản liền không nghĩ tới mình gặp phải loại tràng diện này chuẩn bị mười phần không đủ trực tiếp ngạnh xinh xinh ăn một quyền này lộc cộc một quyền chi lực cho dù là thu một quyền chi lực như vậy cũng đem k i a viễn hành giả đánh bay ra ngoài bay thẳng ra lưu điếm mà trong khách sạn lập tức cũng lâm vào trong l i ê n lặng t r Mắt Mắt trở tròn. Trưng trở tròn. đặc sắc nhìn trước mắt cho cắn c h o một màn ngồi trong đại sành c ả lần cũng nhìn không được muốn vỗ tay nhưng bây giờ hiển nhiên có chút không đúng lúc bởi vì héo ly ông cách làm cũng không được mọi người đồng ý tại thạch lâm cảng rất hiển nhiên Viễn hành tại thạch n lâm cảng đối ị n h đ viễn hành giả như thế không khách khí người đây là mọi người lần thứ nhất gặp trong khách sạn đám người đều kinh hãi tốt tốt tốt quả nhiên không ngoài sở liệu các ngươi những ngày hải dương nữ thần mọi rợ tín đồ chính là chuẩn bị đến thạch lâm cảng làm phá hư mắt thấy đồng bạn bị đánh bay một cái khác viễn hành giả chỉ vào hẻo lì ổng lớn tiếng trách cứ mọi rợ làm phá hư người nếu nói như vậy vậy ta liền muốn hoài nghi ta những binh lính kia có phải hay không chính là bị các ngươi người giết chết còn có bảy người thi thể đâu giao ra đây cho ta bị viễn hành giả chỉ vào cái mũi mắng theo y ổng cũng là không yếu thế chút nào trực tiếp đem binh lính của mình bị giết sự t ì n h trừ điểm cho viễn hành giả giáo hội nhất định phải nói đây cũng không phải là không thể nào sự t ì n h song phương bản thân liền là quan hệ cạnh tranh bọn hắn tới đây cũng là vì đa kích viễn hành giả giáo hội người ta sẽ làm ra phản chế không thể bình thường hơn được coi như toàn diết giống như cũng là hiện tượng bình thường cùng lúc đó còn có một cái khác có động cơ đối phó bọn hắn thế lực đó chính là thạch lâm cảng tổng đốc thạch lâm cảng chân chính địa đầu x à bởi vì bọn họ trên thân không chỉ có lấy hải dương nữ thần bối cảnh đồng thời còn có địa cơ làm công tức bối cảnh tại thạch lâm cảng hai cái này bối cảnh rất rõ ràng đều là đất phật viễn hành giả giáo hội muốn đề phòng bọn hắn ở chỗ này t à n hải dương nữ thần tín ngưỡng thạch lâm cảng tổng đốc muốn đề phòng bọn hắn xây lại một cái cùng loại thạch lâm cảng đồng dạng thành thị g i á vọng nghĩ như vậy theo k ông mới phát hiện bọn hắn tại thạch lâm cảng còn giống như thật so g ì ổ chủ giáo nguy hiểm hơn nói không chừng là bọn hắn liên lụy g ì ổ mà không phải bọn hắn bị g ì ổ liên lụy đừng ở chỗ này nói h i ệ u nói vượng ngậm máu phương người chúng ta chính là tới giúp các ngươi điều tra chuyện này kết quả ngươi không biết tốt xấu không chỉ có không tiếp thụ trợ giúp của chúng ta còn đánh chúng ta người kia viễn hành giả dựa vào lý lẽ biện luận bọn hắn mới sẽ không dưới lưng cái này miệng hát qua hắn vừa nói một bên về sau đi trực tiếp tối lui ra khỏi con trọ đỡ dậy tựa ở bên tường một người đồng bạc khác hải dương nữ thần mọi rợ tín đồ chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc nơi này là thật là th là đại lục mới không phải là các ngươi có thể d i ê u võ dương ngoài địa phương b u n g xuống một câu n g o a n thoại hai cái viễn hành giả quả quyết rời đi kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt bọn hắn là viễn hành giả mục sư vốn cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng tự nhiên không cần thiết ở chỗ này cùng héo ly ông đ ố i cứng sẽ có giáo đoàn k ỵ sĩ tới đối phó bọn gia hòa này k é o ly ông ngược lại là cũng không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng nơi này dù sao cũng là người ta sân nhà nếu như mấy tên khốn kiếp này thật không để mặt mũi vậy hắn mang tới những người này nói không chính xác liền đều muốn bàn giao tại cái này thạch lâm cảng cường lòng kho ép địa đầu xả không được phải đi nhanh đi k h é o l h ông làm ra quyết định thạch lâm cảng quá thâm trầm vẫn là để đại biểu bình minh quan g huy giáo hội gì ổ chủ giáo tại cái này chơi đi bọn hắn không nên ở lâu ta ở ngoài sáng địch ở trong tối tiếp tục lưu lại thạch lâm cảng bọn hắn sợ rằng sẽ bị ăn đến ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa k h é o l h ông trở về trên lầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi c ả lần ở bên cạnh đều thấy rõ hắn bình tĩnh ngồi tại quán trọ một tầng trong đại sành nghe người chung quanh uống rượu khoác l á c k h é o l h ông những cái kia tử vong kỵ binh tự nhiên đều là bị cả lần liết thừa dịp những người kia rời đi quán trọ ra ngoài đi dạo chơi thời điểm hắm âm th giết những người này đối c ả lần tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng cũng liền chỉ là một kiếm sự tình giết hết trực tiếp tiện tay ném một cái cũng không xử lý chính là chủ đánh một cái p h á c h lối n h ằ m vào bất quá c ả lần cũng không nghĩ tới hắn cách làm này lại có thể dẫn tới heo ly ổng cùng viễn hành giả giáo hội lên xung đột nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này tựa hồ lại rất bình thường hai phe này vốn cũng không đối phó heo ly ổng lại đang đứng ở lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc trạng thái hai bên người một câu khó mà nói hơn phân nửa liền sẽ đánh nhau để bọn hắn như thế nháo trò heo ly ổng càng đoán không được đến cùng là ai làm đương nhiên coi như không có viễn hành giả cái này nói trò đánh b i ể n chết lý ân cũng không nghĩ ra hắn sẽ bị một vị huyết tộc thủy tổ để mắt tới tập hợp tập hợp chuẩn bị xuất phát k h e o l h i ông lôi lệ phong hành như là đã làm xong dự định hắn lập tức liền muốn xuất phát một giây đồng hồ đều không có ý định lại tiếp tục chờ lâu hí hi hi hi hí không bao lâu k h e o l h i ông đội ngũ liền tập kết hoàn thành tới thời điểm bảy mươi ra mặt thời điểm ra đi còn lại chừng năm mươi cái một chút thiếu đi gần hai mươi người đội ngũ sĩ khí vẫn là rất thụ ảnh hưởng nhất là bây giờ còn xám xịt muốn chạy trốn mọi người hào hứng đều không cao thậm chí có chút thủ rũ di ô chú ý an toàn tại trước khi đi k h e o lì ổng còn cùng dì ổ chủ giáo lên tiếng chào hỏi tình chân ý thiết mong ước dì ổ chủ giáo có thể tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết đem nhiệm vụ của mình cho hoàn thành hung hăng cho viễn hành giả giáo hội người thêm vào một thanh chắn hữu duyên gặp lại dì ổ chủ giáo hồi đáp mặc dù trên đường đi có chút ma sát nhỏ nhưng mặc kệ dù nói thế nào cũng là người ta hộ tống hắn tới coi c cốc cốc. c nhỏ lại một chút đội kỵ mã lái về phía ngoài thành một nhóm người đảng hoàng giao ra khỏi thành phí bọn hắn cái đội ngũ này quy mô đương nhiên là nhất định phải giao ra thành phí v ư ợ vặn vượt qua năm mươi người hàn l ạ h mà lần này các lần tự nhiên là không cần lại giao ra thành phí hết hắn chỉ có tự mình một người cùng một con ngựa ra khỏi thành sau khi các lần theo sát lấy héo lì ồng một đ o à n người đám người này ngay tại trở về bọn hắn doanh địa nhưng trong này hiện tại đã là một vùng phế tích các lần không có vội vã đậu thủ những người này cưỡi ngựa thậm chí có người một người x o n g ngựa mang theo trước đó đồng bạn ngựa vứt bỏ các kỵ sĩ có là biện pháp đem ngựa cùng một chỗ mang theo đi các lần một người khẳng định là vẫn không được nhiều như vận miệng giữ lại những người này chí ít có thể giúp hắn đem ngựa cho vận chuyển một chút cho dù là chờ một lát liền muốn giết người cũng muốn trước ép tận một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng các lần chủ đánh chính là một cái hiệu suất cao lợi dụng một đường đi theo những người này đi tới đã biến thành một vùng phế tích danh o địa các lần nhìn thấy phía trước đội ngũ trở nên hôn loạn đây là đương nhiên bọn hắn đến lúc này một lần bất quá mấy ngày thời gian mặc dù thành công đem gì ổ chủ giáo đưa đến nhưng lại tổn thất gần hai mươi người trở về sau khi lại phát hiện mình cái kia vừa mới bắt đầu kiến thiết danh o địa bị người cho một mùi lửa không khó thụ là không thể nào chương bảy mươi tám cùng tiến lên chương bảy mươi tám cùng tiến lên đây là có chuyện gì k h e o l h i ống người đều t r ò n váng hắn suy nghĩ đến lúc này một lần cũng liền năm ngày thời gian ở giữa căn bản không có trì hoãn tại thạch lâm cảng đều không có dừng lại bao lâu làm sao cái này doanh địa liền bị người một bó đ ú c cho đ t rồi đại nhân có thể hay không cùng lần trước là cùng một đám người phó quan mở miệng hỏi bọn hắn vừa tới đến thời điểm cái này doanh địa chính là một vùng phế tích rất rõ ràng cũng là bị người vì thiêu hủy kết quả lần này vẫn là dạng này rất khó để cho người ta không sinh ra liên tưởng hai cái hiệp nghĩa kỵ sĩ năm cái phổ thông kỵ sĩ còn có nhiều như vậy binh sĩ phải là một cố bao lớn thế lực có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt bọn hắn nhưng là làm đi gì cơ ư n g hay h làm công tức đại lục mới giã vọng bước đầu tiên tòa thành thị này t i ế n thiết cực kỳ trọng yếu kết quả bước đầu tiên này liền đi như thế gặp đệm lao công thức trong lòng khẳng định vô cùng khó chịu mà xem như hạng mục người phụ trách h ẻ o lì ổng khẳng định là không thể thiếu muốn bị hung hăng ghi lại một bút đại nhân phát hiện xe ngựa vết tích có kỵ binh tới báo cáo thân xác vô cùng h ứ n g phấn bây giờ sắc trời còn không có hoàn toàn đen xuống bọn hắn bốn phía lục s o á t tuần cuối cùng là tìm được điểm đường tác cực kỳ trọng yếu manh mối hướng bên nào đi phó quan lập tức hỏi nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã có đáp án đi về phía nam kỵ binh hồi đáp xe ngựa vết tích là đi về phía nam vừa đi quả nhiên phó quan nhẹ gật đầu thạch lâm cảng chuyến này đi tới đi lui bọn hắn cũng nhìn thấy không ít thuộc địa nhưng trên đường những cái kia thuộc địa trên cơ bản đều không giống như là có thực lực tập kích bọn hắn doanh địa mà lại nếu như là đến từ thạch lâm cảng không có đạo lý bọn hắn trên đường đi cũng không có gặp phải hiện tại bên bờ biển đầu này tuyến đường xem như từng cái thuộc địa tiến về thạch lâm cảng con đường duy nhất thượng đạo đường những người kia cũng không thể là từ trong rừng đi à. đại nhân chúng ta nên làm cái gì phó quan hướng thần sắc khó coi h ẻ o ly ông hỏi cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là tìm tới bọn hắn cũng dám có ý đồ với chúng ta nhất định phải để bọn hắn đem ăn vào miệng bên trong đều p h ư n ra k h e o l h ư ổng chém đinh chặt sắt nói hiện tại thuyền cũng mất không có cách nào về c ũ đại lục chỉ có thể tự lực cánh sinh thạch lâm c à n g lại nguy hiểm trùng điệp lưu cho bọn hắn lựa chọn cũng không nhiều vâng lập tức tập hợp phó quan giống lớn một tiếng bắt đầu một lần nữa tập kết bộ đội vừa mới bọn kỵ binh đều bị c h à n ra đi tìm đầu mối không bao lâu đội ngũ một lần nữa tập kết trình tề lần này ngược lại là không có ít hơn nữa người không cần tìm tại đội ngũ muốn xuất phát lúc một thanh em đột nhiên văng lên để tất cả mọi người là xứng sở tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới c á lần cưỡ ngựa từ núi rừng bên trong đi ra Tới hấp huyết o ông n g đám ư ờ quỷ héo ly ổng nhữ í mày màn đêm rơi xuống các lần hai con mắt màu đỏ ngòm phá lệ dễ thấy tự nhiên để cho người ta lập tức liền liên tưởng đến một cái xú danh chiêu lấy chủng tộc hấp huyết quỷ những này sinh vật tà ác vậy mà đều đã khuyết tán đến đại lục mới rồi phó quan cũng là rất kinh ngạc đây là để hắn không nghĩ tới ngay cả phần lớn nhân loại lúc này cũng đều mới vừa vặn ý thức được đại lục mới giá trị kết quả hấp huyết quỷ vậy mà tới sớm một bước trước cầm súng lại nói k h e o l y ông mở miệng nói ra trong lòng của hắn đang tự hỏi là cái này hấp huyết quỷ tập kích bọn hắn doanh điệu chẳng lẽ là thành đàn thành quy mô hấp huyết quỷ di dân nghĩ tới chỗ này k h e o l y ông đã hưng phấn lên nếu quả như thật là như thế này vậy hắn liền có nói từ đại lục mới có một đám hấp huyết quỷ thành lập thuộc địa cái này ai có thể nghĩ tới theo k h ông mệnh lệnh được đưa ra bọn kỵ binh không có chút gì do dự trực tiếp tới ngựa sông về cả lần từ một vị thám hiểm kỵ sĩ dẫn đầu Vẫn cùng đường. Cốc cốc cốc. trong màn đêm huyết quang lấp lóe con ngựa cất vó vọt tới trước đêm tối mang cho nó lực lượng để nó trở nên càng nhanh mạnh hơn càng trắng phốc thử sau ngựa giao thoa kia thám hiểm kỵ sĩ trực tiếp rơi xuống dưới ngựa trong tay trên đại kiếm l a m quang lấp lóe hai lần sau đó r ứ t khoát dập t á t một màn này mọi người c h ấ n kinh nhưng theo sát tại kia thám hiểm kỵ sĩ sau lưng mấy cái phổ thông kỵ sĩ cùng kỵ binh nhưng không có kinh ngạc thời gian phốc thử con ngựa thân hình mạnh mẽ như là một đầu bước chân linh hoạt báo săn từ địch nhân ở giữa nhẹ nhõm xuyên qua các lần nhẹ nhõm thu gặt lấy sinh mệnh huyết vẫn khe động liền có thể mang đi một đầu sinh mệnh cái này phó quăn nhìn trợn mắt ố mổm thật mạnh hấp huyết quỷ cái này hấp huyết quỷ xuất thủ có chút động tác ngay cả hắn đều căn bản thấy không rõ lắm đổi hắn tiến lên trực diện hắn cũng không dám nói có thể đón lấy một chiêu đương nhiên nghĩ như vậy là có chút cho mình rất vàng phải nói hắn đoán chừng cũng là bị đối phương một kiếm chém giết mặt hàng đại nhân phó quan nhìn về phía héo ly ổng lúc này chỉ có thể t r ô n g cậy vào héo ly ổng vị này sư tâm kỵ sĩ héo ly ổng thực lực là không thể nghi ngờ đồng thời cũng là hải dương nữ thần thánh đ i ệ n kỵ sĩ chuẩn bị tuyển héo ly ổng thực lực là trải qua song trọng công nhận công kích không để cho phó quan thất vọng héo ly ổ n giống lớn một tiếng dũng cảm tiến tới cùng tiến lên liền cùng tiến lên không cần thiết mạo xưng là trang hảo hán theo một tiếng này gấm thét một tầng mơ hồ làm quang bám vào tại các kỵ sĩ trên thân cái này khiến trong lòng bọn họ e ngại cùng khiếp đảm giảm bớt thân thể của bọn hắn đạt được một chút yếu đớt cường hóa một loại như sóng cả mánh liệt cùng nộ trong nháy mắt sông lên trong lòng của bọn hắn bọn kỵ binh nao nhao giống dẫn đi theo h ẻ o lì ổng công kích thâm hải nữ vương ở trên ta đem thân hóa cùng nộ sóng cả phá hủy hết thảy xin ngài thỏa thích thưởng thức địch nhân sẽ tại sóng cả bên trong thịt nát sương tan hẹo lì ổng cao giọng tiêu gạo dường như tại hướng biển dương chi chủ cầu nguyện, trên người hắn h ả y mươi n n g chín nguyện vị ngày cống hiến sức lực bảy mươi chín nguyện vị ngày cống hiến sức lực tín ngưỡng thu hoạch phương pháp nhiều mặt sợ hãi cũng là một loại trong đó phương thức mà cái này tự nhiên cũng là những cái kia chiếm cứ tà ác lĩnh vực thần minh nhóm có thể tồn tại thậm chí là có thể thực lực cường đại nguyên nhân nóng này lực lượng kèm theo ở trên người tại cả lần xuất thủ trước tiên theo l i ổng trong lòng liền đã minh bạch bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ cùng bọn hắn những phạm nhân này so sánh cả lần đã thuộc về một cái khác chiều không gian theo lì ổng có một cái sư phụ là hải dương nữ thần thánh điện kỵ sĩ nhưng hắn tại sư phụ trước mặt đều không có cảm nhận được qua loại áp lực này chạy la trốn không thoát lúc này chỉ có thể liều chết đánh cược một lần liều một cái cực nhỏ khả năng đối phương khinh địch khả năng dùng mình đem hết khả năng một k í c h đi liều đối phương tiện tay một k í c h dạng này mới có như vậy một chút cực kỳ bé nhỏ khả năng chiến thắng đại kiếm trong tay l a m quang ngưng tụ vung ra một k í c h trí mạng rất nhiều lực lượng ra chỉ mang theo k h e o ly i n g cảm thấy chưa từng có tự tin một kiếm này có thể làm theo khi n trong lòng có phán đoán chiến đấu vốn là liều trong lòng k i ê một cỗ huyết khí trí dũng nếu như không có tất thắng tín nhiệm cái kia còn không có đánh cũng đã thua một nửa cho nên có khi một cái vô cùng đơn giản cổ vũ lòng người năng lực thậm chí liền có thể thay đổi chiến cuộc đưa đến chuyển bại thành thắng hiệu quả đương nhiên đây là tại thực lực xê xích không nhiều tình huống phía dưới nếu như thực lực trên lệch quá nhiều loại này mù quáng tự tin liền sẽ có vẻ hơi b u ồ n c ư ờ i lúc này héo l ì ông hiển nhiên chính là như vậy khi hắn vung ra tự tin một kích về sau nên đón kết quả khiến trừ c ả lần bên ngoài tất cả mọi người không nghĩ tới lưới dao cắm vào một kỵ binh trước ngực cái này vô tội kỵ binh căn bản không có kịp phản ứng trực tiếp té ngựa ngã xuống khỏi ngựa mắt thấy là đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu chết rất thẳng thắn nhìn xem trong tay kia một đoạn kiếm gãy heo ly ổng đại não trong nháy mắt liền thanh tình chỉ có thể nói tại cái này vô cùng băng lãnh hiện thực trước mặt bất kỳ cái gì loẹ loẹ phản kháng đều lộ ra là như thế buồn cười tuyệt đối không thắng được cùng cá lần qua một chiêu heo ly ổng càng thêm nhận định điểm này hắn kích thích ngựa hướng về phía, chạy trốn, cũng không hoài tới phía sau mình đám binh sĩ chỉ hy vọng bọn hắn có thể kéo thêm một chút thời gian theo một ý ngh kỳ thật h é o ly ổng sách lược cũng coi như thành công hắn thành công tại cả lần trên tay chống một chiêu dù là ngay cả kiếm đều bị người ta cho chặt đước nhưng cái này y nguyên không cải biến được hiện thực hắn tại cả lần dưới kiếm thành công sống tiếp được không chút do dự một đường hướng bắt chạy trốn h é o ly ổng cũng không dám nhìn sau lưng hắn có thể tưởng tượng đến những người khác nhất định chết rất thảm nhưng không có cách biển cả sẽ không chiếu cố kẻ yếu tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể trở thành người khác lợi kiếm phía dưới vào hồn nga ô heo ly ổng vùi đầu giục ngựa phi nước đại sau đó hắn liền nghe đến một tiếng xói chu ngay sau đó là một loại nghiêm trọng mất trọng lượng cảm giác ngựa của hắn bị đụng ngã lăn k h é o ly ông ý thức được điểm này hắn nhanh chóng ổn định thân hình hai chân phát lực rời đi ngựa rơi xuống một bên không có bị bởi vì ngã lật mà trùng điệp ngã xuống đất ngựa để ở đây là nhìn trước mắt quái vật k h é o ly ông nuốt ngụm nước miếng một con dâu tóc ngân bạch cự lang ngay tại trước người hắn nhìn chăm chú lên hắn tinh hồng trong đôi mắt là đối mặt nhỏ yếu con mồi miệt thị một con xúc u sinh cũng dám nhìn như vậy hắn ánh mắt ấy rõ ràng là đối mặt nhỏ yếu con mồi lúc có thể tùy ý đùa bỡn thân xác ông một trận áp phong đánh tới k h e o ly ổng trong lòng cảm giác nhục nhã lập tức tiêu tán ngược lại biến thành sợ hãi tiếc cự lang cứ như vậy thẳng tắp chính diện hướng hắn đánh tới nhưng tốc độ nhanh hắn thậm chí không kịp phản ứng tránh không ra k h e o ly ổng phản xạ có điều kiện giang hai tay hướng về phía trước với tới ngưu toan ngăn trở đánh tới cự lang nhưng sự thật chứng minh đây cũng chỉ là phi công v â anh phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên mặt đất k h e o ly ổng cảm giác cánh tay của mình tựa như bẻ gãy trên thực tế cánh tay phải vừa mới liền đã gần như bất lực toàn lực liệu một cách k i đoạn không chỉ là lôi kiếm đồng thời cũng làm cho tay phải của hắm không ngừng run dậy ô mở ra miệng lớn đủ để đem hẹo ly ổng toàn bộ đầu đều trực tiếp n u ố t vào nhìn trước mắt cự lang nhìn xem kia gần trong gang tấp móng sói hẹo ly ổng trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ có chút khôi hài hắn nghĩ là cái này sói miệng vẫn rất sạch sẽ r ă n g khe hở ở giữa vậy mà không có một chút thịt nát cũng không có hôi thối ngay cả một điểm nước bọt đều không có giống như là giả đồng dạng tại cái này hơi có vẻ hoang đường ý nghĩ bên trong hẹo ly ổng chờ đợi t ử vong phụ xuống nhưng cùng hắn ý nghĩ đồng dạng kỳ q u i là cái này cự lang động tắt n g n g cũng không có cắn x u ố n tới một cái sư tâm kỵ sĩ cũng là miễn cưỡng xem như cái không tệ chiến lược. một thanh em vang lên l à vừa vặn cái kia hấp huyết quỷ k h e o ly ổng lập tức có phán đoán hắn ý thức được sinh cơ đã giáng lông đại nhân k h e o ly ổng nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực trước quỷ môn quan đi một lần kiến thức cả lần thực lực cường đại k h e o ly ổng không chút do dự lựa chọn bắt lấy một đường sinh cơ kia thời gian từng giây từng phút trôi qua k h e o ly ổng cũng không có đạt được trả lời cái này khiến tâm tình của hắn phi thường thấp thỏm nhưng hắn bị cự lang áp chế không thể động đậy cũng không biết cái kia hấp huyết quỷ đang làm cái gì chỉ có thể đau khổ chờ đợi thậm chí cũng không dám nói thêm nữa rất tốt một lát sau thanh em rốt cục vang lên cử lang cũng lang hóa t h à n tán. h huyết h tiêu vụ k é o ly ông ngẩng cánh tức ông phải, khéo tay từ lập dưới lì đầu ấ t tóc bên trong trộn lẫn huyết trước mặt bò bên dậy, lông lẫn lì ông con ngựa rừng ở trước mặt hắn. ngẳng sắc Khéo ở đ nhìn lại trên lưng ngựa cái kia cường đại hấp huyết quỷ nhìn xuống hắn trong mắt không tình cảm chút nào giống như là hải dương nữ thần nhìn chăm chú chúng sinh tự thần cái này khiến trong lòng của hắn run lên đại nhân theo ly ông nguyện vì ngài cống hiến sức lực theo ly ông quỳ g i m xuống đất lại lặp lại một lần vừa mới lần này cùng vừa mới nóng l ò n g cầu sinh thường có chút khác biệt trong lời nói mang theo sợ hãi cùng đối vu cường người tôn k í n h mang người đi theo ta c ả lần mở miệng sau đó quay đầu ngựa lại k h é o ly ông nghe vậy hướng một bên nhìn lại những bộ hạ của hắn cũng không có đều bị tàn sát hầu như không còn còn có lẽ thẻ mấy người còn sống tất cả đều một mặt sợ hãi hiển nhiên là cũng đều nhận lấy kinh hãi vâng đại nhân không có chút gì do dự k h é o ly ông lập tức đứng dậy đi tổ chức đội ngũ ngựa của hắn đã ngã xuống đất không dạy nổi nhưng bây giờ đội ngũ tự nhiên là không thiếu ngựa một người cưới mấy con ngựa đều dư xài trở về v ọ n g ba cảng chương tám mươi trở về v ọ n g ba cảng đối với héo lì ông tới nói hướng cả lần đầu hàng cũng không tính cái gì khó mà tiếp nhận sự tình tài nghệ không bằng người đánh không lại chính là đánh không lại chạy trốn cũng không phải không có nếm thử nhưng thất bại hắn đã cố gắng qua muôn sống cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng này một con đường hắn cũng không phải sợ c ộ mạ tín đồ giảng cứu cái gì vinh dự cùng cao quý hắn trước kia chỉ là một cái bến tàu thủy thủ mà thôi trời sinh liền cùng vinh dự cao quý cái gì cũng chẳng liên quan bên cạnh về phân đối hải dương nữ thần muốn nói hắn có bao nhiêu kiên định tín ngưỡng đó cũng là nói nhảm hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp trở thành một vị thánh điện kỵ sĩ đệ tử mà vị này thánh điện kỵ sĩ vừa v ặ n phụng dưỡng hải dương nữ thần cho nên hắn mới tin ngựa hải dương nữ thần c u n g tự thân tính mệnh so ra tín ngưỡng đây tính toán là cái gì cũng không gặp hải dương nữ thần đáp lại cầu nguyện của hắn hạ xuống thần tích cứu hắn tại héo lì ổng trong lòng hắn quy hàng đương nhiên chỉ có thể nói ra hỏa này xác thực không phải cái gì trung thần nhân phẩm cũng chẳng ra sao cả hắn thậm chí cũng không nghĩ tới sư phụ của mình cùng thê nữ sẽ thụ ảnh hưởng thậm chí khả năng có người lại bởi vậy mất mạng nhưng là những này đối với cả lần tới nói đều cũng không các lần nhìn chúng cũng chỉ là hắn là một m vị sư tâm kỵ sĩ thực lực t r u n g thành nhân phẩm đối với huyết tộc tới nói cũng không có trọng yếu như vậy một cái tại chuyển hóa quá trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vặn vẹo người tính cách chủng tộc còn muốn tại trong tính cách đưa yêu cầu quả thật có chút quá phận huyết tộc xã hội cũng không dựa vào những này duy trì huyết mạch đắc chế đế quốc chuẩn mực những cái này mới là ước thúc huyết tộc hành vi duy trì huyết tộc xã hội vận chuyển bình thường quan trọng nhất cái này so đơn thuần yêu cầu người nhân phẩm đạo đức càng đáng tin cậy chiến trường quét dọn một chút các lần tiếp lấy ra lệnh mặc dù đối với hắn vô dụng nhưng nên thu thập chiến lợi phẩm vẫn là đến thu thập một chút nhất là áo giáp vũ khí cùng ngựa đây đều là vọng ba càng rất cần vâng đại nhân k h é o l h i ông lập tức trả lời đạo mặc dù một cánh tay còn tại run dày không ngừng toàn thân cao thấp các nơi đều đang đồn đến đau đớn nhưng hắn vẫn là nhanh chóng lên một con ngựa bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ nhanh còn sống đều cho ta nhanh k h é o l h i ông một bên hô hào một bên nhặt được một thanh đã bỏ mình binh sĩ kiếm dù là tay phải tạm thời khả năng đã không cách nào sử dụng nhưng liền xem như tay trái cầm kiếm cũng so tay không tấc sắt có cảm giác an toàn tại một bọn người ngửa ngựa lật đội kỵ binh bên trong kéo h ly ổng tìm kiếm lấy mục tiêu hắn đang tìm hắn phó quan một vị trợ thủ đắc lực không bao lâu kéo h ly ổng đã tìm được phó quan nhưng lại chỉ tìm được phó quan đầu thân thể tựa hồ sen lẫn trong đống người bên trong kéo h ly ổng ngươi vậy mà phản bội đ i cờ làm công tước kéo h ly ổng vừa mới đem phó quan đầu cùng vừa tìm tới thân thể đặt chung một chỗ một bên có kỵ sĩ đột nhiên hướng về hắn xung thứ tới lưới kiếm lập tức thân thể hơi gấp hướng về phía trước dưới chân tốc độ cực nhanh một cái chiến sĩ đơn giản đột tiến kỹ xạo trường kiếm trong tay đâm th kéo h ly ống tay trái b a i xuống trường kiếm đẩy ra đâm thẳng mà đến lưới dao sau đó một cước đá ra đá vào kỵ sĩ kia trên bụng hệ chỉ là một cước kỵ sĩ kia liền bị đạp bay rớt ra ngoài thân thể c o n g thành t ô n bự cảm giác giống như ngũ t ạ n g lục phủ đều đang rung động trung thần kéo h ly ống đi vào kỵ sĩ kia trước mặt một mặt g i ữ tợn trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra trực tiếp đâm vào kỵ sĩ kia giữa hết hầu m á u tươi cốt cốt chảy ra kỵ sĩ một hồi liền không có sinh t ư c còn có hay không nguyện ý vì đì cờ làm công tức mà chết kéo ly ống rút kiếm mà ra tay trái cầm kiếm Bệ nghệ tại o à n trường, cả dù trước mặt c lần, lần nhìn chăm ư chú còn lại binh sĩ đi theo hẹo lì ổng cùng một chỗ quét dọn chiến trường đem áo giáp vũ khí gỡ xuống đem chiến mã tụ tập cuối cùng một lần nữa tập kết tại hắn trước mặt hơn năm mươi người bị cả lần nhẹ nhõm tan sát chỉ còn lại có hai cái hiệp nghĩa kỵ sĩ sáu cái kỵ sĩ chín cái kỵ binh tính cả héo ly ổng hết thể mười tám người chất lượng rất bình thường chết những cái kia tự nhiên đều là xông vào trước mặt những người này hoặc là bị sợ mất mật không dám động hoặc là trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng đầu tiên tại dũng khí bên trên còn kém chết những cái kia một bậc bất quá dù sao cũng là hà n g binh vốn cũng không có thể yêu cầu quá nhiều nếu như năng lực xuất chúng dũng khí hơn người tín ngưỡng kiên định vậy cũng sẽ không đầu hàng sẽ không ngay cả một điểm chống cự đều không có đuổi theo c á lần dục ngựa hướng về phía trước phân phó héo ly ổ n một câu、Rõ. Kéo nào lì ông nào dám nói dám thêm chờ á i gì, cũng k ô n kỉnh, đàng hoàng mang n g g có phách vừa rồi lối ư i theo sát sau lưng cá ả lần. 18 người, hơn 70 con ngựa, còn có không ít o sao giáp, khống chế những ngựa. đi nhiên cái kia tự chút, còn muốn chấm chế Chờ cả dù lần mang người đến vọng ba càng lúc đã không sai biệt lắm là đêm khuya thời gian nhưng vọng ba càng phụ cận lại như cũng n n g nhiệt thời gian này chính là các người chơi online giờ cao điểm toàn bộ vọng ba càng chín mươi tên người chơi cơ bản tất cả đều online hơn bảy mươi con ngựa lao vụt mà đến tiến vào vọng ba càng phạm vi bên trong thanh âm này cũng không nhỏ không ít người chơi chú ý tới tình huống bên này n g o tạo địch nhân đánh tới cửa rồi nhanh đi kéo cảnh báo có người chơi kinh hô vội vàng kêu gọi người bên cạnh cùng một chỗ trở về chạy về phần đi lên cùng địch nhân chiến đấu vậy liền không có gì cần thiết bọn hắn lại không đốc cái này xem xét chính là quân chính quy bọn hắn ngay cả vũ khí đều không có cũng không bị qua chiến đấu huấn luyện cầm đầu đánh lúc này mới vừa lại làm tới một nhóm vật tư cùng n h â n khẩu kết quả là gặp địch nhân công thành có phải hay không chúng ta phát triển quá nhanh à? ba tên người chơi một bên chạy một bên trong miệng còn tại nói chuyện thím cái này lòng cảm giác ngoại trừ người chơi bên ngoài cũng không có ai có thể làm được đừng nói nhảm c h ạ y mau người đều đuổi tới phía sau cái mông một cái người chơi nhả danh một câu cái này mẹ hắn hai cái đuổi làm sao có thể chạy qua bốn chân chờ bọn hắn trông thấy những kỵ binh này thời điểm lại chạy liền đã không còn kịp rồi lúc này mới không có chạy hai bước những kỵ binh kia liền đã đuổi tới ba người bọn hắn sau lưng không đúng chờ một chút cái k i a dẫn đầu giống hay không chúng ta triệu hoán sư a trong ba người có một cái ngay tại quay đầu nhìn nhìn xem k i a gần trong gang tốc đội kỵ binh hắn đột nhiên phát hiện một cái điểm mù ngoa tạo còn giống như thật sự là mà tình huống đây là ba người chậm rãi d ừ n g bước thấy là cả lần bọn hắn một chút liền không hoảng hốt người khác khả năng dẫn sói vào nhà nhưng cả lần chắc chắn sẽ không mà lại coi như cả lần thật làm vậy bọn hắn cũng cùng cả lần là cùng một bọn điểm này cùng vọng ba cảng những người khác cũng không đồng d ạ n g người chơi cùng triệu hoán sư ở giữa liên hệ mới là nhất là chặt chẽ cái khác đều là thứ yếu cả lần nếu là muốn hủy diệt vọng ba cảng bọn hắn những n à y người chơi liền phải cùng theo giết người p h ó n g hỏa chương tám mươi mốt thử máu chương tám mươi mốt thử máu phụ thân ngài trở về vọng ba cảng c cả á lần mang người tiến vào trong doanh địa động tĩnh bên này như thế lớn tự nhiên là đem trong danh o địa người đều cho kinh động đến ế lẽ nạ bỡ lủ tờ là cái thứ nhất đi vào hiện trường nhìn thấy cả lần ế lẽ nạ một mặt mừng rỡ lại gần đồng thời có chút hiếu kỳ quan sát một chút cùng sau lưng cả lần mấy người ế lẽ nạ ánh mắt đang quan sát héo l ì ố n g mấy người héo l ì ố n g bọn người tự nhiên cũng đang quan sát nàng cùng toàn bộ vọng b á cảng ế lẽ nạ một câu phụ t h â n h i ệ n nhiên để héo l ì ố n g đ ố i nàng phá lệ chú ý gọi ú ở kê vin lì tài tới cả lần xuống ngựa vớt vớt thế lẽ nạ đầu nói những người khác cũng cùng theo xuống ngựa chờ đợi lấy tiếp xuống ăn bài nữ huyết thệ kỵ sĩ híp hít mắt một mặt h m ộ tùy tiếng, lập tức liền muốn đi thông tử Bất quá còn không đợi nàng xuất phát, tác tử liền đi chi kia người. đợi vin, người liền đều đến muốn còn không nàng rôn lập lì phụ phụ đều quá đây, ba ba ờ, n cũng liền cùng nhiên cũng không có bị rơi xuống. g giờ giặt trì tới, tự phỏ có sau đó đổi lì rơi ù ả xạ bị theo mà đến là càng nhiều người chơi cái này xem xét chính là có kịch bản tự nhiên là có một đống người chơi đều chạy tới xem n á o nhiệt c ả lần đại nhân những người này là ưu ở đi vào cả lần trước người hành lễ sau đó mới mở miệng hỏi hàng binh đem chiến mã vũ khí áo giáp đều thu vừa thu lại sau đó cho bọn hắn ăn bài cái địa phương ở các lần, có có lần nhìn về phía heo ly ổng đem trông giữ những này hàng binh nhiệm vụ giao cho hắn là một sư tâm kỵ sĩ heo ly ổng đương nhiên có thể có được một chút ưu đ á i trước mắt mà nói h é o ly ổng hẳn là toàn bộ vọng ba cảng bên trong ngoại trừ cả lần bên ngoài người mạnh nhất vâng đại nhân k h é o ly ông lập tức đáp lời trong lòng thở dài một hơi xem ra biểu hiện của hắn vẫn là vào c ả lần đại nhân mắt chí ít hiện tại hắn không còn chỉ là một cái bình thường hàng binh thân phận trước r ú t máu c ả lần bổ sung một câu tiến vào vọng ba cảng trước r ú t máu là tất nhiên cái này có trợ giúp hắn sàng chọn có cái gì hạt giống tốt vâng tất cả đi theo ta đi hệ lẽ nạ tự nhiên đã quen thuộc nàng ra hiệu k h é o ly ông mang người cùng với nàng đi đến vọng ba cảng trong bệnh viện rút ra huyết dịch đương nhiên nói là bệnh viện kỳ thật trước mắt tại cương vị nhân viên hết thệ cũng chỉ có năm người hệ lẽ nạ là viện trưởng thêm chủ trị y sư cái khác còn có hai người y tá hai cái học đồ hai cái này học đồ là vốn là tiếp xúc qua thảo dược học tri thức bây giờ cùng hệ l ệ nạ tiếp tục đào tạo sâu a đúng còn có một vị k h á c huyết thệ kỵ sĩ a l i s a nàng cũng theo hệ l ệ nạ học tập hiện tại tự nhiên cũng là đi theo hệ l ệ nạ dẫn người đi về sau l i s a cùng k e vin ánh mắt nhìn về phía những chiến m á kia áo giáp ánh mắt có chút lửa nóng dù sao hai người bọn họ đều không có áo giáp bình thường cũng chỉ là mặc chất lượng tốt giáp ra đừng nói là hai cái này nhỏ dôn cùng c h ì phỏ con mắt cũng đều đã nhìn thẳng lần này thật đúng là thu được không ít áo giáp tú ngươi an bài một chút đi cả lần không nói thêm gì mà là đem những n à y đ ồ vật quyền phân phối trực tiếp đều giao cho h u ở loại này sống vẫn là đến đủ ở đến làm phân phối dễ dàng nhất chính là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều vâng đại nhân h u ở đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến ly tại đem vũ khí áo giáp đều tồn đến trong kho hàng đi cây vin đem chiến mã đều đưa đến trong chuồng ngựa cần cho ăn liền cho ăn một chút h u ở vừa quay đầu liền đem nhiệm vụ giao cho hai đứa con trai hiện tại hắn hai đứa con trai này một cái chủ yếu phụ trách chính sự một cái chủ yếu phụ trách chiến sự cũng là xem như phân công minh xác lì tạc cùng k e vin lập tức liền bắt đầu hành động riêng phần mình kêu lên một số người hỗ trợ bắt đầu xử lý vũ khí áo giáp cùng ngựa hai người bọn họ người gọi tất cả đều là người chơi bởi vì cũng chỉ có gan lớn các người chơi vây gần từng cái hận không thể tiến đến bên cạnh đến tham dự một chút kịch bản lì tạc cùng k e vin một hô lập tức liền có một đống người chơi giơ tay lên không ngừng hô ta ta ta giơ giặt cùng zone chị phỏ cũng là đi lên hỗ trợ đừng nói là z o n cùng chị phỏ vừa mới học tập chiến đấu cưỡi ngựa dờ giặt cũng muốn tốt hơn chiến mã áo giáp vũ khí nhìn các người chơi cả đám đều làm khí thế ngất trời cá lần cũng không có để ý bọn h hắn trực tiếp rời đi trở về gian phòng của mình đi đến trong phòng c ả lần đem thạch quan lấy ra đặt ở trong phòng sau đó nằm đi vào tại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc sau trên người hắn kia thần chú sao động từ từ lắng lại chỉ là loại trình độ này chiến đấu cũng là không đến mức sẽ áp chế không nổi thần chú chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng cũng không có vài giây đồng hồ giết những này đê trung giai t r ư c nghiệp giả càng không cần vận dụng quá nhiều lực lượng cho nên chỉ cần tính t ỏ a một chút c ả lần liền khôi phục trạng thái bình thường không bao lâu ệ l ạ nạ vui vẻ tới tìm hắn phụ thân hãy sau máu ta chỗ này còn có bên trên một nhóm người tới máu Hệ、lẽ người cầm một cái một d ư ơ n gỗ trong dạng, nhỏ, bên trong đều máu là l số ợ n cũng không cùng tên n g g cái có ký hiệu, thể ít, một tiêu mỗi đều lấy ư đối, đảm điểm người thời lấy bảo tìm cần sẽ không lầm. Người kiểm h ô n n g g lầm. ư k i tra qua sao nằm tại trong thạch quan c ả lần từ từ nhắm hai mắt mở miệng hỏi h ắ n gái này thạch quan phi thường xa hoa dùng tài liệu giảng cứu còn có các loại ma phát trợn nằm ở bên trong đường đề cập có bao nhiêu dễ chịu cũng khó trách một ngủ ngon nhiều năm đội ai nằm ở bên trong cũng thoải mái không muốn nhúc đ í c h còn không có h lẽ nạ ghé vào thạch quan biên giới hiếu kỳ nhìn vào bên trong c á lần nằm ở trong đó nhắm hai mắt giống như là một tôn tinh xảo pho tượng để hệ l ã nạ nhịn không được bắt đầu thưởng thức vậy liền thử một lần nhìn xem có cái gì hạt giống tốt c ả lần vừa nói một bên t ử trong thạch quan đột nhiên ngồi dậy b à ảnh a hệ l ã nạ che lấy cái chán trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất c ả lần vừa mới khởi thân trực tiếp đâm vào nàng trên chán ai bảo ngươi áp sát như thế c ả lần t ử trong thạch quan lơ lửng mà ra rơi vào hệ l ã nạ trước mặt mang trên mặt ý cười hắn rất hiển nhiên chính là cố ý đụng không có cách ai bảo hệ l ã nạ càng xem càng đi đến đều nhanh muốn chui vào cùng hắn trực tiếp ngủ chúng bị đụng cũng là đáng đời、Ô. h ệ lẽ nạ xoa đầu một mặt vô tội nàng cũng không phải là cố ý chỉ là nhịn không được các lần cũng mặc kệ nàng đi thẳng tới d ư ơ n g gỗ nhỏ bên cạnh bắt đầu thử máu thử máu chuyện này đã là một cái cố định quá trình không phải đơn thuần vì chọn ai máu dễ uống mà là vì chọn lựa ưu tú hậu đại chỉ cần có hạt giống tốt liền sẽ trọng điểm bồi dưỡng người các lần mở ra những cái kia bị kín bình máu từng cái từng cái người qua đi chỉ có thỉnh thoảng sẽ uống một ngụm làm đến một cái ký hiệu không nhất định là hợp cách cũng có thể là là phù hợp khẩu vị của hắn Một vòng này chất lượng tương đối A. Tại cũng h ấ t l ư tương đúng trong các ngửi lần nhẹ gật đầu xác thực không thể quá tinh anh chủ nghĩa chủ yếu là điều kiện không cho phép hiện tại nhưng không có một cái đế quốc nhân khẩu cung cấp hắn chọn lựa có thể tuyển ra một chút miễn cưỡng có thể vào miệng mặt hàng cũng không dễ dàng trông cậy vào mỗi lần đều có tinh anh xác thực không thực tế cái này ba cái còn có trước đó tiêu ký chuẩn bị tuyển cũng bắt đầu khảo sát đi các lần mở miệng nói ra đem ba cái k i u bình máu đơn độc lấy ra giao cho hệ l ã nạ cùng loại chất lượng trước đó hẳn là còn có ba bốn vâng phụ thân mấy cái kia ta đều giữ lại đâu hệ l ã nạ một mặt mừng rỡ tiếp nhận cái này nhiệm vụ nàng là rất hy vọng có thể có càng nhiều đồng bạn ở bên người có ạ lì xạ làm bạn sau khi nàng mỗi ngày đều nhiều hơn không ít niềm vui thú có hai nữ hải hệ l ã nạ hồi tưởng một chút cái này bảy cái chuẩn bị tuyển bên trong còn có hai nữ hải có thể hay không đều phân đến nàng nơi này đâu nàng muốn tổ kiến nữ huyết tệ kỵ sĩ đoàn tự nhiên chỉ chuyển hóa nữ tính ta tạm thời còn có mục tiêu khác muốn trước chuyển hóa nếu như ngươi khôi phục tốc độ khá nhanh lời nói nói không chừng liền đều phân cho ngươi c ả lần không khỏi bật cười tự nhiên là nhìn ra hệ l ã nạ t i ể u tâm tư t ê áp lực thật lớn hệ l ã nạ cắn môi một cái nàng cũng không có biện pháp nhanh như vậy khôi phục bản nguyên a mặc dù thiên phú rất tốt tại bị chuyển hóa về sau chỉ dùng một tháng thời gian liền vững chắc bản nguyên có chuyển hóa huyết d u năng lực nhưng là tại chuyển hóa một cái huyết d u sau khi nàng tối thiểu muốn thời gian gần hai tháng mới có thể khôi phục chuyển hóa huyết d u đối nàng hao tổn quá lớn so sánh dưới các lần đại nhân tốc độ khôi phục nhưng nhanh hơn nàng nhiều lắm lại thêm bây giờ còn có ba cái đối thủ cạnh tranh k e v i n Giờ g i ặ t ạ l ì xạ ba người tại bản nguyên vững chắc sau khi khẳng định cũng đều sẽ mang trên lưng mở rộng tộc quần trách nhiệm c â v i n bao lâu có thể vững chắc bản nguyên không biết nhưng dợ giặc cùng ạ l ụ xạ huynh ngội hai cái chắc chắn sẽ không tốn hao vượt qua gần hai tháng nói cách khác chờ đến hai tháng sau khi nàng khôi phủ, giờ giặt cùng ả l ụ s xạ hẳn là cũng đã tiến hành một lần huyết duệ chuyển hóa phân một cái cho ả l ụ s xạ từ n à n g đến chuyển hóa chuyển hóa sau huyết duệ cũng là huyết thệ k ỵ sĩ một cái khác ta lại đến mình chuyển hóa h ệ lẽ nạ ở trong lòng tính toán một vòng cảm thấy đây cũng là kết quả tốt nhất đương nhiên kết quả này thành lập tiền đề là cả lần đại nhân c ố ý lưu lại hai vị kia nữ tính không có tự mình tiến hành chuyển hóa từ cả lần đại nhân đến chuyển hóa chỉ có một p h ầ năm n tỷ lệ chuyển hóa thành huyết thệ kỹ sĩ mà lại đối với nữ tính người hậu tuyển tới nói kỳ thật lấm dạ thị tộc mật tư thị tộc hai cái này lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh lúc ấy nếu để cho chính nàng đến chọn nàng khả năng cũng sẽ càng thêm thiên hướng về lấm dạ thị tộc cùng mật tư thị tộc mà không phải càng thiên hướng về cận thân chiến đấu hết u y h ủ thị tộc cùng hết u y thệ thị tộc thậm chí ngay cả thị nguyệt thị tộc ưu tiên cấp đều so hai cái này cao đại nhân có thể đem các nàng lưu đến cuối cùng mà h ệ lệ nạ trực tiếp ôm lấy cả lần cánh tay bắt đầu năn nghỉ một trận sóng cả máy liệt cả lần cánh tay cảm thụ rất rõ ràng tại cùng cả lần ở chung được cái này hơn một tháng thời gian sau khi ệ lệ nạ cũng càng thêm phăng k h o n g từ từ học xong lợi dụng ưu thế của mình không ngừng đối cả lần nũng nịu tình cầu tốt tốt tốt cho ngươi lưu đến cuối cùng, được rồi. c ả lần lắc đầu bật cười vươn tay tạ hệ l ẹ nạ trên đầu lung tung vớt vớt biểu lộ có chút cưng chiều cũng là cầm nàng không có cách nào kỳ thật cũng có rất nhiều năm không người nào dám đối c ả lần dạng này uy danh quá thịnh có khi cũng có tác dụng phụ cùng hệ l ẹ nạ ở chung cũng coi là cho c ả lần mang đến một chút trước kia chưa từng thể nghiệm qua cảm giác trước kia c ả lần đó chính là một cái thuần túy cường độ đảng toàn bộ huyết thệ kỵ sĩ đoàn đều là lấy luyện độ làm đầu tinh anh chế độ mặc kệ nam nữ đều phải đi theo hắn điên cuồng huấn luyện quả thực là một đám c h i n cuồng cơ bản người người đều là ngày đi người cho dù là tại ban ngày huyết thệ thân ảnh kỵ sĩ các ũ n g lần vô vô hễ lệ na đầu lời này đã là nói với hễ lệ na cũng là đối chính hắn nói căn này dây cung đến kéo căng một chút đối với trường sinh loại tới nói đem thời gian khái niệm điều chỉnh xong cực kỳ trọng yếu nếu không một cái thư giãn khả năng chính là mấy năm trôi qua đối với nhân loại tới nói nhân sinh khả năng không có bao nhiêu cái mấy năm nhưng đối trường sinh loại tới nói thời gian chẳng qua là số lượng chữ vâng đại nhân ta cái này đi cố gắng khôi phục bản nguyên đạt được cả lần đáp ứng hệ l ạ nạ một mặt nụ cười vui vẻ con mắt đều cười con g nàng ôm bình máu rời đi trở về liền bắt đầu cố gắng khôi phục bản nguyên tranh thủ có thể sớm một ngày liền sớm một ngày nếu không bạn nhất không có gặp phải khi nàng liền muốn hung hăng phá phòng đương nhiên hệ l ạ nạ cũng không có q u ê n đốc xúc gã l ù xạ để ạ l ù xạ sớm một chút vững chắc bản nguyên sau đó đi trước chuyển hóa một cái tối thiểu cầm cái giữ gốc cầm xuống giữ gốc trong lòng liền không hoảng hốt a lì xạ nhất định phải cố gắng trên người n g ư ờ i gánh vác trách nhiệm đem hai tay đặt ở a lì xạ trên bờ vai ế lẽ nạ biểu lộ chăm chú thần tính nghiêm túc hoàn toàn không giống như là tại đuối một cái mười ba tuổi hải t ử nói chuyện đem a lì xạ nói s ừ n g sốt một chút vâng ế lẽ nạ đại nhân mặc dù không rõ ràng tình huống như thế nào nhưng a lì xạ vẫn là cố gắng cấp ra đáp lại nàng những ngày này vốn là đang nỗ lực vững chắc bản nguyên không có một khắc vung lỏng căn bản không cần ế lẽ nạ đốc xúc ừng chính là muốn dạng này ế lẽ nạ trùng điệp vỗ một cái ả lì xạ bà vai nàng cái đầu không cao. kỳ không thật cũng không có sau o cái này, 13 tuổi này nương cao hơn bao nhiêu. Nhưng ít ra đó ố i Alisa, mặt Lisa, nàng bây giờ còn giờ bây c thể tùy tiện vai sát cánh, còn có thể cánh, vai lợi còn dụng có một chút cái cao thân thế. ớt này yếu thân cao yếu、thế. Sau đó một đoạn ó một đ thời gian h ệ lạy nạ cùng ạ lì x a đều phá lệ cố gắng ban đêm đều nhìn không thấy hai người bọn họ ra để các người chơi có chút t i ế n lối thiếu một đạo tịnh lệ phong cảnh đương nhiên nhất m n g chính là giờ giặt cái này làm ca ca ạ lì x a một chút liền đem đến h ệ lạy nạ đại nhân nơi đó đi ở nói là phải nắm chặt thời gian tu hành bắt hắn cho chỉnh sửng suốt một chút nhưng giờ g i kỳ thật vẫn là thật vui vẻ ệ lạy nạ đại nhân nguyện ý cho mỗi mỗi thiết bị đây nhất định có lợi cho mội mội về sau phát triển mà chính hắn cũng không có rơi xuống những ngày này có thể đi theo k â vin đại nhân huấn luyện Trường Toà Thành Trường Toà Thành xem ra cần phải lại đem danh o địa ra bên ngoài khuyết trương ra đi một chút nhìn xem càng lúc càng lớn tốt liều khu lì tài đau cả đầu hắn cũng là lần thứ nhất vì danh o địa bên trong nhân khẩu quá nhiều mà cảm thấy phiền não không có cách cái này từng cơn sóng liên tiếp người tới bọn hắn lại không thể chống rông biến ra khỏi phòng từ đến không kịp thật không kịp miễn cưỡng an trí xuống tới cũng đã là lấy hết cố gắng lớn nhất cắn răng ly tài vừa quay đầu đi tìm cả lần hắn phải đem tình huống nói một chút tốt nhất trong khoảng thời gian này trước hết đừng lại hướng v ọ n g ba càng thêm nhân khẩu nếu không v ọ n g ba càng vận chuyển thật sẽ sụp đổ ừng ta biết Bờ biển ruộng m ố i bên cạnh nghe l ì tài c ả lần nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu l ì tài thở dài một hơi hắn liền sợ cả lần cảm thấy là hắn hành sự bất lực nhưng cái này thật không thể trách hắn ngắn ngủi nửa tháng thời gian doanh điệu nhân số đã tăng vọt đến hai hai nghìn người là ngay từ đầu gấp bốn năm lần ngươi để hắn ăn bài thế nào tới bọn hắn nơi này cũng không phải một cái cơ sở công trình cung ứng liên đều đầy đủ có thể tự cấp tự túc thành thị nơi này vốn là một cái hết thể đều mới vừa vặn cất bước thuộc địa thậm chí ngay cả nhóm đầu tiên di dân đều vừa mới sắp xếp cẩn thận loại trình độ này nhân khẩu tăng vọt cơ h ộ i sẽ trong nháy mắt đột phá vọng ba cảng cực hạn chịu đ ư ợ c nói thật theo lý tài may mắn mà có có các người chơi tồn tại vọng ba cảng mới chịu đựng lấy loại trình độ này nhân khẩu tăng vọt ở người chơi nhóm bọn này quyển vương dẫn dắt phía dưới vọng ba cảng kiến thiết đơn giản tựa như là bị nhân súng ra tốc hóa đồng dạng vĩnh viễn không biết mọi các người chơi mặc dù chỉ có chín mười người nhưng cống hiến gia lao lực lại gần như lớn hơn hoặc bằng ba bốn trăm người, các người chơi không oán giận, vĩnh viễn tràn đầy nhiệt tình chỉ cần đưa tiền từng cái làm bay lên đôn c â y vận chuyển l ộ p nhà phơi muối khai hoang đi săn bắt cá chỗ nào đều có thể nhìn thấy các người chơi thân ả n h có là tự mình một người có là thành quần kết đội mắt thấy là đã tạo thành không tệ cộng đồng không khí ta cảm thấy cái này ruộng muối quy mô vẫn là phải lại tiếp tục mở rộng lại nhiều phân phối ít nhân thủ tránh khỏi có người không có chuyện làm c ả lần chỉ chỉ t r ư ớ c người ruộng muối hạ đặt chỉ thị bởi vì ruộng muối xuất hiện trong doanh địa gần nhất đã không thiếu muối dùng sàng chọn hạt giống cũng dùng tới nước muối quả thực lên tác dụng không nhỏ kế tiếp tiếp tục mở rộng sản xuất tự nhiên là muốn đầu nhập thị trường muối là đồng tiền mạnh nhất là tại bây giờ đại lục mới bảo đảm mỗi một cái doanh địa đều cần sử dụng đại lượng muối đi săn bắt cá trước mắt khẳng định vẫn là từng cái thuộc địa chủ yếu nơi cung cấp thức ăn mà muối tại chứa đựng phương diện cực kỳ trọng yếu ướp gia vị t h ị t khô cá khô đều cần dùng đến muối quân thực dân thường ngày đều phải tiến hành đại lượng lao động càng là cần bổ sung muối có thể nói như vậy chỉ cần giá cả phù hợp mỗi thứ này là khẳng định không lo bán mình nấu biển vì muối tốn thời gian phí x ư c đại bộ phận doanh địa đều rất khó dựa vào chính mình nấu biển vì muối thực hiện tự cấp tự tốt số lượng nhiều vẫn là trực tiếp đi thạch lâm cảng giao dịch tương đối tốt chính chúng ta từng bước từng bước doanh địa đi bán qua phí sức lì tài mở miệng nói ra mặc dù mình đi từng cái doanh địa bán khẳng định giá cả sẽ thích hợp hơn nhưng trên thực tế cũng không hiện thực một là giao thông vấn đề quá không phát đạt không thích hợp hành thường hai là tín nhiệm quan hệ rất khó thành lập ai sẽ mua người xa lạ đồ vật nếu có người chạy đến bọn hắn nơi này ra bán đồ vật bọn hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là có quỷ nhất là bán ăn đồ vật ai dám ăn không sai thạch lâm cảng còn có thể cung cấp tín dự cam đoan sản xuất hàng loạt sau khi đi ra trực tiếp lai thuyền đến thạch lâm cảng đi bán là được giá cả định thấp một chút bảo đảm có thể mở ra thị trường thương nhân đều là chỉ nhìn lợi ích không có đạo lý đặt vào tiện nghi m u ố i không mua đi mua quý thú chi chúng ta muối chất lượng còn càng tốt hơn các lần nắm một cái muối cái này một t a o lại có thể thu xem ra bọn hắn chỗ này hoàn cảnh là thật thích hợp phơi muối an bài đứng lên đi đánh trước tạo một cái chúng ta vọng ba càng nắm đấm sản nghiệp ra các lần đứng dậy phủi tay quyết định bước kế tiếp phát triển phương châm trước tiên đem muối thanh danh cho đánh đi ra kiếm món tiền đầu tiên minh bạch ly tay lên tiếng cái này cùng hắn ý nghĩ không sai bị lắm những này mới chính là vọng ba càng phơi ra tiền đồng tiền mạnh đồng tiền mạnh Chính là có mặc làm làm, thực thể khí, tiền lương vẫn xuống là lấy làm làm, là là tiếp ra giác, kệ vũ áo đúng ề u muốn mới trông vào những này mới đến thành. cậy vào đội rồi doanh địa hiện tại đã hơn hai người rút hai trăm h thanh niên trai tráng cho ta đi tìm gờ giàng mỹ hoặc đưa tin lại để bên trên hẹo lì ổng để hắn mang theo những kỵ sĩ kia đều cùng đi đưa tin tại lì t à i chuẩn bị lúc rời đi các lần gọi hắn lại trực tiếp phân phó nói lì t à i há to miệng khắp khuôn mặt là kinh ngạc hắn ý thức được đây là muốn làm gì muốn nhiều như vậy thanh niên trai tráng vẫn là đi tìm gờ giàng mỹ h o ặ hiển nhiên không phải là vì rèn s á t vậy cũng chỉ có thể là vì một chuyện đây là muốn tu tòa thành rồi tiệm thợ rèn trước k h e o ly ổng cưỡi ngựa sau lưng mang theo mười bảy tên h à n g binh cái này vọng ba cảng bên trong k h e o ly ổng hiển nhiên chỉ phục cả lần một cái những người khác hắn đều là hoàn toàn không để vào mắt lại còn có người lùn thợ rèn nơi này phát triển cũng thực không tồi k h e o ly ổng thấy được đang chỉ huy những cái kia thanh niên trai tráng g ợ rằng lý hoa sắc mặt hơi kinh ngạc bất quá còn không đợi hắn đến hỏi cái gì cả lần liền đã cưỡi ngựa đến đây cả lần đại nhân theo ly ổng lập tức xuống ngựa hành lễ cái khác kỵ binh tự nhiên cũng là học theo bọn hắn đối c ả lần sợ hãi là giả không ra được c ả lần thân ảnh đã khắc ở đáy lòng của bọn hắn hộ tống những n à y thanh niên trai tráng bảo vệ tốt cái k i a người lùn c ả lần cưỡi ngựa đi vào héo ly ống trước mặt sau đó ra lệnh vâng đại nhân héo ly ống vội vàng đáp ứng đến nhìn cả lần cưỡi ngựa hướng về phía trước hắn cũng nhanh cưỡi ngựa đ u ổ i theo nhắm mắt theo đôi như cái chó săn như là đã quy hàng vậy liền ném dứt khoát triệt đề héo ly ống đối điểm này nhìn rất thoáng lại về đế quốc khẳng định là không đủa vậy liền không bằng hào hảo đi theo cả lần đại nhân làm làm người làm việc kiên kỵ nhất chính là nay tần mái sở không có thực、lực. các ò lần nhẹ gật đầu hắn cùng gờ rằng ni hoặc đã chọn tốt địa chỉ hơi có vẻ mê mang thanh niên trai tráng nhóm mặc dù không hiểu nhưng là tại gờ rằng ni hoặc dẫn đầu dưới vẫn là từng cái đàng hoàng lên đường mà heo ly ổng thì mang theo bọn kỵ binh hộ vệ lấy đội ngũ heo ly ổng càng là tự mình tại phía trước mở đường cam đoan đội ngũ thông suốt c ả lần đại nhân người này từ chỗ nào tìm đến làm việc thật khởi kỉnh gỡ rằng nị hoặc tiến đến cả lần bên này nhỏ giọng mà hỏi hiển nhiên là đối phá lệ sinh động hẻo ly ổng có chút hiếu kỳ người kỵ sĩ kia nhìn xem cũng không phải cái kẻ yếu chương tám mươi b ố mệnh danh chương tám mươi b ố mệnh danh hy vọng ngươi cũng có thể giống như hắn tận tâm tận lực c ả lần nhìn thoáng qua gỡ rằng nị hoặc cái này người lùn có chút hưng phấn quá mức không biết còn tưởng rằng là muốn cho hắn xây thành trí đâu cứ việc yên tâm c á lần đại nhân tòa pháo đài này xây xong sau khi mặc dù là ngài chỗ ở nhưng cùng lúc cũng là ta vinh dự thành lập một tòa không thể phá vỡ tòa thành có thể để cho một cái người lùn ghi tên sử sách tất cả người lùn đều đem ghi khắc ta gợ r ă n g ni hoặc vỗ vỗ lồng ngực để cả lần cứ việc k i ê n tâm tòa pháo đài này không chỉ là vì cả lần xây lên đồng thời cũng là vì chính hắn thành lập một tòa sừng sững không ngã tòa thành chế tạo một thanh tuyệt thế thần minh đây đối với người lùn tới nói đại khái là ghi tên sử sách phương pháp tốt nhất đây là mỗi một cái người lùn đại tượng suốt đời truy cầu vĩ đại xây thành người gợ rắc đến nay tại người lùn bên trong vẫn là nổi tiếng khá cao nhân vật mặc dù kia đã là không biết bao lâu trước kia nhân vật nhưng chỉ cần quần sơn vương quốc quốc đ ô không rơi vào chỉ cần sừng sững tại vạn phong sơn đỉnh gờ giặc bảo không rơi vào gờ giặc liền mãi mãi cũng sẽ không bị q u ê n cái khác xây thành người coi như không bằng gờ giặc đồng dạng nổi danh nhưng ít ra tại người l ù n trong lịch sử đều sẽ bị cường điệu ghi lại một bút mệnh danh quyền ta cũng sẽ không cho ngươi các lần mở miệng nói ra hắn cũng sẽ không đem xây xong tòa thành mệnh danh là gờ g i ằ n mi bảo hoặc là h o a bảo đây cũng quá qua loa cái này không trọng yếu chỉ cần ngài thừa nhận tòa thành là ta kiến tạo là được gờ giằng m hai tay một đám một mặt không quan trọng tòa thành tên gọi là gì v đây, đây là tự nhiên công lao của ngươi sẽ bị ghi khắc các lần nhẹ gật đầu hắn cũng không có lý do không thừa nhận các người l ù n sử dụng biệt danh cũng không ảnh hưởng tòa thành chính thức mệnh danh các lần đại nhân đã nghĩ kỹ tòa pháo đài này muốn tên gọi là gì sao gỡ rằng nghỉ tò mò hỏi ngay cả lần ý tứ đ o á n chừng là trong lòng đã có quyết định chẳng lẽ muốn cứ gọi cả lần bảo sao huyết thạch bảo cùng trước kia đồng dạng cả lần vẫn là nhớ tình bạn cũ cho nên vẫn lựa chọn đem mới tòa thành mệnh danh là huyết thạch bảo cùng hắn trước kia tòa thành một cái tên về phần trước kia huyết thạch bảo chỉ sợ đã bị phá hủy dù sao huyết tộc tòa thành đối với con người mà nói chính là ma quật tồn tại trong đó tràn ngập huyết bảo a n mòn đối với con người mà nói là kịch độc C â y ở trong thành thị ở giữa tòa thành cũng sẽ không hướng tòa thành bên ngoài phóng thích ăn mòn nhưng ở tòa thành bên trong khẳng định vẫn là sẽ tràn ngập ăn mòn bởi vì tại loại hoàn cảnh này bên trong huyết tộc sẽ cảm giác càng thêm thoải mái dễ chịu nhà mình đương nhiên vẫn là lấy thoải mái dễ chịu làm chủ tại mỗi cái huyết tộc bên người đều có một đám trung tâm huyết buộc huyết buộc không sợ ăn mòn bọn hắn có thể tại trong thành bảo tự do hoạt động những này phục thị huyết tộc nhân loại chỉ vì truy cầu vĩnh hằng huyết thạch bảo không có gì ấn tượng gợ rằng nghi hoặc n g h ĩ nghĩ xem ra cái này huyết thạch bảo cũng không phải là người lùn kiến tạo hắn trong trí nhớ không có tin tức tương quan huyết thạch bảo đúng là nhân loại thợ đá kiến tạo không có quan hệ gì với người lùn c á lần cùng gợ rằng n g h o ặ c một đường trò chuyện với nhau rất nhanh liền tới đến núi rừng bên trong một tòa nhỏ trên gò núi địa thế không cao lắm nhưng ở trong rừng rậm đã tính b ộ t suất các lần đại nhân muốn ở chỗ này hạ trại sao tại gờ rằng ni hoặc yêu cầu đội ngũ đ ỉ n h chỉ tiến lên sau khi hẹo ly ổng từ phía trước đội ngũ lui về đến rất chủ động hỏi ừng trước hạ trại đi các lần nhẹ gật đầu ra hiệu hẹo ly ổng sắp xếp người hạ trại hạ trại rất đơn giản trực tiếp đốn cây là được dù sao đều là muốn chặt đến thanh lý ra nền tảng tòa thành cũng không thể xây ở trên cây đem cây đều chặt sau khi đến lại hướng lên lót g i m ộ t chút độ cao đối với nơi này độ cao gờ rằng ni hoặc hiển nhiên cũng không hài lòng Tấn tới hắn nói, nơi này chỉ ò n k ô mô không n bằng lần trước ngọn núi kia đâu. Nơi này chính là cái mô đất,、so、chung quanh địa thế hơi cao hơn một chút, hoàn toàn không hợp cách. Cái này cùng ở trên đất bằng xây thành bảo cũng không nhau. g bảo là trước đất, thế một chút, đất trị cái cao cách, cái có khác kia hơi địa đâu. xây hợp so ở có thể nói tại tòa thành tuyên t r ị bên trên huyết tộc cùng người lồn có rất rõ ràng khác biệt bởi vì căn bản nhu cầu liễn khác biệt người lồn sinh hoạt tại thần tích sân mạch còn đối mặt với thú nhân uy hiếp xây tự nhiên phần lớn là núi b ả o dễ t h ủ khó công là nhu cầu sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt đối mặt địch nhân khác biệt nhu cầu tự nhiên cũng khác biệt thực lực quốc gia cường thịnh quyền đả tứ phương huyết tộc nhóm không có loại này nhu cầu cho nên càng nhiều vẫn là nhìn người yêu thích c ả lần cự tuyệt tại một ngọn núi cao bên trên thành lập tòa thành đề nghị y nguyên lựa chọn xây một chỗ ngồi tại trong rừng rậm tòa thành cho dù là về sau vọng ba cảng khuyết trương đến bên này cái này vây quanh tòa thành một vòng rừng cây cũng đều sẽ bị bảo lưu lại đến ở vào trong rừng rậm tòa thành đây là c ả lần yêu thích g ơ rằng nghi mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng làm bên bê làm làm công người hắn chỉ có thể tận lực thỏa mãn bên a l o bản yêu cầu hơn hai trăm người một nửa lưu lại đốn cây hạ trại một nửa đi với ta khai thác đá liệu nhìn héo ly ông bắt đầu chỉ huy người đốn cây gờ rằng ni h hoặc lập tức yêu cầu phân đi một nửa người hạ trại hắn không giúp đỡ được cái gì vậy liền trực tiếp dẫn người khởi công đi sớm một chút hái vật liệu đá dự bị thợ đá tại v ọ n g ba cảng là khan hiếm chức nghiệp gờ rằng ni h hoặc trong khoảng thời gian này nuôi dưỡng không ít học đồ nhưng cách xuất sư cũng còn rất xa cái này vốn là không phải một cái có thể tốc thành chức nghiệp thợ đá khó tốc thành nhưng khai thác vật liệu đá học liền rất nhanh có cầm ký lực lại nắm giữ một chút ký xảo trung thực chịu làm nghe chỉ huy liền có thể trở thành một cái khai thác vật liệu đá hào thủ không có cách thợ đá là thợ đá mà phụ trách khai thác vật liệu đá nói dễ nghe một chút gọi thợ、mỏ. nói khó nghe chút chính là khổ lực c ả lần không tuyển chọn ở trên ngọn núi thành lập t o à thành kỳ thật ngược lại là giảm bất lượng công việc hướng trên ngọn núi vận chuyển vật liệu đá cùng hướng trên gò núi vận chuyển vật liệu đá độ khó căn bản không phải một cái cấp bậc mức độ nguy hiểm cũng thấp xuống tại héo l ì ổng cùng g ờ rằng n h i hoặc chỉ huy dưới hơn hai trăm tên thanh niên trai tráng lập tức khí thế ngất trời làm đốn cây đốn cây khai thác đá khai thác đá cho cái này dừng d ậ m mang đến chút n h ậ n khí vật liệu đá gỡ rằng n h i hoặc trước đó liền đã thăm dò qua hắn không có tìm được k h c khoáng sản nhưng thích hợp khai thác đá địa phương ngược lại là tìm được không ít núi này trong rừng liền có không ít đá núi đương nhiên những này chỉ là xem như t ạ m liệu dùng chân chính khoáng thạch khu sản xuất không tại sơn lâm mà là tại trên biển tại cách lợi kiếm vịnh cách đó không xa có một cái đảo nhỏ đơn giản chính là cái thiên nhiên khoáng thạch trợn tại từ ủ ở trong miệng biết được hòn đảo kia tồn tại sau khi gờ r ằ n g ni hoặc liền tự mình leo lên đi xem qua rất đáng tiếc đó chính là một tòa nham thạch đảo không có gì đặc thù khoáng sản nhưng ít ra giải quyết vật liệu đá vấn đề tại đem toàn bộ đảo đảo chìm trước đó đoán chừng vọng ba cảng đều không cần lại vì vật liệu đá mà phiền nó rồi chứng tám mươi lăm h mà lại ì thâm nhập hơn nữa sơn lâm sẽ còn gặp được một đám người thàn lằn nơi này khoảng cách cả lần trước đó gặp phải người thàn lằn doanh địa đã không tính xa các lần sở dĩ để hẹo ly ổng mang theo các binh sĩ tới dĩ nhiên chính là vì phòng bị những cái kia người thằn lằn những này giã thu sinh vật đối những sinh vật khác thực lực cảm giác là tương đối mất cảm k heo ly ổng coi như không thể dọa lùi bọn chúng nhưng cũng không trở thành bị xem như quả h ồ n g mềm từ trước đó đạt được tin tức tổng hợp đến xem những n à y người thằn lằn cũng không phải là hoàn toàn không có đầu góc mà là đã tạo thành nhất định xã hội kết cấu cũng có năng lực suy tính ngay cả tế ti đều có bọn hắn tập kích nhân loại điểm định cư lúc cũng là chuyên chọn quả h ồ n g mềm b ó t cũng không có đ ố i thực lực cường đại điểm định cư phát động công kích heo ly ổng tồn tại hẳn là có thể vì công trường cung cấp một điểm an toàn bảo hộ Thì、thật ì t h cả lần cũng có thể đi đem cái kia doanh địa người thàn lần đều tàn sát không còn trực tiếp nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề nhưng hắn trước đó bắt đi lục tích tế ti mục đích là vì có thể thuần hóa k h ô n g chế người thàn lần vì đạt được một nhóm khổ lực q u á i thú binh sĩ toàn hắn giết trước đó làm sự t ì n h liền đã mất đi ý nghĩa hóa thành con rơi hình thái c ả lần rời đi công trường xâm nhập trong núi rừng cái kia lục tích tế ti bị bắt cũng có mấy ngày thời gian còn không biết đám kia người thàn lần đối với chuyện này là phản ứng gì xe nhẹ đường quen c á lần lại một lần nữa đi tới cái kia người thàn lần doanh、địa. c ả lần hết sức ngạc nhiên phát hiện cái này doanh địa vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào người thàn lăn nhóm v ẫ n t ạ i tuần tự mà tiến sinh hoạt cũng không có bởi vì lục tích tế ti mất tích mà lâm vào hỗn loạn đương nhiên cũng có thể là là bởi vì cuộc sống của bọn hắn vốn là tương đối đơn giản mỗi ngày sinh hoạt ngoại trừ đi săn bên ngoài chính là đánh nhau đi ngủ làm chuyện ân ái không có lục tích tế ti nên làm vẫn là phải làm tự nhiên không có gì biến hóa quá lớn đáng tiếc c ả lần nghe không hiểu n g ư ờ i t hóa q u lớn đáng tiếc c n n g h không có cách nào thu hoạch tiến một bước ti tức chỉ có thể nhìn ra bọn hắn xác thực có nhất định xã hội kết cấu tạo thành bước đầu bộ lạc xem ra còn phải trông cậy vào cái kia lục tích tế ti đang quan sát một chút cái này người thần l ầ n doanh địa sau khi c ả lần cho ra kết luận cũng không biết nửa q u y ế t đồng học ngôn ngữ dạy học tiến hành như thế nào trở về sau khi hắn còn chưa có đi chú ý qua rời đi doanh địa c ả lần bay trở về công trường bất quá hắn cũng không có lập tức hiện t h ầ n mà là tại bí mật quan sát đem h ẻ o lì ổng những người này kêu đi ra cũng là vì thử một lần bọn hắn cách xa vọng ba cảng c ả lần cũng không tại chung quanh vẫn chưa có người nào trông coi ngược lại chính bọn hắn chính là phụ trách thủ vệ binh sĩ loại tình huống này nếu như muốn chạy hoàn toàn không có vấn đề hoặc là nói đây quả thực là tốt nhất hành động thời cơ những binh lính này cũng đều không phải người ngu đương nhiên cũng có thể nhìn ra mà lại trong đó không ít người cũng s á t thực động chạy trốn tâm tư nhưng có hẹo l ì ông ở chỗ này bọn hắn muốn chạy nhất định phải qua hẹo l ì ông cửa này còn lại cái này mười bảy tên lính bên trong mạnh nhất cũng chỉ là hai cái hiệp nghĩa kỵ sĩ mà thôi một cái sư tâm kỵ sĩ hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch hẹo l ì ông đại nhân muốn hay không chạy loại tình huống này nói cái khác đều là phi công chỉ cần trực tiếp xác nhận một chút hẹo ly ông tâm tư là được nếu như hẹo ly ông không có ý định chạy vậy bọn hắn ai cũng đừng nghĩ động ý đồ xấu、chạy. chạy trốn nơi đâu động não nhìn xem cái này trực tiếp tới hỏi thăm mình hiệp nghĩa kỵ sĩ k h e o lì ổng con mắt t r ừ n g lớn hắn làm sao không biết mình dưới tay còn có n ố c như vậy b ì n h ngay cả loại tình huống này đều nhìn không rõ thật không thể thử một lần sau kia hiệp nghĩa kỵ sĩ một mặt không c a m l ò n g bọn hắn đương nhiên không n ố c rõ ràng như vậy cơ hội muốn nói không phải cố ý ai cũng không tin nhưng đối với bọn hắn tới nói thật là đã không có cách hiện tại loại cơ hội này hoàn toàn đáng giá liều một phát chỉ cần xông vào cái này trong khu rừng r ầ m nguyên thủy nói không chừng liền có thể chạy thoát nói không chừng các ngươi trên thân liền đều treo tìm săn tiêu ký đâu xông vào trong núi rừng vừa vặn có thể cho người ta làm thành con mồi bắt giết héo ly ông bật cười một tiếng nói ra để tên kia hiệp nghĩa kỵ sĩ đổi sắc mặt cũng không phải héo ly ông thật nhìn ra trên người bọn họ đều treo cạ lần tìm săn tiêu ký hắn chỉ là đơn thuần kiến thức rộng rãi biết một chút các quý tộc tao thao tác cho hai c h â n thú trên thân phủ lên tìm săn tiêu ký phóng tơi trong núi rừng sau đó lại để đám thợ săn đến đóng vai chó săn khắp núi khắp nơi đi bắt giết mới khái niệm sàn bắn đây là một loại cấp cao cách chơi phải là có thể bồi dưỡng nổi chức nghiệp giả các đại quý tộc mới có tư cách chơi phổ thông nhỏ quý tộc nào có loại này quyết đoán cùng tài lực để ưu tú chức nghiệp giả đi làm chó săn đương nhiên chó săn là mọi người đối với những người này m ệ t sưng trên thực tế chính thức s ư n g hô là kẻ săn đầu người chỉ cần ra được giá còn nhiều người đi đương kẻ săn đầu người s o cái thi đấu giết chọn người biểu cái diễn liền có thể thu hoạch được phong phú thủ lao cùng khen thưởng chức nghiệp giả liền có thể trải qua được rủ hoặc cái này kia hiệp nghĩa kỵ sĩ rút lui kẻ săn đầu người truyền thuyết hắn cũng là nghe nói qua hắn cũng không muốn làm bị săn giết hay chân thú trung thực làm việc đừng suy nghĩ nhiều đi một bước nhìn một bước t h é o ly ổng vô vô cái này hiệp nghĩa kỵ sĩ bà vai khuyên giải một câu hắn không muốn chạy chủ yếu là chạy về đi cũng phải có n ồ i đã đều đã quy hàng vậy trước tiên ở chỗ này là một đoạn thời gian nhìn xem nếu có tiền đồ vậy cũng không cần thiết chạy dù là thật chạy cũng không phải hiện tại thời cơ không đúng hiện tại bọn hắn khẳng định bị độ cao chú ý không có khả năng tùy tiện thu hoạch được cơ hội phải hiệp nghĩa kỵ sĩ lui xuống sắc mặt có chút thất lạc nhưng hắn không thể không thừa nhận t h é o ly ổ n nói rất có lý hiện tại chạy c ự tử nhất sinh vẫn là trước đảng hoàng làm một đoạn thời gian sống rồi nói sau cái này h e o ly ổ n ngược lại là đầu góc rất rõ ràng cao lớn cây cối bóng ma phía dưới các lần hóa thân con rơi đứng tại trên nhánh cây yên lặng nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy hắn xác thực cho những người này trên thân đều phủ lên tìm săn tiêu ký cho dù có người chạy cũng chạy không ra hắn ngũ chỉ sơn bất quá nhìn tình huống hiện tại đoán chừng là không cần dùng cái này héo l ì ông đầu góc rất rõ ràng biết mình nên làm gì c ả lần n g cánh rời đi s ơ lâm quay trở về vọng ba cảng hắn muốn đi gặp một lần con kia bị bắt tới lục tích tế ty kiểm tra một chút nửa quýt dạy học thành quả đương nhiên bởi vì nhập học thời gian tương đối ngắn nguyên nhân c á lần cũng không có thật kỳ vọng kia lục t nhưng tốn hao mấy ngày nay thời gian nửa q u y ế t đối với dạy học cuối cùng đến cùng có thể hay không có thành tự hiệu đ o á n trường trong lòng cũng hơi an tâm chương 86, m a thiểm t h á n h linh một chương 86, m a thiểm t h á n h linh trở lại vọng ba cảng cả lần đi tới lục tích tế ti giam g i ữ liệu một gian phổ thông n h à gỗ cổng có mấy tên binh sĩ tại phòng giữ vọng ba cảng còn không có thành lập cái gì chính quy ngục giam đương nhiên cũng không trở thành vì vị này lục tích tế ti đơn độc kiến tạo một cái bình thường phạm tội người cũng đều là trực tiếp ném vào lồng bên trong sau đó giam giữ tại trong n h ạ gỗ bởi vậy nói cái này nhà gỗ là ngục giam thật cũng không vấn đề các ngươi sùng bái thần là một con con g ó c lớn các lần vừa mới tiến vào nhà gỗ liền nghe đến nửa quýt kinh ngạc tiếng t ê trước mắt cái này trong nhà gỗ chỉ giam giữ lấy chính lục tích tế ti cái khác phạm tội lĩnh dân đều bị chuyển rời đến một gian khác bên trong bởi vậy nửa quýt chỉ có thể tại cùng lục tích tế ti giao lưu xem ra nửa quýt dạy học thành quả nổi bật vậy mà thật giao lưu lên t ê là ma thiềm thánh linh một cái tương đương thanh âm quái dị đáp lại nửa quýt giống như là rác cúng họng vô cùng lanh lành còn kèm theo tê, tê âm thanh c á lần sắc mặt kinh ngạc Con k i a lục tích tế thi vậy mà thật mở miệng nói chuyện rồi vậy mà thật tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong học x o n g đế quốc tiếng thông dụng nhìn xem k i a lục tích tế thi c ả lần suy đoán ra hỏa này đoán chừng là có cái gì ngôn ngữ thông biết loại hình thiên phú tế thi mục sư còn có người ngâm thơ rong phần lớn có cùng loại thiên phú học tập ngôn ngữ tốc độ càng nhanh dù sao bản thân phải nhờ vào ngôn ngữ ăn cơm ma thiểm thanh linh là cái gì c ả lần mở miệng hỏi c ả lần mới mở miệng nửa quýt cùng lục tích tế thi mới chú ý tới hắn c á lần đại nhân ta thành công rồi khi nhìn đến cả lần trước tiên nửa quýt liền lập tức bắt đầu tranh công cô nương này một mặt nhanh k h a n ta biểu lộ hiển nhiên đối có thể dạy sẽ một con thằn lằn nói tiếng người cảm thấy vô cùng tự hào ngươi làm không tệ có chút vượt quá dự liệu của ta không nghĩ tới thật thành công hơn nữa còn nhanh như vậy cả lần ngược lại là cũng không keo kiệt khích lệ một câu cho đủ cảm xúc giá trị hhh giá hỏa này học đặc biệt nhanh nửa quýt đắc ý cười hai tiếng nàng ngược lại là cũng không c o i ông công khen cái này lục tích tế ti một câu đây mới là nguyên nhân chủ yếu tt lục tích tế ti kêu vài tiếng thần xác hắn sợ hãi dùng sức lũi về sau đã thối lui đ ế n chiếc lồng một bên chăm chú dựa vào chiếc lồng t đ ừ n g dây ta lục tích tế ti mở miệng liền âm thanh đều đang run rẩy nửa q u y ế t c ắ n răng cái này lục tích tế ti đối mặt nàng thời điểm cũng không phải d ạ n g này quả nhiên g i a hỏa này chính là có hai bộ gương mặt không giết ngươi chỉ cần ngươi thành thật nghe lời c ả lần cười hồi đáp nhìn cái này lục tích tế ti sợ dạng trên cơ bản liền đại biểu hắn là cái có thể dùng chi thằn lằn hiểu được sợ hai cùng kính sợ là trọng yếu nhất đối với mấy cái này người thằn lằn c á lần cũng không thấy đến có thể sử dụng cái gì ân đức nhân nghĩa cảm hóa vẫn là sợ h ã i cùng kính sợ càng dễ sử dụng hơn kinh khủng giá trị đủ cao đồng dạng có thể khiến người ta không dám phản kháng kỳ thật đây là rất thích hợp huyết tộc sử dụng phương thức dù sao huyết tộc là bất tử sinh vật kinh khủng bóng ma có thể một mực bao phủ tại trường k h ô n g thổ địa bên trên không cần kinh lịch thay đổi triều đại kinh khủng giá trị sẽ một mực tích lũy để cho người ta mang ơn rất khó nhưng khiến người sợ hãi cũng rất đơn giản ta lục à m cái gì? l tích tế ti y nguyên tử ở chiếc lồng ở bên cẩn thận hỏi người nói ma thiểm thánh linh là cái gì các lần tò mò hỏi đây là cái nào thần hoàn toàn chưa nghe nói qua là cái nhân tài mới nổi tê ma thiểm thánh linh chính là ma thiểm thánh linh chúng ta thần minh lục tích tế ti vẻ mặt n g h i hoặc không có hiểu rõ cả lần đang hỏi cái gì các lần đại nhân hắn vừa học được đế quốc tiếng thông dụng không bao lâu không ngại đem lời nói minh m ạ c h điểm nếu không hắn nghe không rõ nửa quýt ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở để c á lần hỏi cụ thể một điểm kỹ càng đến cụ thể sự vụ bên trên c á lần nhẹ gật đầu xác thực không cần thiết để cái này lục tích tế ti làm đọc lý giải cái này ma thiềm thánh linh hình dạng thế nào hắn có cái gì năng lực ở nơi nào các ngươi chừng nào thì bắt đầu sùng b á i hắn đang nghĩ đến nghĩ sau khi các lần hỏi mấy cái tương đối vấn đề mấu chốt tê tử vừa vỡ sát lại bắt đầu lục tích tế ti lúc này nghe rõ hắn mở miệng hồi đáp hắn chỉ biết mình vừa ra đời liền bị dạy bảo muốn sùng bái ma thiềm thánh linh về phần toàn bộ chủng tộc là lúc nào bắt đầu vậy hắn cũng không biết c á lần không có nói tiếp chờ lấy hắn nói tiếp thế ta chưa thấy qua ma thiềm thánh linh lục tích tế ti tiếp tục mở miệm t trong truyền thuyết ma thiểm thánh linh ngồi tại một t r ư ơ n g to lớn kim sắt trên bảo tọa giống một con sưng lớn con cóc có to lớn đầu cùng thân hành trạng con mắt giống một đám núi thịt trên thân đều là từ vàng cùng ngọc thạch chế thành đồ trang s ứ c mặc dù lục tích tế ti cũng chưa từng thấy tận mắt ma thiểm thánh linh nhưng là ma thiểm thánh linh hình tượng tại người thàn lằn bên trong cũng không phải là bí mật gì các tế tự đều là nói như vậy mọi người đều biết thật đúng là chỉ con cóc lớn a cả lần không khỏi chặt lưỡi loại này hình tượng thật đúng là hiếm thấy người thàn lằn sùng bái không nên là cái đại thàn lần sao sùng bái một con con cóc lớn là cái quỷ gì giá hỏa này là cái gì tự nhiên tinh hồn ác ma lính chủ thứ nơi nào xuất hiện kỳ quái gia hỏa đối với cái này ma thiềm thánh linh các lần không có bất kỳ cái gì ấn tượng bất quá cái này cũng rất bình thường hắn trước k i a cũng chưa từng tới đại lục mới nói không chừng đây chính là đại lục mới bản thổ sinh vật cường đại tê ma thiềm thánh linh có được ma pháp cường đại lực lượng có thể điều khiển rừng mưa có thể để cho người thằn lằn trở nên trí tuệ trở nên cường đại trở nên điên cuồng đối với cái này ma thiềm thánh linh năng lực lục tích tế ti tí hiển nhiên cũng không phải là rất rõ ràng miệ bên trong lan qua lộn lại chính là bề lớn mạnh lên biến điên cuồng còn có thể để người thằn lằn biến thông minh cái khác liền biết cái điều khiển rừng mưa mà cái này điều khiển rừng mưa cũng không biết là thế nào cái điều khiển pháp nói rơi vào trong sương ngủ. không có cách g i a hỏa này cũng chỉ là nửa cái siêu tế ti thế ta không chiếm được mất lại lục tích tế ti có chút chán nản hiển nhiên đối với cái này cảm thấy khổ sở hắn là cái thất bại tế ti nếu không cũng sẽ không bị đổi tới cái này bên cạnh tới bọn hắn nơi này đã thuộc về là người thằn lằn lãnh địa bên ngoài chỉ cư trú một chút lẻ t ẻ nhỏ bộ tộc mà ma thiểm thánh linh lại cư trú ở trong rừng mưa tâm trong thần điện cách nơi này vô cùng xa xôi sẽ bị phái đến nơi này đến đủ để thấy hắn không phải cái gì thành công thần l à n tế ti c h ắ c không được hỏi gì cũng không biết các lần nhữ nhữ mày cái này ma t h i ể m thánh linh nghe cũng không giống như cái thần minh càng giống cái bắn thần thậm chí khả năng căn bản còn không phải thần hẳn là dự định lợi dụng những n à y người thần l à n đến thành thần đây cũng là phiền phức nhân vật bất quá cách rất xa tạm thời cũng không tính uy hiếp mà lại chỉ cần không phải thật đ ă n g thần các lần cũng không giả hắn giống như ai không chuẩn bị qua thành thần đồng dạng chương tám mươi bảy ma thiềm thánh linh hai chương tám mươi bảy ma thiềm thánh linh đem cái này ma thiềm thánh linh sự tỉnh trước để qua một bên c ả lần nói tới chính sự người tại trong bộ tộc quyền lên tiếng thế nào c ả lần hỏi chính sự đương nhiên là lợi dụng cái này lục tích tế ti đến trường không cái khác người thằn lằn đây là hắn kế hoạch ban đầu sẽ không bởi vì cái này cái gì mà thiểm thánh linh xuất hiện mà thay đổi tê đều nghe ta trong bộ tộc tất cả người thằn lằn đều nghe ta nghe được vấn đề này lục tích tế ti nhảy dựng lên một mặt kiêu ngạo mặc dù hắn là nửa cái siêu tế ti nhưng ở trong bộ tộc vẫn là nói một không hai tất cả người thằn lằn đều phải nghe hắn vậy là tốt rồi c á lần thở dài mùa hơi kế hoạch còn có thể tiến h à n h tiếp vừa mới nghe ra hỏa này rác rời như vậy hắn còn tưởng rằng kế hoạch phải dẹp mang theo những cái kia người thằn lằn làm, làm cho ta sống có thể làm được sao c ả lần hỏi tiếp cái này lục tích tế ti trí tuệ trình độ rất cao so với hắn tưởng tượng cao hơn nữa cũng không biết cái khác người thằn lằn như thế nào có phải hay không đều có cao như vậy linh trí từ trước mắt hắn quan sát đến xem cảm giác quá sức cho nên hơn phân nửa vẫn là phải dựa vào cái này lục tích tế ti t có thể lục tích tế ti trả lời chắc chắn trong mắt của hắn hiện lên chờ mong quan mang đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn có thể trùng hoạch tự do các lần mở ra cửa lồng sắt đem cái này lục tích tế ti phóng ra người có danh tự sao nhìn xem hưng phấn nhảy ra chiếc lồng lục tích tế ti c ả lần mở miệng hỏi s ơ lệ cô lục tích tế ti hồi đáp lặp lại nhiều lần tên của hắn gọi là s ơ lệ cô vừa nói hắn một bên khoa tay một chân s ơ lệ cô một bộ hưng phấn quá mức bộ dáng trung h ạ c h tự do hiển nhiên để hắn vô cùng vui vẻ bất quá hắn cái này đột nhiên nội điên đem nửa quýt bị hù lui về sau mấy bước nghĩ cách hắn xa một chút nửa quýt không còn gì để nói cách chiếc lồng có tốt cái này vừa để xuống ra nàng liền có chút hư mặc dù cái này lục tích tế ti sợ lệ cô nhìn xem gầy bẹp thậm chí còn không có nàng cái đầu cao. năng lực chiến đấu không giống như là có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ nhưng là nàng cũng không phải là nhiều am hiểu chiến đấu a nếu không có cả lần ở chỗ này nửa quýt khẳng định quay đầu liền chạy vạn nhất bị g i a hỏa này bắt làm tù binh tiên đoán chừng liền phải lấy cái chết tạo tội nha nửa quýt không muốn chết chủ yếu là phục sinh ngắn nhất cũng muốn hai ngày thời gian nàng nhịn không được nàng hiện tại đã không thể rời đi cái trò chơi này cái trước chết mất lao ca trong danh địa cái thứ nhất từ trận người chơi ngoan nhân tiểu đế thời gian qua đi hai ngày lần nữa thượng tuyến thời điểm trực tiếp đều lệ nóng danh trọng giới đoạn phản ứng xác thực rất nghiêm trọng tại c ả lần nhìn chăm chú phía dưới nội điên sợ lưỡi cô rất nhanh liền trung thực xuống dưới c ả lần ánh mắt để hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh cảm giác máu đều muốn kết thành băng thế đây là người thàn lặn biểu đạt cao hứng phương thức sợ lưỡi cô mở miệng giải thích cao hứng thời điểm hưng phấn người thàn lặn liền sẽ khoa tay múa chân vũ đạo là bọn hắn văn hóa một bộ phận đi thôi c ả lần nhẹ gật đầu không để ý sợ lưỡi cô nội điên mà là chuẩn bị lập tức dẫn hắn đi hợp nhất những cái kia người thàn lặn sớm một chút hợp nhất cũng có thể sớm một chút thuần hóa vọng ba cảm cần những n à y sức lao động chủ yếu là hắn tỏa thành cần những tuyệt đối là dùng tốt sức lao động cùng binh sĩ còn có cự tích xem xét chính là tạc sơn khai thác mỏ h o thủ một cái có thể đ ỉ n h mấy người c ạ lần nhìn rất là trông m à t h è m t ê là lục tích tế ti đi theo c ạ lần ra ngoài còn lại nửa q u y ế t một người võng ba cảng cư dân muốn bao nhiêu một đám người thằn l ầ n sao đối với cái này có thể thành công hay không nửa q u y ế t trong lòng còn nghi vấn lần trước người thằn l ầ n tiến công danh o địa cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu những cái kia điên c u ồ n g to con q u á i vật cũng không giống như là cao bao nhiêu trí tuệ dáng vẻ chí ít cùng cái này sợ lệ cổ kèm xa cả lần cỡ ngựa sói linh ngậm sợ lệ cổ theo sát phía sau tại trong núi rừng nhanh chóng ghé qua bởi vì sợ lệ cổ không có toa kỵ cũng không biết c ư ớ i ngựa cho nên cả lần trực tiếp để sói linh ngầm hắn không có cách c ả lần tự nhiên là không nguyện ý cùng sợ lệ cổ cùng cưới một con ngựa thậm chí cũng không nguyện ý hóa thân con rơi nắm lấy hắn bay người thàn l à n vệ sinh vấn đề c ả lần cảm thấy nhất định phải coi trọng một chút trên người bọn họ tự mang cỗ này có ăn mòn mùi thối tổng không đến mức thanh tẩy không xong vậy thì phải rời khu xa một chút chỉ có thể ở trong rừng đóng quân mang theo sợ lệ cổ c á lần một đường đi tới người thàn làm doanh địa lần này không tiếp tục cẩn nấp mà là vọt thẳng ra ngoài tt c ả lần đột nhiên xuất hiện tự nhiên là kinh động đến toàn bộ doanh địa người thần làm nhóm sao động lên nhao nhao cầm lên vũ khí bình quân hai mét ra mặt thần làm người chiến sĩ từng cái đều thân thể cường tráng ngẫu nhiên có cái gần ba mét đại gia hỏa loại này bình thường là thủ lĩnh trừ cái đó ra còn có nhỏ nhất đều hơn ba mét c ự tích trong doanh địa liền mấy cái loại sinh vật này là chân chính rừng cây q u á i thú nhìn xem ngơ ngác ngốc đốc bị tia t h ẳ n làm đầu người l ĩ n h chỉ huy tt đối mặt sao động người thần l à nhóm sợi cây cỗ nhảy ra ngoài hắn phút lưới trong miệng không ngừng phát ra tt tiếng tê đồng thời trong tay còn vung ma trượng không ngừng khoa tay một bộ khoa tay múa chân bộ dáng nhìn xem như cái đa động chứng người bệnh theo sở l ấ c ô một bộ liên chiêu người thần l à n nhóm sao động dần dần lắng lại c ả lần lặng lẽ nhìn chăm chú lên đối sở l ấ c ô nhiều một chút tín nhiệm xem ra ra hỏa này không có nói sai những này người thần l à n thật đúng là nghe hắn cũng không biết là bởi vì cái gì tế ti thân phận tê tôn kính đại nhân ta đã khống chế được bọn hắn xin hỏi ngài cần bọn hắn làm cái gì tốt nhất đừng là chuyện phức tạp bởi vì những n à y thàn l ằ người n chiến sĩ là dùng trí tuệ đổi lấy lực lượng cường đại bọn hắn chỉ đội đầu thậm chí không cách nào không chế cung tiễn loại vũ khí này cho nên chỉ có thể xử lý đơn giản công việc tại thông qua một trận khoa tay m u ố i chân không chế lại thế cục sau khi sợ lê cô một lần nữa trở lại cạ lần trước mặt hướng ngồi ở trên ngựa cạ lần xin chỉ thị quả nhiên những n à y người thàn l ằ n chiến sĩ trí tuệ trình độ phi thường thấp thậm chí ngay cả c u n g tiễn cũng sẽ không dùng mà những cái kia cự tích thì càng không cần nói đầu góc vẫn là thú tính chiếm cứ lấy chủ đạo không có việc gì để bọn hắn đào quáng tạc sơn đôn c â cũng không cần làm gì phức、tạp. p h sợ lưu cố n g yên tâm những công việc này đều rất đơn giản cũng là người thằn làm nhóm vốn là sẽ khẳng định có thể đảm nhiệm hắn liền sợ muốn làm khác còn phải hắn đến dạy những ngày đầu góc t h ỉ độn ra hỏa cái này nhưng quá khó khăn không bằng dứt khoát giết hắn cho ta xem trọng bọn hắn đừng để bọn hắn tổn thương nhân loại bằng không mà nói ngươi hẳn phải biết sẽ là hậu quả gì nhìn xem s ở lệ c ổ các l ầ n cường điệu nhấn mạnh điều này ngựa khí lạnh lẽo để lục tích tế ti s ở lệ c ổ không r é t mà run chứng tám mươi tám dám chắc được chứng tám mươi tám dám chắc được cái này người t h ằ n l ằ n bộ tộc rất nhỏ bốn mươi tám cái t h ằ n l ằ n người chiến sĩ bốn đầu đứng thẳng người lên cự tích tính cả s ở lệ c ổ cái này lục tích tế t i hết thể mới năm mươi ba cái dân cư xác thực không lớn nhưng là nếu như không cần nhân loại bộ tộc thị giác đến xem mà là đem bọn hắn muốn trở thành giã thú lời nói số lượng này kỳ thật cũng không tí kỵ binh hô to lập tức đưa tới héo lì ẩu chú ý hắn nhanh tập kết bộ đội mười bảy tên lính hội tụ ở bên cạnh hắn hơn năm mươi con người thằn lằn tại trong núi rừng ghé qua trong tay cầm các thức vũ khí lang nham đồng hát rượu thạch trừng âu đứa nhỏ đều có sắp bén thạch lưỡi đao lấp lóe hàng quang một cô gió tanh nương theo bọn hắn khéo ly ố n g hít mắt nắm chặt đại kiếm trong tay hắn đã thấy định nhân nhân số so với hắn nghĩ muốn bao nhiêu xếp hàng trong miệng hét lớn một tiếng khéo ly ố n g cũng không lui lại mở lên cổ vũ ý đổ xua tan sau lưng những kỵ binh kia sợ h ã i trong lòng bọn kỵ binh nhanh chóng xếp hàng giơ lên trong tay vũ khí tại cổ vũ tác dụng dưới sợ h ã i trong lòng từ từ tiêu tán bất quá tại kia hơn năm mươi con người thằn làm từ trong núi rừng thoát ra bốn cái bốn mét nhiều cự tích mang theo cây gậy lớn lao ra sau khi khéo ly ổng cổ vũ tác dụng dần dần đang nhỏ đi đều mở cho ta k h e o khi ông giống lớn một tiếng trừ hắn ra còn lại mười bảy tên kỵ binh bên trong còn có hai tên hiệp nghĩa kỵ sĩ sáu tên kỵ sĩ cổ vũ làm kỵ sĩ cơ sở nhất năng lực tám người này hiển nhiên cũng đều nắm giữ lấy chỉ là hiệu quả không có hắn mạnh nhưng là cổ vũ hiệu quả là có thể điện ra một mình hắn nhịn không được vậy liền lại điện bên trên cái khác tám người hiệu quả là một phạm vi tính kỹ năng cho dù là vừa mới nhập môn kỵ sĩ cũng chí ít có thể cổ vũ bên người bàn kính mười mét người bọn hắn hết thể liền mười tám người tự nhiên mỗi người đều có thể ăn vào cổ vũ hiệu quả hơn nữa còn có thể tất cả đều đ i ệ t ra cùng một chỗ ông tám người đều mở ra cổ vũ chiến ý lập tức lấn át sợ hãi vừa mới còn dọa dung kỵ binh cũng biến thành kiên định các kỵ sĩ linh quân chinh chiến thường thường có thể chiến đến chỉ còn cuối cùng mấy người nguyên nhân chính là ở đây chiến đấu bắt đầu mọi người lẫn nhau cổ vũ tự nhiên từng cái đều chiến ý dâng cao hung hãn không sợ chết một cái bộ đội bên trong có bao nhiêu chức nghiệp giả quả thật có thể cực lớn ảnh hưởng chiến đấu kết quả tt cao ba mét thằn lằn đầu người lĩnh p h lưới đứng tại người thằn lằn bộ đội phía trước hắn nhìn về phía trước kỵ binh bộ đội ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái tia cầm đầu cao lớn kỵ sĩ người kỵ sĩ kia trên thân tản ra khí tức nguy hiểm là cái thực lực rất cường đại gia hỏa héo ly ông ánh mắt cũng nhìn về phía khổ người rõ ràng lớn hơn một vòng thằn lằn đầu người l ĩ n h khoe miệng của hắn d ư n g lên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn cốc cốc cốc. ngay tại héo ly ông sắp hạ lệnh khởi s ư ớ n g công kích lúc cả lần cưỡi ngựa xuất hiện cái này khiến héo ly ông sửng sốt một chút hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới nhất là khi nhìn đến những cái tia người thằn lằn đều đàng hoàng cùng sau lưng cả lần tiến lên sau khi héo ly không có đầu góc giá thú nhân các lần đại nhân lại có thể thuần phục giá thú nhân cái này thật hợp lý sao mặc dù tại đi vào đại lục mới sau khi đây là héo l ì ổng lần thứ nhất đụng phải giá thú nhân nhưng là tại cũ đại lục thời điểm hắn cũng không có ít cùng loại này sinh sôi khắp nơi giá thú nhân liên hệ liên t u ở n g ngu muội là giá thú nhân trên thân lớn nhất nhãn hiệu đối loại sinh vật này chỉ có đồ sát cái khác biện pháp đều vô dụng các lần đại nhân đây là mang theo lòng tràn đầy c h ấ n kinh héo l ì ổng nên đón tiếp lấy sau đó không kịp chờ đợi hỏi nhìn xem kia từng cái thành thành thật thật g i thú nhân hắn nhận biết là thật có chút bị l ậ đổ mới công nhân đây là s ở lệ cổ những ngày người thằn lằn về hắn chỉ huy có cái gì cùng người thằn lằn vấn đề tương quan tìm hắn c â u thông cả lần mở miệng nói ra thuận tiện đem s ở lệ cổ giới thiệu cho hẹo lì ổng đây là hai cái hàng tướng nhưng cả lần cũng không lo lắng bọn hắn hội hợp lưu một cái là đại lục mới dân bản địa một cái là cũ đại lục quân thực dân một cái là g i ã thu nhân tế ti một cái là nhân loại kỵ sĩ dù là cùng là hàng tướng bọn hắn chỉ sợ ngay cả thành lập tín nhiệm quan hệ đều khó khăn lúc này hẹo lì ổng ngay tại dùng một loại cảnh giác ánh mắt đánh giá sợ lệ cổ một cái nhìn xem có chút cơ linh người thằn mà sơ lê cổ cũng ở trên hạ đánh giá trước mắt vị này cao lớn kỵ sĩ khí tức nguy hiểm nhưng là kém xa tít tắp c ả lần đại nhân nguy hiểm chuyện gì xảy ra những n à y người thằn l ầ n là chuyện gì xảy ra gỡ rằng ni hoặc chạy tới hắn là khi nhìn đến c ả lần sau khi mới chạy tới c ả lần nếu là không đến hắn liền muốn dẫn người đường chạy đối với h ẻ o lì ẩu những người này có thể hay không ngăn trở người thằn l ầ n tiến công trong lòng của hắn hiển nhiên là cầm bi quan thái độ cái này chẳng lẽ thật thành công nhìn thấy những cái kia đàng hoàng người thằn lằn gỡ rằng ni hoặc há to miệm lần trước chính là tại hắn cùng cạ lần đi ra đến tìm kiếm khoáng sản thời điểm bọn bộ hắn phát hiện cái này một chi người thần lằn phát chi cái một lạc. khi đó cả lần liền đưa ra hợp nhất người thần l à n ý nghĩ gợ rằng ni h o ặ c đối với chuyện này là cầm bi quan thái độ bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn bởi vì hắn kinh lịch những chuyện kia tất cả đều tại nói cho hắn biết một sự kiện đó chính là g i ã thú nhân không thể khống không sai thành công hiện tại bọn hắn đều là người công nhân Cả lần cười cười, Lực Cổ cho gờ rằng hoặc.、Tê、cần cho được. Lực C lần lại Làm là rằng bọn hắn. Làm gì? nói gờ giới thiệu đi đem Sở Sở gì, Tê ta là được. cái này khiến h ẻ o lì ổng cùng gờ rằng ni hoặc hai người đều là sinh ra một loại hoang đường cảm giác cái này người t h ằ n l ằ n t ế ti h gờ rằng ni đương nhiên là t h ấ y qua khi đó g i a hỏa này còn tại lồng bên trong có người mỗi ngày đi d ậ y hắn nói chuyện gờ rằng ni không nghĩ tới chính là g i a hỏa này vậy mà thật học xong cái này thật có thể được không nhìn thoáng qua những cái kia cao lớn cường tráng người thằn lằn gờ rằng n n u ố t ngụm nước miếng trong lòng của hắn đối với cái này vẫn mười phần hoài nghi nhân loại tại những n à y dã thú nhân quái vật trước mặt đơn giản chính là một đám gà con nếu như những n à y người thằn lằn khởi xướng cùng đến cái này hơn hai trăm tên công nhân hoàn toàn không đủ bọn da hỏa này rét t nếu như ắ c xảy ra chuyện liền nướng ta sợ lưu cổ kích động mầm miệng hắn vô ngực đáng đánh n cược đã là trực tiếp đánh cược hết thảy lập xuống quân lệ trạng gờ rằng nghi hoặc trận tròn mắt gia hỏa này thật là g i ã thú nhân sao cái này cùng hắn trong nhận thức biết g i ã thú nhân hoàn toàn khác biệt có đồng dạng ý nghĩ còn có ở một bên đã bị khiếp sợ nói không ra lời hẹo lì ổng hắn tung h à n h đế quốc nhiều năm tại m à ở lạc hành tỉnh các nơi đều tiêu diệt toàn bộ qua làm loạn g i ã thú nhân nhưng là hắn trước giờ đều chưa từng gặp qua dạng này g i ã thú nhân sẽ nói đế quốc tiếng thông dụng linh trí rõ ràng không thua gì nhân loại g i ã thú nhân an bài bọn hắn công việc đi các lần mở miệng nói ra không tiếp tục cho gờ r ằ n nghi hoặc phản đối cơ hội gờ r ằ n nghi hoặc há hớm ổm không tiếp tục khuyên hắn đã hiểu các lần đại nhân nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này không sai các lần xác thực nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này các lần đương nhiên biết nếu như những n à y người thàn lần phát tuồng các công nhân sẽ phi thường nguy hiểm nhưng này không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn lý do theo các lần những n à y người thàn lần tựa như là một loại kiểu mới công cụ sản xuất đương nhiên là một loại còn chưa đủ hoàn thiện không đủ ổn định công cụ sản xuất lúc sử dụng tồn tại phát sinh bạo tạc phong hiểm nhưng loại này kiểu mới công cụ sản xuất hiệu suất đã đủ để cho hắn coi nhẹ phong hiểm tiếp tục sử dụng người thàn lần thân thể cường tráng làm việc giải quyết gấp rưỡi quả thực là trời sinh khổ lực châu n g a h é o l ì ổng người đến giám sát bọn hắn c ả lần nhìn về phía h é o l ì ổng ý tứ rất rõ ràng nếu như xảy ra vấn đề trực tiếp giết là được luận cá thể sức chiến đấu tiêu cao bốn mét c ự tích cũng không phải là đối thủ của h é o l ì ổng lấy h é o l ì ổng thực lực đương nhiên không cách nào dựa vào sức một mình đứng như c ọ c gô giết hết những n à y người thằn lằn bị vây lại hắn cũng phải bị nệ ngộ nhưng hắn nếu là muốn chạy những n à y người thằn lằn khẳng định giết không được hắn chỉ cần hắn linh hoạt một điểm hảo hảo lôi kéo một chút tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận giết hết những n à y người thằn lằn cũng không phải không có khả năng vâng đại nhân ánh mắt đảo qua những cái kia người t h ả n l ằ n ngoại trừ sợ lấy cổ bên ngoài cái khác người t h ả n l ằ n đều một bộ ngơ ngác bộ dáng liền cái kia t h ả n l ằ n đầu người lính nhìn xem có chút trí tuệ tốt nhất chớ để xảy ra vấn đề héo lì ổng t h ầ m nghĩ hắn ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào sợ lấy cổ trên thân nếu quả như thật xảy ra vấn đề liền phải trước bắt ra h ỏ a này bằng không mà nói lấy cái này sợ lấy cổ trí tuệ trình độ hắn hẳn là rất khó khăn lôi kéo những này người t h ả n lằn. tê tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề sợ lì ổng ánh mắt nhưng hắn cũng không thèm để ý chỉ cần người thàn lặn mình không ra vấn đề gia hỏa này không có bất kỳ cái gì lý do động đến bọn hắn ta sẽ làm tốt phân công để các công nhân cùng bọn hắn giữ một khoảng cách gỡ rắn nghi hoặc biểu lộ nghiêm túc hắn sẽ vì dưới tay mình công nhân phụ trách đã là vì nhân loại công nhân phụ trách cũng là vì người thần l ằ n công nhân phụ trách đem cả hai tận khả năng tách ra đối với song phương đều tốt tận lực giảm bớt xảy ra bất chắc khả năng tê phối hợp chúng ta sẽ h ả o h ả o phối hợp s ơ l i c ố huy động một trượng khoa tay mua chân hắn hiểu được cửa này xem như qua tiếp xuống chỉ cần chỉ huy người thần làm nhóm siêng năng làm việc là được những đại gia hỏa này nếu quả như thật làm được nói nhìn xem những cái kia cao lớn cường tráng người than l ặ n g ỡ rằng nỉ tạm thời đem vấn đề an toàn dứt bỏ sau đó hắn liền thật là thơm hắn cũng hiểu được cả lần đặt vào bọn g i a hỏa này không cần chính là tại phạm tội một cái người than l ặ n có thể làm thành năm cái nhân loại lao công dùng đây là nói ít đương lao công đơn thuần khổ lực chỉ làm khai thác mỏ khai thác đá chuyển vận việc khổ cực vậy cái này hơn năm mươi cái người thàn l ặ n so năm trăm người loại lao công càng dùng tốt hơn mà tiết kiệm ra những cái kia lao lực thì đều có thể đi làm một chút càng có kỹ thuật hàm lượng sự tỉnh tỉ như nói tiến một mức rèn luyện vật liệu đá đem hái vật liệu đá ra công thành cần hình dạng thành lập một tòa thành bảo đơn giản chính là khai sơn khai thác đá rèn luyện vật liệu đá sau đó lại dựa theo bản vẽ dựng kỹ thuật hàm lượng thấp nhất là khai sơn khai thác đá m ạ t nhất cũng là khai sơn khai thác đá bây giờ bước đầu tiên từ người t h ằ n lằn làm thay làm ít công to làm bước thứ hai người trở nên nhiều hơn tăng tốc tiến trình đến bước thứ ba thời điểm người t h ằ n lằn y nguyên có thể đưa đến tác dụng c ô n g nhỏ cứ như vậy trực tiếp đem kỳ hạn công trình c ó lại nửa đều là khả năng cái này hơn năm mươi cái người t h ằ n lằn đối toàn bộ hạng mục trợ giúp mười phần to lớn phiên thoái duy nhất chính là làm b ư ớ c t h ứ hai người còn chưa đủ thuần t h ụ người mặc dù nhiều nhưng là nghiêm chỉnh thợ đá quá ít nghĩ đến đây một điểm gờ rằng n h ỉ đã cảm thấy đau đầu khai sơn khai thác đá biến nhanh rèn luyện vật liệu đá quá chậm kỳ hạn công trình đồng dạng mau không nổi không n ổ i từ từ sẽ đến chậm dãi dạy sẽ thuần thục lên c ả lần chấn an một chút gờ r ằ n g nhi mặc dù hắn tìm tới một đám người thằn lằn lao công nhưng cũng không có yêu cầu kỳ hạn công trình nhất định phải sớm đối trường sinh loại tới nói cam đoan chất lượng mới là trọng yếu nhất thời gian mấy tháng xây xong ở mấy năm hỏng ý nghĩa ở đâu ba đậu công trình hoàn toàn không thể tiếp nhận c ả lần tình nguyện chờ lâu mấy năm sau đó xây thành một tòa sừng sững không ngã k i ê n thành ta có thể vì tường thành điêu khắc rất nhiều phù văn thạch lấy cam đoan nó kiên cố còn có cái khác diệu dụng nhưng này cần không ít đặc thù vật liệu đá dùng phổ thông vật liệu đá rất khó chế tác phù văn thạch nhìn cả lần hợp kỳ yêu cầu không nghiêm g ờ rằng n ì đưa ra yêu cầu mới hắn nhẫn nhị n rất lâu tìm khắp nơi khoáng sản cũng là vì chuyện này đứng tại g ờ rằng n ì hoặc góc độ đương nhiên là hy vọng huyết thạch bảo càng hùng vĩ hơn càng tốt càng kiên cố càng tốt bởi vì đây chính là hắn mặt mũi vì thế hắn sẽ xử suất cả v ừ liế phù văn thạch hiệu quả nhiều mặt đem phụ văn thạch khảm vào vào thành tường bên trong sẽ đưa đến tác dụng rất lớn tăng cường vật kháng ma kháng đây là cơ bản nhất hiệu quả cái k h á c còn có rất nhiều t h như nói có thể để tường thành sạch sẽ đổi mới hoàn toàn vân vân t h ắ c rượu thạch có thể chứ không đợi cả lần mở miệng sợi ơ cô đã ở một bên trước tiếp nói đương nhiên rất không tệ vật liệu gỡ rằng ni h lập tức mở miệng trong lòng của hắn lại một lần nữa cảm khái cái này người thằn lằn là thật thông minh hoàn toàn không giống cái g i thú nhân vậy mà lập tức liền minh bạch hắn ý tứ hắn chính là nhìn những cái tia người thằn lằn đều dùng hắc rượu thạch vũ khí cho nên mới nói như vậy bằng không hắn hỏi cả lần thì có ích lợi gì đâu những này người thằn l ầ n nói không chừng biết nơi nào có khoáng sản h á c rượu thạch mỏ các ngươi h á c rượu thạch là từ đ â u tới cả lần nhìn thoáng qua g ờ giang nhi luôn cảm thấy ra hỏa này ngay tại trong lòng nói hắn bất quá hắn cũng không để ý mà là hướng s ở lầy c ố hỏi nếu quả như thật có h á c rượu thạch mỏ vậy vẫn là thật không tệ thứ này lấy ra làm vũ khí nhưng thật ra là có chút phung phí của trời lấy ra chế tác phù văn thạch ma pháp đạo cụ mới là chính đồ dầu gì chế tác hàng mỹ nghệ cũng so chế thành vũ khí cẳng có giá trị dù sao thứ này cùng pha lê không sai bịt lắm mặc dù cứng rắn nhưng là dễ nát làm vũ khí cũng chỉ có thể đủ cố định tại gai nhọn lưới dao bộ vị không có khả năng toàn bộ đều sử dụng hát rượu thạch chế tác Chương Chương có thạch cây cả con Thần nhiều khó. Thần nhiều khó. thần thật hát hóa thân đường gian đường gian Người trong, rơi ma quan lằn là nhánh cách cái rượu trên, tại Dừng bóng bên đôi không mắt về phía cách đó không xa cái hố. Không ít xa hố. Bên ngoài. là một cái người t h ả n lằn doanh địa quy mô so s ở l ự cổ c bọn hắn doanh địa lớn quá nhiều đầu tiên nhân khẩu tại đây thì càng nhiều t h ả n lằn người liền có chí ít hai trăm cái cự tích cũng có hai ba mươi cái kinh người hơn chính là giống như s ở l ự cổ c dáng người nhỏ gầy lục t h ả n lằn cũng không ít thậm chí không thể so với t h ả n lằn ít n g ư ờ i bọn hắn tại trong doanh địa xử lý các loại sản xuất công việc các lần quan sát một chút những n à y người t h ả n lằn phân công rất rõ ràng những cái k i a người thấp nhỏ lục t h ả n lằn tựa như là bình dân chủ yếu xử lý sản xuất công việc gánh chịu trong xã hội nhiều loại chức vụ mà phổ biến hơn hai mét thàn lằn người thì là chiến sĩ lao công Bọn bộ bản hắn muốn、so、lùn nhất đều 4 mét nhiều tích thông minh một điểm, thiểu có thể nghe hiểu đại bộ phận mệnh lệnh, có thể hoàn thành cơ bản công tích thiểu thể hiểu thể mét một điểm, đều tối so đại cự có có cơ về i tại ngoài giới. ệ vệ, c chuyển cảnh tỷ tỷ thủ như vận chuyển hàng hóa, như tại doanh địa bên hóa, v địa phần cự tích đây chính là đơn thuần khổ lực ngoại trừ một nhóm người khí lực bên ngoài trên cơ bản cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói làm đều là việc khổ cực so sánh dưới càng giống là gia súc cái này trong doanh địa đã kiến tạo không ít thách t c nhìn đã có thôn trang hình thức ban đầu chỉ ít so sở lệ cổ bọn hắn doanh địa mạnh nơi này đại khái thì tương đương với là người thằn làm biên cảnh thôn nhỏ hoặc là nói là thị trấn nhỏ căn cứ sớ lầy cô nói càng là xâm nhập rừng mưa người thàn làm bộ tộc quy mô lại càng lớn lớn bộ tộc nhóm thành lập nên to lớn thành thị mà trong đó lớn nhất thành thị chính là rừng mưa trung tâm thần điện hệ tạ dạ bọn hắn sùng bái thần minh ma thiểm thánh linh ngay tại hệ tạ dạ hoặc là nói hệ tạ dạ chính là ma thiểm thánh linh chủ trì kiến tạo hiện ra tại đó là người thàn làm thánh điện các lần chấn động cánh tại cái này người này trong h n lằn t thôn trang lượn đi dạo vài vòng không có tìm được thủ lĩnh tế thi vô định muốn lập lại chiêu cũ cả lần không thể không từ bỏ hắn đường cũ trở về về tới tu kiến huyết thạch bảo công trường thê đi đưa hát diệm thạch các lần tìm được ngay tại giám sát thần lần mọi người làm việc sợ lệ cô mà cái này lục tích tế thi cũng thành công giải đáp hắn nghi hoặc cái kia phụ trách khai thác hát rượu thạch t h ô n trang cần định kỳ hướng phụ cận thành thị vận chuyển hát rượu thạch t h ô n trang tê ti tự mình đi định kỳ báo cáo công tác k cả lần không khỏi chặt lưỡi cái này quản lý vẫn rất nghiêm ngặt sau đó hắn nhìn về phía sợ lệ cổ ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc người ta đều muốn định kỳ báo cáo công tác làm sao ra hỏa này không cần đi thế ta chúng ta tương đối tự do sợ lệ cổ thành công h i ể u được cả lần cái ánh mắt này ý tứ hắn mở miệng giải thích t h chúng ta những này nhỏ bộ tộc sinh hoạt rất tự do bình thường đều là tự lực cánh sinh cần gì liền đi t h ô n trang thành thị bên trong đổi lấy dùng động vật g a lông Thì tươi chăm chú Sơ đổi i Cổ lấy. Lê g ả nếu giải, t như nhất n n c h định kết cấu. b n phải à n lằn cộng đồng nói từng cái thành thị ở giữa từng cái bộ tộc ở giữa có cái gì liên hệ chặt chẽ kiêu đại khái chính là tế ti định h sau đó điều động đến từng cái trong thành thị đi thành lập thần điện từng cái trong thành thị thần điện cũng sẽ bồi dưỡng tê ti lại điều động đến phía dưới nhỏ trong bộ tộc đi giống sơ l ê cô hắn chính là g h e o d è n kệ thành bồi dưỡng tê ti g h e o d è n kệ thành chính là cái kia thôn trang đi đưa hát rượu thạch địa phương t i ể u nói này các lân liền hiểu rõ cái kia bộ tộc khai thác hát rượu thạch mỏ có định kỳ báo cáo công tác giá trị mà sơ l ê cô bộ tộc chính là một đám chạy khắp nơi người thằn lằn kẻ lang thang coi như hắn muốn đi báo cáo công tác người ta cũng lười để ý đến hắn mà lại sợ hơi cổ bản thân liền là nửa cái siêu t ế t ì thuộc về là bồi dưỡng tương đối thất bại cho nên liền trực tiếp ném tới xó xỉnh bên trong không cần đi báo cáo công tác ngược lại là cũng bình thường đúng rồi đoạn thời gian trước giã thú nhân tập kích nhân loại điểm định cư sự t ì n h cụ thể là chuyện gì xảy ra là có tổ chức sao các lần mở miệng hỏi vừa mới mới nhìn qua một chút người thằn làm chính trị kết cấu hắn đột nhiên liền nghĩ đến đoạn thời gian trước giã thú nhân sao động như thế xem xét lần kia hành động hẳn là có thống nhất tổ chức cơ hồ toàn bộ đường ven biển bên trên điểm định cư đều hứng chịu tới tập kích sợ không phải trực tiếp tử thánh h à n h hệ tạ dạ xuống đạt mệnh lệnh tê ta không biết ta chỉ là nhận được ghẹo rèn kệ thành mệnh lệnh vẫn là cái kêu hát rượu thạch thôn trang tế ti thay c h u y ể n đạt cái khác giống như ta tế ti cũng đều là dạng này s l i cô cấp bậc quá thấp cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng chỉ là cái làm việc hắn chỉ biết là ghẹo rèn kệ d ư ớ i thành đạt mệnh lệnh để biên cảnh bộ tộc đi tập kích nhân loại các Cả lần cảm thấy tình huống thật phải cùng hắn đoán không sai bị lắm coi như không phải thánh thành hệ tạ ra mệnh lệnh chí ít cũng phải là tới gần đường ven biển thành thị nhóm liên hợp lại hành động một cái ghẹo rèn kệ thành không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi xem ra người than làm nhóm đã cảnh giác đã bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía đường ven biển nhìn về phía từ trên đại dương bao la từ biển bên kia cũ đại lục chen trúc mà tới nhiệt huyết loại cũng không biết có phải hay không cái kia ma t h i ể m thánh linh ý tứ c ả lần đã càng thêm chắc chắn cái kia ma t h i ể m thánh linh khẳng định không phải thần minh chỉ dựa vào những n à y người t h ầ n lằn cung cấp tín ngưỡng chi lực chỉ sợ còn xa không đủ để để hắn đ ă n g thần không đủ để để hắn ngưng tụ thần cách dù sao t h ầ n là người tự tích đều không giống có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực bộ dáng mà những n à y lục thàn lằn số lượng không coi là nhiều nhìn xem cũng không nhiều thành kính muốn dựa vào bọn hắn đang thần không có hơn mấy trăm mấy ngàn năm đều qua x Thanh thần, chương o dù là trở thành thành trở thần, trở t không bản nắm giữ trước đăng thần, đều không phải là một kiện có, có chín mươi một đi thạch lâm càng thương đội chương chín mươi một đi thạch lâm càng thương đội không cẩn thận còn có thể sẽ vì người khác làm áo cưới c ả lần híp híp mắt nghĩ như vậy nếu như có thể thao tác một chút hắn sẽ không có thể khó nếm thử cướp đoạt một chút phần cơ duyên này tựa như sở cộ mạ đi ly ông đường thành công đăng thần đồng dạng đương nhiên cái này muốn nhìn vị kia ma t h i ể m thánh linh cụ thể đi tới một bước nào có cho hay không cơ hội cũng phải nhìn chính hắn có thể hay không sớm một chút đem bình minh chi chủ lưu lại thần chú giải quyết rơi mượn xác đưa ra thị trường cũng không phải chuyện đơn giản nghĩ tới đây c á lần đi tìm được héo ly ổng héo ly ổng một vị sư tâm kị sĩ trước mắt vọng ba cả người mặt nhất mặc dù là cái hàn g tướng đồng thời cũng không tính được người tốt nhưng này đều không trọng yếu tư chất của hắn thực lực đủ để cho cả lần chọn chúng hắn có thể hay không trở thành một huyết tộc tư chất vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất tính tình chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai cả lần chọn lựa phương thức đã nói rõ điểm này hắn đều là trước thông qua huyết dịch chọn lựa tư chất sau đó lại khảo sát tính tình mà không phải trước xem ai là người tốt sau đó lại khảo sát tư chất cả lần đại nhân khéo chạy lì ổng cưới ngựa chạy đến, cưới xu tử vong cùng bắn ma năm người chọn một c ả lần không nói nhảm trực tiếp cấp ra lựa chọn nghệ t h é o ly ông s ừ n g sốt một chút bề ngoài t h u kệ đại h á n tóc đỏ trong lòng r u lên bắt đầu suy nghĩ cái lựa chọn này ý vị như thế nào đi theo tâm của ngươi ngươi đem thu hoạch được tương ứng lực lượng c ả lần tiếp tục mở miệng giải thích cái lựa chọn này ý nghĩa cực kỳ trọng yếu quyết định tương lai muốn tiến lên lộ tuyến côn bạo cùng tàn sát không có nhiều do dự k h é o ly ông lựa chọn phù hợp nhất tâm ý của hắn tuyển hạng hắn hiểu được đây là muốn đem hắn chuyển hóa làm hấp huyết quỷ mặc dù một ngày này so trong tưởng tượng tới phải sớm rất nhiều nhưng hẹo ly ông rất rõ、ràng. hắn không có năng lực chống đỡ chỉ có thể tiếp nhận được các lần nhẹ g ầ n đầu cái lựa chọn này cũng không kỳ quái làm trước hải dương nữ thần tín đồ k h e o ly ổng cũng đi thẳng cái này lộ tuyến phong cách chiến đấu của hắn cũng thật phù hợp huyết hủ thị tộc huyết vụ bao phủ k h e o ly ổng ý thức dần dần mê ly các lần tuần tự mà tiến tiến hành chuyển hóa nghi thức rút máu thay máu trình tự rất nhanh liền hoàn thành k h e o ly ổng huyết dịch hương vị cũng không tệ lắm tên nam nhân này là có trở thành cường giả tư chất đương nhiên tại xã hội loài người bên trong hắn cũng coi là cường giả theo ly ổng chuyển hóa tiến hành rất thuận lợi hắn rất nhanh liền thức tỉnh dưới ánh trăng hắn hiện tại cho dù là đối mặt đã từng sư phụ đối mặt hải dương nữ thần thánh điện kỵ sĩ hắn cũng y nguyên có lòng tin có thể chiến thắng làm vị thứ hai thu hoạch được huyết hủ thị tộc lực lượng huyết duệ theo ly ổng so kê vin hiển nhiên mạnh hơn nhiều theo ly ổng tiên phú tốt hơn là một mặt hắn lúc đầu thực lực liền rất mạnh cũng rất trọng yếu nói thông t ụ c một điểm chuyển hóa làm huyết tộc không phải thời điểm mà là một loại tăng cường tại nguyên bản kỹ năng thuộc tính đều giữ lại đồng thời lại thu hoạch được huyết tộc tăng cường cho nên lúc đầu thực lực liền mạnh người tại chuyển hóa sau khi tự nhiên thực lực cũng sẽ rất mạnh chí ít không thể so với nguyên lai yếu đây cũng là cả lần chuyển hóa hẹo ly ổng trọng yếu nguyên nhân một trong dù là hắn về sau cũng không còn cách nào trưởng thành hiện tại cũng là huyết vệ bên trong mạnh nhất trước vững chắc bản nguyên sau đó thử nghiệm đi khiêu chiến mặt trời là một cái ngày đi người có thể vâng đại nhân héo ly ổng trong lòng ghi lại tại cái này trong rừng rậm kỳ thật hắn ban ngày cũng không phải cỡ nào cần lo lắng cao lớn cây tối che khuất bầu trời có thể rơi xuống ánh nắng thật là ít đến thương cảm cầm đi xuống đi đem huyết tộc quy củ nói một lần các lần e m cho h ẻ o ly ổng một bình máu tươi để hắn tiếp lấy đi làm chính mình sự tỉnh h ẻ o ly ổng tiếp nhận cái bình nuốt n g ụ m nước miếng nhưng hắn ép buộc mình nhịn xuống cái này một bình máu tươi là hắn một tuần khẩu phần lương thực huyết tộc q u ý c ụ để h ẻ o ly ổng cảm thấy rất không hợp t h ó i thường cái này không nói là thánh nhân đi, cũng so đế quốc quý tộc các lao ra mạnh hơn nhiều lắm những q u ý c ụ này thậm chí đều để tại đế quốc làm mưa làm gió h ẻ o ly ổng có chút không thể chứng lúc nào đế quốc dân đen tính mệnh trọng yếu như vậy mặc dù trong lòng nhịn không được oan thẩm nhưng hẹo ly ổ cũng không dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải cả lần cường đại trong lòng hắn thật sâu c ắ m dễ để hắn không dám có bất kỳ ngẫu n ị c h không dám có bất kỳ may mắn an bài tốt chuyện bên này cả lần quay trở về v ọ n g ba cảng huyết thạch bảo công trường nhiều hơn hơn năm mươi cái người thằn lằn v ọ n g ba cảng khẳng định là muốn điều chỉnh một chút vật tư phối cấp cái này hơn năm mươi cái người thằn lằn lao công đương nhiên cũng là muốn bao ăn bao ở thoáng một cái v ọ n g ba cảng kia nguyên bản đã nhiều đến nhất định phải đại lượng ướp gia vị bảo tồn ăn thịt trực tiếp đã giảm bớt đi ướp gia vị tất yếu huyết thạch bảo công trường hoàn toàn có thể tiêu hóa hết những ngày ăn thịt thậm chí còn không đủ hơn năm mươi cái người thằn lằn là rất có thể ăn. chỉ có thể nói mọi thứ đều tất nhiên có tính hai mặt người thàn lặn dễ dùng là dễ dùng nhưng đối đồ ăn tiêu hao cũng là lập tức tăng vọt vốn cũng không giàu có đồng thời trước mắt còn chưa thể tự cấp tự túc vọng ba cảng lương thực tiêu hao dần dần lại tại hướng dây đỏ bên trên đi cũng là không đến mức lập tức liền không đủ ăn tối thiểu còn có thể kiên trì cái một năm nửa năm đầy đủ kiên trì đến vọng ba cảng nông trường nhóm đầu tiên thu hoạch thành t h ủ nhưng là bao quát cả lần ở bên trong ai cũng không biết nhóm này thu hoạch cuối cùng có thể thu nhiều ít không tích lũy điểm lương thực mọi người trong lòng đều không chắc trong tay có lương mới có thể trong lòng không hoảng hốt nhanh, nhanh, nhanh. đã nhanh đến nhanh trong ậ p hợp t danh địa mới đã sản xuất không ít lần này chính là muốn đi thạch lâm cảng thăm dò sâu cạn đồng thời cũng là vì lại thu mua chút lương thực có mấy vị người chơi yêu cầu đi cùng các lần tự nhiên không có lý do cự tuyệt chương 92. thợ săn thương thứ nhất chương 92, thợ săn thương thứ nhất bong tàu bên trên khắc địch chiến thắng ghé vào thuyền một bên nhìn xem vênh mông vô bờ biển cả cảm thụ được hướng mặt t h ổ i tới mặn mặn gió biển loại cảm giác này cùng tại thế giới hiện thực cơ hồ không có gì khác nhau thật hiếu kỳ c ũ đại lục là cái giặc gì khắc địch chiến thắng bên người nửa quýt mở miệng nói ra khẳng định so chúng ta nơi này náo nhiệt thiên cậu không phải chó trả lời một câu lần này xuất phát tiến về thạch lâm cảng trong thương đội h i ệ n nhiên cũng không phải là chỉ có khắc đ ị c h chiến thắng một cái người chơi nửa quýt cùng thiên cậu không phải chó cũng đưa ra xin được cho phép cùng một chỗ đi theo tiến về nói không chừng bên kia còn không có thiết kế tốt đâu khắc đ ị c h chiến thắng cười t r e o g ẹ o một câu mênh mông vô bờ biển cả tất cả đều là tổ tiến hướng bên kia đi đều là t ư ở n g không khí cũng không phải không có loại khả năng này ha ha thiên cậu không phải chó cũng vui vẻ như thế trong trò chơi có thể chỉnh tới sống trước mặt khu vực m ư i ngày sau lại đến thăm dò đi không phải à có người chơi ngay từ đầu ngay tại cũ đại lục được triệu hoán cái này biển cả cũng không phải tột t h ị là thật có thể tới c ũ đ ạ i lù nửa quýt lắc đầu phủ định hai người thuyết pháp làm sao n g ư ơ i biết khắc địch chiến thắng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nửa quýt không biết nàng lại như thế nào chắc chắn cho r a loại này kết luận làm vọng ba cảng được triệu hoán cái thứ nhất người chơi nửa quýt tin tức rất linh thông tựa hồ biết rất nhiều bọn hắn không biết sự t ì n h mà lại ra hỏa này cũng rất có tiền khắc địch chiến thắng trong tay cái này năm mai kim long nửa quýt một người liền cống hiến ba cái bởi vì ta tại trên mạng gặp được người chơi khác nửa quýt mở miệng nói ra sau đó chính nàng đều có chút không kèm được nàng gặp phải cái kia người chơi cái h o nàng giảng c cố sự, chuyện xưa quá cùng sự, trình quá xưa kia ế t t quả cực kỳ không hợp h ó t h ư người bị nàng ghi vào trong chơi n g trừ vọng hiện phát r n bên ngoài, nửa i quyết h tại đã đã mất đi du ngoạn tư cách mà nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tại trên mạng tiết lộ mình triệu hoàn sư tin tức tiết lộ tin tức cái này cũng sẽ mất đi dung n o ạ n tư cách thiên cầu không phải cho một mặt m ộ t b ư ớ c chuyện này cũng quá bất hợp lý chẳng lẽ công ty game sẽ còn thời gian thực giám sát bọn hắn mạng lưới tin tức không phải là cái k i a người chơi triệu hoán sư bị người chơi khác đ ơ n giết triệu hoán sư chết rồi hắn tự nhiên là đã mất đi dung n o ạ n tư cách nửa quýt nín cười mở miệng giải thích a khắc địch chiến thắng cùng thiên cầu không phải cho hai người đều t r ò n váng đây là cái gì thao tác nói ngắn gọn a người chơi tại hiện thực trên internet bại lộ trong trò chơi át r i ệ u hoán sư thân phận địa chỉ bị b người chơi cho thấy được vừa lúc chính là b triệu hoán sư ngay tại kia phụ cận B t r i ệ không ư i chơi trong miệng trong biết được A triệu h o á nhưng t chuyện này hiện tại đã thành một bài học không có người nào dám lại tùy ý bại lộ mình triệu h o á n sư tư liệu nửa quýt lắc đầu không ai biết nguyên nhân cụ thể có người suy đoán khả năng triệu h o á n sư ở giữa là lẫn nhau đối địch nhưng điểm này tại bọn hắn vọng ba cảng bên trong hiển nhiên cũng không thành lập ly tại cùng cả lần ở giữa hiển nhiên cũng không phải là đối địch quan hệ bất quá nếu như cả lần muốn giết chết ly tại tựa hồ cũng chính là tiện tay sự tình loại này phụ thuộc quan hệ không thể làm làm tham khảo tóm lại chuyện này được xưng là thợ săn thương thứ nhất đã thành điện bên trong điện tượng trưng cho hát cám xâm lâm thời đại mở ra nửa q u y ế t làm ra tổng kết cái này khiến khắc địch chiến thắng cùng thiên cậu không phải chó hai mặt nhìn nhau chỉ có thể nói không hổ là nửa q u y ế t lao sư ba cái người chơi cười cười nói nói trao đổi các loại tin đồn thú vị đổi lấy tiến về thạch lầm cảm trên đường thời gian không có cách ở trên thuyền này bọn hắn cũng không làm được sự tính khác chỉ có thể không có việc gì tâm sự trò chơi này đi quá mức chân thật cũng không nhất định tốt đi đường đều phải tốn thời gian rất lâu trực tiếp thanh tiến độ thêm chở một chút không được sao rất hiển nhiên đây là làm không được và ba cảng bốn chiếc thuyền tạo thành đội tàu đến thạch lâm cảng lúc đã là ngày hôm sau hết tốc độ tiến về phía trước cũng hao tốn gần thời gian một ngày mới vừa tới ngang nhiên x ô n g qua đến thạch lâm cảng đội tàu trực tiếp lái vào bến cảng bến tàu tự do chi thành s á c thực tự do cái gì thuyền đều có thể tùy t i ệ n ngừng ngay cả thuyền hải tặc đều có thể ngừng thúng chi đường đường chính chính thuyền hạng cuối cùng đã tới nhìn xem thuyền t ạ i trên bến tàu độ ổn định khắc đ ị c h chiến thắng hưng phấn hô một c ú ố n họng ở giữa thật sự là không có chuyện làm hắn đều trực tiếp hạ tuyến bất quá liền xem như lọ gọng hắn cũng là mỗi một lát nữa liền lên đến xem một chút sợ bỏ qua chúng ta có thể tự do hoạt động sao khắc đ ị c h chiến thắng nhìn về phía một bên nửa quýt kỳ thật nửa quýt là bị hắn cho cố ý mời tới chuyên môn tới làm phiên dịch đế quốc của hắn tiếng thông dụng rất bình thường rất cần nửa quýt cái này phiên dịch tồn tại nếu không trong tay có tiền hắn cũng không xài được ta đi hỏi một chút nửa quýt cũng không rõ ràng nhưng thu người tiền tài thay người làm việc nàng vô cùng k i n h nghiệp trực tiếp chạy chậm đến tìm được cùng với u ở cả lần c ả lần đại nhân chúng ta có thể tự do hoạt động sao nửa quýt đi tới cả lần bên người nhỏ giọng hỏi nghe được vấn đề này c ả lần nhìn về phía nửa quýt hắn vừa mới chính nhìn xem các công nhân bận rộn u ở thì đã xuống dưới liên hệ thương nhân đi thôi nhưng chớ trì hoãn quá lâu ta cũng sẽ không cố ý chờ các ngươi nếu là bỏ qua vậy các ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp trở về đi c ả lần t h ầ n sắc nghiêm túc h i ệ n nhiên không phải đang nói đùa bất quá các người chơi thật là có nhanh chóng về thành biện pháp đó chính là tử vong người chơi phục sinh thời điểm là về tại triệu hoán sư bên người điểm này ngoan nhân tiểu đế đã nghiệm chứng qua hai ngày thời gian cun đầu qua đi hắn lần nữa thừa tuyến trực tiếp về tới cả lần bên người cũng không phải là xuất hiện tại lúc trước hắn thi thể nơi đó đương nhiên phục sinh trước đó là sẽ sớm thông chi c ả lần c ả lần có thể lựa chọn hắn ở đâu phục sinh nhưng chỉ có thể lựa chọn tại phạm vi thế lực của mình bên trong cái này tương đương với lựa chọn điểm phục sinh mà nếu như không có phạm vi thế lực vậy liền sẽ n g ầ m thừa nhận phục sinh ở bên người điểm này vẫn tương đối trí năng vâng chúng ta khẳng định sẽ đúng hạn trở về nửa quyết t ị n h chọn gật đầu mặc dù tử vong chương ó t ể nhanh chóng n h trở về, n g thật c chín mươi ba đắt đỏ ma pháp sản phẩm chương chín mươi ba đắt đỏ ma pháp sản phẩm nửa quýt cùng khắc địch chiến thắng hạ thuyền thiên c ầ u không phải chó cũng theo sát phía sau hắn liền đơn thuần là theo chân tới gặp việc đời không có cách hắn lại không giống khắc địch chiến thắng đồng dạng có tiền có thể tùy tiện tiêu xài cũng không giống như nửa quýt thuần thục nắm giữ đế quốc tiếng thông dụng có thể dựa vào cho người ta làm phiên dịch kiếm tiền cho nên thiên cậu không phải chó theo tới mục đích chính là vì thấy chút việc đời cũng là hắn ra mặt dày cứng rắn góp l ấ y theo tới đương nhiên cũng là vận khí đủ tốt được tuyển chọn lần này xin cùng thuyền người chơi cũng không ít trong đó còn có như là ta yêu lên mạng vọng xuyên thu khóc giã bị đại cùng loại kia so với hắn càng nổi tiếng khí cũng càng thụ nở tờ cờ công nhận người chơi kết quả cái này cuối cùng ba người trong danh sách chính là chọn chúng hắn vì thế thiên cậu không phải chó còn tại ta yêu lên mạng trước mặt tốt hơi ngừng khoe khoang kém chút bị tức gấp bại hoại ta yêu lên mạng lấy ảnh hưởng rộn mối pháp chấp hành dành nghĩa cho bắt giữ chơi đ ù a ra ruộng m ố i pháp đồng thời lớn thụ trọng dụng ta yêu lên mạng hiện tại trong tay có tiền có quyền dưới tay một đống nở tờ cờ làm việc thiên c ầ u không phải chó là so ra kém chỉ có thể ở loại chuyện này đi lên tìm về mặt mũi tú một đợt tất thắng lao ca người muốn đi mua cái gì a đi theo phía sau hai người thiên c ầ u không phải chó t ỏ mò hỏi năm mai kim long đây chính là đồng tiền lớn hắn rất hiếu kỳ khắc đ ị c h chiến thắng muốn mua cái gì tất thắng là khắc đ ị c h chiến thắng ngoại hiệu cũng không thể trực tiếp để người ta thủ hào ca đương nhiên là mà pháp vật phẩm khắc định chiến thắng hồi đáp đến cái này thạch lâm càng đến hắng định phải mua chút vọng ba cẳng không có đao kiếm áo giáp loại hình nếu có vật liệu hoàn toàn có thể tìm thợ rèn gờ r ă n g n ì chế tạo không cần thiết mua muốn mua liền phải mua chút tới mới nếu có có thể học ma pháp thư tịch thì tốt hơn trực tiếp tại chỗ chuyển chức khắc địch chiến thắng nghĩ rất đẹp nhưng hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo một nhóm ba người hào hứng đi tới thạch lâm cảng phiên trợ thương nghiệp đường phố tìm được một nhà trên biển hiệu vẽ lấy quyển trục cửa hàng sau đó bọn hắn liền bị giá cả kia cao ma pháp quyển trục do sợ năm ai kim long khoản tiền lớn tại trong tiệm này lộ ra lại như thế không lấy ra được thậm chí ngay cả những quyển t r ụ này số lẻ đều không đủ không phải đây có phải hay không là có chút quá k h o a t r ư ơ n g k h á c địch chiến thắng chỉ vào k i a t hết giá năm mươi kim long động vật trò chuyện quần trục chỉ cảm thấy mẹ nó quá đáng tại sao không đi đòi ta quá mắc có thể hay không tiện nghi một chút nửa quýt nhìn về phía chủ cửa hàng thử nghiệm tiến hành thương lượng nhưng rất đáng tiếc nàng thương lượng năng lực hiển nhiên không đủ để để chủ cửa hàng nội bộ mặc vừa vặn chủ cửa hàng mang trên mặt mỉm cười lắc đầu thái độ khá tốt nhưng là cũng rất kiên quyết không có bất kỳ cái gì hạ giá tiêu thụ ý tứ được rồi đi thôi cái này ngay cả một cái mù thuật quần t r ụ đều muốn hai mươi mai ngân lưng chúng ta còn nhìn cái gì? Những vật này giá cả nhìn Những này gì? giá ta vật quả á bất hợp lý. Thiên hợp không h p lý. cầu i chó đầu, chỉ cảm thấy lắp đầu, nhiên ơ i này cũng k ô n g p h ả là bọn hắn n tới, thuộc tiền đi h về là tiền lương đi dạo xa xỉ p ẩ ma c ử hàng. Quả nhiên Quả ma pháp sư chính là cao quý a ma pháp sản phẩm cũng đều đắt kinh khủng thật giống như cùng bọn hắn sử dụng không phải cùng một loại tiền tệ đồng dạng cái này một cái chiếu minh thuật q u y ể n trục một cái nông dân trồng một năm đất mới có thể mua được cái này m ụ thuật q u y ể n trục càng kỳ quái hơn một cái tiền lương giai cấp dân đi làm công việc mười năm không sai biệt lắm mới có thể mua được thật không thể tiện nghi sao nửa quýt có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng chủ cửa hàng hỏi Chủ tiệm nửa à lành, nàng y thấy nhìn hiền còn có thể h xem cảm rất t lại có một năm cảm mình tìm xem chút. thật chút tiền thấy từ trên có cái chính không nhiều như như nhân. Kỳ vậy, nào này, nếu ngươi liền người nguyên n giá là quý, quý, đều đã ử quýt dây dưa để chủ cửa hàng nói chuyện trở nên không k h á c h k h í mở cửa làm ăn tự nhiên không có không cho người khác nhìn đạo lý nhưng là mua không nổi còn một mực hỏi cái này để hắn cảm thấy có chút mệt mỏi đều là công khai đ i giá mua không nổi cũng đừng sờ bị nờ tờ cờ hơi ngừng nỗi nửa quýt ha to miệng nhịn không được l i ế mắt nhưng nàng cũng biết người ta đã coi như là thái độ không tệ đúng là bọn hắn đối lý hung hăng để người ta tiện nghi một chút nhưng trên thực tế coi như người ta tiện nghi một hai cái kim long bọn hắn ý nguyên mua không nổi trong tay liền năm mai kim long cầm đầu mua năm mai kim long đối với phổ thông tiền lương giai t ầ n g tới nói có thể là một hai năm thời gian mới có thể để giành được tới khoản tiền lớn nhưng ở cùng ma pháp dính dáng đồ vật bên trên chút tiền ấy ngay cả cái g i ấ m cũng không bằng mua hai cái chiếu minh thuật quyển t r ụ c đi nhìn hồi lâu khắc địch chiến thắng lần nữa mở miệng hắn phát hiện cái đồ chơi này tựa như là một cái duy nhất hắn có thể mua được không phải ca môn ngươi mua nó làm gì chúng ta cũng không dùng đ ư ợ ca thiên c ầ u không phải c h o một mặt một b ư ớ c không rõ tại sao muốn mua đến đều tới dù sao cũng phải mua chút cái gì lại đi khắc địch chiến thắng nói đương nhiên mà lại liền xem như chiếu minh thuật q u ợ n t r ụ đó cũng là mà pháp đạo cụ a hắn chỉ là muốn qua một thanh sử dụng mà p h á p nghiện mà lại lần này kỳ thật cũng không tính đến không chỉ ít cho hắn biết những thứ này cụ thể giá trị lần sau đến liền đã có tính toán tới liền phải mua đây là cái gì não mạch kín thiên c ầ u không phải c h o không nghĩ ra nhưng khả năng này chính là hắn cùng thổ hào trên lệch đi điểm này tiền t ạ người ta trong mắt căn bản không tính tiền nửa ít người giúp ta hỏi một chút hắn có cái gì học tập ma pháp kia phải, phải đi tạ lạ dạ dạn hoặc là tìm một vị pháp sư nhìn hắn có nguyện ý hay không dạy bảo ngươi mua là mua không đến chủ cửa hàng hồi đáp trên mặt biểu lộ có chút im lặng ngay cả ma pháp quyển trục cũng mua không nổi còn nghĩ lấy học ma pháp đây cũng là ở đâu ra nông dân thạch lâm càng thật sự là càng ngày càng ngư long hô tạc Pháp đây là duy nhất một lần ma pháp đạo cụ nói một cách khác bốn mươi mai ngân ưng nhìn tài sản liền chút pháo hoa đều không có thiên cầu không phải chó nhà dãnh đạo khả năng đây chính là thổ hạng y dù sao hắn là không làm được loại chuyện này đến khắc địch chiến thắng những ngày ngân ưng Vậy chương chín thật mươi u bốn cuối c c h h i ế s á cùng thấy hiệu quả chương chín mươi bốn cuối cùng thấy hiệu quả chiếu minh thuật một cái rất cơ sở pháp thuật có thể đối một cái vật thể hoặc một cái sinh vật sử dụng cũng có thể phóng ra tại một cái cố định địa điểm phóng ra tại vật thể hoặc sinh vật bên trên chiếu minh thuật hiệu quả sẽ theo mục tiêu di động khá lắm đây chính là một cái di động bóng đèn nhìn xem tản r a quan g mang thiên cầu không phải c h o khắc địch chiến thắng cùng nửa q u y ế t hai người ở một bên nhà ránh hai tấm chiếu minh thuật và trục đã sử dụng một trường dù n g tại thiên cầu không phải c h o chiến thân đương nhiên sớm đạt được đối phương đồng ý nếu như đối phương không đồng ý là có thể thử nghiệm tranh thoát chiếu minh thuật thả ra ngoài tốc độ tiến lên cũng không nhanh nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn né tránh kỳ thật cũng không tính khó khăn mà mục tiêu nếu như né tránh chiếu minh thuật có hiệu lực địa điểm liền sẽ biến thành mục tiêu vừa mới s biến thành cố định ở nơi đó có hiệu lực đại khái một nửa kính bảy tám mét hình tròn phạm vi thiên cầu không phải chó đung đưa cái này sáng ngời cũng không c h ứ n g mắt ngược lại vô cùng n ư u h ò a dù là ở vào sáng ngời trung tâm hắn y nguyên có thể rõ ràng thấy vợ không có bị đâm mở mắt không ra vẫn rất có ý tứ khắc địch chiến thắng mí môi nói thật hắn có chút không c ò nếm đ ra tư vị đến mở ra quần y chủ tâm niệm vừa động hô lớn một tiếng chiếu sáng thuật ma pháp này liền được thả ra, ra ngoài toàn bộ quá trình quá nhanh hắn căn bản không có chơi chán đáng tiếc không có cách nào lại đi nhiều mua mấy cái bởi vì tiền còn lại bốn cái kim long hai mươi mai ngừng h ắ n tất cả đều dùng để mua rèn đúc tài liệu ma pháp vật phẩm mua không nổi vậy trước tiên cả bên trên một thân trang bị lại nói về phần tại sao muốn mua rèn đúc vật liệu mà không phải trực tiếp đi trong tiệm mua có săn áo giáp vũ khí đương nhiên vẫn là bởi vì mua không nổi một bộ nhìn xem rất là thấp kém áo giáp vậy mà đều muốn c h ọ n vẹn mười cái kim long mặc dù cùng ma pháp tạo vật so ra đã tính tiện nghi nhưng rất rõ ràng đây cũng không phải là người bình thường có thể nhúng chạm ở thời đại này sắt thép chờ rèn đúc vật liệu xem như một loại khan hiếm phẩm chủ yếu công dụng là chế tạo các loại quân sự trang bị những này tạo vật tự nhiên là ưu tiên cung cấp quý t sau đó là thương nhân thân sĩ cuối cùng mới là phổ thông m á y tính như loại này áo giáp kỳ thật cùng ma p h á p quyển t r ụ c loại hình đồ vật bản thân mặt hướng đám khách hàng thể cũng không phải là người bình thường một mới ra đời chức nghiệp giả kỵ sĩ khả năng cũng cần chức cạn trước một hai năm thời gian mới có thể cho mình phối t ề võ trang đầy đủ không có cách khắc địch chiến thắng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hắn mua sắm một chút rèn đúc vật liệu chuẩn bị đi trở về tìm người lùn thợ rèn chế tạo võng ba càng ngay cả sắt đều thiếu lại càng không cần phải nói khác rèn đúc vật liệu muốn chế tạo áo giáp vũ khí chỉ có thể mình mang nguyên vật liệu khắc địch chiến thắng ngoại trừ mua thỏi sắt bên ngoài còn mua chút k h ắ c rèn đúc vật liệu đem trong tay tiền tất cả đều xài hết hắn mua những này rèn đúc vật liệu vừa cũng liền đủ chế tạo một bộ áo giáp cùng một thanh kiếm hắn chỉ hy vọng thành phẩm chất lượng có thể tốt một chút nói tóm lại lần này tại thạch lâm c ả n g mua sắm thể nghiệm vô cùng hỏng bét mà dẫn đến thể nghiệm hỏng bét nguyên nhân chủ yếu là không có tiền đối khắc địch chiến thắng tới nói loại cảm giác này thật sự là thật lâu không có thể nghiệm qua các ngươi liền mua những vật này sao nhìn xem tản ra quang mang tiên cậu không phải cho cả lần có chút im lặng hắn cũng không có chú ý những n à y người chơi động tĩnh tại bọn hắn trở về sau khi hắn mới biết được những n à y người chơi đều mua thứ gì chỉ có thể nói không hổ là người chơi cả lần đại nhân ngài cần sao ta chỗ này còn có một chương gặp cả lần chú ý bọn hắn khắc địch chiến thắng phản ứng rất nhanh lập tức lấy ra còn lại kia một chương chiếu minh thuật quần chúng ngươi cảm thấy ta cần vật này sao cả lần dừng một chút hít sâu một hơi sau đó mới dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía khắc địch chiến thắng cái này khắc địch chiến thắng thật là cái thương nghiệp kỳ tài chỉ có không cách nào trong bóng đêm thấy vật t r ù n g tộc mới cần chiếu minh thuật hỏi hắn có cần hay không chiếu minh thuật cùng hướng mù loài trào hàng tiếng cận khác nhau ở chỗ nào Ngậy! khác địch chiến thắng trận tròn mắt nói cho hết lời sau khi hắn mới ý thức tới người ta hấp huyết quỷ tự mang mắt nhìn được trong bóng tối trong bóng đêm nhìn đồ vật nói không chừng so tại có ánh sáng địa phương còn muốn rõ ràng địa chủ gia nhi t ừ n g ốc nửa quýt cùng thiên c ầ u không phải cho liếc nhau một cái cho ra cộng đồng kết luận người anh em này khẳng định không phải mình tìm kiếm c á lần lắc đầu im lặng đi ra hắn cũng là g à n h đến không có việc gì nếu không chắc chắn sẽ không tìm những này người chơi rét thời gian u ở đại nhân trở về c á lần vừa mới cách xa đầu góc không dễ dùng lắm các người chơi liền có mắt nhọn người chèo thuyền hô lên bọn hắn thấy được trở về u ở không bao lâu u ở liền lên thuyền trên mặt của hắn mang theo tiểu dung h i ệ n nhiên là hành động thuận lợi chuyển hàng chuyển hàng mới vừa lên thuyền u ở trong miệng liền hô lên hắn kêu gọi người chèo thuyền nhóm làm việc h i ệ n nhiên là đã thành công tìm được người mua c á lần đại nhân may mắn không làm được mệnh tất cả đều bán đi giá cả cũng rất khả quan quả nhiên mối loại vật này tuyệt đối không lo bán tại an bài tốt người chèo thuyền nhóm công việc sau khi u ở bước nhanh đi tới cả lần bên người hướng cả lần báo cáo giao dịch tình huống lần này mang tới muối duy nhất một lần tất cả đều bán ra thu mua giá cả rất khả quan bởi vì số lượng nhiều u ở còn nhường ra một điểm lợi dạng này đều có thể đạt tới một viên ngân đương năm mươi mai đồng sư một cân muối giá cả cái này một trăm cân muối chính là một viên kim long năm mươi mai ngân đương đơn giản chính là sinh tiền lợi khí phải biết chỉ là ruộng muối ruộng thí nghiệm nửa mẫu đất liền có thể sản xuất gần bốn trăm cân muối đây chính là sáu cái kim long chúng ta hết thể mang đến nhiều ít muối c á lần mở miệng hỏi hắn cũng không tính là nhiều kích động tại ruộng muối phát thành công thực hành sau khi hắn cũng đã dự liệu đến loại tình huống này 12 tấn u ớ liền không giống như c ả lần bình tĩnh 12 tấn muối 2 a i vạn b n g à n cân muối tất cả đều bán xong chính là 360 m a i kim long đây chỉ là 10 mẫu ruộng muối tại nửa tháng sản xuất nói cách khác nếu như sản xuất ổn định cái này 10 mẫu ruộng muối một tháng liền có thể vì vọng ba cảng mang đến 720 m a i kim long sản xuất đối mặt cái số này u ớ rất khó có thể bình tĩnh xuống tới đem những này tiền đều lấy ra mua lúa mì có thể mua trọn vẹn 24 tấn lúa mì nếu như mua lúa mạch cây yến mạch còn có thể mua càng nhiều hiện tại vọng ba cảng ruộng muối còn tại không ngừng khai khẩn muối còn tại không ngừng bị p ơ i ra về sau sản xuất sẽ chỉ càng ngày càng nhiều một tháng sản xuất 720 m a i kim long chỉ là cái bắt đầu mà thôi về sau thậm chí có thể là một tháng 1,440 m a i kim long có thể là một tháng 7,200 m a i kim long nghĩ tới đây u ở trong mắt đã tràn đầy ước mơ và ba cả n g mỹ h ả o tiền cảnh để hắn không cầm được cảm xúc bành trướng tỉnh c ả lần v ư ơ n tay tại u ở trước mắt phất phất tay đem lâm vào h u y ệ n t ư ở n g U ở bừng tỉnh vừa mới bước vào trung niên tráng hán không khỏi mặt mò đỏ ửng cũng là ý thức được sự thất thố của mình chương c h bị vứt bỏ người chương c h bị vứt bỏ người trong dự liệu các lần nhẹ gật đầu cái thứ gì âu đại chủ giáo đã đến nơi này bình minh quang huy giáo đường liền khẳng định là muốn xây viễn hành giả cùng các thương nhân lại thêm thạch lâm cảng bã tước cái này tam phương người chúng pi là đều nhịn được Tam p h ưu ơ phương n người không g gì cái kỳ có bất kỳ cái gì một x ấ nhất t thủ, để gì Âu đại chủ giáo thuận lợi đã tới Thạch tạo tiêu chủ cho chế phiến phước, chỉ nhưng không phải hắn. để đại đã Đại điểm gì giáo Cảng gì ngược cũng ô lại lợi mới Lục có cả cả mục duy lần, lần vốn Lâm là sắc ẽ không phải là đều mặt cổ quái mở miệng viễn hành giả giáo hội thương nghiệp nữ thần giáo hội thạch lâm cảng ba tước tam phương người cứ như vậy cam tâm tình nguyện tiếp nhận bình minh quang huy giáo hội tới kiếm một chén canh kết quả cũng không phải là không thể được c á lân cười cười bất quá bây giờ nói những này đều vô dụng bình minh quan g huy giáo hội tiến vào thạch lâm cảng đã trở thành cố định sự thật thạch lâm cảng nguyên bản coi như hài hòa cục diện khẳng định lại bởi vậy phát sinh biến hóa chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là chuyện xấu để bọn hắn đấu đi thôi chúng ta an tâm phát triển u ở hiển nhiên cũng rất rõ ràng những người này đấu càng hung ác càng tốt dù sao bọn hắn khẳng định không l ẫ n b ả o vừa vặn có thể an tâm phát triển rất nhanh m ố i đều bị vận chuyển xuống dưới tiếp nhận thương nhân đối với mối phẩm chất rất hài lòng u ở cũng thuận lợi lấy được tiền hàng bất quá những n à y kim long cũng không có tại u ở trong tay bảo tồn bao lâu rất nhanh liền lại bị hắn đổi thành các loại cây lương thực. Lúa mì. lúa mạch lúa mì đen cây yến mạch đều mua không ít đương nhiên chủ yếu vẫn là mua lúa mạch cùng lúa mì đen lúa mì quá mức xa xỉ bình thường gia đình sẽ rất ít mua sắm về phần cây yến mạch trong doanh địa cũng không có khẩn trương đến muốn ăn cây yến mạch tình trạng cây yến mạch chủ yếu vẫn là mua được làm động vật đồ ăn sử dụng một vào một r a mối đổi lương thực mặc dù đổi mấy lần không chỉ lương thực nhưng cũng làm cho lòng người đau vọng ba cảng kỳ thật còn có không ít đồ vật nhu cầu cấp bách hiện tại kiếm lời bó lớn kim long lại chỉ có thể mua lương thực không có cách đây chính là vọng ba cảng nhanh trong khuyết trương nhất định phải trả ra đại giới lương thực không cách nào tự cấp tự túc. nhân khẩu đ ỗ n g nhiên tăng trưởng thồn lương tiêu hao tăng lên chỉ có thể dựa vào nhập khẩu lương thực để đền bù lỗ hổng nói đến nhân khẩu vấn đề u ở đột nhiên lại nghĩ đến một việc c ả lần đại nhân ta hôm nay tại thạch lâm cảng gặp một chút bị vứt bỏ người cùng c ả lần đứng chung một chỗ nhìn xem người chèo thuyền nhóm vận chuyển lương thực u ở nhắc lên mình hôm nay gặp phải một kiện hiếm lạ sự tình bị vứt bỏ người c ả lần sừng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía u ở đây là cái gì là một đám sùng bái hút sùng bái huyết tộc nhân loại u ở giải thích một chút hắn kỳ thật cũng là lần thứ nhất gặp được dù sao bị vứ sao bị vứ tại đế quốc cảnh nội một mực là người người kêu đánh trên cơ bản sẽ không thò đầu ra nghe nói tại phương bắt c r ư quốc có rất nhiều bọn hắn khắp nơi lang thang không có chỗ ở cố định khắp thế giới du đẳng bọn hắn tựa như là bởi vì bình minh quan g huy giáo hội và ở sự t ì n h mà kháng nghị u ơ tiếp tục nói tự do chi thành thạch lâm cảng tại bình minh quan g huy giáo hội thế lực sau khi tiến vào thật còn có thể bảo trì tự do sao thật còn có thể bảo trì dĩ vãng cái chủng loại kia b a o d u n g sao điểm này đối với những cái kia bị vứt bỏ người tới nói khẳng định phi thường trọng yếu bởi vì bình minh quan huy giáo hội đối bọn hắn thế nhưng là không chút khắc khí trên cơ bản là nhìn thấy liền sẽ nghiêm khắc kiểm tra hỏi ý muốn thông qua bọn hắn đến tìm kiếm huyết tộc tung tích bởi vậy đế quốc cảnh nội lang thang bị vứt bỏ người tương đối h ơ i í t đại bộ phận đều cách xa đế quốc đi đến cái khác quốc gia lang thang mà bao dung và tượng ai đến đều đối xử như nhau tự do chi thành thạch lâm cảng sẽ có lang thang bị vứt bỏ người cũng không tính kỳ quái các lân trầm mặc hắn là thật không nghĩ tới lấy huyết tộc tại bây giờ nhân loại đế quốc tình cảnh lại còn có sùng bái huyết tộc nhân loại huyết tộc đế quốc tồn tại kia đều đã làm ấ y ngàn năm trước sự tỉnh những nhân loại này chưa hề tắm rửa qua huyết tộc đế quốc vinh quang lại vì sao mà sùng bái huyết tộc sùng bái một đám c h o nhà có tang chẳng lẽ đều là thành kính đế quốc công dân hậu đại sao là tại đế quốc diệt vong về sau không muốn thần phục với chinh phục giả đế quốc công dân hậu đại cứ như vậy nhiều đời truyền thừa xuống tạo thành dạng này một cái dân tộc các lần không khỏi chặt lưỡi nếu quả như thật là như vậy vậy hắn cảm thấy vọng ba c ả n g hẳn là đại lượng hấp thu những n à y bị vứt bỏ người hiện tại vọng ba c ả n g lính dân đối với hắn tồn tại đối với huyết tộc tồn tại cũng đều ở vào một cái e ngại lớn hơn sùng kính trạch thái không có cách thống trị thời gian quá ngắn là một mặt nguyên nhân đế quốc cho tới nay tuyên truyền cũng là một phương diện nguyên nhân muốn thay đổi bọn hắn nhận biết muốn cải biến thái độ của bọn hắn đoán chừng còn muốn thật lâu chí ít cũng phải đợi một đời sau ra chờ sau đó lại một đời trưởng thành sau khi mới có thể làm được đời sau người từ nhỏ sống ở loại hoàn cảnh này bên trong sinh hoạt tại dạng này nhận biết bên trong tự nhiên cũng sẽ quen thuộc huyết tộc tồn tại tiếp nhận huyết tộc thống trị thậm chí ước mơ trở thành huyết tộc bất quá những này bị vứt bỏ người xuất hiện để ca lần thấy được đem cái này nhận biết chuyển biến tiến độ sớm khả năng nếu như tại vọng ba cảng bên trong gia nhập một đám dạng này bị vứt bỏ người gia nhập một đám loại này cho tới nay t r u y ề n thừa lấy huyết tộc sùng bái truyền thống bị vứt bỏ người nói không chừng liền có thể ảnh hưởng đến những người khác để bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận loại chuyển biến này nhân loại là một loại từ chúng tâm lý rất mạnh sinh vật đương phần lớn người đều như thế thời điểm k i a một số nhỏ người liền sẽ mình phát sinh cả i biến hướng trong đám người kia đại bộ phận dựa s á t vào đương nhiên hiện tại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút cụ thể có thể áp dụng hay không còn phải xem vọng ba cảng lúc nào có thể tự cấp tự túc hiện tại vọng ba cảng mới vừa vặn kinh lịch một lần nhân khẩu tăng vọt nếu như lại hấp dẫn một đống bị vứt bỏ người đến k i a hậu cần liền thật muốn phát nổ còn nữa nói làm sao hấp dẫn bị vứt bỏ người cũng là vấn đề cũng không thể trực tiếp công khai tự buộc thả ra tin tức nói vọng ba cảng từ huyết tộc thống trị kia trước chờ tới chắc chắn sẽ không là cái gì bị vứt bỏ người mà là bình minh quan huy giáo hội cùng quân đội của đế quốc mà lại tự do chi thành kia một bộ tại vọng ba cảng cũng được không thông bởi vì cùng thạch lâm cảng s o ra vọng ba cảng xác thực không đủ tự do tại thạch lâm cảng trên bến tàu thuyền hải tặc cùng thương thuyền có thể song song bỏ neo cái này tại vọng ba cảng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tỉnh đi thôi về trước đi việc này sau này hay nói c ả lần suy nghĩ một phen cuối cùng vẫn lắc đầu hiện tại loại tình huống này không cần thiết phức tạp đi tiếp xúc những n à y bị vứt bỏ người còn không phải thời điểm trước lấy vọng ba c à n g phát triển vì trước chương chín mươi sáu trên biển cướp bóc chương chín mươi sáu trên biển cướp bóc c ả lần bọn hắn cũng không có tại thạch lâm cảng dừng lại lâu buổi sáng đến ban đêm liền lần nữa xuất phát tại ánh trăng chiếu dọi xuống bước lên đường về bóng đêm tính mịch chỉ có sóng biển sóng cả quần c u ộ n thanh âm hào hào rung động đầu thuyền vạch phá mặt biển gọn sóng từ hai bên mạn thuyền hướng về sau trào lên m ạ đi hạo hãn hải nguyên bản như lục lòng thạch trong c h è o nước b i ể n bị đem tối nhuộm dần thành mực con đường về bên trên cũng không bình tĩnh bởi vì có người để mắt tới bọn hắn kia hai chiếc thuyền làm ộ t mực đi theo chúng ta a ghé vào mạn g thuyền bên trên thiên c ầ u không phải chó chỉ chỉ cách đó không xa hai chiếc thuyền dưới ánh trăng kia hai chiếc thuyền cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng lắm lá gan như thế lớn chúng ta nhưng có bốn chiếc thuyền nửa q u y ế t biểu hiện trên mặt kinh ngạc kia hai chiến thắng thì là rất h ư n ấ n đây là lại giải tỏa mới hạng mục ngay cả các người chơi đều đã nhìn ra kia hai chiếc thuyền một mực tại đi theo đám bọn hắn các lần cung U ở tự nhiên là cũng cũng sớm đã phát hiện đoán chừng là nhìn thấy chúng ta tiến hành đại tông hàng hóa giao dịch mũi tàu chỗ u ở thu hồi đơn ống có dối kính v i ế n vọng nói với cả lần hắn đã xác định kia là hai chiếc cướp bóc thuyền phía trên đều là cầm vũ khí hải tặc nhân số không ít sẽ bị để mắt tới cũng là không ngoài ý m u ố n các lần nhẹ gật đầu bọn hắn cũng không phải là chỉ b á n muối nếu như chỉ bắn kia mười mấy tấn muối căn bản không cần thiết mở bốn chiếc thuyền tới hiện tại những n à y ba cột buồn thuyền buồn mặc dù cũng không tính lớn nhưng dù sao cũng là vượt qua hạo hãn h ả i viễn dương mà đến nhỏ nhất cũng có mấy chục tấn về phần lại nhỏ một chút cũng chỉ có thể tại gần biển chỗ bắt cá trước mắt vào ba c à n g hết thệ có bảy chiếc thuyền lớn hai chiếc mình bốn chiếc đ ị cờ làm công tước một chiếc từ một cái khác thực dân đ i ể m c ư ớ c trong đó đ ị cờ làm công tước kia bốn chiếc phải lớn một điểm dù sao vốn là vận nô thuyền hơn ba mươi m trọng t ả i hai ba trăm tấn tả hữu loại thuyền này duy nhất một lần chỉ vận chuyển hai ba trăm tên nô lệ đ ị cờ làm công tức cái này cách làm tuyệt đối tính lương tâm theo ưu ờ lời nói những cái kia càng quá phận một điểm chín mươi tấn một trăm tấn thuyền đều có thể cứng rắn nhét bên trên ba người vậy là trên thưởng, cơ h c bản sẽ rất khó khống chế một cái làm không tốt cuối cùng chính là mất cả trì lẫn trải bị cợt làm công tức gia đại nghiệp lớn tự nhiên không đến mức làm như thế ngoại trừ cái này bốn g chiếc liền muốn nhỏ hơn không ít trọng tải chỉ là một trăm ba mươi một trăm bốn mươi tấn lần này tới bốn chiếc chính là một chiếc vận nô thuyền tăng thêm mặt khác ba chiếc chiếc này vận nô thuyền là đã sửa chữa cải tạo tốt kia một chiếc đoạt người ta thuyền tự nhiên muốn làm một chút ngụy trang hình dạng và cấu tạo không đổi được cũng phải ở phía trên bôi bôi lên xóa c h e lấp một chút cái này thạch lâm cảng bên trong dù sao còn có ngồi đi c ờ làm công tức ra thuyền tới gì ổ chủ giáo bọn hắn cũng không thể quá p h í c lối bốn chiếc thuyền ngoại trừ vận mối bên ngoài còn chở không ít cái khác hàng hóa ủ hộ họ gô thô thuộc ra loại hình đều có không ít có chính v ọ n ba cảng sản xuất đương nhiên cũng có cái khác doanh địa giành được những vật này vụ mặt lệ tẻ mượ đầy đủ v ọ n g ba càng tiêu hao cái một năm nửa năm đủ để trèo c h ố n g đến v ọ n g ba càng thực hiện tự cấp tự túc đến đây chuẩn bị chiến đấu u ở hôm một cú họng trong bóng đêm kia hai chiếc thuyền rốt cục bắt đầu hành động hiện tại đã cách xa thạch lầm cảng quản lý phạm vi bọn hắn tự nhiên không cố kỵ gì chuẩn bị làm một món lớn thật đương đến ăn không được c ả lần t h ở d à i cái này hai chiếc thuyền hắn thấy không khỏi cũng quá không t h ứ c thời bọn hắn rõ ràng không có điểm bữa ăn cái này hai chiếc thuyền lại cứng rắn muốn chạy tới đưa thức ăn ngoài cứng rắn muốn hướng trong miệng của bọn hắn nhét ngay cả những cái kia bị vứt bỏ người các trọng yếu nguyên nhân một trong ngay tại lúc này vọng ba c ả n g nhân khẩu bạo tạc hơn hai ngàn người trong đó thanh niên trai tráng liền chiếm trí ít bảy mươi lăm phần trăm người này miệng tỷ lệ có thể nói là vô cùng khoa trương đây cũng là vì sao lương thực lượng tiêu hao to lớn như thế nguyên nhân một đám tráng h á n tử mỗi ngày không biết ngày đêm làm việc tiêu hao tự nhiên lớn bọn hắn vì vọng ba c ả n g sáng tạo tài phú vì vọng ba c ả n g phát triển mà cố gắng cả lần tự nhiên không thể để cho bọn hắn ngay cả cơm đều ăn không nổi ăn không đủ no cái ả phải giảm i biến phối nhiều lợi, giống đại i bọn bên ba phân phương hắn mình động trong càng không như trước đồng dạng cùng nô lệ đồng dạng vì quý tộc làm công đại lượng nhập khẩu lương thực, giảm xuống vọng càng lương thức, thể thu khẩu thực, thực trước g từ tộc có thể có để mà làm vì lao lệ quý này hai thuyền người luôn không khả năng là nghe nói vọng ba cảng còn nhỏ thời gian trôi qua không tệ cho nên đặc địa chạy tới quy hàng a nhưng rất đáng tiếc bọn hắn những người này tại v ọ n g ba cảng cũng chỉ có thể trộn lẫn cái thân phận làm nô lệ những này trên biển đạo phỉ đang bị bắt sau khi sẽ không lập tức thu hoạch được v ọ n g ba cảng công dân thân phận bọn hắn không xứng dù là lại thiếu người hấp thu nhân khẩu cũng muốn tiến hành cơ bản nhất sàn g trọn giống những này trên biển đạo phỉ cướp bóc cướp giết làm nhiều việc khác h ệ n nhiên không phải lương dân bọn hắn cũng không thích đứng làm lương dân những người này thân phận làm nô lệ mới là nơi trở về của bọn họ mặc dù chế độ nô lệ rất là hậu nhưng đây cũng là muốn nhìn thời đại bối cảnh ngăn chặn bọn hắn trước ngăn chặn phía trước nhất kia một chiếp cái khác chạy liền chạ thuyền hải tặc bên trên bó đ u ố c lắc lư cầm đầu thuyền trưởng cao giọng hô hào hắn biết rõ bọn hắn liền hai chiếc thuyền hiển nhiên là không có cách nào đem bốn chiếc thuyền đều lưu lại cái này đội tàu chủ nhân tại cầm đầu chiếc thuyền lớn、ừ. kia bên trên cho nên chỉ cần ngăn chặn chiếc thuyền lớn、ừ. kia là được đứng tại mép thuyền c ả lần nhìn xem kia hai chiếc thuyền dần dần tới gần thanh â m ở trên mặt nước có thể chuyển rất xa hắn siêu nhân giác quan thậm chí đã có thể rõ ràng nghe được đối diện trên thuyền giống lên một tiếng c á lần đại nhân ưu ớ nhìn về phía cả lần hỏi thăm nên làm cái gì trên thuyền hết thể liền tám tên lính đừng g i a hiệu u ở an tâm chớ vội để những hải tặc kia lên thuyền là được vâng u ở yên tâm có cả lần đại nhân tại s ắ c thực không có gì đáng lo lắng nên lo lắng người là những này đưa tới cửa hải tặc hai chiếc thuyền hải tặc từ hai bên tới gần đầy trời chảo câu ném qua đến răng rắc một tiếng cắm ở mạn thuyền bên trên theo đám hải tặc hô quát thân tàu bị đột nhiên kéo đến cùng một chỗ hai chiếc thuyền vây kín đem cả lần thuyền của bọn hắn trực tiếp cắm ở ở giữa ô hồng hồng hống một đám vớ va vớ vẩn hải tặc nhảy lên thuyền cơ đao kiếm trong tay c ô đồng họ hét đem mọi người vây lại khống chế lại bọn hắ t h u y ề năm t r nhân g một t mặt gian nan vất vả nhìn xem hơn ba mươi tuổi bộ dáng hắn ăn mặc cùng người đế quốc không giống nhau lắm là một loại khác phong cách xuyên giấc giống q u a n tụng hạ bộ rộng ống quần ngắn ống quần lớn xem xét chính là tại bờ biển sinh hoạt phong cách trên thực tế những này nhảy lên thuyền hải tặc đều cùng người đế quốc cách gan mặc khác biệt bọn hắn không phải người đế quốc mà là lầy lì ở người lấy lì ở người đến từ đế quốc phía nam bán đảo trên bán đảo là từng cái độc lập thành bang quốc gia bởi vì một tòa sơn mạnh cách xa nhau tạo thành một loại cùng người đế quốc hoàn toàn khác biệt văn hóa lấy lì ở người tại trên bán đảo gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển hàng hải kỹ thuật phát đạt chạy đến đại lục mới đến cũng không kỳ quái trên thực tế dơ dạ kẻ lâu dài sinh động tại đế quốc duyên hải cướp bóc thuyền con qua lại hắn là gần nhất mới vừa v Ta tiền, chỉ cần m u dơ dạ kệ mở miệng nói ra đế quốc của hắn tiếng thông dụng cũng không t ệ lắm dù sao vẫn luôn ở trên biển cùng người đế quốc liên hệ phía nam bán đảo mọi d ợ c ả lần hoảng hốt một chút chắc không được hắn nghe những người này một mực tại k ỳ lý hoa lạc gọi bậy nguyên lai、like、không phải người đế quốc giảng chính là một loại khác ngôn ngữ gần ba ngàn năm thời gian trôi qua phía nam trên bán đảo biển mọi d ợ hiện tại cũng phát triển nhìn xem cũng đều ra dáng keng dơ dạ kệ dùng đao tại ngân câu bên trên lau một chút phát ra chói t a i thanh âm không nên nói lung tung nếu không, ta cũng không để ý cắt mấy cây đ ầ lưỡ nhìn xem cả lần giờ dạ kệ uy hiếp một câu sau khi nói xong giờ dạ kệ từ mạn thuyền bên trên này xuống đi tới trước mặt mọi người vị thuyền trưởng này tướng mạo không kém mặc dù dãi dầu sưng gió có chút thô giáp nhưng rất có nam nhân vị nhìn ra được nội t ì n h là anh tuấn cho các ngươi nam giây bỏ vũ khí xuống giao ra tất cả tài vật loan đao chỉ hướng đám người giờ dạ kệ hạ đặt tối hậu thư phía sau hắn đám hải tặc cùng một chỗ g à o thét thực hiện lấy áp lực nhìn xem giờ dạ kệ một trận thao tác ủ ở trên mặt biểu lộ rất đặc sắc tên hải tặc này thuyền trưởng thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào ưu ở len l é n liếc một chút cả lần phát hiện b ị kia tiên huyết c h i vương trên mặt không hề tức giận biểu lộ lộ ra tương đối yên tĩnh ông huyết khí phun trào một con ngân lang tại c ả lần trước người hiện ra thân hình ngân lang một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt lẫy lụy ở hải tặc giang lanh nô ra một màn này để d ở dạ kẻ trực tiếp xứng sở tại nơi đó trên mặt hắn biểu lộ mười phần chân kinh phản g phất là nghĩ tới điều gì nga ô ngân lang đột nhiên đập ra đi trực tiếp đem dơ dạ kẻ thuyền trưởng n g ã nhào xuống đất xứng sờ dơ dạ kẻ không có làm ra phản ứng chút nào vị này dơ dạ kẻ thuyền trưởng thực lực kỳ thật cũng không yếu hắn là một vị chiến sĩ xuất sắc du hiệp một tay loan đao xuất thần n h ậ p hóa tại đế quốc vê mờ dợ dạ kệ cũng coi là xông ra một chút danh khí t ê n hiệu ngân câu mặc dù cùng trong truyền thuyết vua hải tặc nhóm còn có khoảng cách không nhỏ nhưng cũng xem là tốt nhân tài mới nổi có thể tại ngân lang đánh giết giới hắn lại không phản ứng chút nào đồng dạng là ngân chữ lót hắn cái này ngân câu hiển nhiên còn kém chút ý tứ trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ lẫy ly ở đám hải tặc đầu vóc có chút n ộ n g cùng trầm mặc lẫy ly ở đám hải tặc tương đối thì la vọng ba cả người bên này phản ứng cả lần đ cả lần đại nhân và thuế trên thuyền tám tên chiến sĩ cùng hơn mười người người chèo thuyền một mặt phân chấn trực tiếp bắt đầu lớn tiếng gieo họ bọn hắn vừa mới kỳ thật vẫn là rất khẩn trương bị hai chiếc thuyền hải tặc cho kẹp ở giữa phần phật trực tiếp nhảy lên nói ít trên dưới một trăm cái hải tặc cho dù ai đều muốn khẩn trương một chút mà lại trên thuyền có một ít sinh hoạt tại mạ ở lạc hành tỉnh ven bờ người chèo thuyền thật đúng là nghe nói qua ngân câu giờ dạ kẻ thanh danh nếu như không có cả lần tại kết quả của bọn hắn đương nhiên không cần phải nói cơ bản không có thắng khả năng bọn hắn đôi ủ ở không có lòng tin、Ô. ngân lan g ngăn chặn dở dạ kẻ trong cổ họng phát ra gào thét răng nanh răng nhọn đè vào dở dạ kẻ trên mặt tùy thời đem cắn một cái h ạ thuyền trưởng lẫy lì ở đám hải tặc nhao nhao kinh hô vẫn cảm thấy khó có thể tin bọn hắn cường đại xảo t r á thuyền trưởng lại bị một kích miểu sát bất quá trong đó cũng có một số người phản ứng hoàn toàn khác biệt bọn hắn trực tiếp ném ra vũ khí vọt tới phía trước đối cả lần quỳ lạy sinh mà phục dưỡng sinh mà phục dưỡng những người này quỳ trên mặt đất trong miệng không ngừng la lên bọn hắn quỳ dị cử động lần nữa để rằng co song phương đều là xước sở lúc này g i dạ kẻ cũng rốt c u c phản ứng lại, hắn thần tình kích động. cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động cũng đi theo hô lên không ngừng gặp lại sinh m à phụng dưỡng trang diện này kỳ thật để c ả lần cũng có chút sửng sốt một chút sau đó hắn trong nháy mắt liền hiểu những này quỳ trước mặt hắn người bao quát cái kia dở dạ kẹ cũng đều là bị vứt bỏ người ngân lang bung lỏng ra dở dạ kẹ v ề tới c ả lần bên cạnh khôi phục tự do dở dạ kẹ trực tiếp một cái lý ngư đã định đứng dậy sau đó mười phần tơ lụa quỳ xuống trước c ả lần trước mặt dở dạ kẹ v ừ nợ để xô lệ người hầu gặp qua đại nhân dở dạ kẹ quỳ trên mặt đất trinh trọng mở miệu nói ra v ừ nợ để xô lệ c ả lần trầm ngâm một chút hắn đang tự hỏi đây cũng là vị kia vợ nợ đại nhân là hoang vu h ả o chủ nhân là một vị tử linh pháp sư giờ dạ kệ rất thông minh lập tức mở miệng giải thích hắn xem xét liền minh m ạ c h c ả lần đoán chừng là không nghe nói qua vợ nợ đ ệ sổ lệch danh tự hoang vu h ả o c ả lần dừng một chút nói thật hắn vẫn là không có gì ấn tượng nhưng hắn có chỗ suy đoán một cái tử linh pháp sư một chiếc thuyền một đám huyết tộc người sùng bái nếu như không sai vậy cái này hoang vu hào hẳn là lúc trước lệ thuộc vào đế quốc hải quân tuyển cho nên cái này g i dạ kệ cùng hoang vu hào là quan hệ như thế nào mà cái này hoang vu hào lại là làm sao một mực tồn tục đến nay ngươi là hoang vu hào thuyền viên cả lần nghi ngờ trong lòng rất nhiều nhưng vấn đề đến từng bước từng bước hỏi đại nhân hoang vu hào bên trên hiện tại không có nhân loại thuyền viên sinh mà phụng dưỡng sau khi chết làm nô hoang vu hào chỉ cần người chết phục dịch g dơ dạ kệ q u ỳ trên mặt đất cung kính hồi đáp hắn không phải hoang vu hào thuyền viên hiện tại còn không phải nhưng sau khi chết sẽ là sinh mà phụng dưỡng sau khi chết làm nô đây là bọn hắn số mệnh bọn hắn phụng dưỡng ơ nơ đệ số lẹt đổi lấy lực lượng mà đại giới thì là dâm ra linh hồn khi bọn hắn sau khi chết n ụ c thân sẽ thuận hải lưu đến hoang vu hào cũng tại chiếc thuyền hướng kia bên trên một mực phục dịch mật tư thị tộc cho vặt các lần có thể xác định cái này hoang vu h ả o khẳng định cùng huyết tộc thoát không khỏi liên quan cái này t ử linh pháp sư sử dụng chính là tiêu chuẩn huyết tộc hệ ma pháp cái này m á n h k h ó e là mật tư thị tộc nghiên cứu ra được có thể liên hệ với hoang vu h ả o sao các lần hướng dở dạ cái hỏi hoang vu h ả o còn có cái kia t ử linh pháp sư đều có ý nghĩa phi phạm hẳn là trước thu hồi lại mà lại nói không chừng chiếc thuyền kia bên trên kỳ thật còn có may mắn còn sống sót huyết tộc chương chín mươi tám t ử linh pháp sư chương chín mươi tám t ử linh pháp sư có thể đại nhân cần lập tức liên hệ sao dơ dạ kệ ngầm đầu nhìn về phía cả lần hắn có thể liên hệ hoang vu h ả o nhưng có thể hay không đạt được đáp lại muốn nhìn nợ nợ đại nhân tâm tình dưới tình huống bình thường hoang vu h ả o cũng sẽ không đáp lại trừ phi là có cái gì phát hiện trọng đại hay là có nợ nợ đại nhân cảm thấy hứng thú sự tình mà lần này g dơ dạ kệ cảm thấy mình nhất định sẽ đạt được đáp lại liên hệ hắn đi c ả lần nhẹ gật đầu hắn dự định tiếp xúc một chút cái này nợ nợ đệ số lẹt một cái tử linh pháp sư cũng không biết đã là đời thư mấy có hay không đem tri thức đều hoàn chỉnh c h u y ể n thừa xuống hai bảy trăm sáu mươi năm cho dù là tử linh pháp sư cũng đã c h u y ể n thừa thực rất nhiều một cái nóng tri thức tử linh pháp sư cũng là sẽ chết tử linh pháp sư ngoại trừ huyết tộc bên ngoài bình thường sẽ không tới từ ở trường sinh trong t r ù n g tộc bởi vì trường sinh t r ù n g tộc sẽ rất ít chuyên chú vào đối nhau cùng chết nghiên cứu thảo luận nghiên tập tử linh ma pháp đối bọn hắn tới nói được không bù mất vì có thể kéo dài tuổi thọ tử linh pháp sư sẽ sử dụng ma pháp lực lượng ngăn cản thân thể của mình hư tối nhưng trâm trọng là làm như vậy ngược lại sẽ để bọn hắn nhìn càng giống là một cỗ thi thể làn da tái n h u ậ rõ ràng sắc mặt tiều t ụ con mắt trống rỗng miệng bộ nhe răng trận mắt trên thân thường thường còn kèm theo trong h u y ệ t mộ hôi thối nhưng coi như làm như thế tử linh pháp sư cũng vô pháp vĩnh sinh dựa vào loại ma pháp này thủ đoạn kéo dài tính mạng nhiều lắm là cũng liên tục cái một hai trăm năm thời gian thậm chí còn sống không quá một chút đ o ạ n m ệ n h trường sinh loại bởi vậy trường sinh loại tự nhiên sẽ rất ít đọc lướt qua loại tà ác này ma pháp mà lại trọng yếu nhất chính là quá độ sử dụng tử linh ma pháp sẽ ảnh hưởng người tính cách để cho người ta cuối cùng rơi vào bóng đêm vô tận ngắn sinh loại nhóm truy cầu tử linh ma pháp ngay từ đầu cũng không nhất định chính là ôm cái gì tà ác mục đích không nhất định là vì tổn thương người khác c tại, tại bị chuyển hóa về sau hắn ngạc nhiên phát hiện huyết tộc lực lượng cùng tử linh ma pháp mười phần phù hợp lúc này mới coi đây là thời cơ đã sáng tạo ra huyết tộc hệ ma pháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói huyết tộc hệ ma pháp đã không thể xem như thuần túy tử linh ma pháp dơ dạ k ẻ đứng dậy rời đi quay trở về của hắn thuyền hạng ám nha hảo l y ly ở đám hải tặc cũng đều quay trở về mình thuyền võng ba cảng đội tàu cũng một lần nữa hội hợp đến cùng một chỗ vừa mới nhìn thấy kỳ h ạ n g bị hải tặc thuyền cho vây khốn m ặ t khác ba chiếc thuyền cũng không có trực tiếp chạy trốn mà là đảo ngược bao vây bốn đánh hai võng ba cảng mọi người cũng không phải sợ chứng còn nữa nói có cả lần đại nhân tại mọi người trong lòng đều có lực lượng mà lại cái này ba chiếc thuyền thuyền trưởng cũng đều là đi theo ủ ở vào sinh ra từ lão hoa kế tình cảm thâm hậu coi như không có cả lần tại bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp vứt bỏ ủ ở thoắt đi hoang vu hào, trong truyền thuyết tàu ma không nghĩ tới vậy mà cùng huyết tộc có quan hệ gặp dở dạ kẹ người rời đi ưu ớ lại gần cảm khái một câu cái này cái gì ngân câu dở dạ kẹ hắn không chút nghe nói qua nhưng là h o a n g vu hảo truyền thuyết hắn vẫn là nghe nói qua cái này tại đế quốc cũng coi là một cái lưu truyền đã lâu truyền thuyết truyền xưa truyền thuyết những cái kia trên biển cả mất mạng người khả năng liền sẽ bị h o a n g vu hảo cho bắt được sau đó trên thuyền vĩnh viễn phục dịch xuống dưới không có người thấy hoàng vu hảo chân chính bộ dáng bởi vì người nhìn thấy đều vĩnh viễn lưu tại chiếc thuyền n g a bên trên loại này nghe đồn tự nhiên nên sẽ gây nên đế q là các lần b nhũng m mày như thế xem xét mặc dù đế quốc đã vong gần ba ngàn năm thời gian nhưng ở cái này bắt ngát hải ngoại khu vực bên trong nói không chừng thật sự có thành quy mô huyết tộc thế lực tại đế quốc cảnh nội huyết tộc như chó nhà có tang chỉ có thể kéo dài hơi tàn tiềm ẩn tại các nơi âm u cống ngầm bên trong bị vứt bỏ người cũng khắp nơi thủ kỳ thị lưu thoáng khắp cả thế giới cũ nhưng ở đế quốc bên ngoài bình minh quang huy giáo hội thế lực liền không có mạnh như vậy đương nhiên huyết tộc đế quốc tại cường thịnh lúc gây thù hắn đông đảo tại đế quốc bên ngoài quốc gia bên trong huyết tộc cùng bị vứt bỏ người cũng phải cụm đôi đế quốc luật pháp chỉ bảo hộ đế quốc công dân quyền lợi kêu huyết tộc nhóm muốn nô lệ tù binh tự nhiên là muốn cướp bóc xung quanh quốc gia phương bắc chư quốc phía nam lệ lì ở biển mọi rợ đều là cướp bóc đối tượng nghèo túng sau khi người, người kêu đánh cũng là bình thường thuyên bắt đầu hành xử lần này nhiều hai chiế hộ tống hạm dợ da kẹ ám nha hảo cùng bạch nha hảo. hộ vệ tại đội tàu hai bên hai chiếc treo hát buồm thuyền hải tặc hộ vệ cũng là có chút điểm làm rất nhanh ám nha hảo bên trên liền truyền đến tin tức g dơ dạ k ẹ với tay để ám nha hảo hướng đội tàu kỳ hạm nhích lại gần võng ba cảng thuyền thật đúng là không có l ê n q u a danh tự chỉ là đơn giản viện một chút hảo chiếc này kỳ hạm số hiệu là v ậ n ba thuyền vận tải số ba mặt khác ba chiếc dĩ nhiên chính là v ậ n một hai bốn kỳ thật đặt tên cũng có thể c ả lần nghĩ, nghĩ như thế số hiệu mặc dù rất thuận tiện nhưng quả thật có chút qua loa bất quá t h u y nhiều đặt tên cũng rất khó khăn bọn hắn lại không có rộng lớn như vậy cương vực không có cách nào dựa theo địa danh lên chỉ có thể lên một chút loạn thất bát tao danh tự c ả lần đại nhân v â n nở đại nhân đáp lại ta ám nha hảo dựa đi tới ở giữa cách một khoảng cách giờ dạ kẻ đứng tại mạn thuyền bên trên đã không nhịn được hô lên mang theo nón tam giác mặc quần thụng dờ dạ kẻ thả người nhảy lên trực tiếp nhảy qua hai chiếc trong thuyền ở giữa vài mét khoảng cách b à n h rơi vào b o n g tàu bên trên giờ dạ kẻ đi vào c ả lần trước mặt một chân quỳ xuống trong tay của hắn cầm một cái tái nhợt đầu sương tạch tạch tạch can kết đầu lâu xương răng trên răng dưới không ngừng đụng chạm lấy x ư ơ n g mù màu đen không ngừng quanh quẩn cái này hiển nhiên là cái tử linh ma pháp tạo vật x ư ơ n g mù màu đen quanh quẩn đầu lâu xương hai mắt được thắp sáng toát ra hai đoàn huyết sắc qua mang toàn bộ đầu lâu xương đều phảng phất có linh tính đầu lâu xương tại giờ dạ kẹt r o n g tay bị cầm mặt hướng cả lần bởi vậy gờ nở để sổ l ệ trước tiên liền thấy cả lần bởi vậy gờ nở để sổ lệnh t ư ớ c tiên i ề n thấy cả lần bùn hạm lệ thuộc đế quốc hải quân nam định hạm đội thứ nhất thuộc về vê đúc sờ tờ tư lệnh còn hạt đến nay đã phục dịch hai p b ả năm đầu lâu xương tạch tạch tạch nói ra một đống lời nói có thể nghe ra vị này hoang vu h ả o hạm trưởng vô cùng hưng phấn trong lời nói còn mang theo đ ị n h mọn để dơ dạ kẹ nghe rất hiếm lạ đối mặt bọn hắn thời điểm cái này t ử linh pháp sư thế nhưng là rất tàn nhẫn chương chín mươi tám thử linh pháp sư một chương chín mươi tám thử linh pháp sư có thể đại nhân cần lập tức liên hệ sao dơ dạ kẹ ngầm đầu nhìn về phía cả lần hắn có thể liên hệ hoang vu h ả o nhưng có thể hay không đạt được đáp lại muốn nhìn nợ đại nhân tâm tình dưới tình huống bình thường hoang vu h ả o cũng sẽ không đáp lại trừ phi là có cái gì phát hiện trọng đại hay là có lờ nở đại nhân cảm thấy hứng thú sự tình mà lần này dơ dạ kệ cảm thấy mình nhất định sẽ đạt được đáp lại liên hệ hắn đi các lần nhẹ gật đầu hắn dự định tiếp xúc một chút cái này lờ nở để số lẹt một cái tử linh pháp sư cũng không biết đã là đời t h ứ mấy có hay không đem tri thức đều hoàn chỉnh chuyển thừa xuống hai bảy trăm sáu mươi năm cho dù là tử linh pháp sư cũng đã chuyển thừa thực rất nhiều một cái nóng tri thức tử linh pháp sư cũng là sẽ chết tử linh pháp sư ngoại trừ huyết tộc bên ngoài bình thường sẽ không tới từ ở trường sinh trong chủng tộc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 cơ hồ tất cả đều bị thay đổi tính cách huyết tộc sở dĩ sẽ nghiên cứu t ử linh ma pháp là bởi vì mật tư thị tộc thủy tổ tại bị chuyển hóa trước bản thân liền là t ử linh pháp sư tại bị chuyển hóa về sau hắn ngạc nhiên phát hiện huyết tộc lực lượng cùng t ử linh ma pháp mười phần phù hợp lúc này mới coi đây là thời cơ đã sáng tạo ra huyết tộc hệ ma pháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói huyết tộc hệ ma pháp đã không thể xem như thuần túy t ử linh ma pháp g dơ dạ kẻ đứng dậy rời đi quay trở về của hắn thuyền hạng ám nha hảo lệ ly ở đám hải tặc cũng đều quay trở về mình thuyền võng ba cảng đội tàu cũng một lần nữa hội hợp đến cùng một chỗ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 khi người n người kêu đánh cũng là bình thường thuyền bắt đầu hành xử lần này nhiều hai chiếc hộ tống hạo dợ dạ kẹ ám nha hảo cùng bạch nha hảo hộ vệ tại đội tàu hai bên hai chiếc treo hát buồn thuyền hải tặc hộ vệ cũng là có chút điểm làm rất nhanh ám nha hảo bên trên liền truyền đến tin tức dợ dạ kẹ với tay để ám nha hảo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 Toàn bộ đầu lâu xương đều p cách nói h đầu lâu xương t ra một đống lời nói có thể nghe ra vị này hoang vu hào hạm trưởng vô cùng hưng phấn trong lời nói còn mang theo linh luận để dơ dạ kệ nghe rất hiếm lạ đối mặt bọn hắn thời điểm cái này từ linh pháp sư thế nhưng là rất tán nhẫn chương chín mươi chín E、-T -t -t tử、e、-T -t -t -t một cái về phần cái này hoang vu hảo tại đế quốc diệt vong lúc mới phục dịch một trăm năm ra mặt trách không được cả lần cảm thấy hoàn toàn không có ấn tượng có thể để cho cả lần có ấn tượng t thôi. y ề n kia đều phải là đế quốc siêu cấp kỳ hạm thì như từ hắn tự mình mệnh danh hát quan hảo đây là từ huyết thệ thị tộc phụ trách quản lý kỳ hạng theo một ý nghĩa nào đó chính là thuộc về cạ lần chuyên môn kỳ hạng hoang vu hảo có thể bảo tồn lại một mực bị thân huyết tộc thế lực khống chế đến bây giờ cái này khiến cạ lần dâng lên một chút t r ờ mong h á c quan hảo có khả năng sao bất quá ý nghĩ này chỉ là hiện lên một cái trước mắt sau đó liền bị chính cạ lần bắt bỏ bởi vì trưởng khống tia chiếc thuyền chính là huyết thệ thị tộc huyết thệ thị tộc các kỵ sĩ đại khái sẽ không trực tiếp khống chế lấy hát quan hảo thoát đi mà là sẽ vì đế quốc chiến đấu đến một khắc cuối cùng mà đợi đến chân chính đại hạ tương vinh xu hướng suy tàn khó nén thời điểm, lại chỉ sợ cũng chỉ có thể một loại hy vọng xa vời vn ngươi là hoang vu hào đời thứ mấy h à g trưởng vung đi trong đầu hỗn loạn suy nghĩ nhìn về phía kia đầu lâu xương cả lần mở miệng hỏi đại nhân ta là hoang vu hào thứ mười một nhiệm kỳ h à g trưởng đầu lâu xương tạch tạch tạch cấp ra trả lời vn đ ệ số lệ không có bất kỳ cái gì dầu diếm cùng d ờ dạ kệ khác biệt tu tập huyết tộc hệ ma pháp án có thể cảm nhận được trước mắt huyết tộc trên người khí tức khủng bố đó là một loại gần như bản nguyên bên trên áp chế muốn cùng huyết tộc học tập huyết tộc hệ ma pháp không hề nghi ngờ là phải bỏ ra to lớn đại giới Tựa như những cái tia khát vọng được sơ b ù n g huyết mục bọn hắn phải dùng tự do của mình đem đổi lấy chỗ tìm kiếm tri thức trở thành trên thực tế nô lệ huyết tộc nô bục ngoại trừ cướp bóc mà đến nô lệ thường thường chính là những này vì các loại mục đích mà tự nguyện đi theo người bọn hắn từ bỏ hết thảy hy vọng thông qua vì chủ nhân hiệu lực từ đó để truyền thụ ma pháp thậm chí là tiến một bước trở thành huyết tộc một phần tử đế quốc chế độ bảo vệ đế quốc công dân an toàn bảo đảm cuộc sống của bọn hắn đưa cho bọn hắn ưu việt điều kiện vật chất nhưng không có cho bọn hắn bất luận cái gì tham chính quản lý quyền lực tương đối huyết tộc vĩnh hằng sinh mệnh tới nói nhân loại nô bục sinh mệnh quá mức ngắn ngủi đối với nhân loại tới nói bọn hắn khả năng nỗ lực cả đời đều chưa hẳn có thể học được thứ gì rất nhiều nô bục thậm chí là thế hệ phụng dưỡng một vị huyết tộc đến thực rất nhiều sau khi mới có thể xuất hiện một vị huyết tộc hệ pháp sư mới có một vị bị huyết tộc chủ nhân chọn chúng mà trở thành huyết tộc một viên vn đệ sổ lệ tiến tổ hiện nhiên chính là một vị nô bục hơn nữa còn là một vị có phần bị ưu ái thiên tư không tệ nô bục thành công tốt nghiệp trở thành một huyết tộc hệ pháp sư thứ mười một nhiệm kỳ hạm trưởng các lần không khỏi c h ậ t lưới xem ra cái này đệ sổ lệ gia pháp sư cũng liền đều là bình thường trình độ thứ mười một nhiệm kỳ tính toán một chút bình quân một cái cũng liền sống hơn hai trăm năm mươi năm cũng không có loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài xuất hiện Các l ầ những còn n ớ rõ, s này đọc sách hơn đắc tử nghiên cứu cùng một khi tiến vào trạng thái trực tiếp chính là điên dại thậm chí muốn so huyết t h phục thị tộc còn khăn đói cho dù là khát máu về nền rủa cũng vô pháp q u g i dày nghiên cứu của bọn hắn bởi vậy mật tư thị tộc huyết tộc phần lớn là da bọc xương dáng vẻ bọn hắn cũng là chủ yếu phụ trách ma pháp dạy học thị tộc mà đây cũng chính là ma pháp đám học đồ tốt nghiệp khó khăn nguyên nhân chủ yếu người ta làm lên nghiên cứu đến động một tí vài chục năm mấy chục năm ngắn sinh loại vận mệnh vốn cũng không đủ hao tổn chỉ có thể nhiều đời hướng xuống chuyển tích lũy thắng ngày thẳng đến một đời nào đó góp lại người xuất sư nói như thế nào đây huyết buộc ma pháp học đồ có điểm giống là thực tập sinh hoặc là thi nghiên cứu thi biên bình thường chính là làm việc học tập thỏa mãn chủ nhân các loại yêu cầu chờ đến chủ nhân hài lòng hoặc là chủ nhân rốt cục lương tâm phát hiện liền sẽ bị chuyển chính thức chỉ bất quá đây không phải lấy người làm đơn vị mà là lấy gia tộc làm đơn vị đại nhân ta có thể tới gặp mặt ngài sau gặp c ả lần không nói lời nào gờ nở đệ sổ lệch chủ động mở miệng hắn rất định nọn rất tích cực cảm xúc đã lộ rõ trên mặt tới đi c ả lần không do dự đáp ứng gờ nở đệ sổ lệch tình cầu gia hỏa này định n ọ t thái độ trên cơ bản đã nói rõ một sự kiện đó chính là hắn đoán chừng là thật ngày giờ không nhiều hoang vu hào đã đổi mười một nhiệm kỳ h n g trưởng nói thật c ả lần thật không cảm thấy cái này gờ nở đệ sổ lệch đối huyết tộc còn có thể có nhiều ít trung thành cùng tín ngưỡng như thế định nọn hơn phân nữa là có chỗ cầu trên thực tế các lần trước đó không có m ạ o g mội để ưu ở đi tiếp xúc những cái kia bị vứt bỏ người cũng có phương diện này lo n g h i tồn tại vâng đại nhân v ờ n g nợ đệ s ố l ệ c rất k i n h hỉ hắn đã đã nhận ra trước mắt huyết tộc đại nhân cũng không có bài xích hắn loại thái độ này đó là cái khởi đầu tốt nói không chừng hắn thật có thể thành công ngươi có thể định vị cái này xương đầu vị trí a các lần mở miệng hỏi hắn mặc dù không am hiểu ma pháp nhưng dù sao sống được thời gian dài nên hiểu rõ đồ vật vẫn là điều dài đúng vậy đại nhân ta đã tải hướng về ngài bên kia tiến lên v â n nợ đệ sô l ệ c lập tức trả lời thật sự là hắn đã hạ lệnh hoang vu h ả o hết tốc độ tiến về phía trước có thể nhanh một chút là một điểm uy một chân trên đất bưng lấy đầu lâu xương dở dạ kẹt túi đầu nghe lờ nở đ ệ số lét khoe miệng của hắn không khỏi hết lên cái này t ử linh pháp sư thật sự là không có chút nào t h ậ t trọng hoàn toàn chính là quỷ liếm đâu còn có một chút đối mặt bọn hắn lúc cao ngạo miệt thị dở dạ kẹt lấy được nó đi theo đội t à u tiến lên ngay tại dở dạ kẹt trong lòng oán thầm lúc c ả lần thanh â m vang lên chọn hắn danh tự vâng đại nhân dở dạ kẹt lớn tiếng đáp lại biểu hiện trên mặt nghiêm túc chương ả n nhận phất đ thiên mệnh, một n h trăm cạnh tranh tâm tính chương một trăm cạnh tranh tâm tính đội tàu lái vào lợi kiếm định rất nhanh liền gặp vọng ba cảng thuyền t vận tải số năm đang tới hướng tại vọng ba cảng cùng một tòa trên biển n â m đảo tòa này trên biển nam đảo k núi lửa. Núi lửa lúc này g thạch nam đảo ở trên người thàn làm nhóm chính làm khí thế ngất trời tại cả lần xuất phát trước người thàn làm nhóm liền bị phân phối đến thạch nam h ở trên đảo bọn hắn phụ trách ở chỗ này khai thác đại lượng vật liệu đá thuyền vận tải mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến cho những ngày người thàn làm vận chuyển đồ ăn hiện tại những n à y người thằn lằn cũng tương đương với vọng ba cảng lao công không cần đưa cho bọn hắn tiền công ít nhất phải bao ăn no có những n à y người thằn lằn tại cũng là không cần lo lắng hòn đảo này bị người chiếm đi u ở cầm kính viễn vọng nhìn một chút ở trên đảo đã xây dựng một chút thạch phòng ở cung cấp người thằn lằn nhóm mình ở trong đó ở lại mặc dù lấy thân thể của bọn hắn liền xem như mỗi ngày màn trời chiếu đất gió t á p mưa xa cũng trên cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã bắt đầu có càng nhiều t r u cầu một tòa thạch đầu đảo mà thôi đoán chừng cũng không có người nào sẽ có ý nghĩ đối với thạch nham đảo vấn đề an toàn. các lần ngược lại là cũng không lo lắng bởi vì trên đảo này cũng không có gì đặc thù sản phẩm chí ít tại tầng ngoài không có phát hiện căn bản không có gì giá trị quá lớn dù là không có người đóng giữ cũng sẽ không có người đến đánh hòn đảo này chú ý húng chi hiện tại mặt trên còn có mấy chục con người thàn lặn cũng thế tòa đảo này ngược lại là có thể là một cái c h ạ m gác sử dụng từ đế quốc bên này thuyền muốn tiến về lợi kiếm vịnh nội bộ cơ bản tất nhiên sẽ từ nơi không xa đi ngang qua tại trên tòa đảo này kiến tạo một cái hải đăng hoàn toàn có thể giám thị thuyền đi ngang quá chỉ u ở sờ lên cằm bên trên dâu rĩa có cái mới ý tưởng t h ạ các h Nham đ ả ó trở lần nhẹ gật đầu ở chỗ này kiến tạo một cái độc lập quân cảng cũng không tệ vừa vặn mới tới những người này cũng có địa phương an trí lấy lụy ở hải tặc ngân câu giờ ra kẹ t ử linh pháp sư v ờ nơ đệ số lệ cùng bọn hắn kỳ hạ ám nha hảo bạch nha hảo hoang vu hảo đều có thể an trí tại cái này thạch nham ở trên đảo u ở trầm m ặ t một chút lần này trực tiếp tổng quân cảng biến thành hải tặc h á t vịnh bị vứt bỏ người ngân câu dơ ra k ẻ v ờ nơ đệ số lệ xuất hiện để u ở trong lòng dâng lên một chút cảm giác cấp bách để hắn sinh ra một chút cạnh tranh áp lực nguyên lai nguyện ý phụng dưỡng cả lần đại nhân nhiều người như vậy thực lực cũng mạnh hơn hắn duy nhất để u ở cảm thấy an tâm chính là cờ rẽ m ậ nạ ra đã được đến cả lần đại nhân tán thành hãn trưởng tử kê v i n đã trở thành một huy là hắn sẽ không dễ dàng bị những người khác thay thế bảo hộ đương nhiên muốn tiến một bước củng cố địa vị bây giờ vẫn là phải đem trong tay công việc làm tốt để vọng ba càng nhanh chóng phát triển u ở nhìn rất rõ ràng các lần đại nhân không thiếu tay chân cần tay chân trực tiếp chuyển hóa mấy cái huyết tộc thực lực đều có thể mạnh hơn hắn hiện tại k e vin hắn đoán c h ừ n g liền đánh không lại ưu thế của mình là cái gì u ở đã rõ ràng nhận thức đến chính là quản lý trên một điểm này hắn nhị nhi tử lì tại hiển nhiên cũng đã nhận thức đến đồng thời một mực tại thực tiễn c á lần đại nhân mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi đến một chút chính sự nhưng tuyệt đại đa số thời điểm vọng ba cảng đều là từ cha con bọn họ hai cái quản lý chỉ cần có thể để vọng ba cảng ngay ngắn rõ ràng vận chuyển cha con bọn họ hai cái liền tuyệt đối có công c ả lần đại nhân đều nhìn ở trong mắt ưu âm một lần nữa phân chấn chăm chú lái thuyền rất nhanh đội tàu liền thời gian dần trôi qua cách xa thạch n h â m đ ả o tiến vào lợi kiếm vịnh bên trong tại lái vào vịnh biển về sau có thể rõ ràng cảm nhận được sóng biển dần dần lắng lại song do muốn so vịnh biển bên ngoài yếu rất nhiều vọng ba cảng hoàn cảnh mặc dù không bằng thạch lâm cảng nhưng cũng tuyệt đối xem như lương cảng bằng không thì cũng sẽ không lần lượt có không ít thực dân đội ở chỗ này đổ bộ theo tại lợi kiếm vịnh khu vực bên trong tuần sát kỵ binh báo cáo hai ngày trước đã lại phát hiện một cái thực dân đội tại lợi kiếm vịnh khu vực bên trong đồ bộ đồng thời đã bắt đầu thành lập được thực dân cứ điểm cái này một đội người kỳ thật phát hiện vọng ba cảng tồn tại nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi lợi kiếm vịnh vẫn tại vịnh b i ể n khu vực bên trong đồ bộ chỉ là cùng vọng ba cảng kéo ra mười mấy cây số khoảng cách chỉ có thể nói c ũ đại lục tới thực dân đội vẫn có chút mây thơ hoàn toàn không nghĩ tới vọng ba cảng đã mở ra h á cám xâm lâm hình thức chỉ cần là tại lợi kiếm vịnh khu vực bên trong thực dân điểm một khi phát hiện liền trực tiếp phá hủy hấp thu tiến vọng ba cảng hai ba trăm người vọng trước mắt thành khu tăng thêm hải cảng khu phạm vi tổng cộng cũng liền mấy chục mẫu đất lớn nhỏ dù là lại thêm mục tiêu khai khẩn một n g h n năm trăm mẫu đất tính cả mạng lớn chặt cây trống ra đất trống chiếm diện tích tổng cộng cũng không có bao nhiêu điểm cũng liền bốn năm cái bình phương ngàn mét mà toàn bộ lợi kiếm vịnh khu vực y nguyên còn có rất lớn không gian phát triển duy nhất phiền phức chính là lương thực sản lượng còn không có đi lên đội tàu lại gần bờ hải cảng khu các công nhân nhao nhao đi lên bắt đầu cùng người trèo thuyền nhóm cùng một chỗ vận chuyển hàng hóa đem lương thực tồn trữ tiến nhà kho thả bọn họ phát triển một đoạn thời gian vẫn là trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống trên bên tàu tiếp vào tin tức cũ ở trước tiên hướng c ả l ầ n xin chỉ thị cái này nói tự nhiên là cái kia phát hiện mới thực dân điểm theo ưu võng ba cảng nhưng thật ra là còn có thể ăn được một số người miệng những n à y thực dân đội ngũ bản thân mình liền sẽ mang khẩu phần lương thực đem bọn hắn hấp thu tiền đến cũng sẽ không tăng lên nhiều ít tiêu hao đương nhiên võng ba cảng không giống cái khác thực dân điểm đồng dạng bóc lộ tác như vậy sẽ không để cho lĩnh dân nhóm vẹn vẹn bảo trì tại một cái không đói chết trả thái cho nên tịch thu được lương thực khẳng định không đủ tiêu hao cuối cùng vẫn là đến từ trong kho hàng lại hướng bên ngoài móc lương thực nhưng lần này mang tới đại lượng lương thực cùng dụng mối pháp ổn định sản xuất cho ưu ở lực lượng hắn cảm thấy có thể cấp tiến một điểm ngươi có năm chắc liền đi làm nhìn xem ưu ở c ả lần cuối cùng không tiếp tục c ư ớ p thúc hắn c ả lần minh bạch ưu ở vì sao lại đột nhiên cấp tiến hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực cho nên muốn chứng minh giá trị của mình đây là một chuyện tốt đối với thượng vị giả tới nói dưới tay người tiến hành tốt cạnh tranh vốn chính là trạng thái tốt nhất mới tới giờ giả kệ bọn hắn trước mắt có thể mang đến cái gì vẫn là không biết ưu ở cùng bọn hắn cũng không có gì trực tiếp xung đột lợi ích cạnh tranh phương thức tự nhiên là chỉ có thể nhìn ai có thể đem bản t r ư c công việc làm、tốt. Chương ta m u y ê n nghiệp. cái h ngư dân trang là c h u n phục n g vạch chiếc lên thuyền hải hiện, nhiên tặc xuất là đánh cá chuẩn bị đi đem câu người chơi thấy cảnh này trực tiếp kinh ngạc sau đó bọn hắn lập tức nhìn nhau đ ê m hôn khuyết khát hai chiếc thuyền hải tặc dừng ở trên bến tàu cái này là thật có chút d à o người bất quá các người chơi đương nhiên sẽ không sợ hãi bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy hưng phấn đây là mới đột phá t sự kiện a nhanh đi báo cáo nói không chừng có thể lăn lộn đến điểm ban thưởng một cái câu cá lao gào thét một câu mấy người đều kịp phản ứng vội vàng vạch lên thuyền hướng bến tàu phương hướng tới gần chuẩn bị nhìn xem tình huống nếu quả như thật là hải tặc xâm lấn vậy bọn hắn nói không chừng có thể lăn lộn đến điểm ban thưởng bất luận là trực tiếp anh dũng đi lên chặn đường hải tặc vẫn là chạy về đi lần trước v a n nhân tiểu đế lấy mạng đổi mạng giết một bệnh nhân phục sinh sau khi còn có thể dẫn tới quân công ban thưởng để không ít người vì đó hâm mộ tử vong đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không tính là gì chỉ cần có thể kháng trụ giới đoạn phản ứng chờ một chút cái này không khí không đúng lắm nha nhìn xem cũng không giống như hải tặc xâm lấn mấy cái câu cá lao trèo thuyền đến bến tàu phụ cận nhìn thấy bến tàu bên này đèn đốt s á n g trưng chỗ nào giống như là đang bị hải tặc xâm lấn bộ dáng cái này hải tặc còn tại rút quân hàng lên bến tàu sau khi mấy cái người chơi càng ngậm ức những cái kia ăn mặc xem xét liền rất có hải t ạ c phong cách kẻ ngoại lai đang giúp lấy các công nhân cùng một chỗ vận chuyển trên tàu chuyên chở hàng hóa mau nhìn đây không phải là cả lần lão tổ sao vĩnh viễn không không quân chỉ hướng cả lần mấy cái câu cá lao nhao nhao quay đầu nhìn lại hấp huyết quỷ lão tổ cả lần đang cùng một cái giống như là thuyền trưởng hải tặc người nói chuyện để hắn đi thẳng đến thạch nam đ ả o phụ cận chờ chúng ta thạch nam đ ả o chính là vừa mới trải qua kia một tòa đều là thạch đầu hòn đ ả o trên đảo người thằn lằn đều là người một nhà không muốn lên xung đột cả lần phân phó giờ giả một câu hắn chuẩn bị trên thạch nam đạo tiếp kiến lờ nờ đ một chiếc tàu ma mang tới rung động trình độ xa xa không phải hai chiếc thuyền hải tặc có thể so sánh thuyền hải tặc xú danh chiêu nhưng trên thuyền thuyền viên trung quy vẫn là người hoang vu hảo bên trên thì là cương thi khâu lâu hư hồn v n g ba cảng người có thể tiếp nhận một đám hải tặc thế lực bị hợp nhất nhưng hoang vu hảo tồn tại khẳng định cần thời gian dài hơn thích ứng vâng đại nhân Giờ dạ kẻ cung kính túi đầu đáp ứng hiển thị do hèn bọn đây là tới quy hàng a một bên các người chơi nhìn thấy màn này lập tức đã mất đi hứng thú đã không phải hải tặc xâm lấn vậy liền không có công lao có thể kiếm đi, đi câu cá đi vĩnh viễn không không quân không muốn chỉ hoán thời gian lập tức liền muốn ra biển câu cá câu cá mới là hắn chân ái cái này hạo hãn h ả i đơn giản chính là câu cá lao thiên đường một mảnh trước giờ đều không có trải qua đánh bắt hải vực khắp nơi đều là bể cá để hắn thể nghiệm được trước nay chưa từng có khoái hoạt chân chính thực hiện vĩnh viễn không không quân mộng tưởng bắt cá có thể trở thành vọng ba cảng trọng yếu nơi cung cấp thức ăn thật không phải là không có lý do chỗ này cá quả thực là bắt chi không hết vớt chi không t i ệ n liên vọng ba cảng điểm ấy tiểu ngư thuyền đánh bắt cường độ đoán chừng căn bản là đối với nơi này hải dương sinh thái không tạo được bất kỳ ảnh hưởng ai các ngươi v õ ba càng có hai chiếc thuyền hải tặc có phải hay không nói rõ chúng ta cũng có thể chuyển chức đi làm hải tặc rồi mấy người một bên đi trở về còn vừa trò chuyện h i ệ n nhiên có người cũng không phải kiên định câu cá lão chỉ là cùng đi theo đến một chút náo nhiệt thể nghiệm một chút ra biển đêm câu đây cũng là vĩnh viễn không không quân kinh doanh hạng mục một t r o n g mang người khác ra biển thể nghiệm đêm câu nói không chừng đâu dù sao trước đó không đều chương minh rồi nói không chừng cũng sẽ trinh nhân đi thuyền hải tặc phục dịch có lục quân cũng phải có hải quân a đối với đi theo vĩnh viễn không không quân ra thể nghiệm đêm câu những khách chú ý tới nói hiển nhiên vẫn là hải tặc sự tình càng có hơn lực hấp dẫn bất quá kỳ thật biển không hải tặc cũng không có gì khác nhau a chúng ta trước đó chẳng phải thường xuyên đi đoạt người ta thực dân điểm vĩnh viễn không không quân nhà dánh một câu cái này hơn phân nửa v ọ n g ba cảng nhấn khẩu kỳ thật đều là từ khác thực dân điểm giành được lời này của ngươi nói gọi là đoạt sao gọi là nô lệ giải phóng bọn hắn ở bên ngoài cũng không phải là người đến v ọ n g ba cảng mới thành người cha mẹ không ở nhà mở miệng nói ra hắn đối vĩnh viễn không không quân tìm từ cảm thấy bất mãn là một cầm vọng ba cảng thẻ căn cước hợp pháp công dân hắn không thể gặp người khác nói vọng ba cảng một điểm nói xấu nhất là loại này tổn hại sự thật bôi đen ta ta, Chúng trước a đ ú đó hắn cùng mấy cái người chơi tại một khối giám chính thời điểm còn nhà danh qua cái này cả lần lao ma ngược lại là thông minh nhân loại sinh hoạt trôi qua tốt sinh mệnh an toàn có bảo hộ tự nhiên sẽ đối với hắn khăng khăng một mực bảo vệ cho hắn thống trị cam tâm tình nguyện dâng lên máu tươi kỳ t h ậ t hiện giai đoạn vọng ba cảng thật đúng là không chút thu máu thuế chính cả lần vốn là khả đói có thể đối kháng máu tươi khát cầu phi thường lâu mà lại hắn còn kèn ăn đại lượng thu máu thuế đối với hắn căn bản không có ý nghĩa thu được đại bộ phận đều không tại hắn thực đơn bên trong mà vọng ba cảng cái khác huyết tộc cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con hai cái huyết hủ hai cái huyết hệ một cái thị nguyện đều bị cả lần nghiêm ngặt trói buộc mỗi ngày dùng hp cộng lại cũng tiêu hao không có bao nhiêu vọng ba cảng người đương nhiên sẽ không có cái gì áp lực về phần về sau huyết tộc nhiều lên vậy dĩ nhiên liền muốn để vọng ba cảng nhân khẩu cũng bắt đầu nhiều mới được nếu không tăng nhiều thịt ít khẳng định phải xảy ra vấn đề coi như đem huyết tộc đổi thành nhân loại quý tộc giai cấp thống trị so với người bình thường còn nhiều vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn nhân khẩu sự tình tự nhiên có ưu ở vì cả lần phân lưu đội tàu trở về ngày thứ hai hắn cũng đã bắt đầu tổ chức nhân thủ nhưng mà để ưu ở không có nghĩ tới là giờ dạ kệ vậy mà chủ động xuống tới giờ dạ kệ thuyền trưởng có chuyện gì không ưu ở thu liễm bộ mặt biểu lộ nghi ngờ hướng giờ dạ kệ hỏi ưu ở tổng đốc ta đến phối hợp ngươi hành động g dơ dạ kệ mang trên mặt ý cười trong giọng nói cũng mang theo k í n h ý xưng hô u ở chức vụ u ở chính thức chức vụ là vọng ba cảng tổng đốc đương nhiên cái này tổng đốc khẳng định không phải đế quốc phòng là cả lần phòng cả lần đại nhân bên kia u ở dừng một chút sau đó g dơ dạ kệ lập tức nối liền nói t i ê n tâm đã xin phép qua g dơ dạ kệ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến hắn đã nhận được cả lần đại nhân cho phép không có cách việc này bọn hắn đơn giản quá quen chuyên nghiệp đ ồ n đội đặt vào không cần quả thật có chút lãng phí chương một trăm linh hai thăng cấp chương một trăm linh hai thăng cấp cuối cùng ủ ở không lời nào để nói Chỉ có thể tiếp nhận giờ kẻ, cũng h thể ỉ có t i ế là bởi vì bọn hắn có đôi khi sẽ ở ban ngày hành động lúc ban ngày đại lượng người đi ra ngoài làm việc không tại trong doanh địa tự nhiên rất khó một mẹ hút gọn không ít người vì vậy mà trốn qua một tiếp nhưng ban đêm lại khác biệt ban ngày làm một ngày công việc ban đêm tự nhiên đều muốn nghỉ ngơi ban ngày nằm đêm ra người chơi dù sao cũng là hy hữu sinh vật đại bộ phận nhân loại làm việc và nghỉ ngơi vẫn là bình thường cho dù là người chơi hiện tại cũng có càng ngày càng nhiều người tại ban ngày thượng tuyến nhưng ban ngày thường thường không đủ ổn định không nhất định mỗi ngày đều có thể online ban đêm thì là đều có thể ổn định online lần này hành động người chơi c á p tân binh tự nhiên là lại một lần nữa đi theo đánh ra tại đối với mấy cái này tha hương người có càng nhiều hiểu rõ cùng nhận biết sau khi k e vin trực tiếp ra tăng đối bọn hắn huấn luyện cường độ triệt để coi bọn họ là thành tinh anh binh sĩ đến tiến hành bồi dưỡng không có cách dạng này một đám lúc chiến đấu hung hãn không sợ chết chết về sau còn có thể lại phục sinh binh sĩ có ai sẽ không thích chứ mà lại bọn này người chơi cũng không phải loại kia trí lực rất thấp khô lô binh cương thi bọn hắn trí lực trình độ có thể lý giải tất cả chiến thuật chỉ lệnh thậm chí còn có thể tự do phát huy cùng khô lô binh cương thi so ra tha hơn ư g người cao cấp hơn nhiều lắm k â vin đã đang suy nghĩ tiến một bước quyết trương chiều tha hơn ư người binh sĩ hắn thậm chí muốn đem tất cả tha hơn người đều biến thành binh sĩ đáng tiếc c á lần đại nhân đối với mấy cái này tha hơn người rất chiếu cố trực tiếp giao phó bọn hắn vọng ba cảng chính thức công dân thân phận vậy liền không có biện pháp vọng ba cảng không phải cưỡng chế luận nghĩa vụ quân sự độ là tự nguyện báo danh và ngũ chính là chức nghiệp binh sĩ không nguyện ý tham quân tha hương người hắn cũng không thể ép buộc người ta nhập ngũ bất quá đây chính là k e vin quá lo lắng phàm l à chiêu binh bông ra nhận số hạn chế tối thiểu có nhiều hơn một nửa người chơi đều sẽ tích cực báo danh dù sao cũng không phải tất cả người chơi đều là sinh hoạt người chơi hiện giai đoạn các người chơi đối trò chơi cũng đều rất có mới mẹ cảm giác cũng có thể tìm tới rất nhiều vui thú cho dù là chiến đấu người chơi cũng có thể mình tìm tới việc để hoạt động ra ngoài đi săn Cùng giá theo ú đấu m các người chơi đối thế giới trò chơi càng ngày càng quen thuộc đã lần lượt có người chơi bắt đầu bỏ mình đều là chạy đến tủng lầm chỗ sâu đi săn thám hiểm chết bất quá bởi vì tử vong sẽ rơi trang bị mà lại phục sinh thời gian rất dài phần lớn người cũng đều là rất cẩn thận chết bối đều sẽ nước cho giá thu đều sẽ nước cho giá thu đưa thức ăn ngoài cũng đều là càng lớn còn nếu như có thể tham quân nhập ngũ có thể tiến hành hệ thống huấn luyện có thể đi theo trên chiến trường chiến đấu thật là chọn cái nào các người chơi vẫn là rất tốt quyết định đi săn nào có trên chiến trường giết địch tới thông thoái hơn nửa đêm vọng ba cảng ở mỹ lên tình huống này tất cả mọi người đã quen thuộc khẳng định là ủ ớ bọn hắn đã đắc thắng mà về lại mang về không ít người miệng gia nhập vọng ba cảng đám người kêu lại phải thắng mà về nhưng mấy cái l a o ca nhìn xem làm sao cũng không quá hưng phấn đâu ngược lại sầu mi khổ kiểm mấy cái người chơi ở bên cạnh lấy xem phát phạt thợ đốn củi có chút hiếu kỳ mặc dù đội ngũ đắc thắng trở về nhưng hắn nhìn t h ổ mộc song linh căn không một hạt bụi chi tâm ngoan nhân tiểu đế mấy người đều không phải là rất vui vẻ cũng không biết là xảy ra điều gì tình huống t h ổ mục lao ca các ngươi đây là ra chuyện gì phạt phạt thợ đốn tuổi bên người thích quốc túy trực tiếp mở miệng hô một câu gọi lại ngay tại áp vận chiến lợi phẩm t h ổ mộc song linh căn hắn là cái thẳng tính có vấn đề liền hỏi hỏi thăm vấn đề chẳng lẽ còn có thể phán hắn nhìn trộm cơ mật hay sao a không có chuyện gì à thủ mộc song linh căn nhìn về phía gọi lại mình thích quốc túy biểu lộ nghĩ hoặc bọn hắn có thể có chuyện gì không có việc gì các ngươi đều lắp lắp cái phê mặt làm gì? t bọn hắn không hăng hài lắm đương nhiên là bởi vì không thể chân chính tiếp địch hoàn toàn chính là buổi chạy một chuyến chiến đấu bắt đầu về sau không đợi bọn hắn nhìn thấy địch nhân đâu đối phương liền đã đầu hàng không có cách song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc thế lực cái tiêu dở dạ kẻ thuyền trưởng thủ hạ hai chiếc thuyền hải tặc Hải t ặ chừng có、so、c ương ương một trăm hào hải tặc nhanh chóng khống chế doanh địa toàn bộ doanh địa tổng cộng cũng chỉ có hơn ba trăm linh người căn bản không dám phản kháng đợi đến đủ ở dẫn người lúc chạy đến nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh nhìn thấy chính là giờ dạ kẻ tâm cũng kia mang theo ý cười mặt cho nên mặc dù đắc thắng mà về nhưng nhìn xem không mấy vui vẻ người cũng không ít mà lại cũng không phải chỉ có phí công một chuyến các người chơi ua hiển nhiên cũng không vui chỉ là hắn tại hết sức khống chế nét mặt của mình vọng ba cảng kỵ binh đội bộ binh ngũ không tính h ẻ o lì ông người bên kia tay tổng cộng cũng liền tám mươi đến người đội kỵ binh hai mươi người đội bộ binh năm mươi người lại thêm mười tên người chơi cũng là nhờ có gần nhất mở rộng một chút nguyên lai、like、nhưng chỉ có năm mươi người ngay cả người ta dở dạ kẻ thủ hạ một nửa cũng chưa tới về số lượng kém một chút vốn là lực lượng có chút không đủ nếu là bàn về chất lượng thì càng không bằng đám kia một mực tại trên mui đao hành tàu hải tặc bởi vì vọng ba cảng cái này tám mươi người đội ngũ trong đó tân binh liền chiếm có nhiều hơn một nửa ua biết g dơ dạ kẻ thực lực còn mạnh hơn hắn mà tên kia thủ hạ bên trong bước vào chức nghiệp giả ngưỡng cửa nó hẳn là có hơn mười vị đơn tuần h sức chiến đấu đúng là không cách nào so sánh được người ta cầm xuống phần này công lao toàn bộ nhờ chính là thực lực bản thân không phục không được u ờ ở trong lòng cảm khái quả nhiên là rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn cùng héo ly ổng dơ dạ kẻ những này kẻ đến sau so sánh hắn cũng liền chiếm cái ra tay trước ưu thế trừ cái đó ra đều t r ê n lệch rất xa chuyện xui xẻo này về sau sợ không phải muốn tất cả đều quy đức lạ kẽ u ờ nhìn về phía cả lần hắn chuẩn bị chủ động đem phần này t r ư c quyền nhường ra đi bắt không được quyền lực này. vậy liền tranh thủ thêm chút tấn tự phân c ả lần cũng không có chú ý tới u ở những n à y tiểu tâm tư bởi vì hắn lực chú ý đã đều bị hệ thống hấp dẫn đi nội trắc trước mắt thế lực quy mô tiểu chấn thế lực nhân số 2631 n g ư ờ i nhưng cấp cho nội trắc danh lệch 205 đã cấp cho nội trắc danh lệch 85. rốt cuộc thế lực quy mô lần nữa thăng cấp mà lại lần này tăng lên so trước đó đều lớn hơn một chút n h i ề u h ơ n 120 cái danh lệch c h ư n g một r ă m linh rốt cuộc đã đến c h ư n g một r ă m linh rốt cuộc đã đến lần trước thăng cấp là cỡ lớn thôn trang cho b ố danh lệch lần này là tiểu chấn các、so、lần đối n với cái này không phải rất để ý dù sao hắn nói cũng không dùng được hắn thậm chí có thể trực tiếp công bố vọng ba cảng là một tòa thành thị lớn đổi tên vọng ba cảng thị nhưng hệ thống k h ô n g nhận không có cái dám dùng rất hiển nhiên Hệ thống các ó một bộ mình bình mình h p n tiêu h thực khống u ẩ n lần n diện tích ở trong đó khẳng định cũng tương lớn h tích chiếm hữu địa đó đối lớn tỷ lệ. tỷ Cả ở l đợi một chút cũng không có chờ đến tiếng thứ hai linh v a n g lên thiên mệnh ban thưởng bình phán tiêu chuẩn tự a hồ càng nghiêm n ặ t c ả lần mở ra hệ thống nhìn thoáng qua thiên mệnh mua bản không có bất cứ động tinh gì y nguyên chỉ có l ẻ loi c h ơ c h ọ i một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bờ uff n g ắ m lại cũng thế dù sao cái này bờ uff rất ủy tiên trực tiếp thêm một m ư ơ lương thực sản lượng khó thu hoạch được cũng nằm trong dữ liệu không biết lần sau phải là dạng gì tết điểm năm người c á lần đại nhân ta có chút ý nghĩ c ả lần trong lòng lại, trong đang nghĩ đến, thiên mệnh ban thường, sự tình, đột nhiên đột hắn bu sự ủ c â câu n nhắc nói, biểu đạt ý nghĩ của mình, đem quét sạch của biểu quét đạt đem ý lần ợ i kiếm giao giờ khu kẻ. định quyền cho thể. vực lực Có Cả l nhẹ gật đầu đồng thời nhìn thoáng qua ủ ở hắn cũng không có ở trong mắt ủ ở nhìn thấy bất mãn có chỉ có một chút khẩn trương yên tâm đi chỉ cần làm tốt chính ngươi công việc không ai có thể uy hiếp ngươi địa vị có thể đánh trong mắt của ta chỉ là thứ yếu nhìn xem ủ ở c ả lần mở miệng nói ra xem như cấp ra một cái hứa hẹn ăn một chút ủ ở rõ ràng nhận sung kích tự tin cảm ơn ngài nhân tử đại nhân ưu ở một mặt thụ s ủ n g n ư ớ c kinh vội vàng xoay người túi đầu c à m tạng đồng thời trong lòng cũng như cùng ă n hạ một viên thuốc căng thần cho tới nay lo lắng đều đang nghe câu nói này sau biến mất đi thôi h ả o h ả o làm việc cả lần vua vua ưu ở bà vai mặc dù tại bây giờ vọng ba càng trong thế lực ưu ở đã không tính là có thể võ nhưng tối thiểu coi như có thể van địa vị của hắn ý nguyên có bảo hộ huyết tộc nhưng thật ra là rất nhớ tình bạn cũ thậm chí có thể xưng thủ k i ự u thiếu khuyết biến hóa tỷ như nói đương huyết tộc đem một việc giao cho cái nào đó hầu hạ gia tộc đi làm sau khi vậy cái này gia tộc khả năng hàng trăm hàng ngàn năm đều sẽ một mực phụ trách làm cái này một hạng công việc sẽ không tùy tiện bị đổi thành trừ phi là xảy ra điều gì trọng đại chỗ sơ s u ấ t điều này cũng làm cho huyết tộc vẫn luôn không bị đa biến chi thần sai lệch chỗ vui sai lệch những người theo đuổi đem huyết tộc coi là một loại đỉnh trệ tồn tại kinh lịch t u ế n g u y ệ t biến thiên lại chưa từng có bớt k h i cải biến cái này tại bọn hắn thần mình trong mắt là làm người căm hận đương nhiên trên một điểm này tinh linh cũng kém không nhiều n g ạ mạn tự đại tinh linh cho là mình văn minh là y u tố nhất ngàn vạn năm đến chưa từng cải biến bọn hắn cũng từ trước đến nay đa biến chi thần sai lệch đối địch sẽ rất ít có tinh linh thờ phụng sài l ế vâng đại nhân u ở nghiêm túc đáp có cả lần đại nhân câu nói này hắn muốn làm liền đơn giản chuyên tâm xử lý doanh địa sự vụ liền tốt hơn ba trăm người gia nhập làm cho cả vọng ba cảng lại một lần nữa náo nhiệt hiện tại vọng ba cảng so với hai tháng trước xác thực được người yêu mến nhiều nhìn xem đã giống như là một cái phồn bình b ê n cảng cả lần cũng không có tỉnh lấy nội chắc danh ngạch không cần trực tiếp liền đem vừa tới tay danh ngạch đều cho phát xuống dưới rất nhanh lại có một trăm hai mươi tên người chơi gia nhập vọng ba cảng đại gia đình tính cả người chơi vọng ba cảng nhân khẩu đã tiếp cận ba ngàn người v õ n g ba cảng tha hương nhân bộ đội cũng nên đón một lần mở rộng kê p i n lại hấp thu hai mươi tên người chơi trở thành chức nghiệp binh sĩ cái này hai mươi cái người chơi đại bộ phận cũng đều là đến từ thiên c ầ u không phải cho kiến trúc đội đương nhiên lần này phù sinh ngược mộng đốn tuổi đội cũng không có tranh thoát lần trước bị thích quốc túy phun ra một câu c h ư n g binh bộ hấp thụ g i a o h ấ n lần này sớm phát xuống thông chi mọi người tất cả đều thấy được v õ n g ba cảng tầng quản lý thuộc hạ từng cái bộ môn tất cả đều là mới dựng lên tới gánh hát rong sẽ sai lầm để lọt rất bình thường phạm sai lầm không đáng sợ chỉ cần có thể biết sai liền đổi vậy liền y nguyên có thể được đến mọi người tán thành chương m i n h bộ thái độ hiển nhiên liền rất tốt võng ba cảng phụ tổng đốc cổng đứng thẳng ý kiến đến dương r ộ n g khắp tiếp nhận ý của mọi người gặp có vấn đề gì đều có thể thông qua ý kiến dương phản hồi đương nhiên võng ba cảng bây giờ gần ba ngàn nhân khẩu bên trong kỳ thật chỉ có hai trăm linh năm người sẽ đến sử dụng ý kiến này dương không sai chính là các người chơi cái khác lĩnh dân nào dám đối lanh chúa lao ra chính sách bức bức lại lại chán sống rồi hay sao lại nói coi như gan to bằng trời dám bức bức lại, lại vậy cũng phải nhận thức chữ mới được à bằng không thì cũng, cũng chỉ có thể miệng này một chút võng ba cảng lĩnh dân mụ chữ xuất kia thật là tương đương cao dù sao trong đó phần lớn người đều là nô lệ xuất thân nếu không cũng là trồng đất hơn nửa đời người người quê mùa tiếp t h ụ qua giáo dục căn bản không có mấy cái căn bản không có đủ viết ý kiến tin năng lực đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là vọng ba cảng một chỗ vấn đề chỉ có thể nói đế quốc trình thể giáo dục trình độ chính là như thế cái này khiến vọng ba cảng quản lý xảy ra chỗ sơ xuất trở nên càng thêm đương nhiên bởi vì bộ môn quản lý bên trong không ít người chỉ là bởi vì biết chữ liền bị hỏa tốc đề b ạ t căn bản không có tương quan kinh nghiệm cho nên giáo dục cũng một mực bị vọng ba cảng chính thức phá lệ coi trọng các người chơi có nửa quýt ngôn ngữ học tập ban số lượng không nhiều bọn trẻ bị thống nhất quản lý từ nhỏ tiếp nhận hệ thống giáo dục lớn một chút hải tử cùng trưởng thành cũng có lớp học ban đêm xóa nạn mù chữ ban chỉ cần muốn học tập vọng ba c ả n g tuyệt đối sẽ vì n g ư ờ i cung cấp điều kiện có theo đuổi công dân trải qua một ngày làm việc sau khi ban đêm liền sẽ đi bên trên xóa nạn mù chữ ban vọng ba c ả n g phát triển khuyết trương thật nhanh h ậ n không thể một ngày biến đổi các loại quy củ cũng đều đang trở nên chính quy có thể xem hiểu chữ vẫn là rất trọng yếu mà những cái kia vẹn vẹn bởi vì biết chữ liền được đề bạt trở thành công chức người ở trong đó lên rất lớn làm mẫu tác dụng bọn hắn ví dụ cực lớn kích thích mọi người học tập nhiệt tình có thể nói toàn bộ vọng ba cảng ngay tại vững bước hướng tốt chỉnh thể không khí là phát triển không ngừng loại này không khí vừa mới gia nhập vọng ba cảng dở dạ kẽ đều có thể cảm nhận được hắn cũng tại mang theo thủ hạ tích cực du nhập g n đầu tiên muốn làm đương nhiên là nghiêm khắc ước thúc thủ hạ hải tặc bọn hắn không còn là hải tặc mà là vọng ba cảng hải quân còn có chuyên môn trụ sở thạch nam h đ ả o mặc dù còn không có tạo dựng lên dở dạ kẽ muốn rời đi một chuyến hắn nghĩ về một chuyến cứ điểm của mình hắn còn có không ít tài vật có thể đem ra bảy đồ cung cho cả lần đại nhân dơ dạ kẻ cũng có gia tâm hắn không muốn chỉ là làm gờ nở đệ số lệ phụ thuộc tồn tại hắn muốn vượt qua cái t ầ n g quan hệ này nhưng rất đáng tiếc dơ dạ kẻ nhìn thoáng qua trên b à n đầu lâu xương hiện tại hắn nhất định phải lưu tại nơi này lưu tại nơi này tiếp ứng gờ nở đệ số lệ đây là cả lần đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ tạch tạch tạch tạch đầu lâu rung động hát vụ tràn ngập k h ô lâu trong hai mắt sáng lên hồng quang dơ dạ kẻ ta đến gờ nở đệ số lệ thanh âm chuyển đến cái này khiến dơ dạ kẻ mừng rỡ rốt cuộc đã đến chư một trăm lẻ bốn hoàng vu hảo chư một trăm lẻ bốn hoàng vu hảo cả lần đại nhân ở đâu Ta các lần a nhìn t về phía giờ g dạ kẹ trong lòng đã có suy đoán các lần đại nhân hoàng vu hào đến rồi giờ dạ kẹ đi vào cả lần bên người báo cáo cái này mấu chốt tin tức ở đâu các lần không có gì tâm tình chập trờn hắn đã đoán được là chuyện này ta để hắn dừng ở thạch nam đảo Giờ dạ kệ tỉnh táo lại chăm chú báo cáo một chút tình huống hắn đột nhiên tiếp vào gờ nơ đ ể sổ lệ tin tức khi đó h o a n g vu hảo đã cách thạch nam đảo không xa hắn đã chờ không bao lâu h o a n g vu hảo ngay tại trên mặt biển xuất hiện tại để h o a n g vu hảo tại nham thạch đảo phụ cận chờ sau khi hắn liền lập tức chạy tới thông chi cả lần đi c ả lần nhẹ gật đầu không nói thêm gì trực tiếp quay đầu xuất phát vừa vặn bên này huấn luyện quân sự hắn cũng nhìn không sai biệt lắm k e vin mở rộng người chơi bộ đội Bắt t đầu h ố những g n ấ huấn t thể hắn phải h luyện, n đem ngày à y tha h ư ơ n người chế h tạo t n tinh anh, h chi một bộ đội bất diệt d ạ bào có tha ể nói là vô cùng dụng tâm. Mà lại, Kevin hiện tại không có, ngày ngời, năng lực, hắn làm việc và nghỉ ngơi vừa có, lại, tại đi việc là lực, làm Mà và vô v tâm. ừ vặn có t hương ể cùng các n g ờ i c h i đối đầu, các ư ờ i chơi b a nhân đêm đều cũng cơ bản đều có t ể tới tham gia huấn luyện, sẽ rất ít có vắng mặt. Những này tha gia huấn Những hương h vắng luyện, này n sẽ có sĩ binh đãi ngộ k e vin cũng cho bọn hắn nhấp nhấp huấn luyện cường độ đề cao thân thể tiếp tế tự nhiên cũng muốn đuổi theo mấu chốt nhất là những binh lính này bồi dưỡng được đến sau khi Về sau muốn cái này ban đêm huấn luyện cực lớn nắm giữ các người chơi du ngoạn cái khác hạng mục thời gian tự nhiên cần đầy đủ lợi ích hấp dẫn mới có thể lưu bọn hắn lại đây cũng là vì sao ứng chiêu nhập ngũ người không như trong tưởng tượng nhiều nguyên nhân chỗ hạng mục này quá tốn thời gian quá không tự do ba ngày có thể tự do hoạt động kết xù tiền lương chiến lược đề cao có tham gia chiến đấu cơ hội những yếu tố này đề ra mới khiến cho còn lại ba mươi tên người chơi cam tâm tình nguyện lưu lại kết quả này để cả lần bắt đầu cân nhắc một loại khác cách làm có lẽ thích hợp các người chơi vẫn là để các người chơi tự hành liên hợp tạo thành chiến đoàn để các người chơi làm người ngoài biên chế quân đoàn tồn tại cái này chiến đoàn tựa như là khác trong trò chơi công hội đương nhiên cụ thể làm như thế nào thao tác cả lần còn không có nghĩ kỹ việc này trước thả một chút tới trước xử lý một chút hoang vu hào sự tỉnh bỏ xuống lái thuyền dợ ra kẹ c á lần trực tiếp hóa thành con rơi bay về phía thạch nhâm đạo khổ bức dở dạ kệ chỉ có thể mình lái thuyền hướng trở về tới gần thạch năm h đảo các lần xa xa liền thấy trên biển bao phủ một tầng n ồ n g đậm mê vụ mà tại mê vụ bao phủ phía dưới một chiếc nhìn xem tràn đầy tuế nguyệt cảm giác thuyền lớn như ẩn như hiện hoang vu h ả o một chiếc chế thức đế quốc lớn thuyền bụng cỡ lớn ba cột b n g thuyền bụng có nhiều tầng bông tàu cao ngất mũi tàu cùng đôi u thuyền bông tàu rất dễ thấy giống như là tòa thành đồng dạng ngoại hình nhìn xem phi thường b ạ khí bất quá chiếc thuyền này đã mắt trần có thể thấy mục nát thậm chí có thể nhìn thấy thân thuyền bên trên hiện đầy d cũng thực là là quen thuộc t r u y ề n hình cả lần hai mắt hồng quang lấp lóe xuyên thấu qua mê vụ thấy do hoang vu h ả o cũng nhìn thấy đứng tại chiếc thuyền lớn kia bong tàu bên trên tử linh pháp sư cùng vong linh mục nát cương thi một thân bạch cốt âm u k h ô lâu thân thể hiện ra có chút lam quang u linh cả trên chiếc thuyền này cái gì dối tinh dối mù đều có có thể nói là một cái tử linh pháp sư hắn cầm một cây khô lâu thủ trượng làn da giống như tử thi làn da tái nhận hình thể cùng xương cốt nhìn xem vô cùng bái dị da thị phản phất tại trên thân treo nhìn xem không giống cái người sống cùng bọn này cương thi k h ô lâu cùng một chỗ không chút nào không hài hòa không phải chỉ có một người a c ả lần quét một vòng trên thuyền cũng không phải là không có người sống không phải chỉ có cái này một cái tử linh pháp sư ngoại trừ g i à nhất nhất giống người chết một cái kia bên ngoài hoang vu hào bên trên kỳ thật còn có khác người sống chỉ bất quá đám bọn hắn sinh trưởng tại loại hoàn cảnh này bên trong tự nhiên cũng đều dài không quá giống người bình thường tất cả đều nhìn xem âm chầm trong đó còn có mấy cái nhìn xem trẻ tuổi một chút tử linh pháp sư c ả lần xuyên qua nồng hậu dày đặc mê vụ rơi vào hoang vu hào cao nhất cột bồn bên trên biến trở về hình người thả ra tự thân khí t ư c một nháy mắt toàn bộ trên thuyền vong linh đều xoay đầu lại hướng hắn nhìn lại nhìn về phía kia đứng tại cột buồng bên trên bóng người vn đệ số l ệ cũng ngẩng đầu nhìn về phía c ả lần sau đó cái kia lộ ra thân thể khẳng kheo lập tức rung động lấy quy sắt trên mặt đất vn đệ số l ệ bái kiến đại nhân cương thi khô lâu đều yên lặng xuống tới chỉ có vn đệ số l ệ thanh â m văng lên nương theo sóng cả âm thanh truyền vào cả lần trong hai tại vn đệ số l ệ quý gối sau khi hoang vu hào bên trên cái khác người sống cũng n h o nhao, nhao quỳ lạy túi đầu xuống không dám ngẩng đầu nhìn lại không dám lên tiếng mấy vị kia tử linh pháp sư càng là không chịu nổi thân thể đều tại không c không cách nào trực diện cả lần vì thế huyết tộc khí t ứ c đối với huyết tộc nô b u ộ c tới nói cảm giác là mẫn cảm nhất bọn hắn những truyền thừa khác huyết tộc hệ ma pháp nhân loại đối mặt huyết tộc so với cái k i a nguyên thủy thú loại còn muốn không chịu nổi đây cũng là huyết tộc hệ ma pháp bên trong tự mang hiệu quả những người này đều là người tộc nhân c ả lần mở miệng hỏi đối với trên thuyền người sống lúc trước hắn liền có đại khái suy đoán vâng đại nhân đều là đệ sổ lẹt ra huyết mạch vỡ nợ cúi đầu run dậy hồi đáp chân chính nhìn thấy cả lần bản nhân hắn cảm giác mình linh hồn đều đang rung động loại cảm giác này đơn giản để hắn không thể nào hiểu được cái này chẳng lẽ chính là t i ê n tổ nhìn thấy vê ez giờ -tờ, tờ mùn sệ vạn lệnh lúc cảm giác sao nhưng nhìn tiên tổ lưu lại miêu tả tuyệt đối không đến loại trình độ này trên l ệ n h rất xa chẳng lẽ nói trước mắt vị đại nhân này nhưng thật ra là so là cao quý đời thứ ba huyết tộc vê ez giờ -tờ, tờ mùn sệ vạn tư lệnh càng cao quý hơn tồn tại quả nhiên các cả lần cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra hoang vu hào có thể chuyển thừa lâu như vậy còn một mực bị bọn hắn t r ư ở n g khống cũng là bởi vì đệ s ố lệch ra toàn cả gia tộc đều sinh hoạt trên thuyền lại trên thuyền chỉ có bọn hắn người trong nhà dạng này coi như xảy ra vấn đề đó cũng là bên trong gia tộc sự tình Sẽ không x u ấ tại nhiều n n g g khác đoạt q u y tình n đời tử linh pháp sư không ngừng tẩm bổ phía dưới hoa vu hào bản thân đã sinh ra một chút biến hóa không còn là một chiếc phổ thông chịu trên thuyền thân tàu tự thân liền có một chút năng lực đặc thù đồng dạng vật nếu như trường kỳ thụ năng lượng nào đó tầm b ổ liền sẽ từ từ sinh ra một chút hiệu quả đặc biệt chỉ bất quá thời gian này là lấy mấy trăm năm hơn ngàn năm tính toán đương nhiên nếu như năng lượng rất mạnh thời gian này cũng có thể rõ rệt rút ngắn t ỷ như đem một cây đao ném vào vực sâu không đáy c u ồ n g bạo ma trong rõ nếu như đao không xấu khả năng này không dùng đến thời gian mấy chục năm liền có thể thu hoạch một thanh nhiễm tà ác ma lực ma nhận loại này ma nhận tâm trí không kiên người chỉ là cẩm trong lòng ác n i ệ m đều sẽ bị dẫn phát mà giống hoang vu hảo dạng này bị huyết tộc hệ ma pháp nhộm dần gần ba ngàn dù là đệ số lệch ra người thực lực có hạn cũng đủ làm cho nó sinh ra một chút b i ế n lính dị thu hoạch được một chút năng lực đặc t h ủ cái này bốc lên sương mù chính là hoang vu hào tự thân thả ra đây coi như là thường thấy nhất b i ế n lính dị bởi vì huyết tộc cần che nắng chủ yếu tác dụng chính là che nắng ẩn nấp thuyền hiệu quả rất có hạn cái này sương mù nhìn xem dọn g ư ờ i nhưng bao trùm phạm vi cũng không tính đặc biệt lớn khoảng cách xa người ta xem xét bên này một phiến khu vực bị nồng vụ bao trùm liền biết khẳng định có vấn đề khoảng cách tới gần vậy căn bản không cần ẩn nấp trực tiếp xông lên đi làm liền xong việc thủ hạ ngươi chỉ những thứ này người đứng trước mặt c ả lần hỏi trong lòng của hắn nghi hoặc hắn thấy trên biển du đã gần ba ngàn năm liền để dành như thế chút nhân thủ cũng có chút quá lười biếng trên thuyền này cương thi khâu lâu lại thêm k h á c l o ạ n thất b ắ t a o thoạt nhìn cũng chỉ sáu bảy trăm cái ngay cả một ngàn cái cũng chưa tới đối mặt cả lần nghi hoặc ờ nơ đệ số lệch nhất thời t ắ tiếng t nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nhất định phải nói chút gì b â n g không vạn nhất để trước mắt đại nhân cảm thấy hắn không đủ tôn trọng vậy liền tất cả đều xong đây là thực lực của ta quá yếu đây đã là có thể điều khiển mức cực hạ cuối cùng ờ nơ đệ số lệch chỉ có thể biện xuất một câu nói như vậy mặc dù trong mắt hắn điều khiển sáu bảy trăm chỉ cương thi k h ô lâu thậm chí còn có mấy cái rất hy hữu tăng yêu cự quái mục nát cự giải hoang vu hào thực lực cũng không yếu nhưng hắn chỉ có thể thuận cả lần nói thừa nhận thực lực mình không được mà lại có lẽ ở trước mắt vị đại nhân này trong mắt loại thực lực này chính là không cách nào đập vào mắt ánh mắt của bọn hắn không tại một cái độ cao s á c thực không mạnh c á lần nhẹ gật đầu làm ộ t sống nói ít hơn hai trăm n ă m huyết tộc hệ pháp sư lại chỉ có thể điều khiển như thế điểm vong linh này thiên phú chỉ có thể nói là rất bình thường thả trước kia tuyệt đối không đủ tư cách làm h ã n trường dù là hoang vu h ả o cũng không phải là một chiếc đế quốc kỳ hạm đương nhiên các lần so sánh những cái kia đều là đế quốc thời kỳ nhân vật thiên tài ngẫm lại cũng thế có thể bị tiên huyết c h i vương biết được danh tự huyết tộc hệ pháp sư tự nhiên đều là hạng người kinh t à i t u y ệ t diễm trên cơ bản cuối cùng đều thành công c h u y ể n chính thức trở thành huyết tộc một p h ầ n tử có vê đúc e giờ tờ mùn sẽ vạn tin tức sao các lần tiếp tục hỏi mặc dù hắn cùng cái này hầu nguyện gia tộc đời thứ ba huyết duệ cũng không quen nhưng nếu như có thể có một chút tin tức cũng là tốt đều là có thể dùng nhân tài có thể thu bệnh thành hợp nhất Thật có lỗi, đại nhân chúng ta không chỗ ó VDZT đại n â thân nhân nhân, n tin VN nằm trên dung càng cũng không cũng không hắn đoán chừng mình hẳn này không ban ấn tượng tức. lệt mặt đất, thể thêm biết, thực thể mắt, thật tốt lợi hại. Hỏi biết, mắt, đại nhân lại Đại lực cho c vào vị đệ đập đầu số là lưu dạp h gì à. ta chỗ này có một bản tiên tổ lưu lại bút ký có lẽ phía trên có vê đút、e、s lt đại nhân tin tức đời thứ nhất tiên tổ viết rất nhiều thứ đối với hiện tại chúng ta tới nói đã rất khó lý giải vì vãn hồi chút ấn tượng vn để số lệ lập tức dâng ra mình bảo vật gia truyền cũng chính là các vị tổ tiên lưu lại bút ký b ú trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là đời thứ nhất tiên tổ bút ký bên trong ghi chép bọn hắn để sổ lẹt gia tộc là bởi vì gì mà đến cùng một chút bọn hắn hiện tại đã rất khó lý giải cổ đại tri thức trước mắt vị đại nhân này nhận biết vê đút e rờ tờ mùn sệ vạn đại nhân thậm chí có thể là so vê đút e rờ tờ ù n sệ vạn đại nhân càng thêm cao quý cổ lão tồn tại vậy nhất định có thể hiểu được đời thứ nhất tiên tổ lưu lại tri thức đây là h ắ n có thể cung cấp duy nhất giá trị lấy tới xem một chút c ả lần nối bản bút ký này kỳ thật không có ô m nhiều ít trờ mong mặc dù viết bút ký người là từ t r à n g hạo kiếp kia bên trong người còn sống sót nhưng đế quốc diệt vong rõ ràng là bị thần minh đánh cờ ảnh hưởng kia là một trận nhằm vào ám dạ nữ sĩ vây quét huyết tộc đế quốc chỉ là bị hủy diệt phụ t h u ộ c phẩm huyết tộc tự nhiên cũng là như thế hoang vu hào đời thứ nhất h ạ n trưởng tại đại thế bên trong cũng chỉ là như một hạt cắt bụi nhân vật đối ngay lúc đó thế cục không có bất kỳ cái gì nhận biết lại có thể cung cấp nhiều ít tin tức có giá trị đâu. v â n nợ đệ số lệ đứng dậy kéo lấy rõ ràng đã sắp không chống đỡ được nữa thân thể đi ra trở lại của mình phòng thuyền trưởng đi lấy bút ký nhìn thấy vị này hoang vu hào hạm trưởng hỏng bét tình trạng cơ thể các lần nghĩ thẩm trách không được g i a hỏa này sẽ gấp gáp như vậy hắn đ ây thật là đã nửa thân thể chìm vào trong biển h i n rộng cảm giác khoảng cách thân thể tan vỡ mất đã không xa bước kế tiếp liền nên vỡ vụn từ linh pháp sư kéo dài tính mạng chi pháp s á c thực không đủ lâu dài đương nhiên cái này cũng tiến một bước đã chứng minh ra hỏa này thiên phú rất bình thường muốn hay không chuyển hóa hắn vì mật tư gia tộc cái thứ nhất huyết huệ c á lần ở trong lòng tự h hiển nhiên là rất thích hợp bị chuyển hóa làm mật tư thị tộc huyết tộc bởi vì bọn hắn b ả n thân liền nắm giữ lấy không ít huyết tộc hệ ma pháp cái này trực tiếp nhảy qua học tập giai đoạn có sơ bộ chiến lược mật tư thị tộc huyết duệ ma pháp thiên phú phi thường xuất chúng nhưng cũng không phải mỗi lần bị chuyển hóa liền sẽ tự động nắm giữ tất cả huyết tộc hệ ma pháp ngay cả bọn hắn thị tộc thủy tổ ma pháp đều là mình học những n à y huyết duệ muốn dùng ma pháp đương nhiên cũng muốn trước học tập mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này các lần tự thân không có gì ma pháp thiên phú hắn nắm giữ huyết tộc hệ ma pháp cũng đều là chút rất cơ sở rất khó dạy đạo những n à y mật tư thị mật tư thị tộc ma pháp xem như thất truyền c h ỉ ít tại cả lần nơi này là thất truyền tuyệt đại bộ phận vn đ ệ số lệ xuất hiện xem như giúp cả lần đền bù bộ phận này chống chỗ gia hỏa này thiên phú không tốt cũng không quan trọng chuyển hóa thành mật tư thị tộc sau có thể ở một mức độ nào đó giải quyết vấn đề này c h ỉ ít có thể cực lớn tăng cường hắn cùng huyết tộc hệ m a pháp vừa phối tính chương một trăm linh sáu đế quốc chuyện cũ chương một trăm linh sáu đế quốc chuyện cũ đại nhân xin ngài xem qua vn đ ệ số lệ bưng lấy một quyển sách cung kính đi vào cả lần trước mặt cả lần đem sách cầm trong tay q u y ể nghe s á này h i nói tại pháp sư chi thành tạ là dạ dạ thư viện đọc bạch tháp bên trong có đến hàng vạn mà tính cổ lao thư tịch bị bảo tồn bất quá đọc bạch tháp có thời gian nhất định đình trệ công năng thư tịch đặt ở trong đó bản thân hư tốc độ liền phi thường chậm khả năng hơn ngàn năm đều không cần làm sách gì bảo dưỡng cạn lần lật một chút quyển sách trên tay bản bút ký này trang b ị a phi thường phổ thông chỉ là đơn giản viết bút ký ký tên là di họ a đệ số -so、l ệ t cũng chính là đệ số l ệ t ra đời thứ nhất tiến tổ đệ số l ệ t cái này họ nên là trở thành hạm trưởng sau khi đổi cái này cũng rất bình thường bình dân là không có dòng họ nô bục càng không có di họ a đệ số -so、l ệ t cũng là chuyện chính thức sau khi mới có dòng họ các quý tộc bình thường đều sẽ lấy đất phong cùng có trọng yếu ý nghĩa tượng trưng sự vật đến làm dòng họ t h như mạ ở l ạ t hành tình đi cờ làm công tước gia tộc bọn họ dòng họ chính là mạ ở lạc mà xem như hoang vu hào hạm trưởng vẫn là chiếc thuyền này đời thứ nhất hạm trưởng di h o a đệ sô lệ sử dụng cái họ này cũng là tính có thể lý giải đệ sô lệ hoang vu c ả lần mở ra sách xem xét vừa mở chính là di h o a đệ sô lệ viết nội dung phía trước đều là một chút loạn thất bát tao sự tỉnh cùng một chút ma pháp học tập tâm đắc hắn nhanh chóng về sau lần lật đến mấu chốt nội dung lật đến đế quốc diệt vong đêm trước di h o a đệ sô lệ ghi chép hắn tại đế quốc diệt vong quá trình bên trong mưu trí lịch chỉnh phương nam truyền đến tin tức chiến vô bất thắng tiên huyết c h i vương bị phản quân đánh bại sống chết không rõ không biết tung tích cả nước chấn động ta cũng cảm thấy khó có thể tin đây chính là đế quốc bất bại chiến thần phương nam phản quân đến cùng là tình huống như thế nào chỉ là nhìn cái mở đầu c ả lần b i ể u lộ liền có chút không kèm được khá lắm đế quốc diệt vòng từ bản thân khởi đầu đúng không bất quá cả lần đối điểm này cũng có thể lý giải tại hắn tại phương nam xảy ra chuyện trước đó đế quốc mặc dù ham sâu chiến tranh vũ bùn nhưng đây là trạng thái bình thường xa không tính là cái gì sinh tử tồn vòng thời khắc mấu chốt cương thịnh đế quốc vốn là thường xuyên đối các bạn hàng xóm quyền đấm tức đá cái này cũng, cũng không phải là lần thứ nhất lấy một được nhiều duy nhất để cho người ta cảm thấy ngoài ý mớn chính là đế quốc phương nam đột nhiên bạo phát phản loạn nhưng có cả lần đi bình định không ai cảm thấy xảy ra ngoài ý mớn chỉ sợ thẳng đến cả lần tại phương nam tại bình minh chi chủ trong tay lật xe sau khi đế quốc các cao tầng mới chính thức ý thức được nguy cơ tiến đến cái này cũng không trách người khác chính cả lần cũng là vào lúc đó mới hiểu được sự tình không đơn giản nhưng hắn cũng không có dự liệu được chuyện về sau phát triển chiến cuộc lâm vào bất lợi nam vịnh hạm đội khẩn cấp điều động t h ủ mệnh tập kích quay dối phản quân hậu phương phản quân không có hải quân bên ta tiến triển thuận lợi tiên huyết chi vương thật nên chờ chúng ta một chút nhìn thấy phía dưới nội dung c á lần càng không kèm được trên thực tế hắn khi xuất phát đế quốc căn bản liền không có điều động hải quân tất cả mọi người cho rằng chỉ cần hắn đem phản quân trực tiếp đánh tan là được cái này rõ ràng là hắn sẽ ra ngoài ý mớn cho nên mới điều động hải quân c ả lần không có cách nào cùng một cái rõ ràng đối xử tình kiến thức nửa với người chết chăm chỉ cho nên hắn chỉ có thể tiếp lấy hướng xuống nhìn đằng sau ngay sau đó là lớn đoạn nam định hạm đội tại phản quân hậu phương hải vực tập kích quay dối tác chiến v t vặt nhìn tiến triển s á c thực rất thuận lợi thẳng đến sau mười mấy ngày lớn tới ba đế đô lân hãm viết văn tự rất đơn giản lại biểu đạt di họ a đệ sổ lệ trần kinh bút tích đều viết n g á y rõ ràng đã không s á c thực khá nhanh c ả lần cũng không nghĩ tới tại hắn trọng thương sau không đến thời gian nửa tháng đế đô vậy mà liền l u ô n hãm cái này so với hắn nghĩ phải nhanh quá nhiều thần minh thần minh thần minh đại đ ị a khoảnh khắc băng liệt không thể nào hiểu được lực lượng đêm tối bao phủ thế giới bình minh chi quang lấp lánh các loại dị tượng các lộ thần minh ra tay đánh nhau hạo kiếp mà tại đế đô l u ô n hãm sau khi ngay sau đó là càng bắn nổ nội dung thần chiến c ả lần hơi hít mắt lại quả nhiên cuối cùng vẫn là chư thần hạ trận mà chiến đấu kết quả chính là ám g i nữ sĩ vất lạc h i a ra làm bà u y ế thần t minh hóa thân là thần minh tại tô z chủ giới diện hiện thân một loại phương thức thần minh bản thể cùng nhân loại đã là hoàn toàn khác biệt bọn hắn đã, đã vượt ra vật chất tồn tại đã lộ sắc thành một loại từ thần lực thần cách thần tính tạo thành tinh thần thể sinh mệnh loại này hình thái phá lệ cương đại cương đại nhất phàm thế t h u y ề n kỳ đều không thể phản kháng nhưng là loại này hình thái lại không phải tại bất luận cái gì giới diện đều có thể bảo trì nhất là là chủ giới diện tô z thậm chí một khi nhóm lửa t h ầ n hỏa lộ t sắc thành vì thần minh liền sẽ bị tô z giới diện bãi xích từ đó thăng vào đến ngoại tầng giới diện mà nếu như chuyện gì phát sinh thần minh muốn trở về muốn đi vào tô z giới diện liền cần sử dụng hóa thân phương thức bọn hắn sẽ tạo ra ra một cái vật chất hóa thân thể mặc dù đại đa số sự t ì n h tín đồ cùng giáo hội đều đã đầy đủ giải quyết thần minh không cần thường xuyên tiến vào tô z chủ giới diện nhưng trên thực tế có rất nhiều thần minh mình là rất thích dạo chơi nhân gian bởi vậy thần minh hóa thân hiện thế cũng không tính hiếm lạ một cái trọng đại tông giáo điển lễ trang diện nếu như bị tín ngưỡng thần c h i có thể tự mình giáng lâm hạ xuống thần tích cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bầu không khí đạt tới cao trào có thể cực lớn tăng cường các tín đồ lực ngưng tụ mọi người đều biết biểu hiện ra thần tích từ trước đến nay là phát triển đồ phương pháp tốt bất quá loại này thần minh hóa thân hiện nhiên cũng không bằng bản thể như vậy có áp chế lực nếu như tính pháp tốt đánh giết thần minh hóa thân cũng không phải không có khả năng trên thực tế quan minh nữ sĩ hóa thân liền đã từng không chỉ một lần gặp được ám sát người ám sát đương nhiên là nàng vĩnh hằng đối thủ ám g i nữ sĩ điều động hai vị một mực tại tranh đấu sáng thế nữ thần một khi một phương đ ắ c thế một phương khác tự nhiên sẽ bị đà kích muốn nói tại trận kia đại biểu đế quốc tận thế chư thần chi chiến bên trong không ánh sáng minh nữ sĩ nhúng tay trong đó c ả lần là tuyệt đối không tin chư thần tại tô rét đại chiến đây tuyệt đối là triệt để v ạ c h mặt trả ra đại giới đối tất cả thần minh tới nói đều là to lớn c ả lần trong lòng cảm thái hắn đối với mấy cái này tri thức vẫn là hiểu rõ không ít dù sao hắn cùng ám giả nữ sĩ hóa thân thường xuyên gặp mặt thần minh bản thể hàng thế ra tay đánh nhau tuyệt đối sẽ bị tô z giới diện cực lực bài xích thần minh nhóm tương lai một đoạn thời gian rất dài khả năng đều không thể ảnh hưởng tô z thế giới thậm chí ngay cả mục sư cầu nguyện đều không thể h ư ớ n g để các mục sư biến thành phế v ợ n nhưng điều này cũng làm cho s ở c ộ mạ đăng thần trở nên hợp lý vốn chỉ là cái người làm công s ở c ộ mạ tại chiến hậu hôn loạn thời đại thuận lợi đăng thần đằng sau dù là chư thần trở về bình minh tri chủ cũng chỉ có thể nhận xuống nhận lấy cái này bắt lấy kỳ nộ t ổ n g thần các lần khép lại bất kỳ phía sau phát triển không ngoài sở liệu tại một trận thần chiến qua đi quả nhiên chính là một đoạn hôn loạn thời đại nhưng mà loạn thế gia kiêu hùng sơ cộ mạ bắt lấy kỳ ngộ đem huyết tộc đế quốc thế lực còn sót lại đánh tan thành lập nhân loại đế quốc cũng ngượng nhờ ly ông bỡ lụ rột con đường thành công đăng thần di hó a đệ số lệch chỗ nam vịnh hà nội g đ tại thần chiến trong dư âm liền đã tán loạn hoang vu hào đơn thuần v ậ n khí tốt đang sóng lớn sóng biển bên trong còn sống sót sống tạm tại hạo hãn hải bên trong còn sống sót s sót n g tạm tại hạo hãn hải bên t n g còn sống s t s ố g sót s ố n hạng h ã hải bên n g hòn đảo nhỏ lại s này sự n h đã k h ô có g Trấn một An này chút cái này gần đất x a trời tử i l ngàn h h p á năm lang h h thang c cũng là vất vả các ngươi các Cả lần cảm khái m t câu đế quốc vẫn là có trung thần mặc dù khả năng có các loại nhân tố ảnh hưởng nhưng đệ sô lệch ra chưa hẳn không thể có lựa chọn khác cùng lắm thì từ bỏ huyết tộc hệ ma pháp truyền thừa dựa vào ở trên biển cướp bóc tài phú lên bờ làm cái ông nhà giàu nhưng bọn hắn cũng không có làm ra loại kia lựa chọn có thể là không nguyện ý từ bỏ lực lượng hoặc là không nguyện ý lên bờ mặt hắn nhân ngư thịt nhưng này đều không trọng yếu luật việc làm không luật tâm cuối cùng bọn hắn vẫn thủ vương xuống dưới đây chính là danh phủ kỳ thực đế quốc trung thần không khổ cực đại nhân đệ số lệch ra đời đời kiếp kiếp đều ghi khắc lấy mình vì sao mà tồn tại các lần m ộ t câu để vơ nơ đệ số lệch trong lòng cùng hỉ nhưng hắn trên mặt y nguyên cố gắng kéo căng làm ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ cố gắng biểu lấy trung tâm đương nhiên hắn cũng là đang chẩn thuật sự thật đừng q u ẳ n là thế nào nghĩ nhưng đệ số lệch hiểu rõ cái này đệ sổ lệch ra nội tỉnh cả lần để hoang vu h ả o tại thạch nam đảo cập bờ vâng đại nhân vờ nợ đệ sổ lệch tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị hắn lập tức truyền đạt cả lần ý chí trên thuyền cương thi k h ô lâu bắt đầu chuyển động đệ sổ lệch ra người cũng giống là lại còn sống tới đồng dạng người cùng vong linh cùng một chỗ hành động thao túng hoang vu h ả o hướng về thạch nam đảo tới gần tại đã sơ bộ thanh lý ra bến cảng đũ về sau hoang vu hào liền dừng sắt ở nơi này để ngươi thuyền viên đoàn đều đ ư n g nhàn rỗi đều đi hỗ trợ kiến thiết thạch nam đảo quân n g c ả lần làm ra chỉ thị những n à y k h â lâu cương thi còn có t a n yêu Đệ chỉ có thể nói ma pháp vật này xác thực tùy từng người mà khác nhau đồng dạng ma pháp tại khác biệt trong tay người ngày đêm khác biệt đồng dạng là điều khiển khô lâu cương thi có người khô lâu cương thi có thể theo hoa có người khô lâu cương thi thậm chí ngay cả pháo hôi cũng làm không rõ nếu như chỉ là đơn giản công nhân bút vất làm những n à y k h ô lâu cương thi đều có thể đảm nhiệm nhưng nếu như cần càng tinh tế hơn thao tác vậy liền không làm được ta không cách nào làm cho bọn hắn tiến hành quá tinh tế động tác vợ nợ đệ sổ l ệ c ó chút xấu hổ những n à y với hắn mà nói chuyện rất khó tại vị này đại nhân trong mắt giống như đều chuyện đương nhiên đồng dạng không sao chờ một chút ngươi nói không chừng liền có thể đi c ả lần nhẹ gật đầu đối với cái này cũng không thấy ngoài ý mớn lúc trước hắn liền nhìn ra cái này vợ nợ đệ sổ l ệ tư chất bình thường nghị trọng dụng hắn không cho hắn nói lại tư chất là không được ngươi thế hệ tiên tổ trung thành cùng ngươi trung thành sẽ đạt được vốn có khen thưởng đế quốc sẽ không quên c ả lần rất n g a y thẳng nói hắn quyết định lập tức chuyển hóa g n đệ số l ệ g i a hỏa này trong tay cái này sáu bảy trăm vong linh sinh vật quả thực là trời sinh châu ngựa nhất định phải lập tức vùi đầu vào kiến thiết trong công việc đến vọng ba cảng hiện tại nhưng có quá nhiều công trình nhu cầu cấp bách xây dựng g n đệ số l ệ không khỏi mở to hai mắt nhìn c ả lần lời nói bên trong ý tứ để hắn cảm thấy cảm xúc bành trướng hắn cảm giác cố này tiếp cận dầu hết đèn tắt thân thể phản phất lại sống đến giờ đồng dạng đi theo ta đến phòng thuyền trưởng đi c á lần không do dự mang theo g n đệ số l e liền muốn đi phòng thuyền trưởng tiến hành chuyển hóa đây là gần ba năm lang thang cùng trung thành nên được khen th cũng là vì có thể làm cho những n à y vong linh tham dự càng nhiều công việc vờ nờ hiện tại loại này tình thế thao tác độ hoàn toàn không đáng chú ý đại nhân bất quá còn không đợi bọn hắn khởi hành trở về hoang vu hảo trên bến tàu lại đỗ một chiếc tủ u y nhỏ n bị c ả lần bỏ xuống dở dạ kẻ rốt cục chạy tới chỉ bất q u á chuyện bên này đã xử lý xong giờ dạ kẻ ngươi tới v ừ a vặn chờ một chút ngươi cùng lờ nờ giao tiếp một chút công việc kêu lên sơ lệ cổ người than lần cùng đám vong linh sẽ cộng đồng phụ trách thạch nham đạo quân cẳng dự nhìn thấy một đường chạy mau đến trước người mình g i dạ kẻ cả lần mở miệ phân phó mờ cấu lời này để g i dạ kẻ trực tiếp sửng sốt vâng đại nhân ta cái này đi Giờ giả kẻ phản ứng rất nhanh tại sửng sốt một chút sau khi lập tức trả lời hắn nhìn thoáng qua bên cạnh không người già t ử linh pháp sư phát hiện rờ nở đệ sổ l ệ c cũng đang đánh giá lấy hắn Giờ giả kẻ rờ nở đệ sổ l ệ c lộ ra một cái tiếu dung chỉ b ấ t qua cái nụ cười này lộ ra rất quái dị thậm chí hơi có vẻ kinh khủng cũng không phải cố ý hắn này tấm tôn d u n g cười lên cứ như vậy Giờ giả kẻ hướng về phía rờ nở đệ sổ l ệ c nhẹ gật đầu xem như lên tiếng trào sau đó bước nhanh chạy hướng về phía người thản làm trụ sở người thản làm trụ sở khoảng cách thạch n a m đảo bến cảng cũng không tính xa nhưng ở trên đường này, giờ dạ kệ cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện rất hiển nhiên lờ nờ đ ệ sổ l ệ c vừa đến đã đã thụ trọng dụng cái này trong d ự liệu thực lực địa vị đều bày ở ngoài sáng lực lượng trong tay hắn hiển nhiên cùng hoang vu hào không cách nào so sánh được húng chi người ta tổ tiên có quan hệ hắn càng so không được bất quá giờ dạ kệ bản thân cũng không có nghĩ qua siêu việt thậm chí thay thế lờ nờ đ ệ sổ lệch ắ n nghĩ chỉ là thu hoạch được địa vị tương đương mà không phải chỉ làm lờ nờ đ ệ sổ l ệ c phụ thuộc tồn tại hiện giai đoạn đến xem hắn kỳ thật đã thành công một nửa mặc dù bến cảng kiến thiết công việc giao ra nhưng hắn còn có một phần khác công việc đó chính là quét sạch lợi kiếm định khu vực bên trong cái khác thực dân điểm đây chính là trước đó cố gắng biểu hiện hồi báo hoang vu hào bên trên giờ d i kệ xuất hiện cũng không có thay đổi cái gì các lần ý nguyên quyết định chuyển hóa l n đệ số l ệ h ắ n biết vị kia、yeah, ngân câu cũng khát vọng có thể thu hoạch được lực lượng nhưng so sánh dưới h i ệ n nhiên vẫn là l n đệ số l ệ ưu tiên cấp cao hơn bất quá giờ d i kệ cũng s ắ c thực tiến vào huyết tộc quân dự bị khảo sát danh sách có thể trưởng khống hai chiếc thuyền trên biển cả sông ra ngân câu danh hảo cái này lấy lỉ ở hải tặc vẫn còn có chút bản、lãnh. Trước thứ nhất mật tư thị tộc huyết Trước thứ nhất mật tư thị tộc huyết cái cái duệ. duệ. vn chuyển hóa rất thông thuận có ít theo cho thấy tu tập huyết tộc hệ ma pháp xác thực sẽ rõ rệt tăng lên chuyển hóa sát xuất thành công một chút bản thân làm huyết tộc thiên tư rất kém c h ỏ i người tu tập huyết tộc hệ ma pháp nhiều năm chuyển hóa lúc cơ bản cũng đều sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn bằng không giống v ờ nơ loại này sắp chết thân thể thiên tư còn kia trên cơ bản chính là nhất chuyển hóa một cái chết theo chuyển hóa lưu trình kết thúc gờ nơ đệ số lại chính thức trở thành cả lần thủ hạ cái thứ nhất mật tư thị tộc huyết huệ muốn bị chuyển hóa thành cái nào thị tộc thiên mệnh ban thưởng nhảy ra ngoài đưa cho cả lần một cái mật tư thị tộc năng lực là nhất là kinh điện thao túng vong linh sinh vật rất đáng được chờ mong a mới được năng lực cả lần rất muốn lập tức thử nghiệm thiên mệnh ban thưởng bàn cho năng lực đều là m ắ t cấp hiệu quả thậm chí muốn so nguyên bản thị tộc thủy tổ còn mạnh hơn sói linh cồn hóa hiệu quả đều rất không tệ cái này vong linh thao túng năng lực khẳng định cũng không tầm t h ư ờ n g nói không chừng có thể điều khiển như cánh tay thao túng vong linh đại nhân có thể tắm d ự a tại ngài vinh qua dưới vn rất cảm thấy may mắn chuyển hóa hoàn thành vn q u ỳ sát trước mặt cả lần diện mạo của hắn lúc này đã phát sinh biến hóa c h ỉ ít thân thể huyết nhục không còn giống ngay từ đầu như thế như là treo ở xương cốt bên trên đồng dạng mặc dù vẫn là da bọc xương bên ngoài nhưng ít ra chặt chẽ một điểm nhìn xem tối thiểu nhất càng giống là cái hình người vn nguyên lai、like、cái kia bộ dáng đứng tại cương thi khâu lâu ở giữa đơn giản có thể hoàn mỹ du nhập mà bây giờ đứng tại trong đó tối thiểu nhất có thể một chút nhìn ra hắn không phải cái vong linh sinh vật thứ hôm nay trở đi tên của ngươi gọi là hờn mies c ả lần mở miệng nói ra hoàn thành ban tên nghi thức vâng đại nhân hờn mies hướng ngài dâng lên trung thành hờn q u ỳ dạp dưới đất trên mặt mười phần thành tính lúc này hắn đã càng phát cảm giác được cả lần lực lượng khủng bố đến mức nào bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đó là một loại vượt ra khỏi hắn mong muốn lực lượng hoàn toàn thay đổi t â n thể của hắn để cả người hắn như là thoát thai hoa cốt uống miệng máu thử một lần điều khiển vong linh đi c á lần ném cho hờn một cái bình máu mở miệng nói ra hắn muốn nhìn một chút lờ nờ năng lực được để thăng đến cái gì tiêu chuẩn vâng đại nhân vờ nợ tiếp nhận k i a bình máu nhàn nhạt, nhạt uống hai ngụm mới vừa vặn hoàn thành chuyển hóa hắn tự nhiên vẫn là khát vọng máu tươi nhưng hắn cũng không có cảm nhận được mình có nghiêm trọng máu tươi khắc cầu cái này chính là mật tư thị tộc huyết mạch bên trong ảnh hưởng bọn này t ự t r ạ c h pháp sư là thật khàn đói một bận rộn là thật mất ăn mất ngủ khiêng máu tươi khắc cầu tư duy cũng có thể không bị ảnh hưởng c á lần cùng lờ nở cùng đi ra phòng thuyền trường vờ nơ lập tức bắt đầu điều khiển vong linh toàn bộ trên thuyền vong linh đều bắt đầu chuyển động có thể làm chỉ là một điều động ma lực v h ậ nở l ề n lập tức minh bạch hắn tăng lên không là bình thường lớn cùng huyết tộc hệ ma pháp vừa phối tinh cũng có tăng lên cực lớn cái này rất giống là hắn bẩm sinh lực lượng sử dụng không có bất kỳ cái gì tắc cảm giác kỳ thật nở trước kia cũng không thấy được bản thân sử dụng huyết tộc hệ ma pháp có cái gì tắc c h ị độn cảm giác nhưng bây giờ quay đầu lại lại nhìn hắn chỉ có thể cảm khái mình trước kia thật sự là quá vô c h i nguyên lai、like、tại thiên tài thế giới bên trong huyết tộc hệ ma pháp là như vậy sử dụng ma pháp lại là như thế nhẹ nhõm như thế thuận buồn xua gió t r á c không được những cái kia hắn cố gắng hơn hai trăm năm đều làm không được sự tình tại cả lần đại nhân trong mắt lại như là bình thường bởi vì đối với mật tư thị tộc huyết tộc tới nói những cái kia chính là cơ sở thao tác đây chính là huyết tộc lực lượng dù là hiện tại huyết tộc bản nguyên chưa vững chắc vợ nơ đều có thể cảm nhận được chất chính l ệ n h đồng dạng số lượng chất lượng cương thi khâu lâu hắn hiện tại có thể hoàn ngược mình trước kia coi như cho phép trước mình gấp hai gấp ba vong linh số lượng kết quả cũng giống như vậy loại này khác biệt tựa như kiện toàn người cùng người tàn tật chiến đấu hoàn toàn là không ngang nhau chiến đấu các lần đại nhân ta đem sơ lê cổ mang đến bến cảng trên bến tàu hoang vu hào thuyền một bên dơ dạ kệ lớn tiếng hô hào tay chân l è o khẹo linh thẳn l ằ n tế t i sợ l ự ỡ cổ đứng ở bên cạnh hắn chính hết sức tò mò đánh giá trước mắt hoang vu h ả o tên một đám sẽ đậu người chết sợ l ự ỡ cổ mở to hai mắt nhìn hắn năng lực nhìn ban đêm cũng rất tốt tự nhiên là thấy được những cái k i a tản ra hư thối khí tức khô lâu cương thi nói đến cái này thạch nam h đảo hiện tại là thật đủ vị người thằn lằn mùi trên người lại thêm khô lâu cương thi c h ở vong linh hương vị cái này thạch nam h đảo bên trên liền không có trên thân không mang theo vị bất quá đối với giờ ả kẻ tới nói thạch nam đảo hương vị mặc dù rất sông nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu được bọn hắn dù sao cũng là làm hải t h u y ề người bình thường nghĩ đổ bộ thạch nhanh đạo đi lên trước được qua một cái ý chí kiểm định kháng độc tố kiểm định không qua được liền phải bị hôn buồn nôn nôn mửa đương nhiên nhìn thấy người thằn lằn vong linh hải tặc ở trên đạo người bình thường cũng căn bản liền sẽ không muốn lên đạo các lần cùng ngỡ ngỡ hạ thuyền đi vào trên bến tàu để cái này ba cái ngày sau muốn thường chú thạch nham đảo gặp mặt một cái lầy lì ở hải tặc một cái người thẳng làm tế ti một cái huyết tộc pháp sư s ơ lê cô ngươi cùng n g nở phối hợp đem quân cảng dựng nhưng là huyết thạch bảo bên k i a vật liệu đã không thể ngừng các lần mở miệng phân phó hiện tại có sáu bảy trăm vong linh sinh lực quân gia nhập hoàn toàn có thể trèo chống huyết thạch bảo cùng thạch nham đảo quân cảng đồng thời khởi công những n à y vong linh có thể chia hai bộ phận một nửa đi hỗ trợ khai thác khoán thạch một nửa phụ trách quân cảng kiên thiết đều không chỉ hoãn t sợ lê cô minh mạch sợ lê cô nhẹ gật đầu rất hiếu kỳ nhìn xem vơ nơ hắn đang tự、hỏi. cùng những này vn o g linh sinh v ậ trên làm lưu. nào như thế nào giao、lưu. VN ở trên mặt thì là rất rõ ràng kinh ngạc cho dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi hắn cũng là lần thứ nhất gặp có như thế trí tuệ giã thu nhân cái này người thằn l ầ n lại còn sẽ đế quốc tiếng thông dụng vn hiện tại sử dụng ngôn ngữ cũng là đế quốc tiếng thông dụng bọn hắn ở trên biển phiêu bạt vẫn là thường xuyên cùng người đế quốc gặp nhau tự nhiên đã sớm nắm giữ đế quốc tiếng thông dụng nhưng bọn hắn để sổ l ệ t ra cũng đều sẽ trước kia huyết tộc đế quốc chính thống ngôn ngữ đây cũng là để cả lần rất cảm thấy thổn thức một điểm càng làm cho hắn không thể không khen thưởng vn đây là căn chính miêu hồng đế quốc trung thần a những cái kia bị vứt bỏ người đều không nhất định còn nắm giữ lấy huyết tộc đế quốc ngôn ngữ nhưng cái này cũng không nhất định dù sao còn không có tiếp xúc qua chương một trăm lẻ chín vong linh chương một trăm lẻ chín vong linh lưu lại ba người giao lưu các lần r ờ i đi thạch nham đ ả o đối với hắn loại này h n bài ba vị tự nhiên đều không có ý kiến gì linh thần l à n tế ti sợ lê cổ sẽ không làm yêu hắn cùng thủ hạ người thần làm nhóm hiện tại mỗi ngày sinh hoạt chính là làm việc ăn cơm đi ngủ cùng sinh sôi mà đối sợ lê cổ tới nói vấn đề duy nhất chính là bộ tộc nội bộ thiếu khuyết giống cái linh thần l ằ n đối với điểm này các lần đã hứa hẹn sẽ đi nếm thử bắt được càng nhiều người thàn l ằ n đương nhiên cường điệu nhấn mạnh giống cái linh thàn l ằ n về phần g dơ dạ kệ hắn cùng hắn lệ l ì y ở hải tặc hiện tại triệt để giải phóng công việc hàng ngày chính là tại phụ cận hải vượt tới lui tìm kiếm lợi kiếm đ ị n h khu vực bên trong phi pháp điểm định cư nhiệm vụ này trực tiếp kết nối chính là vọng ba càng tổng đốc cụ ở không phải l nơi đôi này dơ dạ kệ tới nói chính là một cái cự đại thành công hắn hiện tại cần phải làm là thoát khỏi lờ nợ phụ thuộc thân, phận. Hiện ra càng nhiều tự thân giá trị. Mà từ cuộc được chức, tìm tổ thời đồng trở trở hắn giờ cả cả lần tất cả mệnh tất thể lệnh đều có thể không chút do dự chấp hành. Từ giờ giả kẻ trong miệng vn đã biết được cả lần tiên huyết c h i vương danh hảo giờ giả kẻ mấy ngày nay tại vọng ba cảng cũng không phải toi công lan lộn u nên đánh nghe đều nghe được hiện tại vn đã nhận định cả lần chính là đời thứ nhất tiên tổ bút ký bên trong vị kia huyết thệ thủy tổ tiên huyết tri vương mặc dù trong lòng đối với huyết thệ thủy tổ có thể đem hắn chuyển hóa làm mật tư thị tộc huyết duệ cảm thấy kỳ quái nhưng so sánh dưới bị cho rằng đã bỏ mình huyết tộc ngũ đại thủy tổ một trong có thể tại tràng hạo kiếp kia bên trong sống sót mới là càng đáng giá khiếp sợ thủy tổ sự tình hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng ở n ơ minh m ạ c h hắn muốn làm chỉ có phục tùng chỉ có dâng lên mình trung thành cả lần cũng không trở về đến vọng ba cảng hắn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm một chút thi thể hắn nghĩ thử một lần mình mới lấy được năng lực vọng ba cảng nhưng thật ra là có phân mộ tại cái này không sai biệt lắm gần hai tháng bên trong vọng ba cảng vẫn luôn đang không ngừng mới tăng nhân khẩu nhưng cũng bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn mà sinh ra giảm quân số qua đời người đều bị an táng tại v ọ n g ba cảng nghĩa địa công cộng khu bên trong nhưng triệu hoán vong linh h i ệ n nhiên không thể dùng những cái kia chết đi v ọ n g ba cảng công dân thi thể làm như vậy bất lợi cho v ọ n g ba cảng đoàn kết thiết lập nghĩa địa công cộng bản thân liền là vì tăng cường v ọ n g ba cảng người lực n ư ơ n g tụ hiện tại hắn đi qua trực tiếp một cái chết mà vì nô、no. có chút quá người tiên các lần sẽ không làm loại chuyện này nô lệ tù binh tội phạm thi thể ngược lại là có thể tùy ý xử trí nhưng rất đáng tiếc v ọ n g ba cảng hiện tại cũng không có nô lệ tù binh cũng tất cả đều bị hợp nhất về phần tội phạm có nhưng còn không có phạm phải nghiêm trọng đến sẽ bị tước đoạt quyền công dân lực tội ác công dân c ự c tốc phát triển ở vào lên cao kỳ vọng ba cảng còn không có nhiều như vậy phá sự thúng chi đại bộ phận công dân đều là được giải phóng nô lệ từng cái đều đối bây giờ sinh hoạt rất chân quý thế là muốn có thể dùng tử thi c ả lần chỉ có thể rời đi vọng ba cảng tìm kiếm cũng may đại lục mới cái gì đều thiếu chính là không thiếu thi thể nhất là tại kinh lịch trước đó một lần kiêng người thẳng làn đại quy mô tập kích sau khi c ả lần một đường xuôi nam rời đi lợi kiếm vịnh khu vực sở di không bắc thượng là bởi vì bọn hắn trước đó từ thạch lâm cảng khi trở về vào xem qua phía bắc phế tích vì phòng ngừa xuất hiện ôn dịch các loại vấn đề bọn hắn mười phần phụ trách đem thi thể đều đốt cháy xử lý mà lợi kiếm định phía nam vọng ba cảng người kỳ thật không có làm sao tham dò qua c ả lần một đường xuôi nam ra lợi kiếm định không xa liền phát hiện một chỗ phế tích rất hiển nhiên phía nam đường ven biển bên trên thực dân điểm định cư cũng giống vậy gặp người thẳng làm tập kích nhưng bọn hắn nhưng lại không chút hướng bắt chạy vọng ba cảng hấp thu đến lưu dân vô cùng ít ỏi phía nam cũng đã tạo thành đơn giản quy mô di dân thành thị sao c á lần làm ra suy đoán bất quá cho dù có đoán chừng cũng kém sa thạch lầm cảng chí ít ít chỉ có thể nói thạch lầm cảng quan g mang s á t thực quá thịnh viên này đại lục mới minh châu che đậy đại lục mới cái khác thực dân điểm quan g mang đi vào thực dân điểm phế tích bên trong các lần cứ gọi thẳng chuyến đi này không tệ trong doanh địa thi thể không ít đương nhiên đã phần lớn hư tối h tản mát ra gây m ù i hôi tối h các loại ăn hủ sinh vật q u e n quẩn dù sao người thàn lằn lớn tập kích đã là hơn một tháng sự tỉnh trước kia những thi thể này đã sớm trải qua từng vòng ăn hủ sinh vật tẩy lễ tỉnh lại cương thi là không được nhưng khô lâu vẫn là không có vấn đề c á lần ở trong đó dạo qua một vòng thi thể huyết n ụ c sớm đã bị ăn xong đương nhiên thời gian dài như vậy dưới ánh mặt trời bạo chiếu coi như không có ăn hụ sinh vật những thi thể này cũng sẽ cấp tốc hư thối vong linh thất t ỉ n h đứng tại điểm định cư trung tâm c ả lần giang hai cánh tay đ ồ n g b ộ huyết khí phun trào như là x ư ơ n g m ủ nhanh c h ó n g hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đem toàn bộ điểm định cư bao phủ huyết vụ bám vào tại trong danh o địa bạch cốt â m u phía trên giao phó bọn chúng sinh vật linh tính lũ khô lâu mở ra bộ pháp một đường chạy nhanh chóng hướng về trong doanh địa dựa vào cuối cùng tụ tập tại c ả lần trước mặt lũ khô lâu xếp thành chỉnh tề phương đội giống như là đang chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ đồng dạng những n à y khô lâu hình thái không đồng nhất có cao lớn có thấp bé có t r ắ n g kiện có tinh tế có xương cốt kiện toàn có thiếu cánh tay thiếu chân nhìn xem có chút kinh khủng lại có một điểm vượt cười c ả lần suy tư một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút lũ khô lâu hành động cường tráng khô lâu nếu có cái gì xương cốt thiếu thốn liền sẽ đi phá giải nhỏ yếu khô lâu hoặc là mặt khác không trọn vẹn nghiêm trọng khô lâu rất nhanh không ít thiếu thốn bộ phận ít khô lâu đạt được bù đắp tạch tạch tạch huyết vụ tán đi không có đạt được bù đắp khô lâu tan ra thành từng mảnh xương cốt quẳng xuống đất c ả lần hiển nhiên không cần những này không c h ọ n vẹn khô lâu còn lại hai trăm mười sáu cái căn bản không cần số c ả lần tự động cho ra kết luận cái này doanh địa có hơn ba trăm người cuối cùng có thể dùng khô lâu chỉ có những này còn lại trên cơ bản đều là xương cốt thiếu thốn hư hao có thể là bị ăn cũng có thể là, là bị những sinh vật khác điêu đi đương đương c á lần đi đến một bộ khô lâu bên cạnh gõ cánh tay của nó cảm thụ một chút độ cứng so với hắn tưởng tượng phải mạnh hơn chương n kết. c một trăm mười đi về phía nam chương một trăm mười đi về phía nam đáng tiếc khâu lâu binh thực lực có chút quá yếu mà loại này vong linh sinh vật cũng không giống nhân loại đồng dạng có tiềm lực trưởng thành c h â u lâu tiềm lực h o à nếu toàn do trên cốt do người nó xương q u y t cốt chất tiếp thì định, xương lượng càng năng nhận càng n khả h cao, có khả năng tiếp nhận ma lực ma i ề c h u y ể như ó a cao. thành vong linh cũng liền càng mạnh, trên thực linh mạnh, hạn h càng càng vong cũng liền cũng Nếu n lực là một đầu cự long thi cốt kia chuyển hóa mà thành cốt long hoặc là thi long chắc chắn sẽ không yếu đây là chất lượng bên trên nghiền ép đương nhiên cự long thi cốt đặt ở thực lực không đủ từ linh pháp sư trước mặt hắn thậm chí liền đem chi chuyển hóa thành vong linh đều làm không được muốn tỉnh lại đẳng cấp cao vong linh cần chính là lượng lớn ma lực cùng cực cao pháp thuật độ thuần thục cùng ma pháp thân hòa pháp sư cái nghề nghiệp này là nhất xem thiên phú trước nghiệp thiên phú không được lại cố gắng cũng vô dụng làm không được chính là làm không được dựa theo lẽ thường tới nói c ạ lần loại này không am hiểu ma pháp sẽ rất khó làm được c ạ lần có thể lập tức tỉnh lại hai ba trăm con khô lâu đều rất không bình thường hắn không nên có loại trình độ này thi pháp độ thuần thục ma pháp thân h ò a cũng không điều động được lớn như thế lượng ma lực cái này cũng xác thực nhưng không chịu nổi hắn có treo c ạ lần hoàn toàn là tự động thi pháp cái này vong linh thao túng năng lực tựa như là bẩm sinh cho dù là cường đại nhất truyền kỳ t ử linh pháp sư trước mặt c ạ lần cũng muốn cam bái hạ phòng coi như cũng có thể đạt tới không sai biệt lắm hiệu quả sử dụng cũng không bằng cả lần sử dụng tơ lụa đương nhiên cái này cực hạ tại vong linh thao túng về điểm này đổi ma pháp khác kia cả lần liền muốn trận tròn mắt chính hắn ma pháp thiên phú là không thay đổi cũng không có thu hoạch được tư chất cải thiện bất quá các lần kỳ thật cũng không thiếu ma lực bởi vì huyết tộc bản thân cũng không phải là sử dụng ma lực đến thi pháp mà là sử dụng tự thân chỗ có được huyết khí đến thôi động ma pháp cùng bình thường ma pháp so sánh cái này theo một ý nghĩa nào đó đã là mặt khác hệ thống loại này mở ra lối riêng phương pháp thật đúng là để ám giả nữ sĩ cho đi thông sử dụng huyết khí thôi động mà không phải dựa vào ma lực huyết tộc hệ ma pháp không hề bị ma pháp nữ thần ảnh hưởng trở thành huyết tộc chuyên môn ma pháp bởi vì điểm này Ma pháp nữ thần cũng đối huyết tộc rất không thích tại ma pháp nữ thần xem ra ám giả nữ sĩ đây không thể nghi ngờ là đang dòm ngó ma pháp quyền hành là tại khi ê u động thần đối ma pháp thống trị đoán chừng chư thần chi thời gian chiến tranh ma pháp nữ thần cũng là đứng tại ám giả nữ sĩ mặt đối lập nghĩ như vậy ám giả nữ sĩ ngay lúc đó vẫn là cơ hội là tất nhiên đứng tại thần mặt đối lập thần minh quá nhiều bình minh c h i chủ quan minh nữ sĩ ma pháp nữ thần đa biến c h i thần tú n g dục tri thần đầu ngược c h i thần bệnh dịch tri thần các loại chỉ là có thể kể được danh hào đối thủ cũ liền có một đồng lớn trước mấy cái không cần phải nói tú dục t i thần đầu ngược tri thần bệnh dịch c h i thần chán ghét huyết tộc chán ghét ám dạ nữ sĩ cũng là đều có các lý do huyết tộc không cách nào túng dục bởi vì một khi thuận theo túng dục c h i thần khuất phục tại máu tươi khắc cầu huyết tộc liền sẽ mất đi bản thân biến thành q u á i vật từ căn nguyên bên trên huyết tộc đế quốc liền cấm chỉ túng dục c h i đạo truyền bá ám dạ nữ sĩ cùng đồ ngược c h i thần chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ huyết dịch cùng đối với huyết khí ứng dụng đồ ngược c h i thần lại được xưng là huyết thần tại đồ ngược tri thần tín đồ xem ra huyết tộc là kẻ khinh n n đánh cắp vốn nên thuộc về huyết thần máu tươi máu lạ vì hiến cho huyết thần không phải dùng để uống cũng không phải dùng để s Cái n à y l i ề n đến thêm rất i h u là trầm i n dịch trọng u t đại vi bộ phận t đ rõ ràng lúc trước đế quốc diệt vong phía sau có rất nhiều hỗn loạn t à ác trận doanh thần minh bỏ bao nhiêu công sức kết quả hiện tại huyết tộc ngược lại thành sinh vật ta ác đại biểu một trong hiện tại này huyết tộc hệ ma pháp đến cùng rơi vào trong tay hay các lần trong lòng vẫn luôn rất nghi hoặc huyết tộc hệ ma pháp còn có thể bình thường sử dụng y nguyên có thể sử dụng huyết khí đến thôi động điều này nói rõ ma pháp này cái b ệ l o d i c cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào ám dạ nữ sĩ vất lạc đông đảo quyền hành bị chia cắt ma pháp nữ thần đầu ngược chi thần khẳng định đều sẽ để mắt tới huyết tộc hệ ma pháp dù sao cái này đều có thể dung nhập thần nhóm quyền hành bên trong nhưng bất luận rơi vào đến trong tay hay ma pháp này khẳng định đều sẽ phát sinh biến hóa c h ỉ ít huyết tộc lúc sử dụng khẳng định lại nhận ảnh hưởng bởi vì ma pháp nữ thần cùng đ ầ ngược chi thần tín đồ không phải huyết tộc thần nhóm khẳng định phải đem huyết tộc hệ ma pháp trở nên càng thích hợp với tín đồ của mình các lần nhịu nhũ mày trên người hắn kia thuộc về ám g i nữ sĩ gia hộ y nguyên tồn tại huyết tộc hệ ma pháp y nguyên có độc lập tính giống như là căn bản không có bị cái khắc thần minh nắm giữ hắn chỉ có thể tiếp tục tin tưởng trước đó phán đoán ám giả nữ sĩ khẳng định không chết nhìn trước mắt hơn hai trăm con trắng bóng khô lâu binh các lần ra lệnh khiến cái này khô lâu binh theo hãn bộ pháp các lần muốn đi kế tiếp điểm định cư tiếp tục triệu hắn càng nhiều khô lâu binh rất hiển nhiên chỉ là hơn hai trăm xa xa không đến khống chế của hắn cực hạn nói điểm t r ự c bạch các lần căn bản không biết mình cực hạn ở nơi nào cái này hơn hai trăm con tại hắn cảm giác liền như là chín châu mất sợi l ô n g tựa như là hạo hãn hải bên trong một giọt nước biển các lần hóa thành con rơi tiếp tục hướng bay về phía nam đáng khô lâu binh b ắ t chân lên cổ phi nước đại theo sát sau lưng hắn nhìn xem có chút quỷ dị các lần thả c h ậ n một chút tốc độ phi hành chờ lấy khô lâu binh mặc dù những khô lâu binh này dáng địa vận chuyển cũng không có lấy giáp tốc độ tiến lên muốn so người bình thường nhanh hơn nhiều. mà lại cũng không có mệt nhọc thuyết pháp nhưng cũng theo không kịp tốc độ phi hành của hắn rất nhanh c ả lần liền vừa tìm được một cái vứt bỏ căn cứ ở giữa còn đi ngang qua mấy cái rõ ràng là vừa mới đổ bộ không lâu căn cứ gào thét mà qua khô lâu binh đem những người k i a dọa cho đến không nhẹ tin tưởng tại gặp qua khô lâu hành quân sau khi những người này trong lòng khẳng định sẽ thêm một phần cảnh giác đối đại lục mới nguy hiểm có hoàn toàn mới nhận biết tại lại tỉnh lại hơn hai trăm con khô lâu sau khi c ả lần tiếp tục xuất phát một đường đi về phía nam đi bất quá lại sau này liền cũng không thuận lợi hắn liền tiếp đụng phải mấy cái vứt bỏ căn cứ đều đã bị thanh lý qua thi cốt đứng đều ố tại cháy trên h một nhánh cây các lần nhả danh một câu đám kia hỗn loạn tạ ác thân minh thật sự là từ xưa đến nay vẫn luôn đang làm sự tỉnh ấn lý thuyết thần nhóm gây thù hẳn càng nhiều dù sao cũng là không khác biệt sát thương dịch bệnh phải xem nhiễm bệnh người là ai tín đồ nhưng thần nhóm chính là có thể từ xưa một mực tồn tại đến nay trong n h â n thế cần thai nạn là một trong nguyên nhân trọng yếu chỉ cần không cho thần nhóm làm quá phận ngẫu nhiên ra cái thai bệnh các mục sư đại hiện thần uy nói không chừng còn có thể đem các tín đồ thanh kính cho nâng nâng lên một cái gì đều tin hiện tín đồ cũng chỉ tin một cái thần phổ thông tín đồ không thể so sánh cùng thanh kính của tín đồ càng không cách nào so với chương một trăm mười một cao đẳng tinh linh chương một trăm mười một cao đẳng tinh linh đứng tại nhánh cây trạc cây bên trên tránh trán chán ghét ánh nắng c á lần ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia là một chỗ phi thường đặc thù khu q u n cư để hắn nhịn h k cao đẳng ư ợ c tinh linh loại sinh vật này cạn lần đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa dù sao hắn tự thân liền có một bộ phận thuộc về cao tinh linh huyết thống cách đó không xa trên bờ biển cao tinh linh kia hiện đầy hoa lệ đường vân đầu nhọn thuyền rồng rừng sắt ở bên bờ t h ọ n vẹn năm chiếc thuyền lớn so vọng ba c ả n g tịch thu được mạ ở lặt công tức thuyền còn muốn to một vòng nhóm người này hiển nhiên không phải cái gì quân lính tàn mạng trên thuyền treo cờ xí cũng đã chứng minh điểm này trên thuyền có hai mặt cờ xí cao một chút chính là vẽ lấy một con r ụ c hỏa phượng hoàng cờ xí đây là vĩnh hằng vương cờ xí cũng chính là cao tinh linh kẻ thống trị tại phượng hoàng cờ xí phía dưới còn có một mặt khác cờ xí bối cảnh giống như là một cái phóng xạ quang mang mặt trời lại giống là một con mắt đây là tinh linh chi phụ ạ sùa đại biểu tiêu chí một trong toán chi trí nhãn lá cờ này chỉnh thể bên trên đồng dạng là hồng cùng hoàng phượng hoàng sắc điệu chỉ bất quá tại lá cờ bốn phía t r u n g quanh còn có màu lam sóng biển vượt quanh đây là tì di ân cờ xí c ả lần híp híp mắt đã lâu cảm thấy thế giới giống như không có phát sinh biến hóa gì tì di ẩn người xưng ỵ sèn chi long cao tinh linh vương quốc cường đại nhất chiến sĩ cao tinh linh bến cảng thành thị ỵ sèn l ã n h chúa tại thế giới loài người bên trong tì di ẩn thậm chí so vĩnh hằng vương còn nổi danh hơn bởi vì tì di ẩn từng có đến thế giới loài người du lịch kinh lịch lưu lại không ít cố sự là nhất là mọi người quen thuộc cao tinh linh không ít thoại bản trong tiểu thuyết đều có thân ảnh của cao tinh linh vương quốc ở vào hải ngoại chỉ bất quá khoảng cách thế giới cũ cũng không xa là từ hai cái đảo lớn cùng một chút quần đảo tạo thành diện tích cũng không nhỏ cùng cũ đại lục cách một cái eo biển tương vọng mà y sen chính là toàn bộ cao tinh quần đảo môn hộ chỗ chân chính lô cốt đầu cầu đồng thời cũng là cao tinh linh vương quốc lớn nhất thành thị y sen cao tinh linh cùng nhân loại giao lưu rất tấp nập nơi này cũng là một cái duy nhất không phải tinh linh chủng tộc có thể tự do lui tới tinh linh thành thị làm lánh chúa tị dị ẩn tự nhiên thanh danh vang dội mọi thứ liền sợ so sánh so với cố thủ tròn múa trong rừng rậm tính tình bạch ngoại truyền thống cổ lão lục tinh linh họ hàng n g ạ mạ tự đại cao c ấ p tinh linh thậm chí đều lộ ra rất dễ thân cận mặc dù tròn múa rừng rẫm ngay tại c ũ đại lục cái k h á c cổ lao trong rừng rẫm cũng đều có lục tinh linh bộ tộc trưởng kỳ định cư nhưng bản thổ ở vào hải ngoại cao tinh linh ngược lại mới là cùng nhân loại tiếp xúc càng nhiều đương nhiên khả năng cũng chính bởi vì lãnh thổ ở vào hải ngoại cho nên cao tinh linh mới có thể d ằ n g này bọn hắn họ hàng dù sao muốn thường xuyên đối mặt nhân loại uy hiếp đương nhiên sẽ không giống như bọn họ siêu nhiên cao tinh linh hàng hải kỹ thuật cũng rất phát đạt toàn bộ thế giới cũ khắp nơi đều có bọn hắn thân ảnh đại lục mới kỳ thật cũng không thiếu hụt cao tinh linh n g ắ m lại cũng thế bán tinh linh thậm chí đều có thể trở thành một cái rộng làm người biết chủng tộc cao tinh linh tự nhiên không có khả năng đều đều t r ạ c h ở nhà bọn hắn xem như vì bán tinh linh chủng tộc c ô n g hiến nhân khẩu nhiều nhất các lần vũ cánh càng tới gần một chút những n à y tinh linh hiển nhiên mới vừa vặn đi vào đại lục mới không lâu thậm chí còn không có thanh lý ra có thể dựng doanh địa khu vực bờ biển bên trong rừng cây rầm rạp hiện tại phần lớn cao tinh linh còn tại trên thuyền sinh hoạt mặc dù tại mọi người trong ấn tượng cao tinh linh sinh hoạt xa hoa lãng phí nhưng những người mạo hiểm này quân thực dân hiện nhiên không có khả năng có cái gì xa hoa lãng phí sinh hoạt điều kiện những người này rõ ràng là ỵ xẹn chính thức tổ chức khẳng định không phải để cho bọn họ tới nơi này hưởng p h ú c chuyển xuống đi chuyển xuống đi trước tiên đem kiến trúc vật liệu chuyển xuống đi cao tinh linh đầu nhọn dưới thuyền rồng một người mặc hoa lệ giáp trụ cao tinh linh nam tính đang chỉ huy một đám tinh linh công nhân bắt đầu từ trên thuyền g ỡ hàng dỡ xuống chính là từng khối hợp quy tắc đá cẩm thạch ngoại trừ đá cẩm thạch bên ngoài còn có số lớn mạnh ngân c á lần nhìn có chút mộng bọn này cao tinh linh mình từ trong nhà kéo ra ngoài kiến trúc vật liệu a liền không phải kiến tạo thành truyền thống tinh linh thành thị cao tinh linh cùng ở tại trong khu rừng rậm nguyên thủy lục tinh linh họ hàng hoàn toàn khác biệt bọn hắn là không ở nhà trên cây sán lạn bạch ngân cùng đá cầm thạch rèn đúc cao tinh linh rộng lớn hoa mỹ thành thị cao tinh linh vương quốc bản thân liền thừa thãi bạch ngân cùng đá cầm thạch trước hết xây thần miếu xây xong thần miếu sau khi lại dựng cái khắc kiến trúc hiệu cao tinh linh tướng lĩnh phân phó lấy đám thợ thủ công bọn hắn hiển nhiên là mang theo nhiệm vụ đặc thù tới cho nên mới hưng s ư động chúng như vậy vâng lo dần sờ đại nhân tinh linh đám thợ thủ công tự nhiên cũng rõ ràng chính mình nên làm gì bọn hắn đều kinh nghiệm phong phú là y xẻn tuần sát rừng rậm quét sạch một chút tiềm ẩn phong hiểm an bài tốt đám thợ thủ công lo dần s ờ kêu gọi các binh sĩ theo hắn tiến vào rừng rậm các binh sĩ cùng sau lưng lo dần sờ trang bị đầy đủ trang bị cung tiễn trường mâu tấm chắn mặc một thân chế thức áo giáp y、e、sen quân đội c ờ sĩ cùng tấm chắn đều sẽ có một đầu tên là ạ r ù n nạ hải long đồ án đầu này cường đại hải long theo như truyền thuyết một mực ngủ say tại y、e、sen phụ cận hải vực tại y、e、sen gặp được nguy cơ lúc hải long ạ dùn nạ liền sẽ đứng dậy cứu rút những n à y y、e、sen hải vệ đều là nắm giữ nhiều loại kỹ nghệ tinh nhuệ chiến sĩ có các chức chức Cả lần cảm giác nhạy cảm nghe giữa bọn hắn đối thoại không sai biệt lắm minh bạch bọn hắn phải dùng những cái kia đá cẩm thạch cùng bạch ngân làm cái gì nếu như là kiến tạo thần miếu liền lộ ra hợp lý nếu như chỉ là xây nhà khẳng định không đến mức ngay từ đầu liền làm phiền thoái như vậy thực dân điểm ngay từ đầu khẳng định là hết thể giản l ư ợ n g cao tinh linh ngôn ngữ c ả lần tự nhiên là có thể nghe hiểu cùng xuất thân của hắn không quan hệ là hậu tiên học tập trên thực tế đại bộ phận chủng tộc ngôn ngữ cả lần đều có thể nghe hiểu đồng thời sử dụng dài răng giặc thời gian cho hắn đại lượng thời gian học tập tinh linh ngữ là một loại mười phần mỹ d i ệ u ngôn ngữ giọng điệu rất yêu mỹ cũng vô cùng ngắn gọn đối với chủng tộc khác mà nói lý giải phi thường khó khăn cũng gần như không có khả năng hoàn mỹ bắt trước bên ngoài chủng tộc tinh linh ngữ người sử dụng khẩu âm rất dày nặng mà lại rất chương liền một không diễn trăm một mươi hai trở về vọng bá cảng chương một trăm một mươi hai trở về vọng bá cảng cao tinh linh chạy đến đại lục mới đến xây thần miếu các lần nhữ mày suy tư từ cao tinh linh vương quốc vận chuyển đá cầm thạch bạch ngân tới là vì xây thần miếu đây là có thể lý giải k i ế người thiết thần miếu là một kiện rất miếu kiện n là h tình, tự nhiên không thể tùy ý. Có thần minh khả năng sẽ còn yêu cầu nghiêm khắc thần miếu sử dụng chỉ định vật liệu tạo dựng, tùy tiện đóng, thậm chí có thể sẽ bị coi là khinh h i miếu liệu tiện coi ê yêu m túc tự tùy vật tạo tùy có còn cầu có sự sẽ sử sẽ dựng, năng dụng đóng, ẩn. n ý, bị là n tinh linh thần miếu, chuyện này bản thân liền có chút không n g g là, lục tại chút thấu. đại mới miếu, hiểu có xây ư ta những cái kêu tín ngưỡng nhân loại thần hệ giáo hội thế lực đến đại lục mới kiến thiết giáo đường thần miếu là bởi vì di dân đại lục mới hiện tại phi thường nóng n ả y toàn bộ đại lục mới bên trên đã tụ tập số lượng tương đương khả quan nhân loại di dân đã đủ để hấp dẫn giáo hội chú ý nhưng cao tinh linh ở chỗ này ngay cả một cái thành quy mô cứ điểm đều không có đại lục mới mặc dù cũng không ít cao tinh linh nhà mạo hiểm nhưng tổng không đến mức vì những người này chuyên môn kiến tạo một tòa thần miếu cho nên là thật muốn bắt đầu ở đại lục mới đoạt địa bàn sao các lần chỉ có thể hiểu như vậy t r ì n h hưng ơ sư động chúng như vậy thì gì ẩn hiển nhiên là muốn muốn tại đại lục mới đại triển quyền cước một phen cao tinh linh vương quốc cùng sở cổ mà đế quốc chọn lựa là hai loại khác biệt thực dân sách lược đế quốc bên kia đầu tiên là dân gian di dân tại tạo thành kích thước nhất định sau khi đế quốc mới ra tay thu nạp giáo hội thế lực mới bắt đầu nhao nhao tiến vào đại lục mới mà cao tinh linh vương quốc bên này thì là chính thức trực tiếp xuất thủ thành lập thực dân thành thị dùng cái này đến hấp dẫn cao tinh linh cùng c h ủ n g tộc khác di dân loại này thực dân sách lược khác biệt cùng hai nước q u ố c lực c h ủ n g tộc tộc đàn nhân số đều có vô cùng thẳng t h ư n g quan hệ cao tinh linh số lượng hiển nhiên cùng nhân loại là không cách nào sánh được bọn hắn cũng không có nhiều như vậy dân gian lực lượng đi tự chủ di dân tại cả lần nhìn chăm chú cao tinh linh tướng lĩnh lo dần s ở mang theo thủ hạ ỵ s ẻ n b i ể n vệ tiến vào rừng cây bắt đầu xua đổi trong rừng các loại hoang dại sinh vật phòng ngừa những này giã thu quấy dối tinh linh các công nhân công việc thuận tiện cũng đi săn chút ă n thịt trường m âu đại thuẫn trường cung những này ỵ s ẻ n b i ể n vệ trong rừng cũng có thể s u n g làm ưu tú thợ săn ưu tú tính kỷ luật cùng phối hợp độ để bọn hắn làm chuyện gì đều có thể làm ít công to các lần đã điều khiển mình khô lâu bộ đội triệt thoái phía sau miễn cho bị cao tinh linh phát hiện hắn hiện tại không muốn cùng cao tinh linh chính thức tiếp xúc không có cách cao tinh linh bên trong người quen quá nhiều những này cao tinh linh đối ma lực cảm giác đều rất nhạ ma pháp đã cơ hội dung nhập cao đẳng tinh linh hết u y dịch dù là không phải pháp sư cũng có được viễn siêu sinh vật ma pháp cảm giác cao tinh linh pháp sư là mạnh nhất trên thế giới lớn người thi pháp bọn hắn tại vô số cái ngàn nằm bên trong ma luyện loại này kỹ nghệ pháp sư chi thành tạ lạ dạ dạn đọc bạch tháp chính là phòng theo cao tinh linh vương quốc hẹn bạch tháp kiến tạo đó là chân chính pháp sư thánh địa mặc dù dưới đường đi đến các lần đã tỉnh lại hơn tám trăm cái khô lâu binh nhưng nói thật những khô lâu binh này chất lượng đều rất bình thường dù là có cả lần cực kỳ cao cấp cấp vong linh thao túng tăng thêm những khô lâu binh này cũng rất khó cùng những này tinh nhuệ ỉ sẻn biện vệ chiến đấu cái này cao tinh linh thực dân điểm tiếp cận ba trăm tên ị sèn b i ể n vệ toàn diệt cái này tám trăm cái khô lâu binh cơ bản tay cầm đ e m nắm thậm chí khả năng đều nỗ lực không có bao nhiêu thương vong song phương sức chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc không có gì có thể so tính một người bình thường thi cốt triệu hoán đi ra khô lâu binh cầm đầu dây vào xứ người ta hàng trăm hàng ngàn năm rèn luyện võ kỹ cao tinh linh chiến sĩ ngược lại là có thể để vọng ba c ả n g chính thức tiếp xúc một chút là một lần mậu dịch kỳ thật cũng không tệ thì gì ẩn ra hỏa này vẫn là rất tình nguyện cùng nhân loại làm giao dịch hắn sẽ đến đại lục mới mở thực dân thành thị cũng là không tính quá ngoài ý mới chỉ có thể hắn các lần không tiếp tục dừng lại thêm quay người mang theo khô lâu bộ đội rời đi cái này cao tinh linh thuộc địa cùng v ọ n g ba cảng khoảng cách cũng không tính gần nhất thời bán hội cũng không cần lo lắng sinh ra cái gì xung đột ngược lại là có thể thử nghiệm cùng cao tinh linh làm một chút mậu dịch tại thế giới l o à i người cao tinh linh đặc biệt trang sức quần áo hàng mỹ nghệ đều rất nóng tiêu luôn có người thích cao tinh linh loại này xa hoa lãng phí hoa lệ phong cách chủ đánh một cái có hoa không quả đương nhiên xa xỉ phẩm lúc đầu muốn chính là có hoa không quả đem đại khái vị trí ghi lại các lần rời đi cao tinh linh cứ điểm một đường cực tốc bắt trở lại về tới vòng ba cảng bên trong các lần đến khơi dậy vọng ba cảng hỗn loạn lung tung hơn tám trăm con khô l ô binh trùng trùng điệp điệp hướng doanh địa vào tới tự nhiên là làm cho cả doanh địa hỗn loạn tưng ơ bừng tại trong doanh địa các người chơi đều v ọ n ra từng cái muốn thể sống chết bảo vệ vọng ba cảng q u á i vật công t h à n h á các vinh đệ cơ hội lập công đến Thù một linh song có ngoan hét lớn, n ô một hạt tâm chi đuổi n g nhân tiểu đế châu ngọc phía trước sống lại còn có thể cầm quân công trực tiếp để các người chơi triệt để vứt hết trong lòng lo lắng đương nhiên bọn hắn liền không có tiền trợ cấp cái khác nở vợ cờ binh sĩ đều là có tiền trợ cấp cái này mặc dù là khác nhau đối lãi nhưng là rất hợp lý các người chơi đối với cái này cũng không có ý kiến ở người chơi nhóm nhìn chăm chú khâu lâu binh tại doanh địa bên ngoài tập kết xếp hàng sắp xếp chỉnh c h ỉ n h t ề t ề nhìn xem vô cùng có tính kỷ luật so sánh dưới ngăn ở danh o địa cổng ba bốn mươi cái người chơi liền rất hỗn loạn bọn hắn ngay cả cái hoàn chỉnh đội hình đều không có một đám người chen tại một khối k u loạn chủ đánh một cái tùy tiện n h ư n g một chút n h ư n g một chút rất nhanh ngăn ở cổng các người chơi liền bị đ ổ i tản g ra là h ở mang người đến đây mặc dù những này tha hương người bảo vệ quốc gia nhiệt tình để hắn cảm động nhưng như thế chặn lấy cửa quả thật có chút v v bất quá cũng may các người chơi đều rất nghe chỉ huy nhìn thấy u ở mang người tới bọn hắn ngao nhau t r ố n g tránh nhường đường ra u ở thanh không đại môn sau đó làm ra để các người chơi trận mắt hốc mồm cử động hắn vậy mà tại ra hiệu những cái kia khô lâu tiến lên nhìn bộ dạng này là dự định để những cái kia khô lâu tiến vào vòng ba cảng bên trong đây là cái gì thao tác chẳng lẽ lại cái này vòng ba cảng tổng đốc đầu hàng được rồi hắn dự định dẫn vào ngoại địch lật đổ chúng ta cả lần lao ma thống trị u ở cử động tự nhiên để các người chơi nghị luận ở mỹ đã có người chơi bắt đầu dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú lên ủ ở cái trò chơi này không có chữ đỏ lục danh công năng nếu không các người chơi liền có thể đánh giá ra u ở đến cùng có còn hay không là người mình những này khô lâu không phải đ ị c h nhân là cả lần đại nhân ma pháp triệu hóa vật mọi người không cần vây quanh ở nơi này bọn hắn sẽ không công kích mọi người u ở mười phần nhạy cảm đã nhận ra các người chơi d ị động hắn vội vàng mở miệng giải thích đương nhiên chủ yếu là hắn hành động này xác thực không phù hợp lẽ thưởng cho nên khẳng định phải giải thích một chút chương một trăm mười ba khô lâu công nhân chương một trăm mười ba khô lâu công nhân c ả lần trước khô lâu bộ đội một bước về tới vọng ba cảng đã sớm thông chi u ở để hắn nghĩ biện pháp để vọng ba cảng cư dân tiếp nhận một chút sẽ có một đám khô lâu làm hàng xóm hiện thực tại lần đầu tiên bắt đầu tiếp vào nhiệm vụ này lúc t ở là rất nhức đầu nhưng là hắn nghĩ lại lại cảm thấy cái này giống như cũng không có gì lớn vọng ba cảng các cư dân đã kinh lịch quá nhiều vừa đặt chân không lâu liền kinh lịch người thàn làn x ầ m l ớ n ngay sau đó lại là huyết tộc thống trị sau đó là doanh địa nhân khẩu cực tốc bành trướng cùng đi cơ làm công tức đối đầu hàng phục người thàn làn hải t ắ c q u y thuật hiện tại lại nhiều một đám khô lâu giống như cũng không khó tiếp nhận kỳ thật liên quan tới khô lâu vong linh tin tức tại cả lần rời đi trong mấy ngày này vọng ba cảng liền đã tại lưu truyền đi thạch nam h đảo vận chuyển vật liệu các thủy thủ đã đem tin tức tàn mở thạch nam h đảo quân cảng cùng trên công trường nhiều một đám cương thi k h ô lâu ly kỳ chính là những cương thi kia k h ô lâu còn có hải quái đều đang làm việc đang trợ giúp người t h ẳ n l à n kiến thiết thạch nam h đảo quân cảng vọng ba cảng người đối với cái này phản ứng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng xác thực không chút cảm thấy sợ hãi dù sao ngay cả trước đó như vậy hung bạo người t h ẳ n l à n đều đã bị hạng phục hiện tại cũng tại cho cả lần đại nhân đàng hoàng làm việc nhiều một đám vong linh lại có thể như thế nào đây vọng ba cảng người đối với cả lần đại nhân lực lượng hay là vô cùng tín nhiệm hiện giai đoạn mọi người đối với cả lần thái độ đã đang dần dần phát sinh cải biến từ từ từ sợ hai chuyển biến thành tính sợ bất quá nói thì nói như thế nhưng lần này tám trăm l i ê n khô lâu tiến vọng ba cảng đi một vòng thao tác vẫn có chút quá mức rung động lòng người vọng ba cảng người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị giật này mình cũng may có vọng ba cảng binh sĩ một mực hầu ở bên cạnh không ngừng hô to nói d rõ những này khô lâu thân phận mà lại những này khô lâu cũng xác thực kỷ luật nghiêm minh không có bất kỳ cái gì d ị động cho nên tại kinh lịch b à n sơ kinh hãi sợ hai quan y vọng ba cảng người nhanh chóng liền tiếp nhận hiện t ư ợ n này lấy cả lần đại nhân lực lượng có thể làm được loại sự tình này giống như cũng không kỳ quái tại đệ vọng ba cả người thích đứng một chút vong linh xuất hiện sau khi những n à y khô lâu liền bị cả lần trực tiếp đẩy đến công việc trên cương vị hơn tám trăm sinh lực quân một nửa phân phối cho thạch n h â m đạo một nửa phân phối cho huyết thạch bảo phụ trách đều là tinh tế công việc vn khô lâu cương thi tất cả đều bị đưa đi khai thác vật liệu đá tại tinh tế thao tác bên trên h á n đám vong linh cùng cả lần khô lâu căn bản không cách nào so sánh được vẫn là đàng hoàng đi làm việc khổ cực đi vật liệu đá khai thác tốc độ xác thực cũng cần đi theo lên đến dù là người thản làn nhóm cánh tay đều muốn vung mạnh ra hỏa tinh tử vật liệu đá sản lượng cũng đã hoàn toàn theo không kịp hai cái công trường sử dụng tốc độ c ả lần những ngày vong linh cũng làm cho h ỡ nỡ lại một lần nữa nhận thức được c h a n h l ệ n h hắn không khỏi cảm khái cả lần không hổ là tiên huyết tri vương trong lòng đối cả lần tự nhiên cũng càng phát vui lòng phục tùng c ả lần những ngày khô lâu rõ ràng có được siêu việt vong linh sinh vật trí lực cùng lực chấp hành tạ g ờ rằng nghi hoạt chỉ huy dưới bọn chúng tựa như là vĩnh viễn sẽ không mọi mệ tinh chuẩn máy móc có thể không bao giờ ngừng nghỉ hoàn thành những cái tia hao thời hào lực công việc gian luyện vật liệu đá tường thanh dựng hoàn toàn là cẩn thận tỉ mỉ, kín kẽ. tất cả đều lấy gờ rằng n g h o ặ c tiêu chuẩn cao nhất hoàn thành loại này thể nghiệm để gờ rằng n g h o ặ c gọi thẳng đã nghiền đương nhiên bọn chúng cũng chỉ có thể hoàn thành những này tái diễn máy móc công việc cần sức sáng tạo biến báo công việc lại không được theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại biến tướng cơ giới hóa bởi vậy thợ đá nhóm cũng là không cần lo lắng bởi vì khô lâu xuất hiện mà thất nghiệp bởi vì gờ rằng n g h o ặ c đối huyết thạch bảo yêu cầu h i ệ n nhiên cũng không chỉ là một tòa kiên cố tòa thành đơn giản như vậy tại tính nghệ thuật bên trên gờ rằng n g h o ặ c cũng là có yêu cầu các loại tinh mỹ điêu văn điêu họa đều cần thợ đá nhóm đến thao tác thậm chí đại bộ phận thời điểm hắn đều sẽ tự thân lên trận đối với tòa này chân chính từ mình độc lập dẫn đội kiến tạo tòa thành gờ r i n g nghi hoặc lấy ra toàn bộ tinh lực gắn g đ ạ t tới thập toàn thẩm mỹ những n à y khô lâu công nhân xuất hiện hiển nhiên là giúp hắn đại ân cho hắn b ớ t đi không ý chuyện cũng cực lớn rút ngắn huyết thạch bảo kỳ hạn công trình hiện tại nhất hao thời hao lực ngược lại thành gờ r i n g nghi hoặc chuẩn bị các loại nghệ thuật điêu khắc bất quá tính nghệ thuật cái gì các lần cũng không làm sao để ý hắn chỉ muốn cấp tốc hoàn thành sau đó đem huyết bảo hạch tâm lợi dụng bên trên điêu khắc cái gì có thể hoàn thành sau khi lại hướng lên mặt khác đối với bên a y cho nên hắn hiện tại chủ yếu thúc đẩy nội dung công việc chính là trước tiên đem toàn bộ tòa thành ngoại bộ kết cấu dựng ra ngoại bộ kết cấu dựng thành hình sau khi chỉ cần tại trong thành bảo dựng một trong đó tế đàn đem huyết bảo hạch tâm để vào trong đó liền có thể có hiệu lực cái khác chi tiết thiếu thốn cũng không ảnh hưởng còn cần bao lâu nhìn trước mắt đã thanh lý ra mảnh đất t r ô n g lớn cũng đã chuẩn bị tốt đại lượng xử lý qua gạch đá c ả lần hỏi rất nhanh rất nhanh ba bốn tháng đi có thể sẽ càng nhanh ta cũng không thể xác định dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng loại mô thức này gỡ rắng n g h o ặ c trả lời có chút lập lớn đôi không có cách hiện tại loại tình huống này hắn cũng rất khó nói chuẩn cụ thể ngay t â y cối đều chặt không còn tòa thành dùng vị trí đã cơ bản khai thác ra tận lực bồi tiếp đ i ệ n cơ lấp đất t r ồ n g một t r ồ n g độ cao cùng lúc đó dự n g tòa thành dùng gạch vẫn luôn đang rèn luyện điện cơ sau khi hoàn thành trên cơ bản có thể không có khe hở dính liền bắt đầu dự còn có thể các lần nhẹ gật đầu ba bốn tháng liền hoàn thành cũng đã vượt qua hắn mong muốn chỉ có thể nói theo người thản lằn vong linh công nhân gia nhập huyết thạch bảo kiến thiết tốc độ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nhanh trước đó thế nhưng là đều theo năm tính toán đương nhiên thời gian ba bốn tháng ngay cả đã bị chuyển hóa thành huyết tộc ờ nở vong linh cũng không làm được loại này sống phần lớn vong linh vẫn là chỉ có thể làm khổ lực sống tại đại bộ phận ngành nghề đều thay thế không được nhân loại bất quá những người khác đối với cái này hiển nhiên cũng không phải là rất rõ ràng đến mức khô lâu công nhân xuất hiện để có ít người bắt đầu nhịn không được lo lắng có những ngày khô lâu bọn hắn có thể hay không bị thay thế rơi có thể hay không mất đi tại v ọ n g ba càng công việc sinh hoạt có thể hay không bị phá hư có càng kỳ quái hơn thậm chí bắt đầu lo lắng bọn hắn có thể hay không đều bị biến thành khô lâu dù sao những ngày khô lâu cũng không giống như bọn họ còn có tiêu hao những ngày khô lâu đều là một đám chỉ biết là làm việc thuần c h â u nữa mà bọn hắn những nhân loại này làm việc không bằng người ta thì thôi còn cần tiêu hao lương thực tính so sánh giá cả lập tức liền bị sò、so、không bằng chương một trăm mười bốn ma pháp dậy sóng t r ư ớ c 114, ma pháp dậy sóng v õ ba cảng lính dân nhóm lo lắng theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất sự thật chứng minh những cái kia khô lâu cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt hàng ngày c h ỉ ít hiện giai đoạn cũng không có loại này s u thế đại lượng khô lâu xuất hiện ngược lại để các người chơi cảm thấy rất hứng thú mỗi ngày đều có không ít người chạy đến huyết thạch bảo công trường đến xem náo nhiệt chẳng lẽ nói tìm cả lần lao m à còn có thể chuyển chức tử linh pháp sư thiên c ầ u không phải cho một mặt h ế u kỳ tử linh pháp sư nhưng quá đẹp rồi được không mà lại nếu như hắn cũng có thể t r i ệ u hắn một đám khô lâu binh vậy cũng có thể giống huyết thạch bảo nơi này đồng dạng đem thi công đội công nhân đều đổi thành khô lâu nhà tư bản cùng u hỉ nhân viên toàn diện đều cho ưu hóa rơi những n à y không cần tiêu hao tiền h tài bổ cấp khô lâu ai nhìn thấy không thèm rốt cuộc muốn làm sao chuyển chức ca có thể tìm cả lần lao ma hỏi một chút sao mang theo loại ý nghĩ này thiên c ầ u không phải chó đi tới cả lần trụ sở tạm thời ở vào trong doanh địa dinh thự có chuyện gì thủ vệ tại cửa ra vào binh sĩ ngăn cản hắn ta tìm đến cả lần đại nhân thiên c ầ u không phải chó ư ớn ngực đế quốc của hắn tiếng thông dụng tiến bộ thần tốc c h ỉ ít tiến hành đơn giản đối thoại không có vấn đề gì cả lần đại nhân không tại hai cái võ trang đầy đủ thủ vệ canh giữ ở trước cửa tiểu viện rất trực tiếp hồi đáp đi nơi nào không biết đang tiến hành đơn giản đối thoại sau khi thiên c ầ u không phải chó bất đắc di rời đi hắn bắt đầu trong vọng ba cảng xoay quanh muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp cả lần lao ma cùng một thời gian đang tìm kiếm cả lần người có rất nhiều các người chơi bên trong có không ít đ ộ tầm cái này so với trước tia tham quân nhập ngũ còn muốn có lực hấp dẫn dù sao đây chính là chân chính ma pháp a người muốn cũng đang suy nghĩ chuyện này. học tập huyết tộc hệ ma pháp có thể rõ rệt tăng lên người chuyển hóa tiềm lực có thể để cho nguyên bản khả năng không thích hợp chuyển hóa người đều trở nên thích hợp chuyển hóa đôi này hiện nay huyết tộc tới nói cực kỳ trọng yếu các lần dự định tại v ọ n g ba cảng mở một nhà huyết tộc hệ học viện pháp thuật có người muốn học liền có thể đến trong học viện đến học tập đây cũng là một lần tư chất sàng chọn ma pháp thiên phú tốt có thiên phú học tập huyết tộc hệ ma pháp đều sẽ bị cường điệu chú ý cái này tương đương với một cái mật tư thị tộc nhân tài kho có hay không ma pháp thiên phú hoàn toàn là xem vật lý dù là phụ mẫu đều là ma pháp sư sinh ra hải tử cũng không nhất định liền có ma pháp thiên phú mà cho dù là hương giã thôn phu sinh ra hải tử cũng có khả năng có ma pháp thiên phú thậm chí có thể sẽ là cái ma pháp thiên tài đương nhiên loại này sát xuất rất nhỏ không phải chỉ hương giã thôn phu hài tử là ma pháp thiên tài s á t x u ấ t nhỏ mà là tất cả mọi người hài tử là ma pháp thiên tài s á t x u ấ t đều rất nhỏ các lần cũng không nghĩ lấy có thể tại vọng ba càng tìm tới ma pháp gì thiên tài phàm là có thể có một chút thiên phú đều có thể tiến vào huyết tộc hệ học viện pháp thuật học tập dù sao thiên phú vật này tại chuyển hóa thành mật tư thị tộc sau sẽ có rõ rệt đề cao không nói người đồng đều ma pháp đại sư đi nhưng chỉ cần c h ă m học k h ổ luyện chí ít cũng sẽ so với ban đầu lờ n ở mạnh thật sao có thể có cơ hội học là được c á lần để ta yêu lên mạng mở to hai mắt nhìn cả người đều hưng vấn lên có thể hay không học được đều khát nói đầu tiên đến có cơ hội học a ta yêu lên mạng cũng không phải muốn đem nhân viên đều y ê u hóa rơi dù sao hắn cái này r u ộ i mối là vọng ba c ả g chính thức sản nghiệp chi tiêu cái gì cũng không cần hắn quản chính hắn đều là lánh lương châu ngựa hắn hưng phấn nguyên nhân chỉ là đơn thuần có thể học ma pháp kia dù sao cũng là ma pháp a học được từ nhưng là có thể học nhưng là không muốn chậm trễ công việc các lần nhìn ta yêu lên mạng một chút nhắc nhở hắn một câu khu khu các lần đại nhân kỳ thật đi hiện tại loại trạng thái này đã không phải là rất cần ta ta đã đem ta có thể làm đều làm còn lại chính là tuần tự mà tiến mở rộng sản xuất Ta yêu ê l người m ạ n dừng có h hảo hảo trí sau riêng không nên cưng cầu cả lần s à n g khoái đáp ứng chủ yếu là cả lần cũng minh bạch ta yêu lên mạng cũng không hề nói dối còn lại công việc cũng xác thực không phải thiếu đi hắn không được cảm tạ cả lần đại nhân kia ngài lúc nào dạy ta mà pháp ta yêu lên mạng vui vẻ ra mặt sau đó không kịp chờ đợi liền bắt đầu truy vấn không phải ta giáo các lần cười cười hắn là hiệu trưởng không phải lão sư vậy ta nên đi tìm ai học ma pháp ta yêu lên mạng n g â y ngẩn cả người hắn cũng không gặp vọng ba càng còn có ai biết ma pháp à. chờ lấy đi hai ngày nữa ta thống nhất thông c h i các ngươi các lần khoát tay áo ra hiệu ta yêu lên mạng trở về chờ thông c h i chờ vọng ba càng học viện pháp thuật chính thức khai ban lại nói ta yêu lên mạng trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào vậy hắn hiện tại không phải tương đương với là đã ném đi công việc lại không học thành ma pháp sao bất quá nhìn xem đã khoan thai đi xa cả lần ta yêu lên mạng cuối cùng không dám lên đi yêu cầu lưu lại lại lĩnh mấy ngày tiền lương trong đêm ta yêu lên mạng trong nhà gỗ nhỏ để tiểu không ít người chơi đều là bọn h ắ n s ớ m nhất một nhóm kia người quen đám người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh cái này bàn tròn rất lớn là chuyên môn chế tạo ta yêu lên mạng có chút tiểu tiền không thèm để ý điểm ấy chi tiêu đương nhiên về sau liền phải tiết kiệm một chút dù sao hôm nay mới vừa vặn đem tiền lương phong phú công việc từ đi cái gì n g ư ơ i đã tìm tới học mà pháp con được rồi lúc này lên tiếng kinh hô tự nhiên là đã tìm cả lần thật lâu thiên c ầ u không phải cho hắn không nghĩ tới ta yêu lên mạng vậy mà lại đi đầu một bước không chỉ có tìm được cả lần hơn nữa còn thành công đạt được có thể học tập ma pháp hứa hẹn không sai cả lần đại nhân đã nói để cho chúng ta thông chi là được ta yêu lên mạng một mặt đắc ý mặc dù cụ thể chừng nào thì bắt đầu học vẫn là ẩn số nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trước cái bước người là thật đáng chết ta thiên c ầ u không phải cho cắn răng làm sao chuyện gì tốt đều bị ra hỏa này cho b à y ra rồi đ ừ n g cao hưng quá sớm yêu m ạ n căn cứ suy đoán của ta ma pháp này khả năng thật không phải là tốt như vậy học đồ vật nửa quýt ngồi tại bàn tròn bên cạnh mở miệng nhắc nhở không không không cái khác cứng rắn hạch một điểm vẫn còn dễ lý giải nhưng ma pháp thứ này tổng không đến mức còn cứng như vậy hả ta ta yêu lên mạng lắc đầu đối với cái này cầm ý kiến khác biệt hắn thấy ma pháp thế nhưng là hoàn toàn không tồn tại đồ vật chắc chắn sẽ không giống cái khác cơ chế đồng dạng chân thật như vậy cứng rắn hạch chương một trăm mười lăm võ ba cảng học viện pháp thuật chương một trăm mười lăm võ ba cảng học viện pháp thuật học viện pháp thuật ta làm lao sư thành năm nào v ừ n một mặt mộng bức nhìn trước mắt cả lần không sai chuẩn xác mà nói ngươi là thầy chủ nhiệm c khô nếu như rời r những này khô lâu hoàn toàn không cách nào độc lập hoàn thành công việc nhất định phải r ở một bên thực hiện chỉ lệnh mới được bởi vậy r tự nhiên chỉ có thể làm một cái trên danh nghĩa thầy chủ nhiệm hắn liền phụ trách chủ biên một chút tài liệu giảng dạy cái gì là được các lần i làm làm, nhẹ c c ô gật đầu hắn cảm thấy r hẳn là có thể làm tốt chuyện này dù sao bọn hắn để sổ lệch ra nhiều đời truyền thừa khẳng định là có một bộ hoàn thiện dạy học truyền thừa phương pháp hiện tại r nờ muốn làm chính là đem đệ sổ lệch ra dạy học phương pháp cống dân ra đến biến thành vọng ba cảng học viện pháp thuật dạy học phương pháp võ ba cảng học viện pháp viện trung h hiện tại có chút hưu danh vô thực, u ậ t tại t bởi vì nơi này có chỉ vô vì y ề dạy viết tộc hệ ma pháp, h ma n n ư đây là liền lao càng tạm thời,、nói、không chừng nhiều nói có về sau liền sẽ s ương gia Võng Cảng, Ba nhập Trung đâu. ư quảng trường bản g thông báo một đám người chơi vây quanh ở bên cạnh ngay tại mồm năm miệng mười nhiệt liệt thảo luận thảo luận nội dung dĩ nhiên chính là võ ba cảng học viện pháp thuật thành lập đi đi đi nhanh đi báo danh các người chơi cả đám đều rất kích động đây là mở kịch bản mới a chỉ cần bị võ ba cảng học viện pháp thuật trúng tuyển liền có thể chuyển chức ma pháp sư mặc dù tựa hồ chỉ có từ linh pháp sư nhưng là đồng dạng rất đẹp trai a trải qua mấy ngày chuẩn bị hạng mục này bị nhanh chóng đẩy vào xuống dưới dù sao đây là cả lần trực tiếp phát xuống hạng mục tự nhiên là một đường đèn xanh tất cả tài nguyên đều ưu tiên sử dụng võ ba cảng phủ tổng đốc trực tiếp cho học viện pháp thuật phê một khối lớn địa đồng thời phân ra không ít công nhân tài nguyên số định mức uờ có thể nói là tương đương ủng hộ học viện pháp thuật thành lập phải biết hiện tại phủ tổng đốc kỳ thật cũng còn không có xây sông đâu theo u ở có những tư nguyên này lao lực còn không bằng nhiều kiến tạo một chút dân cư đâu dù sao hắn ở đâu đều có thể làm việc u ở cợ rẽ mân ạ người giác nộ tương đương cao xếp thành hàng từng cái đăng ký võ ba cảng học viện pháp thuật lâm thời dạy học điểm trước đang tiến hành báo danh đăng ký phụ trách đăng ký chính là một người trẻ tuổi chỉ bất quá sắc mặt ưu ám nhiều ít mang theo chút cổ quái cùng không bình thường mà tại người trẻ tuổi bên người ý ý huỳnh hoang vu lơ nơ cháu trai cũng là hắn nguyên bản người nối nghiệp hiện tại chính thức đảm nhiệm vọng ba cảng học viện pháp thuật huyết tộc hệ ma pháp giáo sư đây là một vị coi như tuổi trẻ huyết tộc hệ pháp sư năm nay mới chỉ có hơn bảy mươi tuổi về phần hắn phụ thân bởi vì thiên phú không được thậm chí đều không có sống qua gia gia của hắn lơ nơ đã trước một bước hóa thành bụi bặm mà ả mạn hoang vu thì là ý ý huỳnh hoang vu cháu trai năm nay mới t r ư ờ n g hai mươi phụ trách đưa cho hắn ra ra trợ thủ đệ số lệch ra phái tới đương nhiên không chỉ có hai người bọn họ cái k h á c còn có mấy vị t ạ c công bản thân cũng đều mang theo đệ sổ lệch ra huyết mạch chỉ bất quá không phải y y huyền, ạ m ạ n dạng này dòng chính mấy cái này là ở đâu ra một bên đứng xếp hàng các người chơi còn tại lẫn nhau trò chuyện đối với đột nhiên xuất hiện đệ sổ lệch ra người các người chơi hiển nhiên đều rất hiếu kỳ thạch nham đảo bên trên trước đó không phải nói bên kia có k h ô lâu cơm thi đang làm việc sao đoan chừng chính là những người này chơi bồ ra ra bị đại cùng mở miệng hồi đáp ngươi không phải một mực tại làm xi、si、mang sao tin tức vẫn rất linh thông hỏi ra vấn đề câu cá lao vĩnh viễn không không quân một mặt kinh ngạc nhìn về phía giã bị đại cùng kinh ngạc tại đối phương thậm chí ngay cả cái này đều biết ngươi không phải câu cá lao sao làm sao còn chạy tới học ma pháp đối mặt câu cá lao nghi hoặc giã bị đại cùng nghe vậy trực tiếp l i ế mắt sau đó hỏi ngược một câu hắn mới sẽ không nói hắn tin tức này là từ vọng xuyên thu khốc châu đó biết đến làm vọng ba c à n g công chức vọng xuyên thu khốc tin tức linh thông đã sớm biết thạch nham đ ả o bên kia tới một nhóm tử linh pháp sư đây chính là ma pháp ai không hiểu kỳ k h c lão đều tới vĩnh viễn không không quân cười ha ha hai tiếng hắn chỉ chỉ một bên khắc địch chiến thắng đây là trong danh o điệu như n h ấ t khắc kim đại lao khắc địch chiến thắng cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái hắn vẫn luôn muốn học ma pháp lần trước còn chuyên môn chạy một chuyến thạch lâm cảng kết quả ăn một năm không có tiền khổ thất vọng mà về khắc địch chiến thắng lúc đầu dự định tăng lớn cường độ khác chờ tích lũy đủ tiền tái chiến thạch lâm cảng kết quả tiền còn không có tích lũy đủ võng ba cảng liền tiến vào mới kịch bản có thể chuyển chức t ử linh pháp sư thật sự là tự nhiên chui tới cửa khắc địch chiến thắng rất vui vẻ c á lần đại nhân vẫn là già sức ca v õ ba cảng học viện pháp thuật toàn v õ ba cảng người đều có thể báo dan không có phạm tội ghi chép là đường đường chính chính vọng ba càng công dân liền có trúng tuyển tư cách loại này sàng chọn điều kiện liền cùng trực tiếp đem ma pháp khai nguyên không sai bị lắm thẻ thánh vĩ đại không cần nhiều lời có người tại đăng ký hoàn tất sau khi làm quái hô một câu gây nên các người chơi hô ứng ngược lại để một bên y ý hỉnh cùng hạ mạn ông cháu một mặt một bức thầm nghĩ bọn g i a hỏa này thật sự là của quái kỳ thật đăng ký cũng không phải là trúng tuyển cũng sẽ không trực tiếp dạy ma pháp mà là sẽ dạy thụ đơn giản một chút cảm thụ ma lực pháp môn đây coi như là kiểm tra một chút thiên p h nếu như ngay cả cơ sở nhất canh cự đều bước không qua tự nhiên là sẽ bị vê lui nói một cách khác cái này mới là cuối cùng chúng tuyệt tuyến hiện tại chỉ là thẩm tra chính trị làm huyết tộc hậu bị nhân tài dự trữ căn cứ võng ba cảng học viện pháp thuật khẳng định sẽ quản lý nghiêm ngặt một điểm tốt nghiệp sau khi cũng không phải muốn làm gì liền làm gì mà là muốn vì vọng ba cảng phục vụ chương một trăm mười sáu lựa d ậ n chương một trăm mười sáu lựa d ậ n cuối cùng hào hứng hừng hực đến báo danh vọng ba cảng người phần lớn bị s、si、u ra ngoài sự thật chứng minh ma pháp thiên phú cũng không phải là nát đường cái đồ vật nhưng là nhìn trước mắt tất cả đều bị lưu lại các người chơi ý ý Hình cùng ạ mãn đều có c h ú t ngộng những người này vậy mà đều có không tệ thiên phú trực tiếp đem hai người bọn họ cho thầy trắng những người này thiên phú không nói là thiên phú gì bầm đi nhưng tối thiểu nhất cũng coi là trung du trình độ tối thiểu nhất đã đầy đủ mở ra tiếp xúc ma pháp đại môn cái này đã mạnh hơn xa người bình thường ta liền nói không cần lo lắng chính thức không có khả năng trực tiếp thiết lập chúng ta không có ma pháp thiên phú đây không phải là dạy người c h ơ i chơi, chơi đ ù a sao có thể hay không học được đó là chúng ta chính mình sự t ì n h trực tiếp nguồn tội không cho học liền có chút quá phận tại thông qua được khảo thí sau khi giá bị đại cùng phát biểu một phen ngôn luận lời này rất có điểm mã hậu pháo ý tứ dù sao tại ra kết quả trước đó hắn cũng một mực tại lo lắng l i ê n cái trò chơi này cảm giác chỉnh ra hoa gì sống đều không kỳ quái nói không chừng bọn hắn những n à y người chơi ma pháp thiên phú liền cùng đám nở c ờ cờ cũng là trực tiếp ngẫu nhiên r ồ n ra lời này cũng đúng trực tiếp thiên phú không đủ không thể học ma pháp vậy cái này mới kịch bản mở ý nghĩa ở đâu khẳng định người người đều có chút thiên phú thiên c ầ u không phải chó cũng đi theo phụ họa m ộ t câu sau đó hắn ánh mắt liền nhìn về phía một bên ta yêu lên mạng ánh mắt bên trong mang theo ý cười ta yêu lên mạng gia hòa này trước đó khẳng định không nghĩ tới học viện pháp thuật chiêu sinh là mặt hướng tất cả mọi người. rất tốt rất tốt lần này tất cả mọi người là bạn học chúng ta là vọng ba cảng học viện pháp thuật đồng thời sinh ta vĩnh viễn chung với c ả n hiệu trưởng ta yêu lên mạng ngược lại là không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt tất cả mọi người có thể học m a pháp cũng coi là có người bạn hắn ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cũng chỉ có tự mình một người có thể học m a pháp dù sao nhìn cả lần đại nhân thái độ rõ ràng liền không có bất luận cái gì tàng tư ý nghĩ có thể cho phép hắn học tự nhiên cũng sẽ cho phép người k h á c học rất tốt từ hôm nay trở đi các ngươi chính là học viện nhóm đầu tiên học sinh đem đơn đăng ký cấp kỹ kết thúc hôm nay công việc ỷ ỷ mở miệm nói ra aaa các người chơi một trận gieo họ phản phất đã thấy c h u y ể n chức tử linh pháp sư sau khi phong quang thời gian trò chơi này cũng rốt cục có một chút kiếm cùng ma pháp kỳ h u y ễ n mạo hiểm hư vị rốt cục không còn là thời trung cổ tinh lộ chuyện xưa mà là bắt đầu chuyển thành kỳ h u y ễ n giờ bờ gờ chiêu sinh sẽ còn tiếp tục mấy ngày cụ thể khai rằng ngày sẽ tại thông cáo bản bên trên công bố chư vị đến lúc đó chú ý đến chút đơn giản kể một chút y y in cùng a m ạ n ông cháu hai người liền rời đi còn lại hưng phấn các người chơi lẫn nhau bắt chuyện mọi người trở về nhất định phải học tập cho giỏi một chút ngôn ngữ nếu không ngay cả khóa đều nghe không hiểu ngay cả tài liệu giảng dạy đều xem không hiểu tin tưởng ta học ma pháp nhất định không phải cái gì đơn giản sự tình trong đám người nửa quýt hôm một cúng họng nàng vẫn là bị gọi tới đ ư ờ n g phiên dịch liền sợ có chút người chơi y nguyên không có đủ giao lưu năng lực biết rồi nửa quýt lao sư làm ơn tất cho chúng ta thêm khóa một ngày không lên nửa quýt lao sư khóa ta liền toàn thân khó chịu nửa quýt lao sư thỏa thích nhục nhã ta đi các người chơi một trận vui bụa ở mỹ trộn lẫn lấy các loại thanh âm để nửa quýt nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ rất hiển nhiên phần lớn người căn bản là không có coi ra gì đo ra ma pháp thiên phú để bọn hắn cảm thấy mình đã là chuẩn ma pháp sư học được ma pháp đã là tay cầm đem nắm sự tình thật không có đơn giản như vậy a nửa quýt thở dài một hơi nàng còn đặc địa đến hỏi qua cả lần đại nhân đạt được đáp án là ma pháp không phải tốt như vậy học không sai trong hiện thực xác thực không tồn tại ma pháp nhưng cái trò chơi này ngay cả đặc biệt văn hóa ngôn ngữ đều có thể sáng tạo ra đến sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh hệ thống pháp thuật chẳng lẽ là rất khó sự t ì n h sao cả lần đại nhân nói muốn học tập ma pháp đầu tiên liền muốn học tập rất nhiều văn bản lý luận tri thức muốn đem ma pháp lý niệm trước hiểu rõ trên một điểm này đoán trường liền có thể k u ê n lui không ít người Bởi vì trong n ọ mấy ngày kế tiếp toàn bộ vọng ba càng y nguyên đắm chìm trong một trận ma pháp nóng bên trong tất cả không có đi báo qua tên người đều đi thử một chút thuận tiện kiểm o r a một chút ma pháp thiên phú kết quả thật đúng là được trúng tuyển một cái mặc dù thiên phú nhưng ở cái này hơn hai người bên trong cũng là ra m ộ trong c thành thị u ậ t s bên trong một tòa bố trí xa hoa tòa thành bên trong ngồi tại phòng nghị sự thượng thủ vị trí nam tử trung niên chính trử ẩm lên các ngươi này một đám ngồi không ăn bám thùng cơm ngay cả đến cùng là tình huống như thế nào đều làm không rõ ràng ta muốn các ngươi có làm được cái gì đi cỡ l à m mạ ở là sắc mặt hết sức c âm trầm hắn cũng không phải để ý những cái kia tổn thất đối với giàu có hắn tới nói những cái kia tổn thất không tính là cái gì hắn để ý là mặt mũi nhóm người này thực lực cương đại nhìn chăm chăm hắn thuộc địa đoạn đơn giản chính là tại trên đầu của hắn đi một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu nếu như chỉ là chính hắn phái thực dân đội thì cũng thôi đi mấu chốt là hắn còn cùng hải dương nữ thần giáoại tiến hành hợp tác còn thu bình minh quan huy giáo hội chỗ tốt hỗ trợ hộ tống một vị chủ giáo đi thạch lâm cảng lần này thật đúng là mất mặt ném đi được rồi. cũng may bình minh quang huy giáo hội chủ giáo thành công đưa đến đ ị cờ lạ ngồi xuống sờ lấy xa hoa trên ghế ngồi che phủ g a lông bình phục một chút tâm tình đây là trong bất hạnh vận hạnh mặc dù gia đại nghiệp đại nhưng đ ị cờ l à m ý nguyên không muốn t r e o chọc bình minh quang huy giáo hội đối phương tại trong đế quốc có tương đối lớn lực ảnh hưởng bởi vì quá giàu có hắn vốn là có chút nhận người hận nếu như lại đắc tội bình minh quang huy giáo hội vậy hắn tại đế quốc thời gian thì càng khó qua hắn cũng không muốn bỏ xuống tổ tông cơ nghiệp nhận đến đại lục mới đi đại lục mới sinh hoạt sao có thể cùng đế quốc so sánh nhất định phải tìm cho ta đi ra ngoài là ai làm có thể đem hẹo ly ống đều cầm、xuống. nhóm này thế lực tại đại lục mới cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạ người vô danh đ ị cơ làm ra lệnh trong lòng của hắn rất hoài nghi thạch lâm cảng đáng tiếc không có chứng cứ nhưng bất kể là ai làm một khi tìm tới chứng cứ hắn liền sẽ dùng lôi đ ỉ n h chi nộ làm cho đối phương minh bạch t r e o chọc hắn đại giới mà ở l ạ t nhà đồ vật không phải dễ cầm như vậy vâng đại nhân bị đ ị cơ làm chỉ vào cái mũi phun ra có một hồi mấy vị đại thần tổng quản hiện tại như chút được gánh nặng từng cái tích cực hưởng ứng đ ị cơ làm công tước sợ công tước lại tiếp tục nổi giận